Chương 345, phạm nhiều người tức giận. Tần Minh từ trước đến nay tức chết người không đền mạng, lần này đối vị này Bắc Lương Vương thế tử giá đỡ không hài lòng, đã tại trên đường cái làm lấy bách tính mặt để hắn rất khó chịu. Nhưng trên thực tế, Tần Minh xác thực không biết Bắc Lương Vương là ai. Nhưng chung quanh ngược lại là có bách tính biết, nói: "Tần đại nhân, cái này Bắc Lương Vương là đường kim bệnh hạ đường ca, cho tới nay đều tại chấn thủ phía bắc, đế đô ít có hắn tin tức, cũng không làm sao trở về, ngài không biết rất bình thường." Tần Minh gật đầu, hướng bên trong vô ra, phần lớn bị phân công sa sôi địa phương trấn thủ nhất phương. Trên cơ bản không có hoàng đế thánh chỉ điều khiển, là tuyệt đối không thể hồi đế đô. Cũng không phải bởi vì tự ý rời đất phong mà hỏi tội, nguyên nhân cũng đơn giản, cũng là phiên vương tùy tiện không thể vào đế đô. Rốt cuộc, những thứ này người là rất mẫn cảm, thậm chí có còn nắm giữ binh mã, cho nên bọn họ tới gần đế đô, nhiều ít hội uy hiếp hoàng đế quyền lực. Mà đợi tại xa xôi địa phương, liền có thể cam đoan để bọn hắn rời xa triều cục, vĩnh viễn chỉ ở tiểu địa phương thì không tồn tại cái uy hiếp gì. Riêng là Bắc Lương vương loại này có binh mã, dễ dàng bành trướng, không gặp hắn nhi tử đều bành trướng để bách tính quy nên. Đây là để bọn hắn tại tiểu địa phương ở lại không có để bọn hắn đợi tại đế đô loại này quyền lợi trung tâm. Bằng không lời nói, tại triều đình lại có chút thế lực, cái kia còn đến. Đơn giản ví dụ, tuyên vương nắm giữ mấy ngàn cái hộ thành quân, ở tại đế đều lôi kéo một số thế lực, lại sử dụng đại công chúa thì dám tạo phản. Ngươi có mấy chục ngàn binh mã, còn có thể lưu ngươi ở bên người. Quản chi là lần này đại công chúa hôn lễ, Bắc Lương vương cũng không thể tự mình đến, chỉ có thể hắn nhi tử đến, chính là cái đạo lý này. Giờ phút này, Bắc Lương vương thế tử nỗ lực đè xuống trong lòng phẫn nộ. Hắn là thế tử, nhưng đến đế đô, đối mặt tần minh cái này phò mã kiếm tiêu dao bá, hắn cũng là không có cách nào cùng hắn cưng dán, ta không cùng ngươi cái này chờ cam chịu thấp hèn người nói nhảm, tránh ra à, bản thế tử muốn vào cung diện thánh, thân minh những mày, cam chịu thấp hèn là có ý gì, ngươi lại nói ta sao, chẳng lẽ không đúng sao, Đường đường phó mã, đường đường tiêu giao bá gia, vậy mà tại phố phường tri địa làm bán hàng rong, bán bánh nướng, ngươi không cảm thấy là tại ném sở quốc hoàng thất mặt, là tại ném sở quốc mặt, mấy ngày nay các nước đều hồi đến sứ giả chúc mừng, ngươi như vậy để hán quốc người nhìn đến, chẳng phải là chế nhạo chúng ta sở quốc, thế tử cảm thấy lời này thật là làm cho hắn thoáng cái đứng tại đạo đức điểm cao. Hắn vốn cho rằng Tần Minh nghe nói như thế hội xấu hổ, hội tự ti, sẽ cảm thấy mất mặt. Thế mà trên thực tế Tần Minh giận. Ngươi xem thường bán hàng rong, Tần Minh mặt tâm trầm, cái kia thế tử vung tay háo, không tệ, không chỉ có xem thường, hơn nữa còn cảm thấy rất thấp hèn. đương nhiên, cái này không chỉ là ta cái nhìn, thiên hạ này tất cả mọi người biết, đọc sách cao nhã nhất, tiểu thương đê tiện nhất, không phải sao? Tần Minh hít thở sâu một hơi, nói, vậy ngươi là thuộc về cao nhã vẫn là đê tiện? Ừ, bản thế tử xuất thân hoàng tộc, tự nhiên cao hơn tất cả mọi người quý, còn phải hỏi. Thế tử nói ra, Tần Minh giận quá thành cười nói cách khác cao quý thế tử cả một đời cũng sẽ không cùng đê tiện thương nhân có quan hệ. Thế tử gật đầu, đó là tự nhiên. Tân Minh gật gật đầu, đã như vậy, thế tử cũng sẽ không cần ăn gạo lương thực, không dùng mặc quần áo mang ngũ. Vì cái gì? Thế tử không hiểu. Bởi vì ngươi là cao quý, mà ngươi ăn uống thậm chí mặc trên người, bên nào không phải tiểu thương bán cho ngươi. Ngươi đường đường cao quý thế tử, làm sao có thể xuyên những thứ này để tiện người y phục, lại làm sao có thể ăn bọn họ bán lương thực. Tân Minh sau khi nói xong, lại chỉ vào đầu này đường phố, nói, không chỉ có như thế, cái này một con phố phía trên tất cả mọi thứ, ngài đều không thể đụng bởi vì bọn họ đê tiện ngài cao quý thế tử híp mắt nhìn lấy tần minh thật lâu mới nói có đạo lý thì tính sao bản thế tử bản đến cũng liền khinh thường tại đụng những thứ này để tiện đổ vật tần minh cười đã như vậy vậy ngươi liền đem ý phục thoát ta đem ngươi ăn uống đều phun ra à dựa vào cái gì thế tử giận ngươi giam trước mặt mọi người để cho ta cởi quần áo hừ thô bỉ thoát là không thoát tần minh nhũ mày. hắn nói nhiều như vậy chính là muốn để cái này tự ngạo ra hoa mất mặt xem thường tiểu thương vậy liền để ngươi trước mặt mọi người xấu mặt thế tử nhìn hàm hàm tần minh ta chính là thế tử Bắc Lương Vương Trường Tử, ngươi để cho ta bên đường thoát ý điề. Ngươi nhục nhã ta. Tần Minh hít thở sâu một hơi, ta chẳng qua là cảm thấy tiểu thương y phục chỗ nào xứng với ngài, cho nên thoát đi. Ngươi, thế tử như mày nói, bản thế tử không thoát, ngươi tránh ra. Không thoát. Vậy đã nói rõ ngươi muốn đem đê tiện tiểu thương bán y phục mặc lên thôi. Ngươi đã muốn mặc, liền không thể nói tiểu thương đê tiện, không thoát cũng có thể xin lỗi. Tần Minh nói ra, Trung Binh không ít bách tính đều nhìn về Tần Minh, ánh mắt có chút hòa nhiệt. Ở cái này quý tiện rõ ràng thế giới, bọn họ người bình thường cho tới bây giờ liền bị quý tộc trừng mắt, mà Tần Minh. Thân là phò mã cùng bá gia, vậy mà đứng tại người bình thường góc độ phản đối quý tộc kỳ thị, đối bọn hắn tới nói, đây là một kiện để bọn hắn cảm thấy cảm động sự tình. Ngay sau đó, thì có thương nhân lấy dũng khí giống to, tần đại nhân nói không sai, chứng mắt chúng ta thương nhân, liền đem quần áo trên người cởi ra à, không, có chúng ta, trên người ngươi nào có cầm phục hoa thường xuyên. Đúng đấy, điển hình ăn no mắng đầu bếp, không có chúng ta, ngươi mặc cái gì? Ăn cái gì? Hoặc là xin lỗi, hoặc là cởi quần áo ra đi. Dân chúng nào nào ào mở miệng, cái kia thế tử sắc mặt đỏ lên. Như là bình thường, hắn thuộc hạ đã sớm đem những người dân này đánh nửa chết nửa sống nhưng hôm nay mấy cái kỵ binh bị Tần Minh đả thương lại thêm phạm nhiều người tức giận nhất thời tứ cố vô thân các ngươi những thứ này đều dân bản thế tử thân là quý tộc thế tử rơi vào đường cùng lại muốn lấy thân phận của hắn nói sự tình thế mà Tần Minh đã không có kiên nhẫn trực tiếp theo kỵ binh trong tay túm lấy một cây đao vừa xài bước đến cố kiệu phía trên tiếp lấy nhìn lấy cái kia thế tử nói ra lao tử sau cùng hỏi ngươi một lần không có nói xin lỗi thế tử dọa đến chân sau nhưng miệng phía trên vẫn là cứng rắn không xin lỗi bản thế tử thân phận hạng gì tôn quý dựa vào cái gì cho đê tiện người nói xin lỗi tốt Tần Minh cười lạnh một tiếng trong tay đại đao đối với thế tử vi động đi qua vung vẩy vài cái ngay sau đó tần minh vứt bỏ đao quay người rời đi cái kia thế tử hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh sau một khắc y phục trên người tứ phân ngũ liệt trong nháy mắt quần áo toàn bộ rơi xuống một cái trơ trụi thân thể bại lộ ở trước công chúng tên tiểu bạch kiếm này thân thể ngược lại là rất trắng không hổ là tiểu bạch kiếm không sai có chút đương các ngươi nhìn cái này thế tử chim nhỏ cũng quá nhỏ a cái gì chim nhỏ cái kia chính là cái sâu rỗng a cũng không tìm tới ha ha ha ha cái gì sâu rỗng cái kia giống sâu rỗng sao nói lung tung theo ta thấy a Cái kia rõ ràng là một cây chấm a. Ha ha ha. Thế tử sắc mặt đỏ lên, hắn đường đường Bắc lương vương trưởng tử, tại đất phong giống như hoàng tử đồng dạng, khi nào chịu qua loại này nục nhã? Giờ phút này tranh thủ thời gian tránh trở về xe ngựa bên trong, đồng thời phát ra giống giận dùng trời, "Tần Minh, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ đó cho ta." Chương 346: Các quốc gia đến chúc. Thế tử mất hết mặt mũi về sau, Tần Minh cũng là không làm khó dễ hắn, dù sao cũng là thế tử, quá mức khó xử, không tiện bằng dao. Sau đó, tại dân chúng chào phúng âm thanh bên trong, thế tử xe ngựa chậm rãi rời đi. Trong xe ngựa Hắn đỏ mặt nóng lên, đó là khí. Tần Minh, bản Thế tử sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Làm nhục ta như vậy, ta để ngươi sống không bằng chết. Thế mà Tần Minh lại không để ý, Thế tử xe ngựa rời đi về sau, Tần Minh thì nhìn về phía chúng quanh máy tính. Bọn họ đều rất kích động, hôm nay theo Tần Minh xả giận, hiện tại còn vô cùng suốt ruột nhìn lấy Tần Minh. Bực này chẳng cảnh, Tần Minh cũng thẳng tắp sống lưng, vung cánh tay hô lên, Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Lời này vừa nói ra, dân chúng càng thêm kích động, lời này nói ra bọn họ trong tâm cảm, thế nhưng là lại có thể thế nào? Tần Minh nói một câu như vậy cũng không có đoạn ở dưới tiếp tục để gia đình làm bánh nướng lần này mua người càng nhiều về sau hắn hồi tần phủ để quản gia đại lượng chế tác lò nướng hắn muốn thuê cửa hàng khắp nơi mở chi nhánh làm bánh nướng mà bác lương vương thế tử tiến đế đô liền bị lộ sạch trang phục sự tình cũng tại đế đô cấp tốc chuyển ra vị này cùng cao quý lại sĩ diện thế tử lần này có thể nói là mất mặt ném về tận nhà và ở hoàng gia biệt viện về sau hắn thuộc hạ vì hắn báo cáo tình huống khi biết được chính mình yên nhưng đã trở thành đế đô quý tộc trò cười thời điểm vị này thế tử khí ngã mấy cái ghế đồng thời cũng có người trong bóng tối cảm thấy tần minh là cái sao chổi người ra thế tử đến một lần đế đô ngươi thì cho làm mất lòng thật đúng là một ngày không gây chuyện tâm lý khó chịu nhưng chuyện này cũng không trách tần minh a đương nhiên bên ngoài truyền xôi xung xụp tần minh lại không để ý mà chính là phối hợp nghiên cứu mở cửa hàng nhỏ cũng chính là một ngày này a đế đều trở về không ít thế tử quận chúa cùng tiểu vương gia đồng thời xung quanh không ít đại tiểu quốc gia phái tới chúc mừng đội ngũ cũng đều lần lượt đến trên cơ bản đều là hoàng tử công chúa dẫn đội sửa mặt không thể khinh thường kết quả là sở quốc đế đô thành xung quanh quốc gia náo nhiệt nhất căn cứ Sở quốc bản thân liền là đại quốc, lại thêm lần này hôn lễ đến nhiều như vậy thân phận cao nhân, tự nhiên là lớn nhất chú mục. Lần này tới Đế đô hoàng tử công chúa bên trong, còn có người quen, Tỷ Như Đảo quốc ba cái công chúa, Tỷ Như Mông quốc cùng thành quốc hai cái hoàng tử, lại Tỷ Như Lệ quốc hoàng tử. Đến mức Ô Lan quốc vương tử, con hàng này một mực tại Đế đô, không có trở lại Ô Lan quốc. Hắn mặc dù là hoàng đế, nhưng quyền lực bị thúc thúc hắn mất quyền lực, trở về làm không tốt sẽ chết, ngay tại Sở quốc, còn có thể hưởng thụ vương tử lãnh hộ. Lần này cũng tiếp vào Ô Lan quốc mệnh lệnh, để hắn trực tiếp thay tham gia hôn lễ chứ những thứ này người quen, còn có không tốt hoàng tử các nước công chúa, bên trong cũng bao quát hạ quốc thái tử cùng điêu hoa công chúa, cùng với viêm quốc công chúa, Diễm Lang Phỉ. Hiện tại Tần Minh mới hiểu được Diễm Lang Phỉ vì sao bị gọi trở về, nguyên lai là làm làm đại biểu đi sứ Sở Quốc. Hoàng tử các nước công chúa tề tụ Sở Quốc đế đô, dẫn tới Sở Quốc các quý tộc tranh nhau mời. Rốt cuộc có thể mời những thứ này hoàng tử công chúa về nhà làm khách, lôi kéo một chút quan hệ, cũng là vô cùng tốt. Bên trong, đại công chúa trong phủ, khách nhân nhiều nhất, dù sao cũng là nàng kết hôn, nàng như mời ai, ai có thể không đi. Trong phủ đại sảnh, chọn vẹn 10 cái, cái bàn nhỏ đều phân hai một bên ngồi người đều là các quốc gia công chúa hoàng tử phía trên đại công chúa ngồi ở giữa bên cạnh là mộ tiện giờ phút này nàng cầm lấy ly rượu các vị hoàng tử công chúa có thể tới tham gia bản cung tiệc cưới bản cung cảm giác sâu sắc vinh hạnh ở đây bản cung kính mọi người một ly phía dưới hoàng tử đám công chúa bọn họ ào ào nâng chén đó lấy lệ quốc hoàng tử mở miệng đại công chúa điện hạ phò mã có thể lấy được ngài dạng này mỹ nhân thật là khiến người ta hâm mộ a đúng đấy đại công chúa điện hạ nghiêng nước nghiêng thành không nói tài năng chỉ là dung mạo thì để cho chúng ta cũng vô pháp tự kiềm chế phò mã có thể lấy được ngài thật sự là có phúc ba đời. Mộ Tiện hài lòng cười cười, Đại công chúa lần nữa nâng chén, cùng mọi người đối ẩm. Lúc này, Mông quốc hoàng tử do dự một chút, Đại công chúa điện hạ, bản hoàng tử vài ngày trước nghe nói, Tần Minh em, nhị công chúa điện hạ phò mã cho. Đại công chúa mở miệng, Thiến, đây cũng không phải là bí mật gì, không cần như thế bận tâm. Mọi người nhất thời trâu đầu ghé thai lên. Sau đó lệ quốc hoàng tử không kịp chờ lợi hỏi, cái kia Tần Minh bị xử phạt sao? Đại công chúa thở dài, cũng không có, bởi vì cũng không đủ chứng cứ. Lệ quốc hoàng tử rất thất vọng, ngay sau đó nói, gia hỏa này thật sự là quá đáng giận. Đại công chúa không nói chuyện, nhưng không ít hoàng tử công chúa đều trâu đầu ghé hai trò chuyện, bởi vì bọn hắn đại đa số không biết tần minh. Đại công chúa, ngài cùng tần minh cũng có thủ. Đương nhiên, đảo quốc nhị công chúa mở miệng. Đại công chúa nhìn xem đảo quốc nhị công chúa, nói ra, đảo quốc cùng tần minh thủ cũng không nhỏ. Không tệ. Đảo quốc nhị công chúa gật đầu, đồng thời nàng thật sâu nhìn một chút đại công chúa. Đại công chúa hình như có suy nghĩ, cũng mắt nhìn đảo quốc nhị công chúa, hai người dường như đạt thành một loại không nói gì chung nhận thức. Cũng chính là lúc này, lệ quốc hoàng tử cũng mở miệng, ta cùng nàng thủ cũng không nhỏ. Đại công chúa, có thể hay không? Xin ngươi giúp một chuyện." Lệ Quốc hoàng tử mới nói, đại công chúa mở miệng. Lệ Quốc hoàng tử cười cười, lúc này bây giờ không tiện nói, chống không xuống tới, bản hoàng tử tự nhiên tìm đại công chúa thương nghị. Đại công chúa mỉm cười gật đầu, không cần phải nói nàng cũng biết, tự nhiên, cũng là liên quan tới Tần Minh sự tình. Theo đại công chúa, lần này, nhiều như vậy cùng Tần Minh có cựu nhân đến, chưa hẳn không phải một cái cơ hội tốt. Mà một bên khác, trong hoàng cung, hoàng đế nhìn lấy nhị công chúa, nói ra, "Sương Nhi, lần này ngươi đại tỷ tự cưới, thế tất hội có không ít tám sát phát sinh, ngươi cảm thấy, lần này để người nào chịu trách nhiệm an toàn tương đối tốt?" Nhị công chúa tự nhiên biết lần này không ít quốc gia đến không quá hữu hảo. Bởi vì loại trường hợp này tuyệt đối sẽ có hành thích dám giết hoàng đế hành động, trên cơ bản đều là các quốc gia thừa dịp tiệc cưới vàng treo lẫn lộn cơ hội muốn ám sát hoàng đế hoặc là quốc gia nhân vật trọng yếu. Đây là trạng thái bình thường, rất bình thường. Phu hoàng, nhi thần tuy nhiên tại võ quan theo trước nhưng bậc này an toàn đại sự liên quan đến quá lớn, nhi thần không dám tùy ý tiến cử. Loại sự tình này, nàng đồng thời không phải là không muốn tham dự mà chính là có khác mục đích. Hoàng đế hít thở sâu một hơi, bảo an chuyện rất quan trọng, nhất định phải cẩn thận, cho nên chấm ngươi muốn nghe xem ngươi ý kiến. Nhị công chúa nghe vậy do dự một chút, nói: Võ quan bên trong phần lớn tính cách lỗ mãng, không quá thận trọng. Ta trong lúc nhất thời cũng không cảm thấy người nào có năng lực làm tốt lần này công tác bảo an. Nhưng có một người cần phải có thể đảm nhiệm. Hoàng đế yêu kỳ, người nào? Nhị công chúa, thần minh, thần minh. Hoàng đế nhúng mày. Không tệ, người này thật trọng, tâm tư kín đáo, lại ánh mắt đỏ gắt. Trọng yếu nhất, hắn thực lực, thâm bất khả trắc. Như là bảo an giao cho hắn phụ trách, ta tin tưởng tuyệt đối không có vấn đề. Hoàng đế thật sâu mắt nhìn nhị công chúa, nói: Ngươi nói mặc dù có chút đạo lý, nhưng còn lại lời nói. Hoàng đế không nói, một cái nhưng chữ, đã cho thấy hắn biết nhị công chúa dụng tâm kinh áo. Bất quá, cuối cùng vẫn gật đầu, chuyên chỉ, Tần Minh vì lần này hiến sẽ an toàn người phụ trách, tạm thời phong chức vị hoàng cung cấm vệ quân thống lĩnh. Trước 347, không cho Tần Minh an bài vị trí. Bởi vì cái gọi là người trong nhà ngồi, sự tình từ trên trời tới. Tần Minh đang ở nhà bên trong nghiên cứu làm thế nào đậu hũ tối đây, thánh chỉ đến, rất là kỳ lạ cho hắn một cái cấm vệ quân thống lĩnh chức vị, trả lại hắn á là tạm thời, cũng là tiệc cưới ngày đó đương trước. Loại chuyện này Tần Minh thật đúng là quá bài xích, mẹ loại kia trường hợp các ngươi vui chơi giải trí, lão tử làm bảo an. Tần Minh không vui, chuẩn bị đi trong hoàng cung tìm hoàng đế, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, vì lông để cho mình đi làm cái này thống lĩnh. Bên trong có chuyện gì, riêng là Tần Minh biết là nhị công chúa tiến cử chính mình, liền càng thêm khẳng định, trong này có âm mưu. Nhị công chúa hội hảo tâm cho Tần Minh đưa quan nhi làm. Đây tuyệt đối là phiền phức a. Mẹ, lão tử không phải liền là đem nam nhân của ngươi thiến sao? Đến mức như thế dây dưa đến cùng. Tần Minh có chút khó chịu, nhưng cũng quyết định, cái này thống lĩnh hắn làm. Hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này nhị công chúa như thế nào cho hắn tìm phiến phái mà nhị công chúa hồi đến phủ về sau lập tức tìm đến chính mình thu nạp một số thế lực cao thủ chư vị ngày mốt chính là ta đại tỷ tệc cưới đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi ngụy trang tốt làm tiến tệc cưới đến lúc đó ta không quản các ngươi làm thế nào nhưng nhất định phải cho ta giết mấy người tốt nhất là có thể tiếp cận phụ hoàng ta mẫu hậu còn có thái hậu tần phi các nàng nhất định phải làm cho bọn họ sợ hãi để bọn hắn bị kinh sợ có thể thương tổn bọn họ nhưng không muốn thật giết phụ hoàng ta mẫu hậu còn có thái hậu đến mức tần phi có thể giết thì giết nhị công chúa ngữ khí mang theo sát khí Phía dưới, mười mấy người gật đầu, bên trong một người mở miệng, "Nhị công chúa, làm như vậy mục đích là?" "Hừ, Tần Minh làm bảo an người phụ trách, ngươi nói ta mục đích là cái gì?" Nhị công chúa cười lạnh. Mười mấy người đều cười, người kia tiếp tục mở miệng, "Theo ta được biết, lần này các nước đều có ám sát bệ dưới hành động, bên trong bao quát một số giang hồ thế lực, lại thêm chúng ta, chỉ sợ quang thứ khách đều hơn trăm người. Như vậy mới phải, chỉ cần có một cái thích khách có tác dụng, hắn Tần Minh cũng là thất trách, loại trường hợp này phía trên thất trách, dẫn đến hoàng gia người hãm sâu nguy hiểm, tội danh cũng không nhỏ a." Nhị công chúa cười, cực độ âm hiểm. Người kia gật đầu, uy hiếp được nhiều người như vậy tính danh. Sau khi sự việc xảy ra, không chỉ sợ quốc cao tầng, cũng là quốc gia khác hoàng tử công chúa, chỉ sợ cũng phải yêu cầu bệ hạ nghiêm trị tần minh. Không tệ, đây chính là ta vì sao muốn để hắn phụ trách cái an toàn nguyên nhân. Nhị công chúa cười, kế hoạch này thật có thể nói là không gì sánh được tỉ mỉ cẩn thận. Nếu như bình thường tiến hành, cái kia tần minh sau cùng chịu tội thật đúng là lớn. Theo lý thuyết, tần minh cũng biết hậu quả, hiện tại từ hắn phụ trách, thì cần phải lập tức đi hoàng cung, chỉ huy cấm vệ quân bắt đầu đối cử hành yến hội phúc thọ cung tiến hành điều tra cùng phong bị. Thế mà. Tần Minh cái gì đều không làm, tiếp tục trong nhà làm đậu hút thối. Hắn không đi cẩn thận điều tra, ngược lại là cho những cái kia muốn ám sát người cơ hội, những thứ này người vô cùng thuận lợi thì trà trộn vào lần này tiệc cưới bên trong. Có thành cung nữ, có giả trang thành thái giám, còn có ngụy trang thành thị vệ, tóm lại đều vô cùng thuận lợi. Một phương diện, thích khách tại thuận lợi chuẩn bị; một phương diện khác, đại công chúa cùng lệ quốc hoàng tử thầm kín gặp mặt về sau. Ngày thứ hai, phát sinh một việc. Áp tại đại lý tự lệ quốc nằm vùng lam nội tâm mất tích. Chuyện này rất cổ quái, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, các loại quan hệ đả thông, đem người lấy đi, đều nói không biết, cũng là không cổ quái. Tân Minh nhận được tin tức về sau, cười lạnh liên tục, một cái nằm vùng, nói không thấy thì không thấy, sắc thực bở cười, nhưng cũng không thể cười. Tân Minh không phải người ngu, hắn biết, đây hết thảy đều là tại nhằm vào hắn. Về phần tại sao làm như thế, như thế nào nhằm vào hắn, hắn còn không rõ ràng lắm. Một ngày này, Tân Minh vẫn là không có đi hoàng cung, hoàng cung an toàn điều tra, đều là cấm vệ quân cẩn thận tại làm. Thang đến tiệc cưới cùng ngày, các tân khách đều hướng hoàng cung đi thời điểm, Tân Minh lúc này mới mặc lấy thể diện, cùng theo một lúc đi hoàng cung. Trên đường, gặp phải không ít đại thần, Tần Minh đầy mặt nở mày nở mặt cùng bọn hắn chào hỏi. Lưu đại nhân Đã lâu không gặp à, tại hạ mở mấy cái quán ăn nhỏ, lúc rảnh rỗi đi nếm thử. Sách tên của ta, giảm 20. Triệu đại nhân, loại kia gửi lên thối bắt đầu ăn hương đồ vật ngươi thích ăn không? Ta ngay tại làm, hai ngày nữa đi ta tiệm ăn nhỏ nếm thử a. Nha, Tả tướng. Tả tướng ngài cần phải hưởng qua mai rau khô bánh nướng a. Ăn ngon lời nói là một chút tuyên truyền a. Tân Minh vô cùng vui vẻ cùng các đại thần nói chuyện tiếu cùng hắn không có thủ, cũng là cười lấy gật đầu. Quan hệ không tốt lắm, chỉ là cười lạnh, cũng không nói chuyện. Chỉ là Thái bảo gọi Tần Minh một đường lên đắc ý liễu lo không ngừng, nhịn không được nói. Tần Minh Ngươi thân là giờ phút này đến sẽ an toàn người phụ trách, lại không tại vị, không làm việc, còn như thế không quan trọng, ngươi không sợ xuất hiện chỗ sơ suất." Tân Minh tự tin cười một tiếng, Thái Bảo nói quá lời, ta đường đường sở quốc, nơi nào sẽ có chuyện gì? Đừng quá mức lo lắng, đều là chuyện nhỏ thôi." Tân đại nhân nói chắc như đinh đóng cột, phải chăng quá sớm? Hy vọng thật không biết xảy ra chuyện gì, bằng không, đây chính là tự tội." Thái Bảo nói xong, vung tay háo, bước lớn rời đi. Tân Minh nhếch môi, tiểu lão đầu nhà ở đại hải a, quản rộng như vậy." Nói xong, hắn lại cùng người khác nói mò lên, chủ yếu là không có mấy người nguyện ý cùng hắn kéo Đi tới đi tới, thần minh đến Phúc Thọ cung. Phúc Thọ trong cung đã đến không ít hoàng tử công chúa, lại đã đều vào chỗ. Các đại thần cũng đều đến mỗi người chỗ ngồi xuống. Giờ phút này liếc nhìn lại, nơi này đến có hơn 200 đơn độc cái bàn nhỏ, giờ phút này trên cơ bản đều ngồi người. Đầu tiên phía trên nhất là hoàng đế, hoàng hậu cùng thái hậu, sau đó là một số tần phi. Tiếp lấy phía dưới là vương gia cùng thân phận cao hoàng thân, còn có nhị công chúa, tam công chúa, tiếp theo chính là hoàng tử các nước công chúa, sau đó là hắn một số hoàng thân quốc thích. Lại hướng phía dưới, cũng là 100 cái quần thần cái bàn, giờ phút này trên cơ bản đều vào chỗ. Nhân số rất nhiều, lít nha lít nhít. Trung quanh thì đều là thị vệ sau thái giám cung nữ, mọi người ở giữa có một đầu phụ lên thảm đỏ đường. Giờ phút này, hoàng đế hoàng hậu cùng thái hậu còn chưa tới, đại công chúa tại trang điểm, chỉ có nhị công chúa cùng tam công chúa đang ngồi, nhị công chúa bên người không có trương xung phỏ mã vị trí, trương xung bị thiến đã cùng phỏ mã vô duyên. Nhưng kỳ quái là, tiểu công chúa bên người cũng không có an bài tần minh vị trí. Vì thế tiểu công chúa bất mãn, chính nhỏ giọng hỏi một tên thái giám phó tổng quản, phó tổng quản bất đắc dĩ nói: "Tiểu công chúa, tần đại nhân có hắn chức trách, cho nên Hắn vốn là muốn nói cho nên Tần Minh không thể tới vào chỗ, nhưng lời đến quẹt miệng lại sửng sốt, bởi vì hắn nhìn đến, Tần Minh chính nên ngang đi tới. Phó tổng quản thái giám xưởng sở dưới nghĩ thầm hoặc là Tần Minh tới cùng tiểu công chúa hỏi thăm tốt, có thể Tần Minh đi tới về sau lại sầm mặt lại, bất mãn hết lớn, tại sao không có ta ngồi vị trí? Hắn cái này bất ngờ một cú họng, dẫn đến không ít người ánh mắt tiếp lấy phó tổng quản thái giám mở miệng, Tần đại nhân, ngài là thống lĩnh, lần này ngài phải chịu trách nhiệm an toàn. Tần Minh vẫn như cũ châm mặt, vậy liền không cho ta vị trí ngồi, nhanh điểm đem bàn ghế cho ta thiết lập tốt. Phó tổng quản thái giám biết rõ Tần Minh không dễ trọng, tranh thủ thời gian lui lại, đi cho Tần Minh an hàng vị trí tại tiểu công chúa bên người. Chương 348, toàn bộ bắt tới. Nhìn lấy bàn ghế thiết lập tốt, Tần Minh lúc này mới hài lòng ngồi xuống, vẫn không quên ăn bài, thịt rượu hoa quả cũng đừng thiếu à. Phó tổng quản thái giám im lặng, "Tần đại nhân, ngài hôm nay là chỉ huy cấm vệ quân phủ trách an toàn thống lĩnh, ngài sao có thể uống rượu đây?" "Nhiều mới mẹ đây, ta đến uống rượu mừng không cho ta uống rượu?" "Lão thái giám ngươi biết không nhiều làm việc a." Tần Minh sau khi nói xong, nhìn về phía tiểu công chúa, "Nhiên Nhi, hai chúng ta về sau thành thân, không thể dùng bực này thái giám xử lý." Tiểu công chúa gật đầu, Tần Minh ca ca nói là, Phó tổng quản thái giám thở dài, chỉ có thể đi cho Tần Minh phía trên đủ thịt rượu hoa quả. Tân đại nhân, cái này ngài hài lòng a? Chỉ là đợi chút nữa bệ hạ tới trông thấy ngài ở chỗ này uống rượu dùng nữa, như là trách tội, cũng mặc kệ Lao Nô sự tình. Tần Minh cười lạnh, mở miệng, Lao thái giám ngươi là thật nhát gan a, vẫn là xem thường Lao từ đâu? Lao từ em đẹp, bệ hạ trách tội ta làm gì? Phó tổng quản thái giám cúi đầu, rốt cuộc Tân đại nhân nghề nghiệp tại thân, tiến hội an toàn đệ nhất, như là Tân đại nhân uống rượu mà chậm chễ chính sự, chỉ sợ. Tần Minh muốn mày. Đông nhiên một bàn tay hung hăng đập trên bàn, giận dữ mắng ngỏ. "Cái gì thời điểm đến phiên ngươi cái này cho tiến đến giáo huấn lao tử? Trong cung những năm này không có học biết cái gì cai quản cái gì không quản lý sao?" Phó tổng quản thái giám sắc mặt khó coi, lần trước hắn đi Thanh Dương huyện cho Tần Minh chuyển chỉ, mà đắc tội Tần Minh. Lần này Tần Minh lần nữa nổi giận, hắn tuy nhiên rất tức giận, cũng không dám phản bác nữa, tranh thủ thời gian không người, lao nô đáng chết, cầu tần đại nhân không muốn để vào trong lòng. Tần Minh hừ một tiếng, ngay sau đó cầm lấy hoa quả bắt đầu ăn. Phó tổng quản thái giám rời đi, trung bên hoàng thân quốc thích đều nhìn Tần Minh, còn có hoàng tử các nước công chúa cũng đều nhìn hắn lúc này nhị công chúa hít thở sâu một hơi, tân minh lao thái giám tuy nhiên vô lễ nhưng không có nói sai, ngươi có chức trách tại thân, ở chỗ này vui chơi giải trí, có chút tự ý rời vị trí A. tân minh ăn khỏa quả quả nho, nói nhị công chúa thế mà cũng quan tâm ta, bất quá như là nhị công chúa không làm sự tình, ta muốn tối nay cũng sẽ không có cái gì đại phiền bái. nhị công chúa cười cười loại trường hợp này thích khách nhiều nhất, tân minh ngươi có thể phải cẩn thận để phòng A. nhị công chúa quan tâm ngươi để cho ta làm vị trí này không phải liền là muốn nhìn thích khách thành công sao? tân minh lời này có chút trực tiếp, nhị công chúa nụ cười không cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này, tổng quản Lưu Công công đến, hô to, "Bệ hạ giá lâm." Mọi người đứng dậy cùng nén, chỉ thấy hoàng đế cùng thái hậu, hoàng hậu đi ra, ngay sau đó hoàng đế ngồi trung gian, thái hậu cư phải, hoàng hậu ở bên trái. Tại chỗ tất cả người hô to, "Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Hoàng đế đưa tay, "Bình thân. Mọi người lên." Hoàng đế lại mở miệng, "Vào chỗ." Tất cả mọi người ngồi xuống. Hoàng đế nhìn xem mọi người tại đây, ngay sau đó mở miệng, "Nay, chấm chi hái nữ đại công chúa Sở Lan ngày lại hôn, có hoàng tử các nước công chúa đến chúc, chấm cảm giác sâu sắc vui mừng." Lời dạo đầu nói một đống lớn về sau, Lưu Công Công hô to, giờ lênh gần, các quốc gia quý khách theo thứ tự gặp qua bệ hạ. Sau đó, từng cái hoàng tử đám công chúa bọn họ ảo hào đứng dậy, tiến lên nói chúc mừng tử, còn có bọn họ quốc quân chúc mừng. Bên trong, lệ quốc hoàng tử tiến lên lúc, sở hoàng cười cười. Sở quốc cùng lệ quốc trong khoảng thời gian này quan hệ vi diệu, rất nhiều khai chiến ý tứ, cái này thời điểm, lệ quốc hoàng tử còn dám tới sở quốc, không đáng sợ không gan lớn. Lệ quốc hoàng tử sau đó lại là đảo quốc công chúa, cùng với kim quốc công chúa, kim quốc công chúa dĩ nhiên chính là Diệp Tiểu Vũ, nàng thu đến kim quốc phủ hoàng cho nàng thi tước để cho nàng lần này thay tham gia. Sau đó Tần Minh cho nàng nghỉ một ngày, để cho nàng theo tiếp thân Nha Hoàn, lại lần nữa thành công chúa, xuất hiện tại cái này trường hợp. Diệp Tiểu Vũ sau đó cũng là Diễm Lang Phỉ, Diễm Lang Phỉ là hôm nay vừa tới, còn chưa kịp cùng Tần Minh gặp mặt, giờ phút này cùng hoàng đế chào về sau, liền vội đầu, mắt nhìn Tần Minh. Tần Minh cười cười, Diễm Lang Phỉ cũng cười cười. Sau đó là hạ quốc công chúa, con hàng này lúc trước điêu ngoa không cho Tần Minh vào thành, Tần Minh quay người muốn rời khỏi, có thể đem nàng dọa sợ. Theo lần kia, đối Tần Minh có bóng mờ, có chút sợ Tần Minh. Chư bọn họ Còn có 10 cái đại tiểu quốc gia hoàng tử công chúa chào về sau, hoàng đế lúc này mới hài lòng gật đầu. Các quốc gia đến chúc, chấm lòng rất anủi, các ngươi quốc quân biểu đạt chúc mừng, chấm cũng tâm lĩnh, đến, chấm mời các ngươi một ly. Nói, hắn cùng các hoàng tử công chúa uống một chén. Đó lấy, hoàng đế vừa nhìn về phía một số tiểu vương gia cùng thế tử, đây đều là trấn thủ các nơi phiên vương quận vương hoặc là thân vương con nối dõi, bọn họ tràn diện tại thiên viễn chi địa, khó được hồi đế đô, hoàng đế cần phải thăm hỏi. Sau đó, những thế tử này tiểu vương gia hào hào tiến lên. Một người trẻ tuổi tiến lên quỳ xuống, đồng bằng vương thế tử gặp qua bệ hạ, bệ hạ vạn tuổi vạn vật tuế. Hoàng đế gật đầu, Đồng bằng Vương thế tử, cha ngươi thân thể như thế nào? Tạ bệ hạ mong nhớ, phụ vương thân thể còn tốt. Phụ vương nói, hắn hội toàn tâm toàn ý vì bệ hạ chấn thủ biên quan, mời bệ hạ yên tâm. Đây là bày tỏ lòng trung thành, rốt cuộc Vương gia quyền lực không nhỏ, không thường xuyên bày tỏ lòng trung thành, rất nguy hiểm. Đồng bằng Vương thế tử đi xuống về sau, lại đi tới mấy cái thế tử quận chúa cái gì, sau cùng Bắc Lương Vương thế tử cũng tới trước quỳ xuống, thần Bắc Lương Vương thế tử khấu kiến bệ hạ, Ngụy Ngô Hoàng vạn thuế, bình thân đi. Hoàng đế gật đầu, Bắc Lương Vương thế tử đứng dậy, ngay sau đó hắn mắt nhìn tần minh ngay sau đó quay người vào chỗ cái này cái kia chào đều gặp cũng là chờ tân nhân lúc này đại công chúa còn đang chuẩn bị mộ tiện cũng đang chuẩn bị đồng thời không ít tại hiến hội chung quanh bọn thích khách cũng đều đang chuẩn bị nhị công chúa ánh mắt vi diệu ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn tại chỗ một số thị vệ thái giám cùng cung nữ sắc mặt nụ cười hiện hiện tân minh nhìn đến cười nhạo một tiếng nhị công chúa người ta đại công chúa kết hôn ngươi thế nào cười vui vẻ như vậy ngươi quên ngươi phò mã nhị công chúa sắc mặt trong nháy mắt trầm trầm tại loại trường hợp này làm lấy nhiều người như vậy mặt tân minh lại giám xét chuyện này thật đúng là lớn nhưng đồng thời hắn nói chuyện cũng gây nên hoàng đế chú ý hoàng đế nhún mày, thần minh ngươi ở chỗ này ngồi đấy Chẳng không phải đem hộ vệ thống lĩnh chức trách cho ngươi thần minh cười cười bệ hạ an toàn công tác thần sẽ làm tốt ngươi chắc chắn chứ hoàng đế hỏi vậy dĩ nhiên thần cái gì thời điểm để bệ hạ ngài thất vọng qua nhị công chúa cười lạnh thế nhưng là ta nghe nói ngươi hôm qua hôm nay cũng không vào cung thực hiện chức trách khiến người ta hoài nghi hôm nay đến hội đến cũng phải chăng an toàn thần minh cười nhị công chúa hy vọng tối nay an toàn sao nhị công chúa sững sờ nói tự nhiên là hy vọng độ an toàn qua Tốt nhất là một cái thích khách đều không muốn có. Thần Minh hừ một tiếng, làm thật như thế muốn. Nhị công chúa nói, đó là tự nhiên, đây là hoàng gia việc vui, chẳng lẽ ta còn hy vọng có người ám sát hay sao? Tốt. Thần Minh bỗng nhiên đứng dậy. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta thì không khách khí, hôm nay ta coi như trước mặt mọi người, đem tại chỗ tất cả thích khách, toàn bộ bắt tới. Chương 349, bắt được thích khách. Thần Minh lời nói để nhị công chúa có chút rất là kỳ lạ, nói, Thần Minh, ngươi nói cái gì? Ta nói, đã ngươi hy vọng an toàn một số, vậy ta giống như ngươi mong muốn, đem chỗ có thích khách, toàn bộ bắt tới. Tần Minh, ngươi hôm qua hôm nay đều không có đến điều tra qua, ngươi sao có thể biết có thích khách trà trộn vào đến, lại làm sao biết ai là thích khách? Nhị công chúa hiển nhiên không tin Tần Minh có thể đem thích khách đều tìm ra. Lần này không chỉ có là nàng trong bóng tối xếp vào rất nhiều giờ phút này, còn có các quốc gia không ít thích khách ẩn nấp trung quanh, ngoài ra còn có giang hồ thế lực trà trộn vào đến chuẩn bị tiến hành ám sát. Cho nên nói, hôm nay không biết có bao nhiêu thích khách trong bóng tối đây, mà Tần Minh hai ngày này đều chưa có tới, chớ nói chi là điều tra điều tra, cho nên hắn làm sao có thể biết ai là thích khách? Lại như thế nào có thể đem thích khách bắt tới? Bởi vậy, nhị công chúa căn bản không tin tưởng hắn có thể đem thích khách tìm ra, huống chi là toàn bộ tìm ra. Thế mà Tần Minh lại vô cùng tự tin, nói ra: "Nhị công chúa, không có năm chắc lời nói, ta Tần Minh xưa nay sẽ không nói." Tần Minh nói, đứng dậy, nhìn về phía tại chỗ tất cả người, tiếp tục nói: "Tại chỗ có rất nhiều thích khách, đều ngụy trang rất tốt, nhưng là không có một cái nào có thể đạo thoát ta con mắt. Ta không chỉ có biết ai là thích khách, còn biết các ngươi là ai phải tới." Nghe đến đó, nhị công chúa cười, nếu như Tần Minh nói hắn biết bên trong mấy cái thích khách, cái kia nàng tin tưởng nếu như nói hắn biết nơi này chỗ có thích khách bao quát là ai phải tới cái kia nàng như thế nào cũng không tin bởi vì đến trước mắt vị trí cấm vệ quân cũng không có điều tra ra mấy cái thích khách hắn tần minh ngột ngạt không ở nơi này dựa vào cái gì nói như vậy hoàng đế cũng tò mò nhìn lấy tần minh tần minh nơi này thích khách ngươi làm thật nhất thanh nhị sở bệ hạ ta tự nhiên là nhất thanh nhị sở đương nhiên rất nhiều người sẽ không tin tưởng bất quá không quan hệ bọn họ sẽ tin tưởng tần minh nói chậm rãi đứng dậy đúng lúc này bắc lương vương thế tử đống nhiên cười lạnh một tiếng nói khoác lác ai sẽ không à giống như ngươi bực này lớn lợi nói ai cũng có thể nói, nhưng muốn làm đến mới được, không phải nói nói là được rồi. Tần Minh liếc mắt bác Lương Vương Thế tử, nói, nghe khẩu khí, thế tử không phục. Không phải không phục, chẳng qua là cảm thấy ngươi thật ngông cuồng. Bác Lương Vương Thế tử nói ra. Trung quanh hắn một số thế tử tiểu vương gia cùng quận chúa cũng đều ào ào mở miệng, trung bình Dương Vương Thế tử nói, "Tần Minh, bản thế tử nghe qua ngươi tên tuổi, ngươi làm qua rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng là, ngươi nói ngươi có thể biết tại chỗ tất cả thích khách đồng thời biết bọn họ là ai sai sử, ta là không tin." Đúng đấy, khoang lắc cũng muốn giảng tiêu chuẩn, không phải ngươi muốn làm sao thổi, thì làm sao thổi một cái mỹ nữ quận chúa mở miệng. Lúc này, một cái tiểu quốc hoàng tử cũng nói, thích huyết đại tử nhân đều là như thế, đợi chút nữa đánh mặt, cũng đã biết trời cao đất rộng. Đảo Quốc tứ công chúa đáng yêu cười một tiếng, tần minh ngươi xác thực có bản lĩnh này, nhưng ngươi cũng không có không cần đoán cũng biết năng lực à. Sau cùng, lệ quốc hoàng tử mở ra cây quạt, thích khách nhiều vì tử sĩ, nhiệm vụ thất bại đã uống thuốc độc tự sát, loại này người không có bối cảnh, không nắm chắc tỉ mỉ, lời nói cũng sẽ không nói một câu, bị phát hiện cũng là lập tức tự sát. Cho nên, ngươi cho dù là biết ai là nam hùng, cũng không có khả năng theo bọn họ trong miệng hỏi được ra hậu trường người. Tần Minh, ngươi lần này châu thổ đại phát, bản hoàng tử ngược lại là nghĩ nhìn xem ngươi kết cuộc như thế nào. Tần Minh cười cười, không nói chuyện, thế mà nhị công chúa cười nói, đã tất cả mọi người cho Tần Minh lên lớp, vậy chúng ta tiếp xuống tới thì nhìn Tần Minh biểu diễn đi. Nhị công chúa, cùng vị hoàng tử này, công chúa cùng với thế tử quận chúa nhóm, ta nghe các ngươi khẩu khí, tựa hồ các ngươi rất không muốn ta tìm ra thích khách ta. Chẳng lẽ ta tìm không ra thích khách, là chuyện tốt. Tần Minh không nhanh không chậm nói, tất cả mọi người nghe nói như thế, đều là sững sờ. Hoàng đế sắc mặt cổ quái nhìn xem những thứ này người, bọn họ càng làm một chút, như ngồi bàn trông. Trong lúc vô hình Mỗi người bọn họ tự hồ cũng bại lộ cái gì, tại Tần Minh lời nói dưới, có chút thất thố. Ngắn mũi trầm mặc, để bầu không khí rất xấu hổ. Một lúc lâu sau, Thái Hậu mới từ cười, "Tần Minh à, loại này đại trường hợp, cho tới bây giờ cũng không thiếu thích khách, ngươi chỉ cần tăng cường đề phòng, không cho thích khách đạt được liền tốt, không cần tìm ra thích khách phiền toái như vậy." Đây là Thái Hậu lại cho Tần Minh tìm đường lui, rốt cuộc lão Thái Hậu ban đầu chỉ nghe ưa thích Tần Minh cái này cháu rể. Tần Minh nghe vậy đối Thái Hậu không ngời, "Thái Hậu, thần đã dám nói lời kia, thì khẳng định là có nắm chắc, ngài lão nhân gia, cũng không tin ta sao?" "Ha ha, ngươi đứa nhỏ này, cũng được." Thái Hậu loại mọi tin tưởng người, bất quá cũng không nên miễn dưỡng, các ngươi cái này tuổi trẻ hài tử, đều thích hồ náo. Thái Hậu lời này, vẫn là cho Tần Minh bật thang, coi như Tần Minh làm không được, Thái Hậu đều nói, tuổi trẻ hài tử nha, ưa thích hồ náo. Thần Minh cười cười, ngay sau đó hoàng đế nói, giờ lành nhanh đến. Cái kia thần, mau chóng đem thích khách đều tìm ra. Thần Minh mở miệng. Mọi người gặp Thái Hậu cùng hoàng đế cho hắn bật thang, hắn đều không ứng tất cả mọi người trong bóng tối cời lạnh, cảm thấy Tần Minh không khỏi quá mức càng dở. Diên Lạp Bắc Lương Vương Thế tử, trực tiếp mở miệng, Tần Minh tìm không ra chỗ có thích khách, vậy coi như là khi quân. Thần Minh liếc mắt, nói, không dùng ngươi nhắc nhở. Vậy thì bắt đầu a. Để cho chúng ta nhìn xem ngươi như thế nào, đem hiện trường chỗ có thích khách một cái không kém tìm ra. Bắc Lương Vương Thế tử cười lạnh. Tân Minh không còn phản ứng đến hắn, mà chính là đi tại trên thảm đỏ, ngay sau đó hét lớn, cấm vệ quân nghe lệnh. Mấy trăm cấm vệ quân ra khỏi hàng hét lớn, tại. Tân Minh liếc nhìn cấm vệ quân, ngay sau đó tâm lý đối hệ thống nói, quét hình tại chỗ tất cả người tin tức. Sau đó tại chỗ mỗi người đứng đầu, đều xuất hiện một cái thẻ tư liệu. Thẻ tư liệu bên trong biểu hiện ra bọn họ tính danh, giới tính, Hồi tác, thân phận, quốc tịch, tính cách, trí lực, vũ lực cùng với nhiệm vụ, vân vân. Có thể nói, Tần Minh muốn hết thẻ tin tức, thẻ tư liệu bên trong đều bao hàm. Bên trong, ngay sau đó trọng yếu nhất một đầu cũng là nhiệm vụ. Hắn nhìn xem một số cấm vệ quân, 500 cấm vệ quân, bên trong 470 người nhiệm vụ là thủ vệ an toàn. Bên trong có 30 nhiệm vụ là ám sát. Chỉ là nhiệm vụ ám sát khác biệt, có là ám sát hoàng đế hoàng hậu, có là ám sát đại công chúa hoặc là phò mã một tiện, có ám sát nhị công chúa. Đương nhiên cũng có mục tiêu là Tân Minh, còn có là ám sát tiểu công chúa. Tân Minh hít thở sâu một hơi, Những thứ này bị giảm bạo cấm vệ quân là thế lực khắp nơi người, cho nên giữa bọn hắn hẳn là không biết đối phương là thích khách. Sau đó, Tân Minh chậm rãi có khả năng xếp hàng mấy trăm cấm vệ quân trước người, sau đó tiếp tục đi. Khi đi đến một cái thích khách trước người lúc, hắn thì nhấp nhô nói một câu, bắt lấy hắn. Trung quanh cấm vệ quân lập tức đem thích khách kia bắt lấy. Thích khách kia mặc dù lớn uống ngoan ngoãn, nhưng không có dùng. Tân Minh tiếp tục đi, đi ngang qua phía dưới một cái thích khách trước người lúc, nói thêm câu nữa cầm xuống. Sau đó thích khách trong nháy mắt bị trung quanh cấm vệ quân bắt lấy. Một đường lên, Tần Minh những nơi đi qua, phàm là mở miệng thì có một cái giả mạo cấm vệ quân thích khách bị cầm xuống. Chờ hắn đi đến, 30 giả mạo cấm vệ quân thích khách đều bị đuổi bắt. Chương 350, bắt đầu. Cái này 30 dấu ở cấm vệ quân bên trong thích khách bị bắt tới về sau, tại chỗ không ít người, tâm lý đã hơi hơi giật mình. Rốt cuộc bên trong có bọn họ người, bị phát hiện, sao có thể không kinh hãi. Cái này 30 người bị bắt, cũng gây nên không ít người hoài nghi, bên trong, Lệ Quốc hoàng tử cười nói, "Thần Minh, ngươi làm thế nào biết, bọn họ cũng là thích khách, không có tất phải nói cho ngươi a." Thần Minh nhấp nhô mà miệng, Lệ Quốc hoàng tử cười lạnh, ta như lên tùy tiện nói mấy người là thích khách lại không dành cho lý do, cũng có thể à. Tần Minh nhếch môi, không có phản ứng đến hắn, đối mười mấy cái cấm vệ quân nói, theo ta. Sau đó, mang theo mười mấy cái cấm vệ quân, Tần Minh tại hiện trường chậm rãi đi tới, theo những hoàng tử kia công chúa, hoàng thân quốc thích cùng với phía sau bọn họ cung nữ thái giám trên thân đào qua. Thẩm Phượng chỉ vào một cái cung nữ nói, đem nàng cầm xuống. Sau đó lại chỉ vào mặt khác một cái thái giám nói, đem hắn cũng cầm xuống. Một đường lên, Tần Minh những nơi đi qua, phàm là chỉ vào người nào, cấm vệ quân lập tức tiến lên, đem người kia bắt lại. Những thứ này người không chỉ có cung nữ thái giám, còn có không ít tùy tùng. Một vòng đi xuống, tần minh Cấm vệ quân chọn vện bắt hơn 60 cái. Tăng thêm ngay từ đầu dấu ở Cấm vệ quân bên trong 30, bây giờ thích khách đã gần 100 cái. Đến tận đây, không ít người sát mặt đã vô cùng khó coi, bởi vì bọn hắn không biết Tần Minh bắt có phải hay không đều là thích khách, nhưng bọn họ đập những cái kia thích khách, vậy mà đều bị Tần Minh bắt. Những thứ này người bị Cấm vệ quân trói lại, áp đến một bên. Bên trong, không thiếu vũ lực mạnh, nhưng bởi vì là Tần Minh từng cái đánh tan, lợi hại hơn nữa, đối mặt một đám Cấm vệ quân, cũng vô pháp phản kháng, cho nên đều bị bắt. Tần Minh bình tĩnh vô vô tay, nói: "Không sai biệt lắm." Hiện trường không có một người nói chuyện, thậm chí không ít người trong bóng tối nghiến răng nghiến lợi, bởi vì bọn hắn trăm phương ngàn kế mới an bài tiến đến thích khách, đều bị Tần Minh bắt. Nhị công chúa sắc mặt nhìn không tốt, nhưng vẫn là hít thở sâu một hơi, nói: "Người chắc chắn chứ?" Tần Minh sững sờ dưới, ngay sau đó cười, đương nhiên không xác định, bởi vì còn kém một cái đâu. Nói, Tần Minh hướng về hoàng đế hoàng hậu còn có thái hậu vị trí đi đến. Cái này khiến mọi người rất nghi hoặc, không biết hắn muốn làm gì. Mà chờ hắn tới gần về sau, lại lách qua, đi đến thái hậu sau lưng một tên thái giám trước mặt. Cái kia thái giám sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống. Tần Minh nhấp nhô mở miệng, là mình để tội, vẫn là muốn phản kháng một chút. Cái kia thái giám bỗng nhiên ngẩng đầu, tại hắn trong tay náo bay ra một cây dao găm, đối với thái hậu bay ra. Hiển nhiên, con hàng này mục tiêu là thái hậu, hắn giờ phút này dù cho là bị phát hiện, cũng muốn tại thời khắc xuống còn, đâm bị thương thái hậu. Thế mà, Tần Minh tốc độ rất nhanh, bỗng nhiên một thanh rõ ra, trực tiếp chộp vào dao găm tay cầm phía trên, ngay sau đó đao chuyển hướng, theo Tần Minh cánh tay huy động, dao găm cấp tốc xuất hiện tại cái kia thái giám trên cổ. Thái giám vốn định đầu tẩu, giờ phút này lại một cử động cũng không dám. Người tới cầm xuống. Câu này là hoàng đế hô, ám sát thái hậu, hắn không thể nhịn. Cái kia thái giám cấp tốc bị cấm vệ quân cầm xuống, nhưng sau một khắc, thái giám thì xuôi lơ đi xuống, tự sát. Lúc này, nhị công chúa hơi hơi thở phào, mà tần minh vừa vặn mắt nhìn nhị công chúa. Giờ khắc này, tần minh mới ý thức tới, nhị công chúa có lẽ so đại công chúa càng thêm thủ đoạn độc ác, chính mình mãi mãi cũng dám ám sát, chính là vì đối phó tần minh. Cái này tâm không thể bảo là không hung ác. Tần minh đi đến trung gian, đối hoàng đế không lời, vậy hạ thích khách toàn bộ thanh lý. Hoàng đế kinh ngạc đối tần minh nói, toàn bộ đều thanh lý một tên cũng không để lại, một tên cũng không để lại. Thần Minh gật đầu, nhị công chúa cúi đầu xuống, có hay không toàn bộ thanh lý nàng không biết, nhưng nàng phái mười cái đều bị thanh lý đi ra. Bên trong lệ quốc hoàng tử sắc mặt cũng khó nhìn, còn có đảo quốc công chúa cùng với hắn một số hoàng tử công chúa, thậm chí bao quát một số tiểu vương gia thế tử quận chúa cái gì, bởi vì bọn hắn cha vương gia tâm, trong bóng tối cũng phái thích khách, nhưng đều bị bắt tới. Bất hạ, thần chức trách đã làm đến, tối nay sẽ không có người lại hành thích, cho nên có thể đi trở về uống rượu dùng bữa à? Thần Minh mở miệng hỏi hoàng đế, hoàng đế nhìn xem thần Minh. Nói, đã như thế thì vào chỗ đi. Tân Minh, ngươi rựa vào cái gì khẳng định thích khách đều bị bắt? Đột nhiên, Bắc Lương Vương Thế tử mở miệng lần nữa. Tân Minh nhướng mẩy, mắt nhìn Bắc Lương Vương Thế tử, ngươi thì khẳng định như vậy, còn có không, có bị ta bắt. Đó là đương nhiên, bởi vì còn có một số đồng thời chưa từng xuất hiện. Bắc Lương Vương Thế tử mở miệng, nói đến một nửa, lại tranh thủ thời gian y miệng. Tân Minh cười, ngươi thế nào biết còn có một số vẫn chưa xuất hiện a? Đối với thích khách như thế giải, không phải là ngươi phái. Để ta đoán một chút a. Cha ngươi Bắc Lương tay cầm binh quyền, mặc dù đất phong sát rồi, nhưng cũng coi như chiếm cứ một phường, như là bệ hạ bị hành thích, vậy thì thật là với hắn mà nói tốt hơn nhiều à? Ngươi nói bệ, Bắc lương vương thế tử một chút đứng lên, chỉ vào thần minh hét lớn. Thần minh cười cười, vậy ngươi nói còn có thích khách? Bắc lương vương thế tử tâm hỏng, nói, đó là ta suy đoán. Thần minh nói, ngươi Bắc lương ám sát bệ hạ, cũng là ta suy đoán, không được sao? Bắc lương vương thế tử khí hít sâu, sau cùng đối hoàng đế nói, bệ hạ, thần phụ thân không có có ám sát ngại, ta Bắc lương trung thành tuyệt đối. Hoàng đế mắt nhìn Bắc lương thế tử, nói, trẫm minh bệnh, ngồi xuống đi. Tạ bệ hạ. Bắc lương thế tử tuy nhiên nói như vậy, nhưng cũng là bị hoàng đế cái kia liếc một chút hù đến, cả người đều có chút sợ lên. Thần minh cảm thấy kỳ quái a, cái này tâm hỏng bộ dáng, chẳng lẽ còn đoán đúng? Bắc lương vương thật phái thích khách muốn giết chết hoàng đế. Vừa mới những cái kia thích khách bên trong, thật không có là Bắc lương thích khách, cho nên thật có khả năng Bắc lương thích khách còn không có xuất hiện. Thần minh suy nghĩ một chút, đung nhiên mở miệng, Bắc lương vương thế tử, loại trường hợp này thích khách đều bị ta liếc mắt nhìn ra, nếu thật còn có không có xuất hiện, vậy chỉ cần hắn xuất hiện, ta cũng sẽ biết. Cho nên, người tốt nhất chờ mong không có cái gì thích khách lại xuất hiện, bởi vì cho dù là xuất hiện, xuống trang mở dạng, cần gì chứ? Đúng hay không? Bắc Lương vương thế tử hừ một tiếng, không nói gì, mà Tân Minh cũng không nói thêm lời, ngay sau đó không gì sánh được vung lòng trở lại chính mình chôn ngồi xuống. Giờ phút này hắn, nghiêm chỉnh đã là toàn trường tiêu điểm, tất cả mọi người nhìn lấy hắn, rất muốn biết hắn là làm sao tìm ra thích khách. Đồng thời, cũng rất tò mò, là không phải thích khách đều bị tìm ra. Tân Minh không có để ý tất cả mọi người ánh mắt, sau khi ngồi xuống cùng tiểu công chúa Thanh Tú lên ăn ái. Mà lúc này, lễ bộ một vị quan viên hét lớn: Giờ lành đã đến, hôn lễ bắt đầu. Không ít người quay đầu nhìn về phía thảm đỏ nơi mở đầu, chỗ đó, một thân màu đỏ phượng khoát hà mang đại công chúa, cùng một thân hồng y đi cầm bảo mộ tiện, cùng một chỗ, hướng về hoàng đế bên này đi tới, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Thần Minh bên cạnh, tiểu công chúa hâm mộ nói, "Chúng ta thành thân thời điểm, cũng muốn cái tràng diện này." "Không." Thần Minh lắc đầu. "Chúng ta thành thân, thế tất vạn quốc đến chúc, tứ hải tương khánh." Chương 351: Thái tử một chuyện. Đại công chúa hôn lễ bắt đầu, nàng và mộ tiễn cùng một chỗ, một thân hoa phục, theo thảm đỏ một mặt, chậm rãi đi tới. Sau lưng cung nữ không ngừng vung hoa, Thái thường tự lễ nhạc cũng vang lên. Tại các quốc gia sứ giả, 10 cái thế tử vương gia cùng quận chúa cùng với văn võ bá quan hoàng thân quốc thích chú mục dưới, bọn họ đi đến phía trên, hoàng đế hoàng hậu cùng với thái hậu trước mặt. Tiếp lấy lễ bộ thượng thư tiến lên, mở miệng, lễ bắt đầu, khấu thiên tử. Đại công chúa cùng mộ tiện cùng một chỗ đối hoàng đế quỳ xuống thật sâu dập đầu, tiếp lấy lễ bộ thượng thư lại lớn tiếng lên, lại gõ. Sau đó hai người lần nữa dập đầu. Tiếp lấy là đối thái hậu cùng hoàng hậu dập đầu, nghỉ về sau, tân nhân đối địch, bắt đầu phước tạp lễ tiết, cái gì rượu giao bôi loại hình. Toàn bộ quá trình bên trong, Tân Minh đều không hứng thú lắm, một mực tại uống rượu cùng tiểu công chúa nói chuyện phiếm, đại công chúa kết hôn, hắn cũng không có cái gì rất cao hứng. nhưng ở hắn quan sát dưới, mộ quốc công rất cao hứng, đây là bình thường. nhưng cùng lúc, không ít văn thần cũng vô cùng vui vẻ. cái này khiến tần minh cảm thấy, đại công chúa thành thân, khả năng đối với hắn cũng không lợi. đến tuột cùng chỗ nào bất lợi, hắn cũng không biết. hôn lễ tiếp tục tiến hành, đại khái nửa canh giờ về sau, hết thể lễ nghi kết thúc, sau đó lê bộ thượng thư hét lớn, hai vị tân nhân đưa vào động phòng. sau đó, đại công chúa cùng mộ tiện bị đưa đi trong cung đại công chúa từng ở khuê phòng. trong lúc đó, mộ tiện vô cùng kích động, đi động phòng về sau cũng có chút chân tay luống cuống, nhưng cái này thời điểm còn không thể đối đại công chúa làm cái gì. Đồng thời đại công chúa cũng mở miệng đi trước mời rượu à nhớ kỹ tối nay là chúng ta cơ hội ngươi phải tất yếu khách khí đối đãi chúng ta bằng hữu. Mộ Tiện gật đầu hắn biết tối nay chưa hẳn có thể đậu phòng bởi vì hắn còn có nhiệm vụ. Sau đó hắn mở miệng cái tiệc công chúa tại bậc này ta ta muộn chút liền trở lại nói Mộ Tiện liền rời đi trở lại tiệc cưới hiện trường tất cả mọi người mở miệng chúc mừng Mộ Tiện Mộ Tiện cũng vô cùng khách khí cho mọi người đắc lễ mặc kệ đối phương quan lớn quan nhỏ mặc kệ đối phương tại trong hoàng thân quốc thích địa vị như thế nào, cũng mặc kệ đối phương là bạn là địch. Tóm lại, hắn đều vô cùng khách khí đối lái. Sau cùng, hắn đi đến hoàng đế hoàng hậu trước người bọn họ, thật sâu cúi đầu. Thần, mộ tiện, bái kiến thái hậu, bệ hạ, hoàng hậu. Thái hậu cười lấy gật đầu, đứng dậy, về sau thì thật sự là ta cháu rể, không muốn nhiều như vậy lễ. Tạ thái hậu. Mộ tiện đứng thẳng người, ngay sau đó cầm lấy ly rượu nói, thần liền xuống đi cho mọi người mời rượu đi. Hoàng đế gật đầu, đi thôi. Mộ tiện không người lui lại, ngay sau đó cầm lấy ly rượu, theo mấy cái cái vung ra, nhưng hắn hoàng thân quốc thích lần lượt mời rượu đến thần minh nơi này lúc thần minh cũng cười cùng hắn uống một chén nhưng cùng lúc cũng cảm thấy sự tình không đúng mộ tiện khách khí như vậy đây cũng không phải là hắn nhất quán cao ngạo tác phong a sự tình ra khác thường tất có yêu gia hỏa này tuyệt đối có vấn đề quả không phải vậy à, ngay tại mộ tiện lần lượt mời rượu thời điểm đống nhiên có một cái phiên vương thế tử đống nhiên đứng dậy đối hoàng đế cúi đầu nói bệ hạ lần này thần đến đế đô một là an phụ vương chi mệnh tới tham gia đại công chúa kết cưới cái này hay còn có phụ vương bàn giao sự tình muốn hỏi một chút bệ hạ hoàng đế gật đầu Thanh vũ vương có chuyện gì hỏi chấm. Bệ hạ, phụ vương ta nói, hỏi ra trước, mời bệ hạ thứ tội. Thanh vũ vương thế tử nói ra, chấm tha thứ ngươi vô tội, hỏi đi. Hoàng đế mở miệng. Sau đó, thanh vũ vương thế tử nói, bệ hạ, phụ vương ta nói, tử thái tử điện hạ chết đi đã nhanh hai năm, ta sợ quốc thái tử một vị đến nay vẫn là cái không thể biết được. Bệ hạ đã mất hoàng tử, lúc này để các lộ phiên vương đều vô cùng lo lắng, cho nên phụ vương ta xin chỉ thị bệ hạ muốn biết ngài đối thái tử một chuyện, có tính toán gì không? Hoàng đế cầm chén rượu lên tay, đống nhiên dừng lại. Thần sắc cũng là trong nháy mắt ngưng tụ tiếp lấy hắn ngẩn đầu, nhìn xem thanh vũ vương thế tử, thanh vũ vương thế tử túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng hoàng đế ánh mắt. lúc này, một cái khác thế tử cũng mở miệng, bệ hạ, phụ vương ta cũng cho ta hỏi một chút bệ hạ, rốt cuộc thái tử chính là quốc chi tương lai, không cũng không có à. bệ hạ, phụ vương ta cũng cho ta hỏi, thái tử chết đi, để cho chúng ta rất bi thương, nhưng quốc không thể không thái tử à bệ hạ. ta sở địa đại quốc, uy chấn tứ phương, lại duy trì có không có thái tử thái tử, xin hỏi bệ hạ, nhưng có dự định à. trong lúc nhất thời, không ít đất phong phiên vương thế tử quân chúa đều ảo ảo mở miệng. Hoàng đế sắc mặt càng phát ra không dễ nhìn. Tuy nhiên đối với vấn đề này rất mẫn cảm, nhưng hắn cũng biết các nơi phiên vương hỏi ra vấn đề như vậy cũng không có gì không bình thường. Phiên vương quyền lực không nhỏ, rốt cuộc mỗi người chấn thủ nhất phương, tay phía trên đều có binh. Lại phiên vương đại đa số đều là đã từng thân vương quận vương, chỉ là về sau mỗi người đất phong chấn thủ nhất phương đi, hắn nhong chú ý hoàng thất cũng là bình thường, riêng là chú ý thái tử. Thái tử làm cho mọi người yên tâm quốc chi tương lai, biết đại cục đã định, cũng có thể để không ít có gì tâm người, không dám tùy tiện đắc ý. Mà chưa lập thái tử, khẳng định có không ít không an phận người. Đây chính là thái tử trọng yếu cho nên ở phương diện này tôi nói các phiên vương như là trung tâm lời nói đều hy vọng sớm một chút có thái tử dạng này bọn họ mới yên tâm sở quốc có thể một phương diện khác một số lòng dạ khó lường phiên vương thì là không hy vọng có thái tử cứ như vậy hoàng vị người thừa kế thì rất mê quốc tri tương lai cũng không ổn định như vậy cái này phiên vương nếu là có dị tâm cũng rất dễ dàng làm sự tình rốt cuộc từ xưa đến nay không ít phiên vương đều đã từng tạo phản bởi vì bọn hắn cũng là hoàng tộc có thân phận có binh mã tỷ lệ thành công rất lớn cho nên giờ phút này các lộ viên vương để bọn hắn hải tử đến hỏi hoàng đế vấn đề này cũng là để hoàng đế tình thế khó xử. hắn không biết người nào là thật tâm quan tâm thái tử sự tình, hắn cũng không biết người nào là muốn mượn vật này đến để hoàng đế khó xử. nhưng giờ phút này hoàng đế đều đã rất khó chịu. không chỉ có là thế tử quận chúa nhóm nhìn lấy hoàng đế, thì liền hoàng thân quốc thích văn võ ba quan, thậm chí các quốc gia sứ giả cũng đều nhìn về hoàng đế. bọn họ đều muốn biết thái tử cũng chính là tương lai sở quốc đế vương, cái kia giao cho ai? vậy hạ các phiên vương chỗ buồn chính là ta sở quốc ngay sau đó vấn đề lớn nhất ta. lúc này tạ tướng đứng dậy mở miệng. đúng vậy à, vậy hạ quốc không thể không thái tử. Cái này liên quan đến tương lai Sở Quốc, Bệ hạ, ngài nhưng có dự định. Thái sư cũng nói. Đồng thời, Lễ Bộ Thị Lang cũng đứng dậy. Bệ hạ, theo lý thuyết, ngài đã 50, sớm đã cái kia lập thái tử, việc này. Hoàng đế chậm rãi đặt chén rượu xuống, thanh âm có chút lớn, Lễ Bộ Thị Lang vội vàng nghiễu miệng. Ngay sau đó, chỉ thấy hoàng đế hít thở một hơi thật sâu, thật lâu mới nói, chúng ái khanh đều biết, châm đã mất hoàng tử, chỉ có ba cái nữ nhi, cho nên thái tử một chuyện, châm cũng vô cùng đau đầu. Bệ hạ, như là dựa theo thời cổ tình huống tương tự đến xem, đế vương dưới ngôi không, thì thái tử lập cháu trai. Có điều Bây giờ nhìn đến, bệ hạ mấy cái cháu trai tại mới có thể phương diện, sợ cũng khó chịu trách nhiệm à. Những lời này là Hữu Thừa Tướng nói, để mấy cái tại châu vương gia, riêng là Thành vương gia sắp mặt nhìn không tốt. Lời này ý tứ, không phải liền là nói hắn nhi tử không được sao? Hắn là hoàng đế đệ đệ, hắn nhi tử sở phi trước kia sắc thực năng lượng, hắn cũng không nghĩ tới chính mình nhi tử có thể bị hoàng đế phong làm thái tử. Nhưng là, bị người trước mặt mọi người nói chính mình nhi tử mới có thể không được khó chịu trách nhiệm, cái này khiến hắn nhiều xấu hổ. Hoàng đế liếc mắt Hữu Thừa Tướng nói, "Hữu tướng, ngươi lời nói còn chưa nói xong đi." Hiếu tướng do dự một chút, nói: "Thần cảm thấy, nữ tử vì hoàng cũng là có thể, cho nên bệ hạ cũng có thể lập công chúa vì thái tử." Tân Minh sửng sở, rốt cuộc Minh Bạch tối nay vì sao luôn cảm thấy không đúng, đây là có người chuẩn bị bước hoàng đế lập đại công chúa vì người kế nhiệm a. Chương 352: Hoàng đế dự định lập nữ tử vì thái tử, thực sự sở quốc còn không có cái này tiền lệ. Cho nên lời này vừa nói ra, không ít người vẫn là kinh ngạc. Bất quá, thực cũng nằm trong dự liệu, rốt cuộc hai năm trước thái tử sau khi chết, sở quốc văn quan võ tướng đều lựa chọn đại công chúa cùng nhị công chúa. Cho nên mặc dù không có nữ tử vì hoàng ti lệ, nhưng mọi người cũng đều biết, tương lai Sở Quốc Đế Vương chi tranh, tất nhiên là đại công chúa cùng nhị công chúa tại tranh giành, bởi vì các nàng có thực lực này. Bất quá mặc dù như thế, hữu tướng lời vừa ra khỏi miệng, không ít người vẫn là ngây người, người. Bên trong, bao quát hoàng đế, hữu tướng, ngươi nói cái gì? Hoàng đế nhìn chằm chằm hữu tướng. Hữu tướng mở miệng, bệ hạ, tại xa xôi phía tây, đại hải một bên khác, có không ít quốc độ, đều là lấy nữ tử vì hoàng, xung quanh một số quốc gia, đã từng có một ít từng có nữ tử vì lịch sử. Bệ hạ không nhi tử, cho nên, thần cảm thấy lập công chúa vì thái tử cũng không phải không thể. thần chi lời ấy chính là vì sở quốc như có chỗ không đúng. mời bệ hạ thứ tội. tả tướng không người, thần cảm thấy hưu tướng nói cực phải. thái phó thái bảo, binh bộ thượng thư các loại hảo hảo mở miệng thần tán thành. tiếp lấy không ít văn quan võ tướng cũng đều không người, chúng thần tán thành. trong hoàng thân quốc thích cũng có một bộ phận người đứng dậy không người. bệ hạ, tả hưu thừa tướng nói cực phải. các phiên vương thế tử quận chúa bên trong cũng có mấy cái đứng dậy. bệ hạ quốc không thể không thái tử, lập công chúa vì thái tử cũng không phải là không thể. hoàng đế ánh mắt bị mị. mị nhìn một màn trước mắt, tâm lý có chút vô lờ. Hắn có nghĩ như vậy qua, nhưng lại không dám làm như thế. Công chúa là nữ nhi của hắn, hắn có thể đem hoàng vị cho các nàng, nhưng hắn thật tiên tâm sao? Không nói cái khác, liền nói đại công chúa. Tuy nhiên giỏi về lôi kéo quan văn, cũng có mộ tiện gia mưu đồ lượng, có thể lúc trước còn không phải bị tuyên vương cho sử dụng. Hắn thật tiên tâm, đem to như vậy cơ nghiệp giao cho một nữ nhân, hắn không cách nào xác định phần cơ nghiệp này tại đại công chúa hoặc là nhị công chúa trên tay có thể hay không bị bảo lưu lại đi. Chỉ ít hiện tại cái này cục diện. Mọi người xem ra đều duy trì lập công chúa vì thái tử, ai biết bọn họ đến cùng có cái gì mục đích? Riêng là những cái kia phiên vương, có thể hay không thì là muốn cho hoàng đế lập công chúa vì hoàng, lấy thuận tiện bọn họ về sau tạo phản tốt đối phó. Hoàng đế hít thở sâu một hơi, hắn chôn tránh rất lâu vấn đề, lại một lần nữa bất đắc dĩ muốn đối mặt. Hắn rất khó lựa chọn, cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Vệ tư, hắn có thể đem sở quốc cho nữ nhi, thế nhưng là về công, vì sở quốc, vì thần dân, vì liệt tổ liệt tông, vì phần cơ nghiệp này, hắn thật tiên tâm đi như thế một cút già, giao cho đại công chúa hoặc là nhị công chúa. Các nàng Quá trẻ con, các nàng thực lực, căn bản không đủ đối mặt tương lai muốn đối mặt các loại nguy cơ. Chính mình sau khi chết, các nàng thật có thể giữ vững cái này quốc gia. Thật lâu, hoàng đế thở dài, trong chớp nhoáng này, hắn giống như giàn mua một số, thậm chí bỗng nhiên nhịn không được, quay người kịch liệt ho khan. Hoàng hậu, thái hậu đều gấp, hoàng đế tỏ ý mọi người không cần lo lắng, lúc này mới hít thở sâu một hơi, mở miệng nói, không tệ, chấm, lão, mảnh giang sơn này nhất định phải có người để thay thế chấm tiếp tục thủ hộ. Các ngươi lo lắng, chấm minh bạch, chấm hồi suy nghĩ thật kỹ vấn đề này. Bệ hạ, trong lòng ngài. Còn không có nghĩ kỹ do ai đến kế thừa sao?" Thái sư mở miệng. Hoàng đế nói, "Lúc này, không nên tuyên bố, đợi thời cơ chín muồi, chấm hội công bố thiên hạ." Thái sư còn muốn mở miệng, đã thấy hoàng đế đưa tay ngăn lại. Lúc này, Tả tướng nói, "Bệ hạ, không muốn nghe một chút, chúng thần ý kiến sao?" "Ý kiến?" Hoàng đế mắt nhìn Tả tướng. Tả tướng gật đầu, "Luận năng lực, đại công chúa không kém. Nàng tham dự 2 năm triều chính, biểu hiện biết tròn biết méo, thâm thụ đại thần kính yêu, bệ hạ, cái này thái tử chi vị, thần cảm thấy đại công chúa không người ra hai bên." "Bệ hạ," Thần cũng cảm thấy, trừ đại công chúa ra không còn có thể là ai khác. đại công chúa bây giờ đã thành hôn, có đệ nhất tài tử mộ tiện tương trợ, tương lai thế tất để sở quốc phát triển không ngừng. một tên nội các đại học sĩ mở miệng. không tệ, bệ hạ, đại công chúa. trong lúc nhất thời, các đại thần, thậm chí một số phiên vương thế tử, bao quát hoàng thần quốc thích đều ảo ảo mở miệng tận lực đại công chúa. võ tướng một mạch không ít người sắc mặt trầm xuống, bao quát nhị công chúa sắc mặt khó coi. bọn họ không nghĩ tới đại công chúa kết hôn lại có nhiều người như vậy lấy ra việc này chống đỡ đại công chúa trở thành thái tử. nhưng loại tình huống này chống đỡ đại công chúa quá nhiều người. Không chỉ có quan văn, còn có hoàng thân quốc thích, còn có các lộ phiên vương ý tứ. Các võ quan cái này thời điểm cũng không thể đứng ra nói chống đỡ nhị công chúa, cũng không thể nói ngược đối đại công chúa vì thái tử, chỗ lấy giờ phút này vô cùng bị động. Nhị công chúa cắn chặt hàm răng, nàng vạn vạn không nghĩ đến, đại công chúa sẽ ở chính mình tiệc cưới phía trên làm lớn như vậy sự tình, hoàn toàn vượt quá nhị công chúa dự kiến. Đương nhiên, cũng là vượt quá tần Minh dự kiến, chuyện này cũng là hắn không nghĩ tới. Nhưng hắn biết, hoàng đế trên cơ bản không có khả năng đem hoàn vị cho hai cái nữ. Hai cái nữ nhi để hắn rất thất vọng, trừ nội đấu, một chút hộ quốc thực lực cũng không có không nói cái khác, đại công chúa lúc trước vì đối phó Tần Minh, thậm chí không tiếc ngăn cản vận quân hưởng đi biên quan trợ giúp 30 ngàn chiến sĩ đối kháng quân Kim. Nhị công chúa không nói, trực tiếp tạo áp lực cho biên quan tướng sĩ, phòng thủ mà không chiến, tùy ý quân Kim giết hại bách tính. Chỉ những thứ này, liền để hoàng đế minh bạch, nội đấu các nàng có thể, nhưng hộ quốc đối địch không được. Tại hoàng đế tâm lý, Tần Minh mặc dù là ngoại nhân, nhưng nhưng cũng là hắn hy vọng. Tuy nhiên Tần Minh thích làm sự tình, nhưng ít ra, trái phải rõ ràng trước mặt, Tần Minh sạch rõ ràng. Mà khác, Tần Minh có thực lực để sợ quốc tiến bộ, có thực lực để địch quốc e ngại chí ít trước mắt Hạ quốc cùng viêm quốc tận lực sở quốc cục diện là tần minh tạo thành còn có đảo quốc Kim quốc thậm chí Lệ quốc mấy lần ăn thiệt thòi cũng là tần minh tạo thành cho nên hoàng đế tâm lý rất rõ ràng sở quốc nếu là muốn hưng thịnh đi xuống chỉ có tần minh mới có thể bởi vậy giờ phút này hoàng đế mở miệng lần nữa chấm nói việc này chấm tự có suy tính các ngươi không cần nói nữa huống hồ chấm thân thể còn rất tốt thái tử một chuyện không nóng nảy. các đại thần đều không dám lại nói cái gì các phi vương thế tử nhóm cũng tất cả câm miệng hoàng đế uy nghiêm còn không phải bọn họ dám công khai xúc phạm cho nên giờ phút này cũng không dám lại tiếp tục nói. trong lúc nhất thời bầu không khí có chút áp lực, mộ tiện còn tại mời rượu, nhưng sát mặt đã không dễ nhìn. trước đó cục diện là hắn cùng đại công chúa hoa không ít tâm tư tạo thành, thế nhưng là không nghĩ tới vẫn không thể nào để hoàng đế làm quyết định. cái này khiến hắn rất phẫn nộ, không hiểu hoàng đế đến tận cùng muốn thế nào. mà đúng lúc này thần minh bỗng nhiên mở miệng, bệ hạ cái này thượng cưới, cũng nhanh kết thúc, không có một cái nào thích khách xuất hiện quấy rối, có phải hay không chứng minh thần tận hết chức vụ? hoàng đế mắt nhìn thần minh nói không tệ, ngươi lần này là công muốn về đến làm quan sao chân có thể? cho ngươi quan chức." Tần Minh suy nghĩ một chút, vẫn là tính toán, ta còn không muốn làm quan viên. Cái này vừa nói, toàn trường đều kinh hãi, lập công muốn cho ngươi phong quan, ngươi còn không muốn. Đây là cái gì con đường? Riêng là các quốc gia đến sứ giả cùng phiên vương thế tử nhóm, đều giật mình nhìn lấy Tần Minh. Chương 353, đem mộ tiện cung thiến. Nghe đến Tần Minh còn không muốn làm quan viên, hoàng đế cũng im lặng, nhìn lấy Tần Minh nói, "Tần Minh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vì sao cũng là không muốn làm quan viên?" Nghe ý tứ này, hoàng đế là rất muốn Tần Minh trở về làm quan. Rốt cuộc hiện tại cái này tình huống Hoàng đế hay là hy vọng Tần Minh giúp hắn, sau đó tiếp tục bồi dưỡng Tần Minh. Nhưng, Tần Minh vẫn lắc đầu, "Bệ hạ, ta tạm thời thật không quan tâm làm quan a." Tần Minh hiện tại chỉ muốn kiếm tiền, những ngày này tại quản gia quản lý dưới, tiệm ăn nhỏ cũng đang nhanh chóng mở chi nhánh, tăng thêm mỏ than đá thu nhập cùng sách vợ thu nhập, hắn hiện tại một ngày nhanh 40000 lượng bạc thu nhập. Có thời gian kiếm tiền, làm gì muốn đi làm quan viên? Hiện tại triều cục, Tần Minh nhất thanh nhị sở, cái này làm quan cũng không có gì khác nhau. "Tần Minh, trở về a, châm cần ngươi giúp châm." Hoàng đế nghiêm túc nói. Tần Minh suy nghĩ một chút, "Lại cho ta một đoạn thời gian a." Hoàng đế bất đắc dĩ thở dài. tốt Ta hiện tại các lộ phiên vương lấy thái tử không người mà tạo áp lực, các quốc gia cũng nhìn chằm chằm, lớn sở quốc hoàng tộc không người thừa kế. Triều đình quan văn chống đỡ lại công chúa, võ tướng ám trợ nhị công chúa. Hoàng đế rất hy vọng tần minh có thể đi ra chậm rãi cho hắn thế lực, sau cùng đổi dưỡng hắn trở thành người kế nhiệm. Tuy nhiên hoàng đế nội tâm rất mâu thuẫn, nhưng đây là hắn cảm thấy chính xác cách làm. Chỉ là tần minh hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lại không muốn trở lại triều đình, để hoàng đế bất đắc dĩ. Hoàng đế cùng tần minh đối thoại lần nữa làm cho người ta không nói được lời nào. Mọi người còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế khiến người ta làm quan, đối phương cự tuyệt. Cự tuyệt cũng coi như, còn năm lần bảy lượt cự tuyệt, cự tuyệt về sau, hoàng đế còn thật bất đắc dĩ. Cái này khiến không ít không biết Tần Minh nước khác hoàng tử công chúa đều rất nghi hoặc, Tần Minh rốt cuộc là ai? Làm cho sở quốc hoàng đế coi trọng như vậy. Nhưng, bất kể như thế nào, lần này Tần Minh ngược lại là đánh Bắc Lương Vương Thế Tử cùng Lệ Quốc hoàng tử cùng với nhị công chúa mặt. Rốt cuộc, thích khách thật một cái đều không có. Tối nay tự cưới, Hoàn Mỹ cư hành. Nhưng, Pháo Mã Mộ Tiện không vui, bởi vì không có đạt tới hắn cùng đại công chúa muốn kết quả. Bởi vậy Con hàng này tại tiệc cưới phía trên uống rất nhiều. Sau cùng say, Linh Linh say mềm, bị người vịn muốn đi vào độc phòng. Trên đường thời điểm, hắn đem cung nữ thái giám đuổi đi, một người lung la lung lay đi, đi hướng An Nhạc cung bên cạnh trường nhạc cung. Trường nhạc cung từng là đại công chúa tại hoàng cung ở địa phương, cũng là tối nay phòng cưới. Giờ phút này, đại công chúa ngay tại trường nhạc cung bên trong. Chỉ là, cái này mộ tiện cũng không biết là có ý vẫn là uống nhiều, vậy mà hướng về An Nhạc cung mà đi. An Nhạc cung là tiểu công chúa địa phương, lúc này, tiểu công chúa chính đem Tần Minh đỡ đến An Nhạc cung, để Tần Minh nghỉ ngơi thật tốt đúng lúc này môn đống nhiên bị phá tan sau đó mộ tiện lung la lung lay đi tới tiểu công chúa vừa đem thần minh chăn miền đắp lên nhìn thấy mộ tiện xông tới giật mình ngay sau đó hét lớn mộ tiện nơi này là an nhạc cung ngươi tới đây làm gì mộ tiện cười cười an nhạc cung tiểu công chúa ngươi ngươi mới là ba cái công chúa bên trong xinh đẹp nhất đáng tiếc ai bảo ngươi không quyền không thế ta chỉ có thể cưới đại công chúa nhưng là dựa vào cái gì hắn hắn thần minh có thể chiếm lấy ngươi thần minh thần minh cái này xéo đi Năm lần bảy lượt xấu ta chuyện tốt, ta hôm nay thì muốn giết hắn, lại sau đó, chiếm lấy ngươi. Ha ha ha. Nói, Mộ Tiện thì lấy ra một cây dao găm, lung la lung lay đối trên giường Tần Minh mà đi. Tiểu công chúa giọa sợ, nói, "Mộ Tiện, ngươi lớn mật, ngươi là đại tỷ phò mã, song ta an nhạc cung còn dám nhục nhạ ta, ngươi mau cút." Hừ, ta hôm nay không chỉ có là ngươi đại tỷ, phò mã, còn vẫn là ngươi phò mã. Ngươi chờ, chờ ta giết Tần Minh. Ha ha ha. Mộ Tiện nói, trong tay dao găm vung lên, đối với trên giường Tần Minh đâm tới. Tiểu công chúa thấy thế vội vàng muốn ngăn cản, nhưng mà lại bị một cái tay hướng đằng sau kéo một phát. Đó lấy, Tần Minh thân thể bỗng nhiên theo giường đứng lên, một thanh theo mộ tiện trên tay túm lấy dao găm. Đó lấy, hướng hắn hạ thân một dao cắm đi vào. Không nghiêng không lệ, đem đầu kia tiểu trùng tử đồ vật bình thường cắt đứt. A, trong ngay mắt, mộ tiện phát ra tiếng kêu thảm, kịch liệt đau đớn để hắn tỉnh táo lại. Ngay sau đó một mặt kinh khủng cúi đầu, nhìn lấy hạ thân, không thể tin được giống to. Không, không, Tần Minh ngươi, ngươi, Tần Minh cười lạnh một tiếng, mộ tiện, ta cho là ngươi là cái tâm cơ thâm trầm người. Thật không nghĩ đến. Ngươi là một cái rất rắc rưởi người, ngươi buồn nôn, vĩnh viễn tại trong lòng ngươi chỗ xấu nhất. Chỉ là không nghĩ tới, vài chén rượu, liền để ngươi đem nội tâm bại lộ, để ngươi điên cuồng như vậy. Nói thực ra, thì ngươi vừa mới ngôn nữ, ta đủ để dễ ngươi. Nhưng ta không có, ta sẽ để ngươi cả một đời sống ở trong thống khổ. Mộ Tiện đau hai chân kẹp chặt, thân thể run rẩy, hắn nhìn lấy Tần Minh, trong ánh mắt có điên cuồng, có hoảng sợ, có hối hận. Hắn hiện tại mới phát hiện, tại sao mình đến An nhạc cung, vì cái gì dám đối tiểu công chúa nói những lời kia. Cũng bởi vì hôm nay kế hoạch thất bại không vui đuổi nhiều, thật đem buồn nôn nội tâm bại lộ. Thần Minh, ngươi, ta, ta hiện tại là chân chính phò mã, có thể ngươi cũng dám đem ta cắt, ngươi, ngươi tự tìm cái chết, là ngươi tự tìm cái chết. Thần Minh đánh gãy hắn lời nói, nói, thân là đại công chúa phò mã, đại hôn ban đêm chạy vào an nhạc cung ý đồ đối tiểu công chúa làm loạn, ngươi dám tuyên dương ra ngoài, cái thứ nhất chết cũng là ngươi. Mộ Tiện sắc mặt tái nhợt, dưới háng kịch liệt đau đớn, để hắn có chút điên cuồng, có thể đối mặt Tần Minh, hắn điên cuồng không đứng dậy. Giờ khắc này, hắn biết, Tần Minh coi như giết hắn, cũng sẽ không có sự tình, huống chi chỉ là thiến hắn. Trương Xung cũng là bị Tần Minh thiến. Tần Minh có chuyện gì sao? Húng chi lần này, thật là hắn say khướt chạy đến An Nhạc Cung. Hàm răng cắn chặt, Mộ Tiện gắt gao nhìn chằm chằm Tần Minh, lại không thể làm gì. Làm sao? Còn không tìm một chỗ vụng trộm giải quyết một cái vết thương sao? Tần Minh cười lạnh. Tần Minh, xem như ngươi lợi hại, ta Mộ Tiện ở đây thể kiếp này không tra tấn chết ngươi, thể không làm người. Mộ Tiện hung dữ nói ra. Tần Minh nhũ môi, ngươi đã không phải là nam nhân, có phải hay không ngươi, còn trọng yếu hơn sao? Ngươi. Mộ Tiện nghe răng chấn mắt, sau cùng vẫn là cắn răng bay người nhanh chóng nhanh rời đi. Hắn nhỉ đau, chính mình tìm một chỗ thời xuống nhìn xem vết thương vốn nhỏ đáng thương ra hỏa đã trên cơ bản đoạn cái này biểu thị hắn về sau cùng thái giám không có khác nhau a thần minh ta cùng ngươi không chết không thôi hắn hiện tại hối hận a vì lông say cứ đầu coi như thèm nhỏ dãi tiểu công chúa x sắc đẹp cũng không nên to gan như vậy chạy tới chỉ là hối hận cũng vô dụng hắn tự mình xử lý tốt vết thương đã là nửa đêm sau đó nhị đau một người không gì sánh được thê lương trở lại trường nhạc cung động phòng bên trong đại công chúa chờ thật lâu gặp mộ tiện trở về nói Thực cái tình huống ta biết, lần này tuy nhiên thất bại, nhưng chúng ta còn có cơ hội." Mộ Tiện Ân một tiếng, đại công chúa còn nói, nhắc lên khăn cô dâu đi." Mộ Tiện sững sờ dưới, ngay sau đó nhắc lên khăn cô dâu. "Đi ngủ đi." Đại công chúa còn nói. Mộ Tiện nuốt ngủ nước bọt, "Ta uống nhiều, một thân mùi rượu, ta đi ngủ trên mặt đất đi." Hắn nguyên bản rất không kiềm chờ đợi muốn động phòng, nhưng là bây giờ, hệ thống thiết bị không cho phép à. Chương 354, ta đánh bạc tay ngươi súng không có viên đạn. Đêm đó, Mộ Tiện không có cùng đại công chúa động phòng, đương nhiên, hắn cũng không có cách nào động phòng. Chỉ là hắn bị tần minh thiến sự tỉnh là tuyệt đối không dám nói ra. một là quá mất mặt, hai là hắn sẽ chết. lén xông vào an nhạc cung, đùa giỡn tiểu công chúa, muốn giết tần minh, đây đều là đại tội. sau đó bị thiến hắn, chỉ có thể một người tiếp nhận, loại kia không nói gì thống khổ. an nhạc cung, tần minh cũng may mắn chính mình đêm đó tại an nhạc cung. chỉ là hắn rất hiếu kỳ, an nhạc cung bên ngoài là có cấm vệ quân, an nhạc cung bên trong cũng có cung nữ, làm sao lại bị mộ tiện như thế nên ngang đi vào. mang theo nghi hoặc, tần minh cùng tiểu công chúa đi ra khỏi phòng. phía ngoài phòng rất an tĩnh. Cho dù là vừa mới mộ tiện bị thiến tiêu thảm, Tựa Hồ cũng không làm kinh động người nào. Thần Minh nhướng mày, tuyệt đối có vấn đề. Người tới. Thần Minh hô một tiếng. Thế mà không có người hồi phục. Tựa Hồ chung quanh không có cung nữ thị vệ. Người ở chỗ này không nên động. Ta tại vụ cận nhìn xem. Thần Minh mở miệng. Tiểu công chúa gật đầu. Hôm nay An Nhạc Cung tĩnh đang sợ, nàng có chút sợ hãi. Thần Minh một thân một mình, tại An Nhạc Cung bốn phía xem ra, khắp nơi đều không có người, không gì sánh được can tinh. Mộ Tiện đến An Nhạc Cung, rõ ràng là thiếu nhiều, cho nên không có khả năng cố ý đem người đều lấy đi. Nói cách khác. Tối nay đối An nhạc cũng có ý đồ, không chỉ là mộ tiện. Nghĩ tới đây, thần Minh tranh thủ thời gian trở lại tiểu công chúa ngốc gian nhà. "Thần Minh ca ca, làm sao? Người đều đến nơi đâu?" Tiểu công chúa hỏi. "Thần Minh lắc đầu, không biết, có điều, tối nay giống như không thích hợp, cẩn thận một chút." "Ừm. Thế nhưng là, ai dám trong hoàng cung làm loạn?" Tiểu công chúa hỏi. Thần Minh suy nghĩ một chút, nói, "Tối nay Nghiễm hòa điện, ở một số uống say nước khác hoàng tử công chúa, cùng với Phiên Vương thế tử nhóm. Chẳng lẽ là bọn họ muốn ý đồ bất chính?" Tiểu công chúa kinh ngạc còn không biết, bất quá phải cẩn thận. vào trong nhà đi. Thần Minh mở miệng. Tiểu công chúa gật đầu, cùng Tần Minh trở lại ra nhà, chuẩn bị nghỉ ngơi. Tần Minh không dám đi sát vách ngủ, cho nên liền dựa vào tại Tiểu công chúa bên giường. Tiểu công chúa mở miệng, muốn không được a? tối nay không biết sẽ phát sinh cái gì, ta thì ngồi ở chỗ này đi. Thần Minh không yên lòng. Tiểu công chúa bất đắc dĩ, đành phải nằm thẳng, nhìn lấy Tần Minh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đến nửa đêm. Tần Minh rất khốn, cũng không dám có buồn ngủ, mà Tiểu công chúa đã ngủ, đã nhanh, Tần Minh nghĩ thầm là không phải mình đang nghi. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên ngoài cửa truyền ra một tia động tĩnh. Thần Minh nhướng mày, tranh thủ thời gian đứng dậy, chậm rãi đi tới cửa. Hắn đầu tiên là quay đầu mắt nhìn ngủ say tiểu công chúa, không đành lòng bừng tỉnh nàng, sau đó cẩn thận mở cửa, lại đóng lại môn, đi ra ngoài. Bên ngoài vẫn là như vậy an tĩnh, nhưng giờ phút này tường viện phía trên, đứng một bóng người. Cái này một bóng người mặc áo đen phục y phục giả hành, nhưng không có che mặt, bộ dáng hơn 30 tuổi, có chút thu kịch. Nghe nói người vô công xuất đạo. Người áo đen mở miệng. Thần Minh ánh mắt bị mị, mị "Ngươi là ai?" "Ta." "Ngươi có thể hiểu thành?" ta là một cái thích khách. Người áo đen nói ra. Thần Minh nhấp đô nói, thù người nào sai sự. Người không cần thiết biết. Người áo đen nói ra. Nhìn đến ngươi cũng không tự tin, không dám nói cho ta, là không có nắm chắc giết ta sao. Thần Minh cười. Không, ta theo không thích nói cho chết quá nhiều người, ngươi nếu là có thể sống sót, ta liền nói cho ngươi. Người áo đen nói ra. Thoại âm rơi xuống, hắn thân thể bỗng nhiên nhảy một cái, vọt lên cao vài thước, tiếp lấy trường kiếm trong tay vung lên, đối với thần Minh đâm tới. Cái này cứ cao mà xuống một kiếm, ba khí mười phần dường như một con rắn độc đem tần minh quá chặt, để tần minh tránh cũng không thể tránh. Tần minh nhướng mày, nghĩ thầm, cái này là cao thủ. Tiếp lấy hắn thân thể lùi lại, tiếp lấy một chân dẫm ở một bên hòn non bộ phía trên, cấp tốc tránh né. Hắn tùy tiện hiểm lại càng hiểm tránh đi, thế nhưng hòn non bộ bị người áo đen kia một kiếm bổ chúng, vậy mà trực tiếp thành hai nửa. Tần minh trong mắt hơi híp, nghĩ thầm bữa như vậy. Người áo đen kia lần nữa cầm kiếm công kích, tần minh vội vàng ngăn cản, bởi vì không có binh khí, hắn không cách nào chính diện chống cự đối phương trường kiếm, sau đó chỉ có thể tránh né, thỉnh thoảng tìm cơ hội quyền cước công kích, vô cùng bị động. Tại loại này bị động dưới. Hắn bị người áo đen bức không ngừng lùi lại, thậm chí rời xa tiểu công chúa gian nhà bên ngoài, bị buộc đến trong hoa viên. Người áo đen vũ lực rất cao, lần đầu để Tần Minh tại vũ lực phương diện ý thức được đối thủ đáng sợ. Lần này, hắn đã là toàn lực tại chiến đấu, thế mà đối phương tổng là có thể hiểm lại càng hiểm ép hắn lùi lại, nhiều lần kém chút làm bị thương Tần Minh. Tần Minh càng phát ra cẩn thận, hắn phát hiện chính mình không có vũ khí, bộ dạng này đi xuống ăn sớm ăn thiệt tỏi. Cho nên, nhất định phải tìm cơ hội, theo hệ thống bên trong lấy ra súng lục đối phó người áo đen này. Nhưng người áo đen bức quá gần, Tần Minh tránh né cũng không kịp, đừng nói cầm súng ngắn dùng súng lục. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể cấp tốc tránh né, tận lực cùng người áo đen kéo dài khoảng cách. Lúc này, hắn đã nhảy lên tường dây, một là muốn kéo dài khoảng cách, hai là nghĩ ra an nhạc cùng, nhìn xem chung quanh có hay không thị vệ, giúp hắn chỉ hoãn một chút người áo đen. Thế mà, chung quanh tựa hồ không có thị vệ, Tần Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể quyết tâm, sử xuất toàn lực cùng người áo đen đối nhất trưởng, hiểm hiểm tránh đi trưởng kiếm về sau, hắn cấp tốc lui lại. Sau một khắc, trên tay hắn xuất hiện một cây súng lục, đã nhắm ngay chính muốn xông lên đến người áo đen. Người áo đen thấy thế sững sờ dưới, nói, đây chính là truyền thuyết bên trong, có thể đánh ra viên đạn súng lục. Không sai. Thần Minh cười lạnh. Người áo đen cũng cười lạnh. Ngươi đoán, ngươi cái này gọi súng lục đánh ra cái còi đánh ám khí, ta có thể ngăn trở hay không? Thần Minh nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Sau đó, hắn cấp tốc nổ súng, trong ngay mắt, phanh một tiếng vang lên. đã thấy người áo đen cấp tốc tránh né, trường kiếm vung lên, vậy mà chân nhất kiếm ngăn trở một viên đạn. Nhưng cùng lúc, hắn trường kiếm cũng đoạn. Thần Minh kinh ngạc, cái này hắn a còn thật một kiếm ngăn trở viên đạn. Người áo đen cũng chấn kinh, cái này hắn a ám khí đem hắn kiếm đều đánh gãy. Hai người đều mang chấn kinh nhìn chằm chằm đối phương. Nhưng sau Thần Minh nói, ta đánh bắt ngươi tiếp xuống tới không tiết nổi người áo đen cười lạnh ta đánh bạc ngươi xuống lục bên trong không có viên đạn tần minh cười nghĩ thầm con mẹ nó ngươi cho là ngươi là yến xong lưng sau một khắc hắn mở hai phát người áo đen dọa đến vội vàng ngăn cản đoạn kiếm lần nữa đoạn một đoạn cắt một viên đạn lại đánh vào bộ ngực hắn hắn trợn mắt hốt mồm nhìn lấy tần minh tần minh cười cười ngươi đánh bạc thua ngay sau đó thổi một chút hỏng súng người áo đen ngã trên mặt đất tiếp lấy tần minh thân thể lói lên phóng qua tường cao trở lại an nhặt cung cấp tốc đi đến tiểu công chúa phía ngoài phòng lục phát hiện môn làm mở ra bên trong một bóng người chính tới gần bên giường Đồng thời, chuyến ra tiểu công chúa kinh hô. Lệ Quốc hoàng tử, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thần Minh ca ca đâu? Lệ Quốc hoàng tử một bên tới gần tiểu công chúa, một bên cởi lạnh, "Thần Minh, ha ha, hắn đại khái đã bị ta người giết. Bất quá ngươi yên tâm, có ta đây. Tối nay, ta sẽ chiếm lấy ngươi, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, theo ta, ta còn sẽ giúp ngươi trở thành sở quốc nữ hoàng." Chương 355, giết Lệ Quốc hoàng tử. Thần Minh là không nghĩ tới, Lệ Quốc hoàng là gan còn con lớn như vậy, thế mà dùng điều hộ Ly Sơn chi kế, lấy một cao thủ đệm tần Minh dẫn tới ám sát. Sau đó để hắn âm thầm vào tiểu công chúa nơi này. Nhìn đến, an nhạc cung thị vệ cùng cung nữ, cũng là gia hỏa này nghĩ biện pháp làm đến một cái không thấy. Giờ phút này, trong phòng, tiểu công chúa rất sợ hãi, nhưng ngông nhiên lại nhìn đến ngoài cửa tần minh. Nhất thời, nàng yên tâm, cũng không có ngay từ đầu khủng hoảng. Lệ quốc hoàng tử thì là rất đắc ý, nói, "Ta lệ quốc thực lực không yếu, nếu như ngươi cùng ta thành thân, có ta trợ giúp, tùy tiện liền có thể để ngươi ngồi lên hoàn vị, về sau, ngươi chính là đệ nhất nữ hoàng." Ngươi nói bậy, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi ý nghĩ, ngươi chỉ là muốn sử dụng ta, giúp ngươi được đến sợ cốt tôi." Tiểu công chúa nói ra. Lệ Quốc hoàng tử gật đầu, "Không tệ, cũng có nguyên nhân này, nhưng nếu là sợ quốc cùng Lệ Quốc hợp hai là một, cái kia chính là trùng quanh siêu cường quốc. Đến thời điểm ngươi làm vị siêu cường quốc hoàng hậu, không tốt sao? Tổng lớn hơn ngươi tỷ làm nữ hoàng, ngươi chẳng phải là cái gì tốt ta? Ngươi nào nói cho ngươi đại tỷ của ta muốn làm nữ hoàng? Còn có, ngươi bất ở chỗ này nói những lời nhảm nhí này, ta không có khả năng nghe ngươi." Tiểu công chúa nói ra. Lệ Quốc hoàng tử chau mày, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. "Ngươi tin hay không, ta tối nay cưỡng hiếp ngươi. Đến thời điểm, ta không sợ ngươi không nghe ta." Ngươi đang tìm cái chết." Tiểu công chúa nói ra. Lệ Quốc hoàng tử nghe vậy cười, ta tự tìm cái chết. Ngươi nu nhu nhục được, chẳng lẽ còn có thể phản kháng ta? Chờ ta đem ngươi phía trên, đến thời điểm ngươi còn dám công bố ra ngoài hay sao? Ngược lại ta Lệ Quốc cùng Sở Quốc cũng náo thành dạng này, ta có thể không ngại hồi Lệ Quốc về sau, tuyên bố ta đem ngươi làm nhục sự tình, nhưng là ngươi, ngươi chính là trò cười." Tiểu công chúa cười lạnh, "Cho nên ngươi cảm thấy, ngươi đem ta ăn chắc? Coi là ta chỉ có thể thần phục tại ngươi dưới giâm uy." Lệ Quốc hoàng tử tự tin nói, "Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi thật không sợ Tần Minh ca ca?" Tiểu công chúa nhắp nhở Lệ quốc hoàng tử cười ha ha, ta lệ quốc hoàng cung đệ nhất kiếm khách xuất thủ, hắn tần minh không thể có thể còn sống sót, hắn đã là cái chết người, cho nên tiểu công chúa, ngươi cần phải sáng suốt theo ta. Tiểu công chúa nghiền ngẫm nói, vạn nhất hắn không chết đâu. Lệ quốc hoàng tử nói, không có khả năng, vừa mới ta trong bóng tối nhìn đến đối mặt ta lệ quốc kiếm khách đòn thứ nhất, hắn đều hiểm lại càng hiểm. Hiện tại tuyệt đối chết, chỉ là đáng tiếc à, không thể để cho hắn trơ mắt nhìn ta làm được ngươi, thật đúng là một cái tên mới. Tiểu công chúa như mày, ngươi rất hận tần minh ca ca. Lệ quốc hoàng tử cười, đương nhiên, ta vốn là muốn cưới viêm quốc công chúa đến thời điểm lệ quốc hợp tác với việt quốc cũng là cường đại chiến lược. đáng tiếc, sinh sinh bị hắn phá hư. cho nên ta hiện tại muốn đem hắn nữ nhân chiếm thành của mình. hắc hắc, ta chẳng mấy chốc sẽ thực hiện. vậy ngươi, khả năng không có cơ hội. đống nhiên, lệ quốc hoàng tử sau lưng truyền đến tần minh thanh âm. hắn thân hình dừng lại, trên mặt lộ ra thật không thể tin thần sắc. đó lấy, trầm rãi quay người, một mặt chấn kinh nhìn lấy chính cười lạnh tần minh. ngươi, ngươi không chết. tần minh cổ gáy cười cười, cho nên, không có khả năng, ta lệ quốc hoàng cung đệ nhất kiếm khách, thực lực cường đại, không có khả năng giết không chết ngươi. Lệ quốc hoàng tử không thể tin được. Thần minh nhếu môi, hắn sát thực kém chút giết ta, đáng tiếc mệnh ta lớn. Lệ quốc hoàng tử nuốt ngụm nước bọt, nói, thần minh, ta chỉ là đến mở cái trò đùa mà thôi. Buồn cười không. Thần minh hỏi, Lệ quốc hoàng tử mồ hôi lạnh đều xuống tới, nói, không, không buồn cười. Ta lập tức đi. Ngươi cho rằng, ngươi còn đi? Thần minh tử tổ nói, ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta? Ta thế nhưng là Lệ quốc hoàng tử, ngươi như là dám đụng đến ta, Lệ quốc tất nhiên phát binh sở quốc. Lệ quốc hoàng tử nói ra. Thần Minh hít thở sâu một hơi, ngươi đang uy hiếp ta. Lệ Quốc hoàng tử nói, ngươi có thể cho rằng như vậy, ta Lệ quốc một cái kiếm khách có thể kém chút giết ngươi, liền có thể phái ra mười cái trăm cái có thể giết ngươi kiếm khách, ngươi như là dám đối với ta? Hắn lời còn chưa nói hết, lại chợt nghe cười một tiếng. Đó lấy, Thần Minh trừng mắt. Lệ quốc hoàng tử ánh mắt cũng là trừng một cái, mà tại hắn sau lưng, tiểu công chúa nắm trong tay lấy dao găm, hung hăng đâm tới Lệ quốc hoàng tử phía sau lưng, cắm rất sâu. Lệ quốc hoàng tử quay đầu, thống khổ trên mặt lộ ra thật không thể tin thần sắc, nhìn lấy tiểu công chúa chỉ thấy tiểu công chúa dùng có chút sợ hãi nhưng vô cùng kiên định ngữ khí nói không có người có thể thương tổn tần minh ca ca ngươi dám đả thương hắn ta trước hết là giết ngươi giờ khắc này tần minh trái tim đều mãnh liệt nhảy lên một số hắn nhìn đến tiểu công chúa giờ phút này điên cuồng đây là vì hắn mà xuất hiện điên cuồng nàng nghe đến tần minh trước đó nguy hiểm liền đã giận giờ phút này được nghe lại lệ quốc hoàng tử uy hiếp để cho nàng giận không nhịn nổi nàng không cho phép tần minh ra chuyện thật giống như tần minh không cho phép nàng ra chuyện một dạng cho nên nàng đang tức giận bên trong quả quyết xuất thủ dùng mộ tiện trước đó giao gam giết lệ quốc hoàng tử Lệ Quốc hoàng tử vốn là đã biết tối nay khả năng nguy hiểm, nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ chết tại tiểu công chúa trên tay. Hắn trầm rãi ngã trên mặt đất, một đôi mắt còn trừng to, chết không nhắm mắt. Tiểu công chúa tay có chút run rẩy, lùi lại hai bước. Nàng dám vì Tần Minh giết người, không có nghĩa là nàng không sợ. Thấy thế, Tần Minh một bước tiến lên, đem nàng ôm. Ngốc nha đầu, ngươi làm gì tự mình đầu thủ. Tiểu công chúa ôm thật chặt Tần Minh, ta không cho phép hắn uy hiếp người, ta phải làm thứ gì, ta khống chế không nổi. Tần Minh hít thở sâu một hơi, ôm càng chặt, hắn có thể cảm nhận được tiểu công chúa tại run rẩy kịch liệt nàng sợ hãi, nàng giết người, nàng vì tân minh, làm đời này bạn đều không nên làm việc. để tân minh cảm động đồng thời lại đau lòng, dùng tay vướt ve nàng sau gáy, tân minh dùng bình tĩnh thanh âm nói: nha đầu, đừng sợ, hắn đang chết, bất luận là bởi vì ta hay là bởi vì ngươi, hoặc là vì người nỡ sợ, hắn đều đang chết, ta giết hắn, có thể hay không vì vậy mà để hai nước bạo phát chiến tranh? tiểu công chúa hỏi, tân minh ngang mũi, ngươi không giết hắn, bọn họ cũng có chiếm đoạt sở cốt tâm, tác chiến, là sớm muộn sự tỉnh, ta không giết hắn, ngươi cũng sẽ giết đúng không? tiểu công chúa hỏi, tân minh khẳng định đến trả lời. Đúng, phải chết, bởi vì hắn kém chút mạo phạm ta công chúa. Tiểu công chúa run rẩy thân thể, chậm rãi bình tĩnh, ngắn ngủi mấy câu, nàng không sợ. Đối ngoại, liền nói là ta giết. Tần Minh nhẹ giọng mở miệng. Tiểu công chúa gật đầu. Ngày thứ hai, trên đại điện, hoàng đế nhìn phía dưới thi thể, nhìn xem Tần Minh, nói: Người giết?" Tần Minh đang muốn gật đầu, lại nghe một bên tiểu công chúa nói: "Phụ hoàng, là ta giết." Hoàng đế sửng sở: nghiên Nhi, ngươi nói cái gì?" Tiểu công chúa khẳng định phải nói: "Là ta giết, ta dùng dao găm đâm hắn phía sau lưng." Tần Minh kinh ngạc nhìn xem tiểu công chúa. Liền nghe tiểu công chúa nói, "Tần Minh ca ca, Nghiên Nhi dám làm dám chịu." Lại nói, "Có ngươi tại, ta không sợ." Tần Minh cười, ngay sau đó mở miệng, mặc dù là Nghiên Nhi giết, nhưng hết thể hậu quả, ta phụ. Chương 356, giúp chúng xuống máy. Tiểu công chúa giết Lệ Quốc hoàng tử, theo Tần Minh việc nhỏ mà thôi. Ngược lại Lệ Quốc hoàng tử tối hôm qua làm việc, cũng quả thật làm cho Tần Minh động sát tâm. Chỉ là, giờ phút này trên triều đình, các vị diện đối Lệ Quốc hoàng tử thi thể, sắc mặt đều khó coi. Cũng là hoàng đế, cũng đều có chút phát sầu. Ngươi nói người ta tới tham gia tử cưới, chúc mừng một chút, thế mà đem mình ném, chuyện này là sao? hơn nữa còn là sở quốc công chúa tự mình giết đây không phải trực tiếp đối lệ quốc khiêu khích sao sở quốc công chúa giết lệ quốc hoàng tử cái này còn có thể nói cái gì mọi người sẽ nghĩ như thế nào sau đó trên triều đình một mảnh nghị luận hoàng đế tăng háng một cái nói nghiên nhi ngươi vì sao giết hắn phu hoàng đêm qua tên này không biết dùng thủ đoạn là gì nắm chắc gan nhặt cung thị nữ cùng thị vệ toàn bộ mê đảo lấy đi sau cùng còn phái một cái lợi hại kiếm khách điệu hổ ly sơn dẫn đi tần minh ca ca tiếp lấy lệ quốc hoàng tử tiến ta gian nhà y đổ đối với ta làm loạn ta xuất phát từ tự vệ mới giết hắn tiểu công chúa nói điểm đạm đáng yêu. Hoàng đế nghe vậy hít thở sâu một hơi, đáng chết. Phạm ta nữ nhi, chết đều là tiện nghi hắn. Binh bộ thượng thư nghe vậy ra khỏi hàng, bệ hạ, tuy là như thế, mặc dù kẻ này nên giết, nhưng bây giờ như vậy, sợ có đại họa a. Đúng vậy a bệ hạ, giết một quốc chi hoàng tử, chỉ sợ, lệ quốc không biết từ bỏ ý đồ a. Tả tướng mở miệng. Tân Minh nếu mày, tả tướng lời này, không khỏi có sai lầm đại quốc phong phạt a. Ta sợ quốc, sợ hắn lệ quốc hay sao? Tự nhiên là không sợ, nhưng nếu là phát động chiến tranh, tất nhiên hao người tổn của, thật muốn đánh lên. Xung quanh các quốc gia tự nhiên nhìn chằm chằm. Nếu có nước khác can thiệp, hậu quả khó mà lường được a." Tả tướng sau khi nói xong, vừa nhìn về phía hoàng đế, nói: "Bệ hạ, việc này liên lụy quá lớn, nếu là có khác phương pháp giải quyết, liền cũng còn tốt, nhưng tuyệt đối không thể phát động chiến tranh a." Lệ quốc chủ động khiêu khích ta Sở Quốc nhiều lần, lần này cũng là Lệ quốc hoàng tử đã làm sai trước, nếu thật là khó xử ta Sở Quốc, chấm, cũng sẽ không khách khí." Hoàng đế uy nghiêm mở miệng. Phía dưới, các đại thần lần nữa châu đầu gật hai. "Đó lấy, Trương Nguyên xoéis ra khỏi hàng, "Bệ hạ, như thế đặc thù thời kỳ, nếu là muốn tác chiến, quả thật có chút khó khăn." Hoàng đế nhúng mày, lời này giải thích thế nào? Chấm Chi sợ quốc binh hùng tướng mạnh, chẳng lẽ còn đánh không được? Bệ hạ, ta sợ quốc cường binh một triệu, có thể khu vực bao la, binh mã chấn thủ tứ phương. Bây giờ, xung quanh các quốc gia bởi vì ta sợ quốc không thái tử, đều nhìn chằm chằm. Như là tập trung binh lực đối phó lệ quốc, các nơi tất nhiên không có uy hiếp các quốc gia thực lực, đến lúc đó, nguy rồi. Trương Nguyên Soái nói tốt giống như rất có đạo lý, nhưng bình thường loại lời này, không cần phải từ võ tướng thậm chí Nguyên Soái trong miệng nói ra. Từ xưa đến nay, trên triều đình, quan văn chủ hòa, võ quan chủ chiến mặc kệ cái gì chắn diện võ quan mãi mãi cũng là vô cùng kiên cường một chữ đánh nhưng hôm nay cái này trương nguyên soái thân là một triệu chi nguyên soái lại chủ động yếu thế nói không có thể chiến khí thế kia tại chính mình người nơi này thì thua hơn phân nửa cho nên hắn lời nói tuy nhiên có một chút đạo lý nhưng để hoàng đế rất bất mãn may ra lúc này tần minh cười lạnh một tiếng trương nguyên soái không dám đánh lao tử giang a một vị tướng quân giận dữ mắng mỏ tần minh tần minh binh mã đều điều động không đến người đánh như thế nào đừng tưởng rằng lúc trước đánh mấy chục ngàn người thắng trận thì tung bay lệ quốc không phải kim quốc như là một khi đánh lên Vậy thì không phải là mấy chục ngàn binh mã, mà chính là mấy trăm hơn một triệu. Động một tí, liền sẽ động quốc chi căn cơ. Tân Minh liếc mắt nói chuyện tướng Quân, lạnh lùng nói, "Ta nói, các ngươi không dám đánh, ta dám." "Ngươi?" Vị tướng quân nào thì nổi giận hơn, lại nghe hoàng đế vỗ một cái cái bản, nói ra, "Đều im ngay, việc này, trước giao cho Hồng Lư tự đi làm, đem lệ quốc hoàng tử thi thể giao cho lệ quốc sứ giả trở về lệ quốc đồng thời nói rõ nguyên do. Nếu như lệ quốc nguyện ý như vậy sự tình nói gì, như vậy sở quốc nguyện ý bồi thường. Nhưng nếu là quá phận, liền chỉ có một chữ, chiến." Tuy nhiên chấm lão, nhưng Sở quốc không có lão. Hồng Lư tự khanh vội vàng ra khỏi hàng, thần lĩnh chỉ: "Tốt, đều đi xuống a, việc này, yên lặng chờ lệ quốc thái độ, làm tiếp kết luận." Bài triều. Hoàng đế nói ra. Bách quan chỉ có thể bất đắc dĩ không người bái triều, Tần Minh thì là lôi kéo tiểu công chúa, nói: "Không cần sợ, trời sập xuống cũng có ta đình lấy." Tiểu công chúa cười: "Cảm ơn Tần Minh ca ca." Tần Minh lôi kéo tiểu công chúa, đem nàng lặng lẽ mang ra cùng, trở lại Tần phủ về sau, đem chính mình làm ra đến một số quả vặt, để cho nàng nếm cái liền. "Cái gì bánh nướng a, bánh bao hấp à, đậu hũ thôi à, còn có bánh nút đâu, mùi sao?" thậm chí còn có bánh bao nhân thịt. Tiểu công chúa nơi nào thấy qua những thứ này quả mà da, lập tức biến thân tiểu ăn hàng ra sức ăn, hoàn toàn đem chính mình giết người sự tỉnh, cho quên. Quả nhân a, nữ nhân ở ăn mì trước, có thể quên hết mọi thứ. Chỉ là, Thần Minh liền không thể nhẹ nhàng như vậy. Cái này Lệ Quốc cùng Sở Quốc mâu thuẫn sớm đã có, theo tối hôm qua Lệ Quốc hoàng tử trò chuyện thì nghe ra được, Lệ Quốc xuất binh sở Quốc ý nghĩ đã thật lâu. Cho nên lần này, trận chiến làm không tốt khẳng định sẽ đánh. Cho nên, Thần Minh chuẩn bị tại hệ thống bên trong đi giúp thượng. Lần trước hoàn thành thu phục thủ phủ cùng tiến chương xung nhập đến 200 tích phân cùng một lần tùy cơ rút thưởng, thần minh phải dùng. Sau đó đối hệ thống mở miệng, hệ thống, ta muốn rút thưởng, ta còn tưởng rằng ngươi quên ngươi có thể rút thưởng đâu. Hệ thống cái kia lời biếng mang theo treo tức cầm thanh vang lên. Thần minh nhử môi vũ khí loại rút một lần. Đinh chúc mừng ký chủ rút chúng 15 ly đường kính súng máy một trận vô hạn viên đạn. Thần minh sững sờ phía dưới ngươi nói cái gì? Đinh chúc mừng ký chủ rút chúng 15 ly đường kính súng máy một trận vô hạn viên đạn. Thần minh ngây người súng máy mười ly đường kính còn hắn a vô hạn viên đạn cũng là loại kia một bấc cổ, thì cục cục cục cục cục không ngừng loại kia. Tần Minh nuốt ngụm nước bọt, ngay sau đó nói: "Hệ thống, ngươi có phải hay không biết ta chuẩn bị tác chiến a? Không biết ta, nhưng ngươi rút vũ khí loại, không cho ngươi súng máy cho ngươi cái gì?" Hệ thống nói ra. Nghe vậy Tần Minh đều có chút xấu hổ, nói: "Không hổ là hệ thống, hạc mở lớn như vậy, muốn không ta lại rút một lần, ngươi cho ta chỉnh chiếc tạ a. Ngươi có thể thử thời vận." Hệ thống nói ra. Tần Minh là thật tâm động, vạn nhất thật rút chúng ta đâu. Sau đó hắn mở miệng: "Vậy liền lại rút một lần, vũ khí loại." Đinh, chúc mừng ký chủ, rút chúng lưu đạn 10 cái lưu đạn mới 10 cái, thần minh có chút thất vọng. hệ thống, ngươi không phải cảm thấy ngạc quá lớn. tự mình im lặng, sau đó mở miệng, tùy cơ rút thưởng cơ hội cũng dùng a rút một lần. đinh chúc mừng ký chủ, rút chúng độc vương bí tịch, phải trang dung nhập náo hải. độc vương bí tịch, tần minh nghĩ thầm, cái đồ chơi này chẳng lẽ là các loại độc dược đâu? chế tác sổ tay cũng coi là có chút dùng. sau đó tần minh nói, dung nhập trong ngay mắt, trong đầu của hắn rất nhiều nhiều liên quan tới độc dược chi thất điểm, tỷ như như thế nào sử dụng bên người hết thảy chế độc, đồng thời tự thân cũng đối hết thảy độc dược miễn dịch. Cái này khen thưởng cũng không tệ lắm, Tần Minh rất hài lòng, hỏi hệ thống: "Cái gì thời điểm lại làm điểm nhiệm vụ? Ta còn muốn rút thưởng, cái đồ chơi này có nghiện." Hệ thống vô tình khinh bị: "Tiếp xuống tới nhiệm vụ sẽ có, mà lại sẽ rất khó, ngươi không cần phải gấp." Chương 357: Yêu cầu giao ra tiểu công chúa. Lần này quyết đến súng máy cùng lưu đạn, nói thật, một người đối mặt một cái quân đội, Tần Minh cũng không sợ. Cho nên cùng Lệ Quốc tác chiến truyền này, hoàn toàn là có lực lượng, cũng sẽ không cần lại quan tâm. Sau đó, tại mấy ngày kế tiếp bên trong, Tần Minh mỗi ngày tận sức tại nghiên cứu mới quà vật, cùng tiểu công chúa cùng với Lý Mộc Hệ còn có kim quốc công chúa diệp tiểu vũ các nàng cùng một chỗ làm mỹ thực đại công chúa tiệc cưới kết thúc các quốc gia sứ giả còn không hề rời đi dựa theo quy củ đều muốn lại nán lại một đoạn thời gian cho nên viễn quốc công chúa diệp lang phỉ vẫn là có thể công chúa thân phận tại tứ phương quán ở lại nhưng cũng là thường xuyên đến tần minh nơi này mọi người làm mỹ thực chơi là quên cả trời đất đương nhiên chúng nữ trên cơ bản cũng là ăn không vội cũng giúp không được Liên tại bọn hắn chơi vui vẻ thời điểm triều đình lại càng ngày càng khẩn trương mỗi ngày đều có người thượng đấu nói công chúa giết lệ quốc hoàng tử sự tình trên cơ bản đấu trương mục đích đều là muốn cho hoàng đế xử trí tiểu công chúa cùng Tân Minh, sau đó cho Lệ Quốc một cái công đạo. Quan văn là như thế, võ tướng cũng là như thế. Quan văn lấy khuyên can phương thức, nói ra tiểu công chúa không đúng, cùng với phân tích triều chính, kết hợp hai nước bây giờ xấu hổ quan hệ, từ đó muốn hoàng đế xử lý thích đáng, tốt nhất là bồi thường Lệ Quốc, xử trí tiểu công chúa, để Lệ Quốc hài lòng. Võ tướng thì là lấy binh mã vấn đề làm lý do, nói bây giờ phát động chiến tranh, thực sự không nên thời điểm, như là khai chiến thì cho xung quanh quốc gia cơ hội. Tóm lại, các loại thanh âm đều tại xuất hiện, nhưng mục tiêu đều là nhất trí thì là xử phạt tiểu công chúa cái này kẻ cầm đầu, mà cái này văn quan võ tướng phía sau lưng hai đại đội tay cũng là đại công chúa, cùng nhị công chúa, các nàng ta muội gặp rất rối, từ tần minh đến đỉnh lấy, vậy bọn hắn không ngại đem sự tình làm lớn. Nếu như hoàng đế xử phạt tiểu công chúa, tần minh khẳng định mặc kệ. Đến thời điểm tần minh phản kháng hoàng đế là đại công chúa cùng nhị công chúa vui lòng nhìn thấy. Tốt nhất là hoàng đế dưới cơn nóng giận thu thập tần minh. Nếu như con đường này không làm được, hoàng đế nhất định phải che chở tiểu công chúa, lệ quốc bất mãn, ngôn ánh cũng được à? Đó cũng là tần minh cùng hoàng đế vấn đề. Đại công chúa cùng nhị công chúa vui lòng nhìn thấy. Tóm lại, chuyện này làm sao náo làm sao tốt, đối với các nàng hai đại tập đoàn lợi ích tới nói, hữu ích vô hại. Giờ phút này, ban đêm, đại công chúa trong phủ. Mộ Tiện ngồi tại bên cửa sổ, đại công chúa nằm ở trên giường. "Ngươi vì sao không lên giường?" Đại công chúa hỏi. Mộ Tiện sững sờ, nói, "Ta, ta tuy nhiên cùng đại công chúa thành thân, nhưng ngươi trong lòng ta vẫn như cũ băng thanh ngọc khiết, ta không dám làm bẩn. Ta ngủ tiếp trên mặt đất đi." Đã đã là phu thê, liền không dùng như vậy câu thúc, cùng giường chung gối là cần phải, "Lên đây đi." Đại công chúa nói ra. Mộ Tiện muốn khóc, nhưng hắn nhìn xuống, nói: Ta, ta phương diện nào? Không được. Đại công chúa, ta không có nói muốn cùng ngươi được phu thê trí sự, chỉ là để ngươi tới ngủ thôi. Đại công chúa lại mở miệng. Mộ Tiện cố nén nước mắt, không, không, ta ngủ sát vách phòng nhỏ. Nói, hắn quay người rời đi ra nhà. Đại công chúa sửng sốt, lầm bẩm, Mộ Tiện cái này là làm sao? Vì sao thành thân về sau như vậy của quái? Nàng không nghĩ ra, sau đó cũng là không muốn. Tương đối bên này lãnh đạm, thần minh trong phủ rất náo nhiệt. Giờ phút này trên mặt bàn thả không ít mỹ thực. Lý Mục Hề Diễm Lang Phỉ còn có Diệp Tiểu Vũ cùng với Tử Hiên đều tại. Các nàng vừa ăn quả vặt, một bên nhìn lấy Tần Minh cùng Tiểu Công chúa Thanh tú ân ái. Diễm Lang Phỉ mở miệng, Tần Minh, gần nhất triều đình bách quan đều ở trên đấu, muốn bệ hạ nghiêm trị nghiên nhi, ngươi làm sao nhịn. Một đám đần độn ngu bắn đi thôi, coi là sẽ đem ta Tần Minh thế nào, khả năng sao? Nói thực ra ta không có đem bọn hắn đưa vào mắt, để bọn hắn ngẩng nốt đi. Tần Minh một bên tại ép nước trái cây, vừa nói, Tiểu Công chúa càng không để ý, hỏi Tần Minh, nước trái cây được không? Tuất muốn uống. Tần Minh cười lấy tiếp tục ép nước, vừa hướng Diệp Lang Phỉ nói, hiện tại thì nhìn lệ cốt thái độ xem bọn hắn có biết hay không tướng như là chuyện này có thể tốt dễ giải quyết đây cũng là tình toán như là nhất định phải náo, ta sẽ để bọn hắn hối hận diễm lăng vĩ cười ta thì thích ngươi loại này chính mình sai còn một bộ ta sai ta sợ người nào khí chất tần minh nét miệng trên tay cầm ép khô thịt quả ném ở một bên đem nước trái cây cho tiểu công chúa nói lệ quốc người hẳn là cũng mau tới đến thời điểm xem bọn hắn thái độ đi sau khi nói xong hắn nhìn xem ngoài cửa sổ tung bay tuyết lớn trời lạnh như thế lệ quốc cũng sẽ đông lạnh chết không ít người nếu thật còn muốn khai chiến vậy cái này lệ quốc quốc quân thật đúng là như hắn nhi tử đồng dạng Đáng chết à. Chúng nữ không có nghe quá hiểu, Thần Minh cũng không có giải thích. Lại là mấy cái ngày thời gian, chậm rãi đi qua. Sáng sớm, thần Minh ngồi trong phòng, nhìn lấy quản gia cho hắn số sách, trên mặt tươi cười. "Quản gia, ngươi thật sự là thương nghiệp thiên tài, ngắn ngủi nửa tháng, sừng sốt mở rộng thủ hạ, tại Sở Quốc các phát hiện mỏ than đá đồng thời bắt đầu khai quật, loại này thương nghiệp ánh mắt, cực cao." Thần Minh tán thưởng. "Đều là công tử chu mấu chút tốt, ta chỉ là thử hiền thôi." Lao quản gia cười đến. Tân Minh gật đầu, ngay sau đó nói, "Quản gia, than đáng than lợi nhuận, giảm xuống một số, chúng ta có không ít tiền kiếm lợi là được, chủ yếu mục đích vẫn là để dân chúng không đến mức chết quáng. tốt công tử, bất quá mặc dù lợi nhuận đến một cân than đá một cái tiền đồng, cả nước đều than đá bán, cũng là một khoản đại thu nhập a. lão quản gia cảm thán. tân minh gật đầu, tiền là đồ tốt, tồn a, về sau có tác dụng lớn. lão quản gia gật đầu, đang muốn nói tiếp cái gì, lại thấy ngoài cửa, một thái giám vội vã tiền đến, hô to, tiêu gia bá, bệ hạ tuyên ngài mang tiểu công chúa vào cùng, đi lại điện. tân minh đứng dậy, lạnh nhạt đi ra khỏi phòng, đối thái giám nói, thế nhưng là lệ quốc có người đến. không tệ, xem ra, kẻ đến không thiện a. thái giám con người nói thần minh cười lạnh cũng không có nghĩ bọn hắn có thể có nhiều thiện trên triều đình bách quan nhìn lấy trung gian chạm lấy lệ quốc đến làm đều trầm mặc không nói phía trên hoàng đế trên tay cầm lấy lệ quốc quốc quân viết thư càng xem ánh mắt hiếp mắt càng nhỏ sau cùng hắn một bàn tay đem thư đập trên bàn nói ra lệ quốc quá phật vế hạ lệ quốc quốc quân nói thế nào tá tướng vội vàng hỏi hoàng đế hít sâu nói hắn nói ta nghiên nhi giết hắn thái tử như là không muốn bị lệ quốc cả nước công phạt liền giao ra nghiên nhi đồng thời cắt đất ba tòa thành trì bồi thường hoàng kim bách vạn và hai vải lụa tơ lụa vô số cái kia Vậy hạ nghĩ sao?" Tả tướng hỏi. Hoàng đế nhìn xem đầy triều văn võ, nói: "Các ngươi nghĩ sao?" Văn võ ba quan nhìn trung quanh, ngay sau đó nội các đại học sĩ ra khỏi hàng. "Bệ hạ, tiểu công chúa phạm sai lầm, cần phải tiếp nhận hậu quả, chỉ là, thành trì cùng hoàng kim không được cho Lệ Quốc. Ngươi nói là, chẳng có thể giao ra chính mình nữ nhi?" Hoàng đế nhìn lấy nội các đại học sĩ. Nội các đại học sĩ thở dài: "Bệ hạ, việc này, dù sao cũng là tiểu công chúa sai, nàng vạn không nên giết Lệ Quốc đường đường một cái hoàng tử a." Hắn cái này vừa mới dứt lời, chỉ thấy Trần Minh lôi kéo tiểu công chúa, chậm rãi đi đến đại điện. Nội các đại học sĩ vội vàng im miệng, sắc mặt khó coi. Chương 358, các ngươi không dám ta đến đánh. Nội các đại học sĩ cuối cùng vẫn là sợ Tần Minh, Tần Minh vừa đến, hắn lập tức im miệng. Trên triều đình, bầu không khí vi diệu. Nhưng Tần Minh lôi kéo tiểu công chúa vào triều đường, lại đứng ở một bên, không nói câu nào. Hoàng đế mắt nhìn Tần Minh, lại đúng nội các đại học sĩ nói, như là chấm, giao gia Nghiên Nhi, đây chẳng phải là để các quốc gia chế nhạo? Cười ta sợ quốc, vô năng. Bệ hạ, như là không giao, đây không phải để các quốc gia cảm thấy chúng ta sợ quốc không dạng đạo lý sao? thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, chúng chi là công chúa giết người ta thái tử a, cái này là phạm lệ quốc cả nước chi nội a. nội các đại học sĩ nói hai chân một chút quỳ trên mặt đất, loại lời này nói ra hắn không quỳ không được. hoàng đế thật sâu mắt nhìn nội các đại học sĩ, ngay sau đó nhìn về phía tạ tướng, thừa tướng, ngươi cái nhìn đâu? bệ hạ, thần coi là chiến không lợi tại sở quốc sẽ chỉ đem sở quốc đẩy hướng một cái cảnh hiểm nguy. chỉ có ngưng chiến mới có thể quốc thái dân an. đến mức tiểu công chúa, rốt cuộc là giết người a. tạ tướng nói xong lại cũng quỳ trên mặt đất thái độ rõ ràng không giống nhau hoàng đế mở miệng, hưu tướng cũng quỳ xuống, bệ hạ, liên quan đến sở quốc can uy, liên quan đến vô số dân chúng sinh tử, liên quan đến các chiến sĩ tồn vong, mời bệ hạ nghĩ lại. hoàng đế hít thở sâu một hơi, nhìn hướng thái sư, thái sư sưng sở, chỉ có thể mở miệng, từ xưa đến nay, hoàng thất lấy công chúa hòa thần, lấy công chúa đổi thiên hạ miễn chiến, lấy công chúa thu được xã tắc cá ổn, đến không hết. hôm nay tiểu công chúa giết người, lệ quốc như là thảo phạt, cũng là sư xuất có tên a bệ hạ, chúng ta không có lý do gì không giao ra tiểu công chúa, nhưng thần biết, thần không đủ quyết định việc này, nhưng là lúc này Thái Bảo già khỏi hàng, nhưng là bệ hạ, chúng thần không cách nào quyết đoán bệ hạ quyết định, nhưng nhất định phải nhắc nhở bệ hạ bảo vệ công chúa, mà loạn thiên hạ mất công chúa thì an thiên hạ. Nói thực ra, lời này nghe đến tần mình trong thay đều cảm thấy thay bọn họ mất mặt, nhưng là tại loại này cổ đại thế giới nữ nhân địa vị thấp, dù là công chúa nhiều khi xác thực cũng chỉ là một nước thẻ đánh bạc, hóa thân của hồi môn trao đổi công chúa tựa hồ thành một loại cùng nước khác vật phẩm giao dịch giống nhau đã từng diễm lang phỉ, nếu là không có tần min ngăn cản nàng cũng là thành vật phẩm đi lệ quốc làm giao dịch những thứ này đều là vì Giang Sơn xả tắc. Bây giờ đồng dạng là vì Giang Sơn xả tắc giao ra một cái giết người công chúa, tựa hồ không có gì không thể. Thậm chí cái này Lãy Triệu văn võ đều cảm giác đến chuyện đương nhiên. Nhưng Thần Minh không nghĩ như vậy. Bất luận là hắn cảm tình, còn là hắn tư tưởng, đều vô pháp tiếp nhận cái này cách làm. Nhưng hắn vẫn là không nói chuyện. Hoàng đế rất kinh ngạc nhìn xem Tần Minh, hắn không nghĩ tới, luôn luôn táo bạo Tần Minh, hôm nay như thế bảo trì bình thản. Thậm chí Hoàng đế tâm lý đang nghĩ, chẳng lẽ Tần Minh cũng cảm thấy đem Nhiên Nhi đưa ra ngoài là hợp tình hợp lý? Đó là đương nhiên không có khả năng. Tân Minh chỉ là không muốn nói chuyện. Chư Vị Ái khanh, còn có cái gì muốn nói sao? Hoàng Đế mở miệng hỏi. Lúc này Trương Nguyên Xóa mở miệng, bệ hạ, thần đồng ý, đem tiểu công chúa đưa đi lệ quốc, để tránh chiến tranh. Chúng thần tán thành. Một số tướng quân không người. Đồng thời Quan Văn Hằng Ngũ, hai mươi mấy cái đại thần cũng mở miệng, chúng thần tán thành. Sau đó hiện trường coi là đại quan, đến có gần bốn mươi văn quan võ tướng cảm thấy cần phải đem tiểu công chúa đưa đi lệ quốc. Nhìn thấy một màn này, thần Minh thợ ơ. Nhưng lệ quốc sứ giả lại cười, hắn ngay từ đầu đến còn thật lo lắng hiện tại gặp nhiều như vậy đại thần thế mà sợ tác chiến hắn tự nhiên là đắc ý lên chỉ thấy lệ quốc sứ giả đầu nhấc cao một chút nói ra sợ hoàng bệ hạ đã như vậy có thể hay không liền đem quý quốc tiểu công chúa giao cho chúng ta hoàng đế không nói chuyện hắn hắn nhìn về phía tần minh sau cùng nhịn không được hỏi tần minh ngươi làm sao nhìn vù vù nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía tần minh tần minh cười cười ngay sau đó quay đầu đối lệ quốc sứ giả nói ta đem nghiên nhi giao cho ngươi ngươi dám mang đi sao nàng giết chúng ta lệ quốc thái tử tất nhiên muốn giao cho chúng ta lệ quốc sử trí làm sao không dám mang nàng đi Lệ Quốc sứ giả gặp Sở Quốc các đại thần không muốn đánh trận chiến, cho nên càng phát ra can giỡn. Thần Minh nói, "Vậy ngươi, thử một chút." Lệ Quốc sứ giả cười lạnh, đối hoàng đế nói, "Sở Quốc bệ hạ, ngài cũng đồng ý chúng ta mang đi tiểu công chúa." Hoàng đế nói, "Thần Minh để ngươi thử một chút, ngươi thì thử một chút đi." "Cái kia tốt." Lệ Quốc sứ giả nói, quay người, đối tiểu công chúa nói, "Mời đi." Tiểu công chúa không núp núc. Lệ Quốc sứ giả cười lạnh, "Ngươi tới, rọ Quốc tiểu công chúa, đi Lệ Quốc." Sau đó, hai cái sứ giả thần tử lập tức tiến lên, muốn bắt tiểu công chúa. Thế mà liên tại bọn hắn tay muốn đụng phải tiểu công chúa thời điểm đung nhiên vang vang hai tiếng vang hai cái sứ giả ngã trên mặt đất to lớn tiếng vang dọa sợ mọi người đó lấy liền gặp được tần minh thổi một chút hỏng súng ngay sau đó đối với mọi người lộ ra hai hàm răng trắng cười tần minh ngươi làm cái gì tá tướng giận dữ tần minh ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía tá tướng tá tướng nhịn không được lui lại một bước đồng thời lệ quốc sứ giả đại thần chớm mắt nhìn lấy chết mặt khác hai cái sứ giả lại sợ vừa giận nhìn lấy tần minh nói ngươi ngươi giết người ngươi giết ta lệ quốc sứ thần đều tận mắt thấy còn rất khó tin tưởng sao Thần Minh cười lạnh. nói, hắn đem súng, nhắm ngay cái kia sứ giả đại thần. Thần Minh, ngươi muốn làm gì? Giết hắn, liền không có đến nói. Thái sư tiến lên, muốn ngăn trở Thần Minh. Thậm chí Trương Nguyên Soái hét lớn một tiếng, cấm vệ quân lập tức đều xông tới. Thế mà, Thần Minh thờ ơ, hoàng đế cũng không có ngăn cản tất cả mọi người, thì như vậy nhìn lấy Thần Minh. Ta vốn là không có ý định nói, hôm nay, ai dám lại nói đem Niên Nhi giao ra, ta giết kẻ ấy. Thần Minh nhấp nô mở miệng, cái kia lệ quốc sứ giả đại thần hét lớn, ngươi không sợ ta lệ quốc cả nước chi lực thảo phạt ngươi sợ quốc sao? Thần Minh cười, không sợ. Ngươi có thể đi chết. Thoại âm rơi xuống, phanh một tiếng. Lệ quốc sứ giả chớm mắt, ngay sau đó ngã vào trong vũng máu. Nhóc con ngươi an dám như thế? Thái sư ngươi chỉ vào tần minh hét lớn. Tần minh chớm mắt, lão già kia, ngươi cũng muốn chết? Thái sư nghiến răng nghiến lợi, hắn có dám đánh bạc? Vạn nhất tần minh phát như điên cho hắn một thương, làm sao bây giờ? Sau đó Thái sư hít sâu, chỉ là nhìn hàm hàm tần minh. Triều cục một chút vượt qua trường khống, nhưng hoàng đế vẫn như cũ bình tĩnh. Trong ánh mắt có một chút tán thưởng. Tần minh, bây giờ cục diện ngươi dự định như thế nào? Hoàng đế mở miệng, tần minh quay người. Nhìn về phía hoàng đế, nói: "Lệ quốc sớm có mạo phạm chi tâm, cần gì phải nhường nhịn." Cho nên, hoàng đế lại hỏi: "Đánh." Tần Minh mở miệng. Trương Nguyên xoéis cười lạnh: "Ngươi cho rằng tác chiến tốt như vậy đánh? Ngươi hỏi một chút đầy triều võ tướng, cái kia muốn đánh." Tần Minh quay đầu, đông nhiên ba khí hét lớn, không muốn đánh thì về nhà làm ruộng đi, không, có người ép buộc. Mặt khác, vợ ta gặp rắc rối, ta đến kiêng, các ngươi không dám đánh, ta đến đánh." Trương Nguyên xoéis khí đỏ mặt lên nói: "Chỉ bằng ngươi một cái, ngươi đánh như thế nào?" Tần Minh lật tay một cái, lấy ra còn sót lại hai cái bom, "Dạng này đánh" được hay không? Chương 359, hắn về không được. Vô luận là cái gì thời điểm, lấy ra bom, tổng là có thể để người ta im miệng. So như bây giờ, hai quả bom tại tần minh trên tay, bách quan im miệng. Đây là tần minh còn sót lại hai quả bom, một mực vô dụng, nhưng nó bí lực, mọi người vẫn là biết. Tần minh nhìn xem người xung quanh, chấm rãi mở miệng, ta cái này người, không thích động võ, nhưng không, có nghĩa là dễ khi dễ, càng không, có nghĩa là ta nữ nhân dễ khi dễ. Hôm nay, ta cảnh cáo nói ở chỗ này, hiện tại trên mặt đất chết mấy cái, là đắc tội vợ ta. Về sau đắc tội vợ ta, cũng là kết cục này. Hoàng đế cười, "Tần Minh lời này, để hắn vui mừng, cũng để cho hắn cảm thấy, không có bổn phí đem thương yêu nhất nữ nhi giao cho hắn." Bách quan đều không nói chuyện, hoàng đế mở miệng trước, "Tốt, tốt à, Tần Minh, ngươi câu nói này, chấm, rất hài lòng. Đem nữ nhi giao cho ngươi, chấm không có làm sai. Đó là tự nhiên, bệ hạ, ta biết, ngươi cũng không có ý định giao ra Nghiên Nhi." Thần Minh mở miệng. Hoàng đế gật đầu, "Tự nhiên, chấm nữ nhi, làm sao có thể giao ra? Cái kia, ta thì đem những này lệ quốc ra hỏa, đánh ngoan ngoãn." Thần Minh mở miệng. "Tốt, Tần Minh, chấm tin tưởng ngươi." ngươi nói, ngươi muốn bao nhiêu binh mã? Hoàng đế hỏi. Tân Minh suy nghĩ một chút, nói ra, lệ quốc đại khái có thể có bao nhiêu tham chiến? Hoàng đế trả lời, chỉ ít năm ngàn. hắn nói xong, trương nguyên soái gấp vội mở miệng, bệ hạ, chúng ta vạn vạn không cách nào điều động năm ngàn a, cái này hội để chỗ khác, thiếu rất nhiều binh lực. Tân Minh đánh gây hắn, ta chỉ cần năm ngàn. trương nguyên soái trừng mắt, không thể tin được. Hoàng đế cũng sửng sốt, nói, ngươi, ngươi chỉ cần năm mươi ngàn. năm ngàn đánh như thế nào? muôn con hôi sữa, ở chỗ này khoác lác cậy mạnh thôi, năm binh mã. Như thế nào cùng Lệ quốc 500.000 chiến đấu?" Trương Nguyên xoáy cười nhạo. Thần Minh nói, "Không tin. Không tin, người 30.000 đánh 100.000, ta tin, 50.000 đánh 500.000, tuyệt đối không thể." Trương Nguyên xoáy nói ra. Thần Minh cười lạnh, "Ngươi tin hay không liên quan ta cái rắm." Trương Nguyên xoáy mặt tối sầm, tiếp lấy thần Minh không để ý tới hắn, nhìn lấy hoàng đế nói, "Bệ hạ, 50.000 binh mã, ta tuyệt đối có thể đánh bại Lệ quốc." Hoàng đế lo lắng, "Ngươi như thế nào đánh?" "Ta có là biện pháp, chỉ muốn cho ta 50.000 binh mã là được." Thần Minh nói ra. Hoàng đế trầm mặt thật lâu, tạ tướng mở miệng, "Bệ hạ, Việc này tuyệt không có khả năng, kết quả là sẽ chỉ thua. Để sợ quốc hổ thẹn à? Đúng đấy, năm ngàn đánh năm ngàn, điều đó không có khả năng. Có đem quân tướng sĩ mở miệng. Binh bộ thị lang cười lạnh, ta lần đầu nghe nói còn có lấy một thắng mười như thế cản dỡ ngôn ngữ. Tần Minh, ngươi cho dù có bom, có thương, có thể lệ quốc người nhiều, có cung tiến cường nỏ, ngươi như thế nào đối phó? Tần Minh nhấp nô mở miệng, ta nói có thể, chính là có thể, không cần thiết cho các ngươi giải thích. Chẳng lẽ nhìn lấy ngươi cầm chiến tranh, nói lừa? Thái sư quát lớn. Tần Minh cười, các vị, các ngươi thật giống như xem nhẹ một vấn đề tất cả mọi người nghi hoặc nhìn lấy tần minh, liền nghe tần minh nói: các ngươi vốn là đều muốn giết chết ta, mà bây giờ đã không coi trọng ta, vậy ta lấy năm mươi ngàn đuổi phó lệ quốc, không phải hẳn phải chết không nghi ngờ? đã hẳn phải chết không nghi ngờ, các ngươi không phải vui lòng nhìn thấy đâu? vì sao còn ngăn cản? cái này vừa nói, các đại thần đều sững sờ dưới, có đạo lý a? chỉ riêng nhìn lấy cùng tần minh thường ngày tranh cãi, lại xem nhẹ, để tần minh đi đánh, chết mới tốt ta. sau đó bầu không khí lần nữa xấu hổ. tần minh cười lạnh, có chính mình nhắc nhở, bọn họ hẳn là sẽ không đần còn tiếp tục tranh cãi. thông minh, tâm lý đoán chừng còn nghĩ đến. Tần Minh đơn thương độc mã một người đi chống người ta 500.000 binh mã cho phải đây. Sau đó, không có người tiếp tục khuyên Tần Minh. Hoàng đế nhìn lấy Tần Minh, lại hỏi, "Tần Minh, ngươi trả lời ta, có chắc chắn hay không?" Thần Minh thật sự nói, "Có." Hoàng đế gật đầu, nói, "Tốt, chấm phong ngươi làm tổng binh, cho ngươi 50.000 binh mã, như lệ quốc muốn công ta sở quốc, ngươi liền lấy cái này 50.000 binh mã cho chấm đánh." Tần Minh có người, thần lĩnh chỉ. Hoàng đế nhìn về phía các đại thần, nói, "Các vị có ý kiến gì không?" Không có đại thần lại nói tiếp, tuy nhiên tranh cãi nhất thời thoải mái, nhưng Tần Minh làm như vậy chết, càng thoải mái. Hoàng đế gặp mọi người không nói lời nào, sau đó mở miệng. đã như thế, cứ như vậy định. Mặt khác, truyền chỉ như sở quốc cùng lệ quốc tác chiến, các quốc gia tại đế đô hoàng tử công chúa cùng với phiên vương thế tử nhóm đều không được rời đi đế đô, thẳng đến chiến tranh kết thúc. Đây là đế vương thủ đoạn, hoàng tử các nước công chúa vừa lúc ở sở quốc đế đô đến, sở quốc như là tác chiến, như vậy thì đến lo lắng xung quanh quốc gia làm sự tình, cũng phải lo lắng phiên vương nhóm gây sự. Bây giờ hoàng tử các nước công chúa cùng sở quốc các nơi phiên vương thế tử đều tại đế đô, đem bọn hắn lưu tại đế đô, cũng coi là một loại nguy hiểm, để các quốc gia không dám hành động thiếu suy nghĩ các phiên vương cũng không dám làm loạn, người nào làm loạn thì giết hai nhi tử nữ nhi. hoàng đế ấp ủ một hồi lại mở miệng mà khác, tần minh, ngươi khải hoàng ngày, chấm tất nhiên hạ lệnh cả nước chúc mừng, thiết tiến mời hoàng tử các nước công chúa cùng thế tử, cùng với hoàng thân quốc thích vì ngươi ăn mừng. đồng thời, ngươi như khải hoàng yên ổn trở về, chấm, thì phong ngươi vì tiêu giao hầu gia, đồng thời, Chấm sẽ đem lên cho ngươi đều cho ngươi. phía trước lời nói mọi người nghe cũng thẳng bình tĩnh, rốt cuộc khải hoàng trở về, phong quan tiến bước rất bình thường, có thể một câu tiếp theo mọi người nghe đần độn đúm mê, cái gì gọi là lên cho ngươi đều cho ngươi chỉ cái gì, tân minh cũng rất nghi hoặc, bất quá hoàng đế cũng không có nhiều, hắn liền không có hỏi. trên thực tế, hoàng đế nội tâm cũng xoắn xuýt, hắn vừa mới thực không phải muốn nói phong hầu ra, mà chính là muốn nói lập tân minh vì thái tử. nhưng quá hoang đường, nếu như nói đi ra, tất nhiên đầy chiều chỉ trích, hắn không có nói. tân minh vì nghiên nhi có thể làm hết thảy, được đến hoàng đế thân tình khẳng định. tân minh vừa mới đối mặt lệ quốc sứ giả thái độ, được đến hoàng đế đối với hắn bá lực tán thành. tân minh như là lần chiến đấu này thắng, như vậy thì lần nữa khẳng định, tân minh cũng là một cái có thể lĩnh thay sở quốc càng thêm cường đại người. như vậy. Hắn không có lý do gì không đem sợ quốc giao cho hắn. Nhưng hắn cuối cùng không nói ra, chuyện này, không thể nói nổi Khi thở sâu một hơi, hoàng đế mở miệng, đem tin tức cho lệ quốc, nói chúng ta không đồng ý bất kỳ điều kiện gì, bọn họ muốn đánh, thì đánh. Nói xong, hắn đứng dậy, rời đi. Văn quan võ tướng tất cả xem một chút tần minh, có trào phúng, có xem thường, có cười lạnh, có thở dài. Tần minh cũng không đáng kể, thu bom, đối tiểu công chúa nói, đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Tiểu công chúa gật đầu, cùng tần minh rời đi đằng sau, đại công chúa khó được đi đến nhị công chúa bên cạnh, nói: "Nhị muội, ngươi cảm thấy đâu?" "Tuyệt không thắng lợi khả năng." Nhị công chúa nói ra. Dù là hắn có đoạn, có bom, nhưng như thế nào đối mặt 500.000 binh mã, đều vô dụng, này vừa đi, hắn về không được. Đại công chúa hít sâu, nói: "Cái này, thật sự là kết quả tốt nhất, rốt cuộc hắn tồn tại, đã sớm uy hiếp người ta." Chương 360, đảm nhiệm đại tướng quân. Tân Minh về nhà tính ngốc 2 ngày, lệ quốc thì truyền đến tin tức, điều động 550.000 đại quân, muốn đối sở quốc tiến công. Có thể nhanh như vậy điều đủ binh mã, đã nói rõ Lệ Quốc đã sớm đang chuẩn bị. Cùng một thời gian, Sở Hoàng phía dưới thánh chỉ, lệnh Tần Minh vị đại tướng quân, lĩnh 50000 tinh binh chống cự Lệ Quốc, đồng thời, các nơi trú quân tùy thời chờ lệnh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tần Minh tiếp vào thánh chỉ về sau, đồng thời không có cái gì cảm tưởng. Cuộc chiến này, là sớm muộn sự tình. Coi như hiện tại không đánh, về sau cũng phải đánh. Coi như Sở Hoàng tại vị lúc không đánh, hắn Tần Minh về sau làm hoàng đế, cũng phải đánh. Không chỉ có muốn đánh Lệ Quốc, còn có xung quanh, thậm chí trên cái này đại lục tất cả quốc, hắn đều muốn đánh. Thông nhất thiên hạ, không chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Tân phụ, Tân Minh nhìn lấy trên tay thánh chỉ, lại nhìn xem một bên Hoàng đế khiến người ta đưa tới bạch kim khôi rác, trên mặt lộ ra một tia cương nghị. Phía dưới, quản gia lo lắng nói, công tử, ngài thật muốn đi? Tự nhiên, quản gia không cần lo lắng, ta sẽ khải hoàn mà về, ngươi chỉ cần đem ta sinh ý quản lý tốt, hắn, không cần phải để ý đến. Tân Minh mở miệng, quản gia nghe vậy thở dài, nói, công tử, so lão gia có tiền đồ. Tân Minh sững sờ, lão gia tự nhiên là nói thanh vũ hầu. Năm đó thanh vũ hầu, tại sở quốc, đó là chiến thần đồng dạng tồn tại. Chiến thần a? Tân Minh tự nói, cha ta là chiến thần. Vậy ta thì là ác ma à, ta sẽ để Lệ Quốc trong lòng run sợ." Quản gia ngẩng đầu nhìn một chút Thần Minh, cái này cái 20 tuổi người trẻ tuổi, lại có một cái không cách nào ngôn ngữ sắc khí. "Bên ngoài, người đều đến a?" Thần Minh mở miệng. "Đế đô 500000 thiết giáp quân tạ hữu tướng quân, đã đang chờ đợi." Quản gia trả lời. Thần Minh gật đầu, "Để nha hoàng tiền đến, giúp ta mặc khôi giáp đi. Loại này khôi giáp, chính mình xuyên rất phiền phức, đều là người khác giúp đỡ xuyên." Quản gia gật đầu ra ngoài, không bao lâu, tiểu công chúa, Diễm Lang phi, Diệp tiểu vũ, Lý Mục hề còn có Từ Hiên, vậy mà đều tiến đến. Thần Minh ca, ca Chúng ta giúp ngươi xuyên." Tiểu công chúa mở miệng. Tần Minh cười, sau đó, chúng nữ cầm lấy thoi giáp, bắt đầu giúp Tần Minh xuyên. Đồng thời tiểu công chúa còn nói, "Tần Minh ca ca, ngươi nhất định sớm chút trở về." Thần Minh gật đầu, "Nhất định." Diễm Lăng Phỉ giúp Tần Minh đem đầu nón trụ đeo lên, nói, "Tần Minh, ngươi thật có nắm chắc không? Ngươi còn không tin ta sao?" Thần Minh hỏi lại. Diễm Lăng Phỉ suy nghĩ một chút, nói, "Ngươi sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Cái kia chẳng phải đúng?" Tần Minh cười. Lúc này Diệp Tiểu Vũ bĩu môi, nói, "Tuy nhiên ngươi giết ta hoàn hình, còn bức ta làm cho ngươi thị nữ." nhưng ta vẫn là không quá hy vọng ngươi chết. ngươi yên tâm, không chết. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta giết ngươi hoàng minh, ngươi trước kia còn muốn giết chết ta, hiện tại không muốn. thần minh hỏi diệp tiểu vũ ánh mắt tránh né, nói khác biệt mâu thân hoàng minh mà thôi, cảm tình cũng không có tốt như vậy á. thần minh trợn mắt chừng một cái, sau đó liếc về lý Mộc hề. lý Mộc hề cúi đầu, nói thần minh, ngươi là ta hận nhân, nhất định không thể có sự tình, ta sẽ ăn chay niệm phật, cầu nguyện ngươi bình an. ai chỉn cùng sinh ly tử biệt giống như thần minh thở dài, gặp tử hiên lại muốn mở miệng, thần minh vội vàng dừng lại. Nói, vẫn là ta nói hai câu à, lần này đây, đoán chừng không đến một tháng ta liền sẽ trở về, đừng hỏi vì cái gì, cũng là tự tin như vậy. Ta không tại thời điểm, Nghiên Nhi ngươi hồi cung đi. Mấy người các ngươi lời nói, thích tại tần phủ ở cũng không có việc gì, đều lẫn nhau chiếu ứng. Mà khác, đế đô lần này tụ tập 10 cái hoàng tử công chúa, còn có không ít phiên vương thế tử con chúa. Bệ hạ không để bọn hắn trở về, bọn họ khẳng định có chịu, tất nhiên sóng gió không ngừng. Chỗ lấy các ngươi vạn vạn cẩn thận, riêng là Nghiên Nhi, ta sợ có người bởi vì ta, thậm chí lần nữa bởi vì tranh tranh sự tình, tìm ngươi phiền phức. Chúng nữ đều gật gật đầu. Thỏ ra hiểu rõ. Tần Minh lúc này mới yên tâm, ngay sau đó nói, thời gian không còn sớm, ta xuất phát. Chúng nữ đều nhìn Tần Minh, tuy nhiên còn có rất nhiều lời, nhưng nhìn lấy Tần Minh quay người rời đi, cũng là đều không nói ra miệng. Tần Minh bước lớn ra thần phủ, Tần cửa phủ, hai tên thân thể mặc màu đen khôi giáp đại hán, đều đứng thẳng chờ. Bọn họ là thiết giáp quân Tả Hữu tướng quân, sau lưng bọn họ là bốn tên phó tướng, cùng với 50 cái thiên hộ. Một cái thiên hộ thủ hạ quản 1000 cái binh, 50 cái cũng là 50000 binh. Cái này 50 cái thiên hộ, lại bị bốn cái phó tướng thống lĩnh. Phó tướng nghe Tả Hữu tướng quân, Tả Hữu tướng quân cấp trên, là đại tướng quân, tần minh. bởi vậy, tần minh vừa ra tới, tả hữu tướng quân lập tức ôm quyền không người, thuộc hạ gặp qua đại tướng quân. sau lưng phó tướng cùng 50 cái tiên hộ cùng một chỗ không người hay lớn, gặp qua đại tướng quân, tần minh một thân ngân giáp chiến bảo, giờ phút này cũng rất có khí thế, tuổi trẻ đẹp trai gương mặt, giờ phút này cũng mang theo sát khí. sau lưng áo bào trắng, trong gió rét hơi hơi đông đưa, để hắn xem ra có một ít hang hài y tứ. chỉ thấy hắn giờ phút này vung tay lên, xuất phát. ngay sau đó đi lên trước, cưỡi lên ngựa chỉ huy sau lưng mấy chục người, hướng ngoài thành mà đi. dọc theo con đường này, không ít bách tính vây xem. Khi biết đại tướng quân là Tần Minh về sau, một đường lên, xô chảo. Cái kia để bọn hắn mùa đông không tại chịu lạnh, để người nghèo có thể đọc sách, thường vì bách tính sự công bằng thiếu niên lang, lại còn có phụ thêm chiến giáp đi vì nước mà chiến sao? Cái này khiến rất nhiều bách tính, tức là kích động, lại là cảm thán, còn có kính nể. Thế mà, có ít người lại không phải nghĩ như vậy. Giờ phút này, đại công chúa trong phủ, đại công chúa đối Mộ Tiện nói, ngươi đoán, Tần Minh lần này sẽ chết nhiều thảm. Mộ Tiện không gì sánh được hắn nói, tuyệt đối sẽ bị loạn đao phân thì. À, cũng coi là hắn tự làm tự chịu a lấy 500000 đối chiến 550000, lấy trứng trọi đã. Đại công chúa cười lạnh. Hắn vừa chết, không biết bao nhiêu người vui vẻ. Mộ Tiện nhìn chằm chằm đúng quần nói ra. Một bên khác, nhị công chúa trong phủ, nhị công chúa một thân một mình nhìn lấy phía tây, đó là Tần Minh đi phương hướng. "Tần Minh, hy vọng ngươi sẽ không lại trở về." "A không, ngươi khẳng định, về không được." Tần Minh mang theo mấy chục người ra khỏi thành về sau, ngoài thành, gặp phải cái kia 500000 thiết giáp quân. Hữu tướng quân tiến lên, hét lớn một tiếng, "Xuất phát!" Sau đó, 50000 người đi theo Tần Minh phía sau bọn họ, đều cỡi lên thiết kỵ bắt đầu xuất phát lệ quốc quân đội cũng mới xuất phát tân minh bọn họ không cần phải gấp hai ngày thời gian vừa lúc ở hai nước biên quan gặp vỡ chỉ là ra khỏi thành được sau hai canh giờ tân minh nhìn cách đó không xa huyện suy nghĩ một chút hỏi hưu tướng quân phía trước thế nhưng là thanh dương huyện hồi đại tướng quân đúng vậy hưu tướng quân mở miệng tân minh nhớ tới một tháng trước chính mình tại nơi này còn không có xử lý xong một vụ án liền bị hoàng đế thánh chỉ gọi trở về đột nhiên nhớ tới chuyện này tân minh luôn cảm thấy có chút không vững vàng do dự một chút về sau Đối Hưu tướng Quân nói, đại bộ đội phía trước nghỉ ngơi chờ đợi, ngươi mang 10 cái binh cùng ta tiến một chút trong huyện. Sau đó, Hưu tướng Quân mang chút thủ hạ cùng Tần Minh cùng đi Thanh Dương huyện bên trong. Rất nhanh, đến cửa nha môn, Tần Minh xuống ngựa, đi đến giữ cửa một cái tạo lại trước người. Một tháng trước, phụ nữ có thai trưởng phu chết vụ án, kết quả gì? Cái kia tạo lại gặp Tần Minh cái này trang điểm, không dám thất lễ, nói, huyện lệnh đại nhân phản cái kia phụ nữ có thai giết trưởng phu, đã giam giữ đại lao, sinh con sau xét xử. Tần Minh trừng mắt, hôn trướng. Chương 361, trở lại như cũ trận tướng. Thần Minh nghe đến tạo lại lời nói, nhất thời giận không nhịn nổi. Lúc trước vụ án này, cái kia huyện lệnh tưởi hồ cũng có chút quan loa, hoặc là có ý đem tội cho cái kia phụ nữ có thai. Trong nhà người chết người nói phụ nữ có thai cùng người chết đêm đó phát sinh cãi luận, người chết nói phụ nữ có thai trộm nam nhân. Đêm đó người chết thì chết, người chết đệ đệ còn nói nhiều lần nhìn đến gia phu, nhưng lại không nói ra người kia là ai. Về sau Thần Minh nhìn ra manh mối, đi qua nghiệp thị, phát hiện thi thể vị trí hiểm yếu bên trong có thạch tín độc. Mà đi qua hỏi thăm, là người chết đệ đệ tại người chết cầm tạ muộn cùng hắn uống rượu trên thi thể tuy nhiên có thai phụ cây trầm có thể rõ ràng là sau khi chết huyết dịch ngưng kết mới chấn bảo cho nên thần minh lúc đó liền để người đi vương gia tìm thạch tín mà vụ án trở lên mấy cái điểm đáng ngờ trên cơ bản đều cho thấy cùng phụ nữ có thai là không quan hệ bởi vì hắn không có cho trượng phu uống qua nước không có cơ hội phía dưới thạch tín cây trầm cũng không cần thiết tại trượng phu sau khi chết cứng ngắc lại đâm đi lên vụ án này đầu mâu rõ ràng chỉ hướng người chết đệ đệ bởi vì hắn đêm đó gọi người chết uống rượu mới có cơ hội để người chết uống xong vô sắc vô vị thạch tín cũng bởi vì hắn người chết mới có thể cùng thê tử phát sinh cãi luận mà có hay không gian phu cái này người cũng chỉ là hắn lời nói của một bên. Phạm La có chút não tử đều biết có thể là người chết đệ đệ hành hung làm sự tình. Tần Minh lúc đó cũng đem vụ án vương hướng cho cái này huyện lệnh biết rõ ràng. đi thời điểm còn gọi hắn tốt dễ xử lý, ai biết hiện tại hỏi một chút. phụ nữ có thai phía dưới nhà tù, sinh hạ hài tử thì chém đầu, chuyện này là sao? Phẫn nộ Tần Minh trực tiếp đi vào nha môn, mấy cái tạo lại muốn ngăn trở, nhưng nhìn đến hưu tướng quân thủ hạ binh đều muốn rút đau lúc, những thứ này tạo lại vội vàng lui lại. tạo lại chỉ là nha môn thông báo tuyển dụng đến, trừ phối đau cùng người bình thường không khác, nhưng quân nhân không giống nhau người ta là đi qua các loại huấn luyện, đi lên chiến trường chém người, từng cái mang theo sát khí, không phải tạo lại có thể so sánh. Sau đó, Tần Minh mang theo những binh lính này, vọt thẳng tiến huyện nha. Ngay sau đó hét lớn một tiếng, họ chu huyện lệnh đâu, lan ra đến. Tần Minh vài tiếng hét lớn, trong huyện nha không ít người đều đi ra, nhưng nhìn thấy Tần Minh một thân khôi giáp, sau lưng còn có binh lính, những thứ này huyện nha người nhất thời đều lộ ra vẻ sợ hãi. Tiếp lấy điện sử quan viên cũng đi ra, nhìn thấy là Tần Minh, biến sắc. Đồng thời, một thanh âm vang lên, cái gì người, dám ở trong huyện nha nhao nhao la hét, không muốn sống đúng không? theo thanh âm rơi xuống, một thân quan bảo huyện lệnh nhanh chân đi ra, ngay sau đó liếc mắt tần minh. nhất thời, chu huyện lệnh lây người, ngay sau đó nuốt ngụm nước bọt, nói, tần, thần, thần minh. chu đại nhân quan uy hoàn toàn như trước đây đại a. thần minh lạnh lùng mở miệng. chu huyện lệnh vội vàng cười bồi, tần, tần đại nhân, nghe nói ngài là muốn đi tác chiến, làm sao lúc rảnh rỗi đến hạ quan nơi này a? hừ, ta nếu không đến, làm sao biết ngươi con ta, lá mặt lá trái a? chu huyện lệnh, ta nhớ được lúc trước ta nói rất rõ ràng a, để ngươi thật tốt xử lý lúc đó vụ án, vốn là điều tra ra manh mối. nay làm sao ta vừa đi. Vụ án ngược lại còn hồ đồ, cái kia phụ nữ có thai, làm sao trả liền thành hung thủ giết người? Chu Huy Lệnh, ngươi là thật không biết phán án, vẫn là nói ngươi lấy quyền nhưu tư. Thân Minh nhìn trầm trầm Chu Huy Lệnh, lạnh lùng nói ra. Chu Huy Lệnh trà trà mồ hôi lạnh, nói, đại nhân, hạ quan là dựa theo ngài mạch suy nghĩ thẩm tra xử lý a lúc trước ngài không phải khiến người ta đi thăm dò thạch tín sao? Trở về người quả nhiên tìm tới thạch tín, chỉ bất quá là tại phụ nữ có thai trong phòng tìm tới. Nói như vậy, cái kia muội hại người chết, cũng là cái kia phụ nữ có thai a tròn nên hạ quan phán phụ nữ có thai tử tội. Tại Vương gia cặp vợ chồng già cầu khẩn dưới. Hạ quan còn cố ý để phụ nữ có thai hải tử xuất sinh, lại xử quyết phụ nữ có thai à? Rất nhân tính hóa. Tân Minh trong mắt hơi híp, nhìn lấy Chu Huyễn Lệnh nói, nói như vậy, ngươi còn rất lợi hại. Chu Huyễn Lệnh con người, đại nhân quá khen, ta quá khen đại gia ngươi. thử, ta nhìn ngươi cái này quan viên, là thật không muốn làm. Lúc trước cấn lao tử mạch suy nghĩ tra được, rõ ràng là cùng người chết uống rượu người chết đệ đệ hiểm nghi lớn nhất, ngươi ở chỗ này cho ta đần độn đùm mê, liền muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Tần Minh xem như nhìn ra, cái này Chu Huyễn Lệnh, tuyệt đối là lấy tiền thay người làm việc. Chuyện này, như là thay cái tích cực Huyễn Lệnh tra sau cùng cho lý do đầy đủ cho phụ nữ có thai định tội, vậy nói do phụ nữ có thai thật có tội. có thể con hàng này ngay từ đầu nhất định phụ nữ có thai là hung thủ. tần minh cho hắn phương hướng, hắn quả thực là đem đầu mâu lại đúng chuẩn phụ nữ có thai. cái này không phải cố ý, ai mà tin? cố ý cũng coi như, như thế không có trình độ, ai mà tin? đại nhân, ngài lời này có ý tứ gì a? chu huyện lệnh nhìn lấy tần minh, tần minh hừ một tiếng, đem phụ nữ có thai đem tới, đem vương gia người cũng gọi tới, án này ta phúc thẩm. chu huyện lệnh ngước mày, ngay sau đó nói, đại nhân, ngươi bây giờ không phải phù doãn. Không phải hạ quan cấp trên cũng không có quyền hỏi đến địa phương tất cả mọi thứ a. Tân Minh liếc mắt Chu Huy Lệnh, ngay sau đó nói, vậy bản tướng quân không quản tới đâu? Cái này chỉ sợ cũng không phù hợp quý củ. Chu Huy Lệnh mở miệng, Tân Minh cười nói, Chu Huy Lệnh, ngươi nói, ta như đem ngươi giết, cũng có hợp hay không quý củ. Chu Huy Lệnh vội nói, tự nhiên là không phù hợp, đại nhân, ngài không có quyền lực giết ta, đây là vi phạm. Tân Minh cười rất rực rỡ, nhưng là ta đem ngươi giết, ai có thể làm khó dễ được ta? Chu Huy Lệnh trừng mắt, ngay sau đó, ủy trên mặt đất, đại nhân đại, đại nhân ta sai. Hừ, ngươi nhớ kỹ. Ta giết qua người, thân phận địa vị cao hơn ngươi hay xảy ra. Ta muốn làm sự tình, cũng không ai có thể ngăn cản. Thần Minh nụ cười âm lãnh xuống tới. Chu Huyễn lệnh run lẩy bẩy, kiến thức đến thần minh bá khí. Cho nên truyền người đến a, ta muốn phúc thẩm. Thần Minh nhấp nô mở miệng. Chu Huyễn lệnh quỳ trên mặt đất, mở miệng nói, đại đại nhân, không dùng thẩm tra xử lý. Hạ quan biết vụ án này nội tình, là người chết đệ đệ muốn đoạt tài sản, mới giết hắn cả. Thần Minh nhíu mày nhíu một cái, người biết. Đại nhân, vương gia đại thiếu thê tử mang thai, để vương viên ngoại rất vui vẻ. Có thể Vương gia nhị thiếu thê tử chậm chạp không có mang thai, cho nên Vương viên ngoại yêu thương con trai trưởng một số, sinh ý cũng đều giao cho con trai trưởng, gây nên con thứ hai bất mãn. Bởi vì lo lắng về sau gia nghiệp đều cho lão đại, cho nên con thứ hai mua thẻ tín, mời đại ca lúc uống rượu để đại ca uống rượu độc, còn nói cho hết lớn đại tẩu trộm nam nhân, cố ý để bọn hắn náo mâu thuẫn. Cứ như vậy, người chết chết thì có lý do đem đầu mâu chỉ hướng phụ nữ có thai đại tẩu, cho thỏa đáng giá họa, sau đó phát hiện thi thể lúc, con thứ hai cố ý dùng phụ nữ có thai cây châm đâm vào người chết ở ngực, tạo thành giả tượng chứng cứ. Chu huyện lệnh đem những ngày nói ra, Tân Minh nghe xong, cảm thấy lúc này mới so sánh phù hợp án kiện chân tướng. Sau đó mở miệng, thế mà hung thủ lo lắng bị điều tra ra, thì dùng tiền hối lộ ngươi. Bởi vậy, ngươi biết đây hết thảy, mà lại mới có thể giúp hắn. Chu huyện lệnh giật đầu, hạ quan nhất thời tài mê tâm hồn. Hạ quan sai, cầu xin đại nhân cho hạ quan một cái cơ hội. Tân Minh nhấp nô mở miệng, trở lại như cũ chân tướng A, như lần này còn không thể để cho ta hài lòng, ta để ngươi chết rất thảm. Hạ quan nhất định còn ban đầu chân tướng cũng không dám nữa làm việc thiên tư trái pháp luật. Chu Huyền lệnh lần này là thật sợ, vừa mới có như vậy trong ngay mắt, hắn phát giác được tử vong khí tức. Chương 362: Trong nước có độc. Biết Chu Huệ lệnh không dám làm loạn về sau, Tần Minh lúc này mới yên tâm, ngay sau đó mang theo hữu tướng quân cùng các binh sĩ, tiếp tục mang theo đại bộ đội hướng về phía tây mà đi. Dọc theo con đường này rất lạnh, nhưng các tướng sĩ mặc lấy khô giáp, tăng thêm đi đường, ngược lại cũng còn tốt. Bình thường quân đội tại trời đông giá rét hành quân, hội có rất nhiều người sinh bệnh, cảm giác nhiễm phong hàn cái gì. Những bệnh này tại lạnh lẽo mùa đông, lại tại loại này cổ đại thế giới, trên cơ bản những bệnh còn phải lên đường lời nói, rất dễ dàng bị chết. Nhưng, loại tình huống này tại Tần Minh chỉ huy thiết kỵ dưới, không có phát sinh bởi vì hắn có dự phòng thuốc cảm mạo, hành quân trên đường có nhân sinh bệnh lúc, tần minh thì theo hệ thống hộp y tế bên trong lấy ra thuốc cho bọn hắn ăn. Buổi tối, dưỡng trại đóng quân lúc, tần minh lấy ra cảm mạo thuốc pha nước uống cho mọi người nấu một nồi lớn thuốc cảm mạo để một người một chén uống. Những binh lính này nghe xong là thuốc đều có chút không muốn uống, nhưng đến một miệng vị đạo vẫn rất ngọt, từng cái uống gọi là một cái hăng say, có uống một chén còn muốn uống. Uống nóng hổi cảm mạo thuốc pha nước uống, mọi người ấm áp một số trên thân cũng dễ chịu. Tần minh gặp những thứ này thiết giáp quân người, từng cái vẫn chưa thỏa mãn, sau đó đối tả hưu tướng có nói. Để mọi người đem vừa mới đại họa tẩy một chút, ta chỗ này có rượu ngon, cho mọi người ấm một số uống ấm ấm thân thể. Nghe vậy Tả tướng quân mở miệng, "Tướng quân, quân đội có lệnh, xuất chinh không thể uống rượu." Lời nói nói như vậy, đồng thời hắn cũng kỳ quái, quân hưởng bên trong căn bản không có tựa a, uống cái gì? Ta hiện tại ta là dẫn đội, ta lớn nhất, ta nói có thể liền có thể, đi chuẩn bị đại họa đi." Tần Minh nói xong, cái kia Tả tướng quân còn muốn khuyên can, nhưng nghĩ đến đối phương thế nhưng là Tần Minh, vẫn là tính toán. Sau đó ngoan ngoãn đi làm. Mà Tả tướng quân rời đi về sau, Tự mình lại đúng hữu tướng quân nói, ngươi ra ngoài, gọi một số người chờ ở cửa lấy rượu. Thượng quân, chỗ nào có tử a? Hữu tướng quân nghi hoặc. Tân Minh cười, đợi chút nữa thì có. Chẳng lẽ? Thượng quân thật biết pháp thuật. Nghe nói nửa năm trước, ngài tại biên quan cải tiền binh lúc, đông biến ra một loại gọi mì tôm đô vật, đầy đủ 30 ngàn đại quân ăn mấy ngày đây. Đối với cái này truyền thuyết, thiếu có người tin, thế nhưng ba vạn tướng sĩ đều trải qua, cho nên tại trong quân đội truyền ra. Tân Minh cũng không có giải thích, tóm lại ta có thể làm ra tiểu thì đúng. Cũng không biết là muốn uống rượu vẫn là muốn kiến thức Tân Minh lợi hại. Hưu tướng quân không kiềm chờ đợi ra ngoài. Hắn vừa đi, trong đại trướng không có người, sau đó Tần Minh tại hệ thống bên trong điểm kích nhận lấy 20000 bình rượu sái. Trong ngay mắt, toàn bộ đại trướng toàn bộ bị rượu sái chiếm lĩnh. Tần Minh đứng tại đại trướng cửa, nhìn lấy nhiều như vậy rượu sái, hài lòng gật đầu. 50000 người, 20000 bình rượu sái, một người uống gần một nửa bình không sai bị lắm. Không bao lâu, Hưu tướng quân mang theo mấy trăm tướng sĩ tới, Tần Minh thấy thế đem đại trướng rèm mở ra, nói: "Đem những này dọn đi, đổ vào đại hỏa ấm một ấm, huynh quân một người uống một chén nhỏ." Hưu tướng quân nghe người, ngay sau đó nhìn về phía Tần Minh nói: Tướng quân, ngài, ngài là thần tiên a. Ta từng nghe nói ngài một ít sự tích, ngài tuyệt đối là thần tiên." Tân Minh cười phía dưới, ngươi muốn cho rằng như vậy ta cũng không ý kiến." Hữu tướng quân kích động hết lớn, tướng quân chính là thần người, lần này ta chiến, chúng ta tất thắng. Tướng quân thần người, tác chiến tất thắng." Tại chỗ mấy trăm tướng sĩ đều lớn uống, từng cái rất kích động. Sau đó, những thứ này rượu sái bị hâm lại, 50000 lượng người đều phân một chén nhỏ, nhưng cũng không có người ngại ít, có thể uống không có chút nào sai. Mà uống xong mới phát hiện, rượu này là thật tốt, mặc dù chỉ là một chén nhỏ, nhưng uống về sau Tất cả mọi người cảm thấy đây là bọn họ uống qua rượu ngon nhất. Tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong, bọn họ không chỉ có thân thể luân ngoãn, trong lòng cũng luân ngoãn. Tốt như vậy tiểu, Tần Minh đều lấy ra tới cho bọn hắn uống, trong lòng bọn họ đừng đề cập nhiều cảm động. Một đêm này, Tần Minh hy vọng trực tiếp tại thiết kỵ bên trong dựng đứng lên. Bản thân Tần Minh các loại tên tuổi thì rất lớn, cái này mọi người tận mắt nhìn đến Tần Minh bỗng dưng lấy ra tiểu, còn cho bọn hắn chữa bệnh lấy thuốc, cho bọn hắn tốt như vậy tiểu, người người đều đối với hắn không gì sánh được tính nể lên. Uống rượu, có tướng sĩ mở miệng hỏi Tần Minh, tướng quân, nghe nói ngài còn có thể bỗng dưng lấy ra mì tôm. Tần Minh cười, nói: "Các ngươi muốn ăn?" Cái kia tướng sĩ nuốt ngụm nước bọn, tướng quân cũ đều tốt như vậy uống, nghe nói cái kia mỳ tôm càng là bệ hạ thái hậu bọn họ ăn đồ ăn, không ít đại thần hoa vạn lượng bạc mới đủ tiền trả đây. Tần Minh đứng dậy, hét lớn: "Đợi chư vị khải hoàng này, mỳ tôm, ba ăn no." "Tốt, tốt, tốt." Năm vạn tướng sĩ đều vô cùng kích động, giờ phút này bọn họ ý chí chiến đấu sôi sôi, vô cùng chờ mong lúc chiến đấu anh dũng giết địch. Vốn là 50.000 đối kháng 550.000, bọn họ không có tự tin, nhưng có Tần Minh loại này thần người tại, bọn họ từ tin tưởng tăng vọt, đều cảm thấy chưa hẳn làm không được. Một đêm sau đó, ngày thứ hai, cảm mạo người đều tốt, không có một người tại trời đông giá rét phía dưới bệnh chết, mọi người tiếp tục đi tới, từng cái kích tình bành trướng, đường đều được mau mau. Như vậy, bọn họ ba ngày lên đường, buổi tối nghỉ ngơi, uống một chút nóng hồi thuốc cảm mạo, lại đến chút ít ỉu, các tướng sĩ buổi tối dễ chịu ngủ một giấc, ngày thứ hai tiếp tục hành quân. Như vậy, thẳng đến ngày thứ ba giữa trưa, rốt cục đến phía Tây biên quan. Nơi này nơi này có một con sông, đối diện là Lệ quốc. Đồng dạng giao chiến, đều là hai nước biên cảnh đánh. Đến biên quan, dựng trại đồng quân, chờ lấy Lệ quốc quân đội đến thời điểm bọn họ dám bước qua một bước, trực tiếp đánh. Xem ra đối diện lệ quốc quân đội còn chưa tới. Thượng quân, chúng ta tới trước, có thể bố trí một chút. Tả tướng quân nói ra. Thần minh nghe vậy nói, làm sao bố trí? Tỉ như chúng ta nhiều chứa được một số thức uống, sau đó tại trong sông đầu độc, bọn họ đến thời điểm tất nhiên muốn dùng nước. Nếu như dùng, thì chúng độc. Không dùng lời nói, phụ cận cũng không có khác nguồn nước, bọn họ đến thời điểm không có nguồn nước, cũng rất khó kiên trì. Hưu tướng quân nói ra. Thần minh cười dưới, nói, hưu tướng quân rất có kinh nghiệm, nhưng người có nghĩ tới hay không? nước này khả năng chúng ta cũng không thể dùng. a, cái này là vì sao? hữu tướng quân nghi hoặc. tân minh nói, bởi vì trong nước có độc. cái này vừa nói, hữu tướng quân cùng tả tướng quân đều sửng sốt. ngay sau đó tả tướng quân nói, tướng quân chỉ giáo cho a. tân minh trong đầu dung hợp độc vương bí tịch, nước này hắn xem xét, liền biết bên trong bị ném cái độc, thậm chí đều có thể nghe thấy được trong nước tản mát ra vị đạo. ta biết y thuật, trong này có độc, liên một chút liền biết, nói cho các tướng sĩ, cái này trong sông nước, trước không muốn uống. tân minh nói ra, nói, hắn tiến lên lấy một chút nước gửi một cái, chẳng biết tại sao trong đầu lập tức xuất hiện một cái độc dựa tên đoạn trang tán cái đồ chơi này là kỳ độc vô sắc vô vị tan trong nước nếu như số lượng lớn đầy đủ cho dù là tại trong sông độc cũng rất kịch liệt chỉ cần uống lượng hơn phân nửa bát nước sông liền có thể đến chết tân minh sau khi nói xong trung bênh các tướng sĩ đều nuốt ngụm nước bọt ngay sau đó tả tướng còn nói quá ác vậy chúng ta hiện tại không có nguồn nước uống a làm sao bây giờ tân minh cười nói độc này ta có thể giải không cần phải gấp gáp mọi người phối hợp ta cho trong bóng tối địch nhân diễn một trận bộ phim chương ba diễn kỹ kinh người Vô sạo bất thành thư, lệ quốc người giàn trá, tại trong sông hạ độc, đồng thời che giấu, chế tạo ra một cái bọn họ còn chưa tới giả tượng. Cứ như vậy, Sở Quốc Thiết kỵ liền có thể cảm giác đến bọn hắn tới trước, thì sẽ không cảm thấy nước sông có vấn đề. Như thế lời nói, như là dùng cái này trong sông nước, như vậy Sở Quân thì xong. Hạ độc, bản thân cũng chính là đối địch chi đạo. May ra, Tân Minh vài ngày trước mới dung hợp độc vương bí tịch, đối độc dược có không hiểu mẫn cảm, cho nên, hắn phát hiện trong đó manh mối. 550000 đối chiến 500000, còn dùng hạ độc biện pháp, nói rõ lệ quốc vẫn còn có chút kiêng kỵ. Nơi này kiêng kỵ là chỉ lòng nghi ngờ nếu như sở quốc bên này là ba ngàn trở lên binh mã, ngược lại lệ quốc còn cảm thấy bình thường. hết lần này tới lần khác sở quốc bên này chỉ có năm ngàn, cái này nếu không phải náo tử xấu cũng là có âm mưu. cho nên lệ quốc mới đem lòng sinh nghi trước dùng đầu. thực cái này ngược lại cho tần minh cơ hội. năm ngàn binh mã cứng đánh năm ngàn, cơ hội thật không có khả năng. chẳng qua nếu như muốn là dở âm mưu quỷ kế, vậy thì thật là như tần minh nguyện. tả hưu tướng quân nhìn lấy tần minh, không hiểu tả tướng quân hỏi đại nhân diễn một cảnh phim là có ý gì? đợi chút nữa ta sẽ đem nước này bên trong độc giải. Đến thời điểm tất cả mọi người uống một số, hoặc là Tân Minh suy nghĩ một chút, nói, "Ta đợi chút nữa lấy ra một số mì tôm, trước cho mọi người dùng đến nấu một số ăn. Bất quá ăn hết về sau, tất cả mọi người muốn tại một lúc lâu sau, giả bộ như đau bụng, sau đó chậm rãi ngã xuống đất." "Đại nhân, ngài muốn cho chúng ta mì tôm ăn?" Tả hưu tướng quân đều kích động nhìn chằm chằm Tân Minh. Tân Minh xuống sở dưới, nói, "Trọng điểm không phải là giả chúng độc sao? Bất quá cũng lý giải, Tân Minh trước đó đáp ứng bọn hắn khải hoàn về sau, cho bọn hắn mì tôm ăn. Đột nhiên lại nói hiện tại thì cho mọi người ăn, mọi người kích động cũng bình thường." Thực thần Minh cho mọi người ăn mì tôm, cũng làm lưu kế. "Tốt, đem tin tức này, trong bóng tối truyền xuống, không dùng để mọi người bại lộ, nói cho mọi người, diễn kỵ nhất định muốn tốt." Thần Minh phân phó. Sau đó Tả Hữu tướng quân đi xuống, mỗi người nói với chính mình phó tướng. Bốn cái phó tướng lại đi xuống, nói cho cái kia 50 cái thiên hộ. 50 cái thiên hộ lại đi xuống nói cho mỗi người quản 10 cái bách hộ, 500 cái bách hộ phân biệt đi xuống nói cho bọn hắn mỗi người quản 100 cái binh. Thì dạng này, từng bậc từng bậc truyền xuống, trong chốc lát, mọi người đều biết đằng sau kế hoạch đó lấy tân minh tại hệ thống hòm thuốc chữa bệnh bên trong bắt đầu tìm kiếm các loại dược vật hắn không biết đoạn chàng tán làm sao giải nhưng trong tiềm thức hắn biết mình có thể giải cho nên tại hòm thuốc chữa bệnh bên trong lật thật lâu sau cùng tại thả đông dược địa phương phát hiện một số dược tài nhìn đến cái kia tất cả đều là sợi dễ dược tài tân minh trong đầu hiện ra dược tài tên long tu thảo long tu thảo mai thành phấn tan trong nước vị thanh ngọt có thể giải độc có thể khử ứ trọng yếu nhất là vật này chính là đoạn chàng tán khắc tinh tan trong đoạn chàng tán động thủy bên trong có thể tiêu trừ độc tính tân minh theo hòm thuốc chữa bệnh lấy ra đại lượng long tu thảo Sau đó giao cho tả Hữu Tường Quân, để hắn đem đại lượng long tú thảo, từng cây phân đến mỗi một sĩ binh trên tay. Đến thời điểm trực tiếp để vào trong miệng nhai nát tan hết. Nhìn thấy tất cả binh lính đều ăn, Thần Minh cái này điên tâm, sau đó đi trong đại trướng, tại hệ thống mặt bảng điểm kích nhận lấy 50000 thùng mì tôm. Đó lấy, tại các binh sĩ vô cùng kích động lại chờ mong thần sát dưới, cả đám đều dẫn tới một thùng mì tôm. Lên nổi, nấu nước, chuẩn bị ngâm một chút mặt. Thần Minh gặp mọi người kích động bộ dáng, cười lấy lớn tiếng nói. Đồng thời, hắn hữu hữu dòng sông đối diện, chỗ đó gò núi đằng sau, chí ít dấu mấy vạn nhân mã. Đã hạ đạo Như vậy người giấu quá nhiều liền phải bại lộ, cho nên Tần Minh kết luận đối diện cất giấu lệ quốc binh lính không nhiều, đại bộ đội cần phải ở phía sau chờ tin tức. Trên mặt lộ ra một nụ cười quý dị, Tần Minh mở miệng, chợt đầu, thì đem các ngươi những thứ này hạ độc trước cầm xuống. Không bao lâu, nước đốt lên, mọi người tại Tần Minh chỉ đạo dưới bắt đầu ngâm một chút mặt. Không bao lâu, tại nóng hổi nước sôi dưới, mì tôm hương khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ quân doanh, đủ loại khẩu vị hương khí nhu hòa vào nhau, bán ra thoải mái nhất vị. ở chỗ này trên mặt đất phiêu lãng, đồng thời theo gió bay tới bờ sông đối diện, khoảng cách không xa một mảnh gò núi đằng sau. Lệ quốc nơi này giấu 50.000 binh mã, giờ phút này nghe thấy được mì tôm vị đạo, từng cái thẳng nuốt nước miếng. Bọn họ ở chỗ này vì các loại sở quốc đã đợi mấy canh giờ, mà sở quân đến đối diện về sau, bọn họ càng là an tĩnh lại không nhúc đích, từng cái thời gian dài bất động, thân thể đều nhanh đông cứng. Nhưng không có cách, nếu như phát ra âm thanh, bị sở quân phát hiện thì phí công ngọc sức, thì liên ăn đồ ăn, cũng đều là mỗi người lặng lẽ ăn chính mình mang làm bánh. Vốn là nhìn thấy sở quân đều tại dùng nước sông làm ăn, bọn họ đều kích động lên, nghĩ thầm kế thành công, những thứ này người dùng nước không dùng đánh trực tiếp chết, tốt bao nhiêu. Thế nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, sợ quân ăn đồ ăn thơm như vậy, ngăn cách thẳng xa, gió tội qua đến hương khí vẫn như cũ để lệ quân nhóm thèm nhỏ nước dãi. "Má ơi, đây là cái gì a?" "Đây cũng quá hương." Có tiểu binh nhịn không được nuốt nói ra. Lời nói này đi ra mọi người tiếng lòng a, thơm như vậy đồ vật, bọn họ đừng nói ăn, người đều là lần đầu tiên người a. Có binh lính ngay tại ăn trên thân mang theo làm bánh, có thể nghe đến đối diện truyền đến mùi thơm, nhất thời trên tay bánh đều không thơm. Cái này thế giới người, ăn đồ ăn trên cơ bản đều không cái gì vị đạo. Dù là trong quân đội có thịt, nhưng bởi vì đồ gia vị không nhiều, vị đạo cũng không tốt đến đến nơi đâu. Cho nên, mì tôm mùi thơm, vậy đơn giản là bọn họ hương cũng không nghĩ đến mỹ vị a. Thế mà dạng này mỹ vị, bọn họ chỉ có thể gửi. Sau đó cũng là vụng trộm nhìn lấy đối diện sở quân một người một tùng ôm lấy đang ăn. Nóng hôi hổi mặt, hương không có cách nào hình dung mặt. Trong nấy mắt, liền đệ lệ của nhóm, đói lên, mà lại từng cái cảm giác đặc biệt đói, giống như bao nhiêu năm không có ăn cơm ở dạng. Xem xét lại sở quân, từng cái ăn uống no đủ về sau, đem canh đều uống cho hết, có còn không nỡ đem mì tôm thùng ném. Kết quả là, mì tôm vị đạo thật lâu không, rồi thèm lệ quân nhóm tâm hoàng ý loạn như vậy, tròn vẹn duy trì liên tục một canh giờ, rốt cục sở quân nhóm bắt đầu biểu diễn mỗi người diễn kỹ. Đầu tiên là tả tướng quân, hắn đưa đến đi đầu tác dụng, cũng coi là thí dụ mẫu. Chỉ thấy hắn thân thể đống nhiên chấn động, sau đó một tay vịn cái chán, sắc mặt đại biến, nói không tốt, mì tôn có độc. A, ta hắn vốn muốn nói đầu ta đau quá, đống nhiên nghĩ đến tần minh nói đoạn chảng tán là đau bụng, sau đó vội vàng lại đem tay uốn bụng, nói a ta cái bụng thật là đau tiếp lấy hắn một đầu ngã xuống đất, tại trên mặt đất đánh hai cái lăn, toàn bộ eo đĩnh đĩnh, giống như một cái lăn lộn sầu róm. tất cả mọi người cho là hắn muốn chết, ai biết con hàng này còn không có diễn đầy đủ, cương ép trèo chống lấy thân thể đứng lên, một mặt bi thương chỉ vào phía đông sở quốc phương hướng, thống khổ hết lớn. thanh sơn khắp nơi trôn, trung dương, không cần. gã ngựa bọc thấy còn, đó lấy, hắn thẳng tắp ngã trên mặt đất, không có động tĩnh. tân minh đều kinh ngạc đến ngây người, có như vậy trong nấy mắt, hắn cảm thấy đây không phải tại cổ đại chiến trường, mà là tại đoàn làm phim bên trong quay phim. chương ba nện chết kinh hãi ngồi dậy. Tả tướng quân rốt cục ngã xuống, một màn này gây nên sợ quân kinh hoàng. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu ào ào ôm bụng, từng cái dựa theo Tả tướng quân sách giáo khoa thức diễn kịch bắt đầu biểu diễn. A, ta cái bụng, đau, thật là đau a, Thanh Sơn khắp nơi trôn người a. Lập tức cách quấn. A, mì tôm có độc. Lập tức cách so. Quân thi còn a. Tân Minh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy các tướng sĩ kinh động như gặp thiên nhân khoa trương diễn kịch, cả người đều không còn gì để nói. Đợi đến 50000 binh lập tức toàn bộ đều tại xốc nội diễn kịch phía dưới ngã xuống lúc, Tân Minh mới hồi phục tinh thần lại. Hắn giờ khắc này lại có chút kích động, rốt cục đến phiền hắn. Chỉ thấy hắn thân thể sướng sướng, lại run nhẹ nhẹ, riêng là một đôi, run rẩy rất có tiết tấu, chi tiết xử lý rất tốt. Run rẩy một hồi, đống nhiên há miệng ra, phốc phun ra một miệng. Trước đó tại hệ thống trong phòng bếp uống sốt cà chua, màu đỏ sốt cà chua phun ra, tại ánh mặt trời chiếu xuống các vị rõ ràng, rơi vào trên mặt tuyết càng là trướng mắt. Đó lấy, thần minh một tay ôm bụng, bờ môi run rẩy lên, một cái tay khác hơi hơi nâng lên đến, chậm rãi run rẩy đối với bầu trời, tựa hồ muốn nắm chặt cái gì, nhưng nỗ lực dò ra, cái gì cũng không có nắm chặt. Giờ khắc này. Hắn thật giống như sắp tử vong, mà trước khi chết nhìn đến người yêu đồng dạng, hắn khuôn mặt có thống hận, có không cam lòng, có tưởng niệm, có giải thoát, cuối cùng chỉ để lại ảm đạm, sau đó hai chân vô lực quỳ trên mặt đất, một mặt ảm đạm ngã xuống, im mắng diễn kỹ, lại chịu tượng mà thâm tình. Nếu không phải giờ phút này, tất cả mọi người đang diễn chết người lời nói, khẳng định đều sẽ vô tay. Tân Minh vì chính mình diễn kỹ cảm thấy rất hài lòng, bất quá ngã xuống về sau, đột nhiên ý thức được một vấn đề, chính mình cái này im mắng diễn kỹ, tuy nhiên chi tiết rất đúng chỗ, nhưng đối thủ quá xa, không thể rất tốt triển lãm cho bọn hắn à? Sau đó. Hắn thân thể nỗ lực động động, bỗng nhiên lại vùng vây dây chết kinh hãi ngồi dậy, không gì sánh được cố hết sức cười rộ lên. Chỉ thấy hắn thân thể lung lay sắp đổ, giống như có lẽ đã chống đỡ không nổi, nhưng hắn vẫn là chèo chống, tay vẫn như cũ là như vậy run, biểu lộ vẫn như cũ là như vậy chó. Nhưng lần này, hắn thêm lời kịch, ánh mắt mê mang mà bất lực, nữ khí hảo khí mà điệu hựu. Phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn, Tráng sĩ vừa đi này không phục còn ba. Ngay sau đó, thẳng tắp lần nữa ngã xuống. Sở quân nhóm kinh ngạc đến ngây người, cái gì gọi là diễn kịch? Cái gì gọi là sách giáo khoa thức diễn kịch? Đây mới là a. Mọi người kiến thức Tần Minh hai lần diễn kỹ về sau, đều cảm thấy trước đó bọn họ diễn quá kém. Cả đám đều hận không thể cũng hướng Tần Minh như vậy, tái diễn một lần. Đương nhiên, thời gian đã không cho phép. Bởi vì cái này thời điểm, nhìn thấy sở quân chúng độc về sau, 50000 lệ quân đều vô cùng vui vẻ chạy đến bờ sông, sau đó lội nước đến sở quân bên này. Một người tướng lánh cười ha ha, ha ha ha ha, không uổng phí thổi bay chi lực, chúng ta liền đem 50000 sở quân tiêu diệt, việc này thật sự là một cái công lớn a. Ta lúc đầu cũng đã nói, đối phó 50000 sở quân, không cần 55000 lệ quân. Chúng ta 50.000 liền đầy đủ, còn không uổng phí một binh một tốt. Ha ha ha. Nghe vậy Lệ quân phó tướng nhóm cũng đều cười rộ lên, lệ binh lính nhóm càng là đắc ý vong hình. Bất quá, bọn họ chịu đông lạnh thời gian dài như vậy, lại từ trong sông lội qua đến, lạnh gió thổi qua, giờ phút này lạnh không được. Binh lính cả đám đều tại vò đầu gãi trai sưởi ấm. Lệ quốc tướng lãnh hạ lệnh, người tới, kiểm tra cho ta một chút trên mặt đất sở quân, có phải hay không đều chết. Hắc hắc, cái gì sở quốc thần người tần minh, trong mắt của ta cũng là cái kẻ ngu. Ha ha ha. Hắn lời này vừa nói chuyện, bỗng nhiên trên mặt đất tần minh ánh mắt mở ra dùng quỷ dị ánh mắt nhìn lấy cái kia tướng lãnh nói đến thật sao sau một khắc tần minh thân thể bỗng nhiên đứng lên thân thể sung ra, trong tay một cây đại đao dùng lực một bổ trực tiếp đem lệ quốc cái này năm vạn người quân đội tướng lãnh chém thành hai khúc một màn này đem lệ quốc các binh sĩ đều hoảng sợ nổ cũng chính là lúc này trên mặt đất những cái kia nguyên bản cần phải đại chúng hạ độc chết sở quân trận cả đám đều toàn bộ nện chết kinh hãi ngồi dậy đem lệ binh lính nhóm dọa đến la hoảng lên cũng không cho những thứ này lệ binh lính nhóm phản ứng cơ hội sở quân nhóm nắm đao trực tiếp đối với những thứ này lệ quốc các binh sĩ chém đi xuống Trong đáy mắt, các loại kêu thảm văng lên. Bởi vì những thứ này lệ quốc binh lính, căn bản không có chuẩn bị tư tưởng, càng không có phòng bị. Lại thêm bọn họ lại đói lại lạnh, lại bị trên mặt đất đông nhiên đứng lên sát chết hủ đến, cho nên cơ hồ mất đi chiến đấu lực, bị kích động sợ quân nhóm dẫn theo đào truy sát. Sợ quân nhóm ăn uống no đủ, vừa mới lại qua diễn xuất nghiện đem những này lệ quốc binh lính lừa gạt cho nên sợ quân giờ phút này chính đều kích động đây, từng cái chiến lược đáng sợ, đại đao lăn lộn ở giữa, lệ quốc binh lính không ngừng ngã xuống. Cuộc chiến đấu này, vô luận theo như kế, khí thế, vẫn là lòng tin hoặc là tự thân điều kiện cùng với chiến lược dưới, sợ quân đều toàn thắng lệ quân bởi vậy không tiêu gần nửa canh giờ lệ quốc năm ngàn người toàn quân bị diệt sở quân năm ngàn người chỉ có thương tổn không có vong thương tổn cũng trên cơ bản đều là vết thương nhẹ tại thống kê người bị thương tình huống về sau tần minh cảm thán không hổ là đế quốc thiết giáp quân chiến lược kinh người tiếp lấy hắn theo hòm thuốc chữa bệnh lấy ra thuốc cho những thứ này vết thương nhẹ người trị liệu tướng quân tiếp xuống tới chúng ta là trực tiếp đánh tới còn là như thế nào tả tướng quân hỏi tần minh tần minh suy nghĩ một chút trực tiếp đánh tới bọn họ còn có năm ngàn nhân mã chúng ta tổn thất sẽ rất lớn cái kia tướng quân ý tứ là hữu tướng quân cũng mở miệng bọn họ khởi xướng chiến tranh chúng ta gấp cái gì ở chỗ này chờ vượt biên một cái giết một cái tần minh sau khi nói xong liền trở lại trong đại trướng, an tĩnh ngồi xuống tả hữu tướng quân cảm thấy có đạo lý cùng nhau trở lại trong đại trướng, đó lấy liền thấy tần minh trên mặt bàn xuất hiện một cái kỳ quái đại cục sát giờ phút này tần minh đang dùng búa lau tướng quân đây là cái gì tả tướng quân hỏi tần minh giải thích súng máy sớm liền nghe nói tướng quân ngài có một cái súng cùng chúng ta trường thường không giống nhau ngài gọi súng lục có thể cái này vì sao lại gọi súng máy hữu tướng quân không hiểu thì hỏi Tần Minh gãi gãi đầu, cái đồ chơi này, giải thích tương đương phiền phức, tóm lại rất lợi hại. Tả hưu tướng quân đều gật đầu, liền nghe Tần Minh nói tiếp, các người đi, làm cho người cho ta tại bờ sông vị trí tốt nhất, nhìn đối diện lúc, tầm mắt lớn nhất khoáng đạt vị trí, thành lập một cái cao ốc đài. Nhớ kỹ nhất định muốn cao, tầm mắt muốn tốt, mà khác nhất định phải có thể ngăn cản cung tiễn. Chỉ là ở giữa mở một cái có thể nhìn đến đối diện lỗ hổng nhỏ, liền tốt. Lấy súng máy ban phá, tự nhiên là muốn vị trí tốt, lại cao, còn muốn có thể phòng ngự đối diện công kích. Cứ như vậy, trên cơ bản liền có thể là một phương diện đồ sát. Tả hưu Tướng quân tuy nhiên không hiểu, nhưng vẫn là đi làm. Không bao lâu, cao 10 mét cái bàn làm tốt, rất rắn chắc, đầu gỗ rất dày, cung tiến không cách nào không cách nào xuyên thấu. Tần Minh hài lòng gật đầu, ngay sau đó cầm lấy cái kia một trận súng máy, thân thể mấy cái lấp lóe, lên đài cao, tiến vào như thùng sắt trong nhà gỗ. Sau đó đem súng máy lắp xong, họng súng đối với bờ sông đối diện. Chương 365, chuẩn bị tốt ta muốn nổ súng. Tần Minh gánh lấy súng máy, đến vị trí tốt nhất phía trên bắt đầu chờ đợi. Nếu có địch nhân tới gần, hắn liền có thể bắt đầu bắn phá. Mặt khác, phía dưới 50000 thiết giáp quân cũng tại Hàn An bài xuống. Đứng tại bờ sông xếp thành một cái hàng dài, nếu như đến thời điểm có cá lọt lưới thì giao cho bọn hắn đối phó. Vốn là 50000 người ngăn cản 500000, xác thực không có khả năng. Nhưng nếu là thêm một cái hệ thống cho vô hạn viên đạn súng máy, vậy liền không giống nhau. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, cho nên cũng không cần lo lắng họng súng duy trì liên tục phát xạ hội có cái gì mạnh nung đỏ loại hình vấn đề, ngược lại đến thời điểm trực tiếp đột đột đột liền tốt. 50000 thiết giáp quân tại bờ sông trận địa sẵn sàng đón quân địch, giờ phút này vừa không cần tốn nhiều sức tiêu diệt 50000 người quân, bọn họ giờ phút này chính chiến y dâng cao, mặc dù nói đối phương 500000 nhưng bọn hắn sừng súc không sợ. Thì như vậy, lấy dạng này trạng thái, bọn họ một mực phòng thủ lấy địch nhân. Mà đối diện Lệ Quốc đại quân doanh trong trướng, Lệ Quốc lần này thống quân đại nguyên soái nhìn phía dưới tham tử, sắc mặt khó coi nói: "Chúng ta 50000 binh mã toàn quân bị diệt." Không sai đại nguyên soái, lưu tướng quân thiết kế sở quốc quân đội, ai ngờ bọn họ không trúng độc, ta 50000 binh mã qua sông về sau, bị giả trúng độc sở quân, toàn bộ giết. Phía dưới tham tử run lẩy bẩy, một là sợ hai sở quân, mà chính là sợ hai trước mắt đại nguyên soái báo nổi. Quả nhiên đại nguyên soái báo nổi, một tay lấy cái bàn nhấc lên, hét lớn: "Hỗn loạn, 50000 binh mã a!" Nói không, có liền không có. Trong doanh trướng, không người dám nói chuyện, tất cả mọi người trầm mặc. Thật lâu sau đó, một cái tướng quân mở miệng, "Đại Nguyên Soái, chúng ta có 500.000 binh mã, không bằng trực tiếp giết đi qua, lấy 10 đối 1, chúng ta chắc thắng." Đại Nguyên Soái nghe vậy thở dài, "Ngươi biết cái gì? Chúng ta cái này 500.000 binh mã, trên cơ bản chính là chúng ta lệ quốc hơn phân nửa binh mã, nhưng sở quốc tránh thức quân đội còn không có động, chỉ là phái ra 50.000 mà thôi. Ta như là đem 500.000 đều phái ra, chẳng phải là bằng vào ta lệ quốc một nửa binh lực, đối phó sợ quân tiểu khoảng 50.000 binh mã. Truyền đi, cho dù là thắng Chúng ta lệ quốc quân đội cũng lại không còn man mũi. Thế nhưng là, vậy làm sao bây giờ? Tướng quân mở miệng. Đại Nguyên xoáy suy tư một trận, nói, lần này là chúng ta 50000 bình mã chủ quan, không phải chúng ta thực lực chiến lệnh. Cho nên, chỉ cần phái ra nhiều tại bọn hắn 50000 bình mã binh lực, vẫn là có thể tiêu diệt bọn họ. Đại Nguyên xoáy ý tứ là. Đại Nguyên xoáy đứng dậy hét lớn, truyền mệnh lệnh của ta, phái 100000 bình mã tiến lên, tại phân giới bờ sông, diệt sát sở quốc 50000 bình mã. Mặt tướng lĩnh mệnh. Vị tướng quân kia lập tức rời đi, ngay sau đó mang theo 100000 binh mã, cấp tốc hướng bờ sông đi. Tân Minh bên này, bọn họ đã chuẩn bị tốt, chọn vẹn chờ gần nửa canh giờ. Đúng lúc này, rốt cục nhìn đến đối diện Lệ Quốc binh mã xuất hiện. Thượng quân, Lệ quốc binh mà đến. Tả tướng quân ở phía dưới hét lớn. Tân Minh đứng cao, sớm liền thấy, nói ra, đừng cho bất kỳ một cái nào Lệ quốc binh vào biên. Đúng. Theo Lệ quốc 100.000 đại quân tới gần, song phương binh mã đều tại phân giới hai bờ sông đối kháng lên. Lệ quốc tướng lĩnh đối với sở quân hét lớn, nghe nói là sở quốc đại danh đỉnh đỉnh Tân Minh mang binh, cái này Tân Minh nhưng tại a? Đi ra, để bản tướng quân nhìn xem, đến tuột cùng là dạng gì nhân vật. Dám như thế càng dở. Tân Minh ngược lại là không có mở miệng, phía dưới hưu tướng quân hét lớn, Lệ Quốc Tặc Tử đừng muốn ăn nói ngu cuồng, giống như ngươi bực này cực nhỏ tiểu tướng, còn không đủ để cho đại tướng quân gặp ngươi. Ha ha ha, đại tướng quân. Bất quá một sở quốc 20 tuổi mao đầu tiểu tử cũng thành đại tướng quân, ngươi sở quốc coi là thật không người sao? Lệ Quốc tướng lánh cười ha ha. Tả tướng quân hét lớn, nghĩ muốn phí lời, ngươi nếu muốn chiến, liền tới, để ta lấy ngươi đầu chó. Ngươi nếu không dám chiến, sợ giống vừa mới 50 ngàn lệ quân nhất giống như chết đi, vậy thì nhanh lên xéo đi, ha ha ha. Này ngươi cái này sợ quốc tiểu tướng cực kỳ càng rỡ, đợi bản tướng quân bài binh bố trận, định dễ như trở bàn tay, đưa ngươi 50.000 mươi đoá hoa binh giết vứt mũ khí giới áo giáp. lệ quốc tướng lánh sau khi nói xong, liền xoay người, đối với 100.000 đại quân hét lớn, cung tiễn thủ chuẩn bị, phòng ngự chuẩn bị. nhất thời, phía trước binh lính lấy ra tuấn bài, giao thoa lên, đằng sau cung tiễn thủ chuẩn bị tốt cung tiễn, mà sở quân bên này cũng là lập tức đứng lên tuấn bài, cung tiễn thủ cũng có, nhưng không có muốn bắn tên ý tứ. mà lệ quốc bên kia tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, từng cái mũi tên đối với sở quốc thì bay tới, nhưng là sớm lập tuấn bài. Trên cơ bản không có tạo thành thương tổn. Sở quân bên này chỉ là ngăn cản, không xạ kích, liền đợi đến Lệ quốc một phen một phen cùng tiễn xạ kích. Như vậy duy trì liên tục một hồi lâu, mũi tên dần dần yếu đi xuống. Lệ quốc tướng lánh gặp sở quân không phản kích, chỉ là ngăn cản, cũng biết tiếp tục như vậy, trừ tiêu hao mũi tên, đồng thời không có chỗ tốt. Sau đó, hắn dừng lại bắn tên, tiếp tục bài binh bố trận. Chiến đấu, ngay từ đầu là viễn trình công kích, sau đó lại cận chiến. Cho nên, hắn quyết định vận dụng máy ném đá. Người thuần bài có thể ngăn cản mũi tên, có thể ngăn cản thạch đầu cho người lẽ sao? Nhìn thấy Lệ quốc người bắt đầu sử dụng máy ném đá, Sở quân bên này, Tả Hữu tướng quân bỗng nhiên hạ lệnh, bắn tên. Kết quả là, đã sớm vận sức chờ phát động cung tiến thủ, lập tức một nhóm một nhóm bắt đầu bắn tên. Sau đó mũi tên đối với lệ quốc bên này bay tới, nhưng mục tiêu không phải thuần bài sau binh lính, mà chính là phía sau chuẩn bị máy ném đá những người kia. Những người này ở đây chuẩn bị máy ném đá, tạm thời là không có phòng bị, sau đó không ít người đều bị mũi tên bắn trúng, vô cùng thê thảm. Mà sở quân bên này, Hữu tướng quân lần nữa hạ lệnh, phóng hỏa mũi tên. Lại một nhóm cung tiến thủ đứng lên, bên cạnh binh lính lấy ra cây châm lửa đem trên đầu tên bao lấy vài giọt dầu nhỏ nhỏ. Sau đó từng cái hỏa tiễn bay ra, lần này không bắn người, mà chính là bắn tại máy ném đá phía trên. Trong mấy mắt, lệ quân máy ném đá toàn bộ bốc cháy lên. Lúc này lệ quân cung tiện thủ đã chuẩn bị tốt phản kích, nhưng sở quân cung tiện thủ hoàn thành nhiệm vụ, lập tức trốn ở thuần bài đằng sau, tránh cho thương vong. Thanh này làm việc, lệ quốc tướng lĩnh khí không được, máy ném đá tiêu, cái này chơi như thế nào? Sau đó hắn lần nữa hét lớn, trường mâu thủ chuẩn bị, thuần bài hiệp hộ, cho ta chuyến nước đi qua, trực tiếp giết. Sau đó, tay cầm trưởng mâu binh lính trốn ở thuần bài đằng sau, đem trưởng mâu rối ra, bắt đầu phối hợp lại, tạo thành một công một thủ trận thế chuẩn bị công kích rất nhanh 100.000 binh mã phối hợp lẫn nhau thì toàn bộ hoàn thành trận thế tổ hợp dạng này một cái có thể công có thể chặn quân đội đồng dạng đụng phải còn thật đau đầu duy nhất có thể phá giải phương thức cũng là máy ném đá ném đá đem tuấn bài đánh tan hoặc là dùng đồng dạng phương thức cũng là sử dụng tuấn bài trường mâu tạo thành trận thế tiến công cùng phòng ngự chỉ là như vậy vừa đến thì nhìn nhân số sở quân người ít khẳng định ăn thiệt thòi cho nên lệ quân tướng lĩnh không gì sánh được đắc ý trận thế tạo thành hắn thì đắc ý cười to một công một thủ trận thế ta xem các ngươi sở quân như thế nào chặn chịu chết đi Mà vừa lúc này, sở quân bên này, một cái kia rất là kỳ lạ sàn gỗ nhà gỗ nhỏ từ bên trong, Thần Minh bỗng nhiên hay lớn. Các ngươi chuẩn bị tốt đúng không? Chuẩn bị tốt ta muốn phải nổ súng a. Chương 366, còn có ai? Lệ Quốc các tướng lĩnh mới chuẩn bị tốt, muốn tiên công. Thần Minh đột nhiên một cuống họng hắn muốn nổ súng, thanh này Lệ Quốc tướng lãnh làm có chút mà bước, nổ súng là ý gì? Suy nghĩ một chút, hắn chợt nhớ tới, đã sớm nghe đồn Thần Minh có thương. Hắn thật có chút sợ, nhưng hắn nơi này 100000 người, giống như không cần thiết a. Thần Minh, ngươi ở chỗ nào? Đi ra, đương dọa hù lão tử. Ta biết ngươi có một cái gọi là lấy ra đoạt thần bí vũ khí, nhưng ta cũng biết, ngươi cái kia vũ khí một lần chỉ có thể phát xạ một cái ám khí, cùng cùng tiễn một dạng. Lệ Quốc tướng Lãnh sau khi nói xong, liền bắt đầu tìm kiếm Trần Minh. Mà sàn gỗ trong phòng, Trần Minh cười lạnh một tiếng, hét lớn, "Ngươi có thể thử một chút." Lệ Quốc tướng Lãnh hừ một tiếng, ngay sau đó vung tay lên, sông lên a, cho ta giết đi qua." Sau đó, 100.000 đại quân tạo thành một công một thủ trận thế, liền bắt đầu chuyến lấy nước sông chuẩn bị đi qua. Cũng chính là lúc này, Đông Nhiên đi một tiếng nghĩ, cái kia hăng hái Lệ Quốc tướng Lãnh, đột nhiên ngã trên mặt đất. Trung quanh binh lính đều giật mình. Nhìn kỹ, mới phát hiện tướng lãnh bị bề đầu. Cái này lệ quốc các binh sĩ đều hỏng, tướng lãnh chết, loạn quân tâm. Nhưng, lệ quân các phó tướng cùng dưới cờ thiên hộ đều cấp tốc tiếp quản lệ quân, mệnh lệnh thuộc hạ tiếp tục tiến công. Sau đó, các binh sĩ xông vào trong sông, bắt đầu tiến lên. Có thể rất nặng tuấn bại vừa đến trong nước, thật không tốt cẩm, cho nên ngẫu nhiên không cách nào ngăn trở sau lưng binh lính. Đối diện, sở quốc cung tiến thủ nhóm đều vận sức chờ phát động, phát hiện có nguyên nhân làm tuấn bại không ngăn được binh lính tình huống, thì lập tức quả quyết bay ra mũi tên. Kể từ đó, cũng là cho lệ quân không nhỏ đã kích. Nhưng chánh thức đối lệ quân tạo thành thương tổn vẫn là tần minh hắn tại đài cao lầu gỗ phía trên súng máy nhắm ngay lệ quốc binh lính bởi vì hắn vị trí rất cao lệ quân hàng thứ nhất thất bại căn bản không có khả năng ngăn trở đằng sau binh lính chỉ có thể ngẫu nhiên ngăn trở đối diện cung tiễn nhưng đằng sau binh lính toàn bộ bại lộ tại tần minh lúc này hắn họng súng nhắm ngay về sau hít thở sâu một hơi về sau trực tiếp bóc cỏ trong máy mắt cộc cộc cộc vô hạn hỏa lực súng máy không ngừng phun ra ngọn lửa từng mai từng mai viên đạn bay ra mang theo uy lực cực lớn không ngừng bắn phá tại lệ quốc các binh sĩ trên thân cứ như vậy trong nháy mắt mười mấy cái binh lính trực tiếp ngã xuống giờ khắc này thần minh bỗng nhiên dừng lại bất cỏ hắn có như vậy một chút rất hoang hốt rất mê mang thậm chí có chút cảm giác đến đáng sợ hắn không phải lần đầu tiên giết người hắn dùng đao chặt qua hiếp yếu sợ mạnh chiếm lấy phụ nữ đang hoàng lắc thiếu đã từng dùng thương giết qua huy hiếp được hắn đại thần địch nhân thậm chí đã từng tại biên quan trong thôn vì thì thôn dân mà giết không ít quân kim nhưng mỗi lần giết hắn đều cảm thấy rất hợp lý cảm thấy rất có ý nghĩa bởi vì hắn bảo vệ mình bảo hộ công chính cũng bảo hộ người khác hắn xưa nay không cảm thấy giết người chơi vui nhưng cũng xưa nay không cảm thấy mình giết người không nên giết chỉ là giờ khắc này nhìn lấy chính mình bóp cò súng một khắc này đông nhiên chết một bọn người hắn lại mê mang những thứ này người có lỗi sao bọn họ chưa hẳn lấn tiện sợ ác bá chiếm phụ nữ đàng hoàng bọn họ cũng không có làm nhiều việc các bức người lương thiện làm kỹ nữ bọn họ chỉ là vì sinh kế đi quân doanh quân nhân nhưng bởi vì đế quốc sai lầm quyết định đem bọn hắn đưa trên chiến trường cũng đem bọn hắn đưa đến tần minh họ súng chỉ cần tần minh nhẹ nhàng bóp cò bọn họ liền không có sinh mệnh một gia đình liền sẽ thiếu một đứa con trai thiếu một cái chư phụ thiếu một cái phụ thân Tân Minh tay run rẩy, hắn tại hỏi mình, nếu như bảo vệ mình người yêu, liền muốn giết cái này mấy trăm ngàn người, đáng giá không? Đáng giá. Nhưng cái này mấy trăm ngàn người, vì chỉ là lệ quốc hoàng đế dã tâm mà chết, đáng giá không? Chút ít Tân Minh cảm thấy, không đáng giá. Hắn không phải cổ đại loại kia sát phạt quyết đoán ngon nhân, hắn tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục, hắn hiểu được người cần phải có nhân tính, hắn càng minh bạch đúng sai. Muốn hắn giết hại mấy trăm ngàn binh lính, hắn làm không được, chút ít để một mình hắn tới làm, hắn không xuống tay được. Sau đó, trong tay xuống máy ép xuống một số, hắn lần nữa bốc cỏ, cộc cộc cộc cộc viên đạn bay ra trong ngay mắt đánh vào hàng thứ nhất trên tâm chắn phát ra đinh đinh đang đang thanh âm còn có to lớn lực đạo tân minh thì dạng này cầm lấy súng máy đối với sông thượng du binh lính thuận bài bắn phá đến hạ du binh lính thuận bài chấn động đến cầm chút cầm thuận bài binh lính bởi vì viên đạn to lớn lực đạo mà cầm không được thuận bài thậm chí có trực tiếp ném thuận bài tiếp lấy tân minh lần nữa bắn phá viên đạn toàn bộ đánh vào lệ quốc binh lính trước mặt dòng sông bên trong mỗi một viên đạn đánh xuống đều đem nước sông đánh lên bọt nước vô cùng doanh người trong ngay mắt liền đem lệ quốc tất cả binh lính dọa đến không dám tới gần bị vật như vậy đánh chúng hẳn phải chết không nghi ngờ đáng sợ là thứ này không nhìn thấy mà lại uy lực so cung tiễn lớn quá nhiều, ngăn cách rất xa tựa hồ cũng rất chính xác. Thì đồ vật quả thực cũng là chuyên môn giết người vũ khí a, có thể không khiến người ta sợ hãi, mà lại rõ ràng không phải năm ngàn sở quân làm đến, bởi vì bọn hắn đang chuẩn bị lấy người nào lên bờ giết hay đâu. Trong lúc nhất thời, lệ quốc một ngàn binh mã bị dọa đến vậy mà không còn dám tới gần. Không chỉ có lệ quốc binh lính hủ đến, sở quân cũng đều kinh ngạc đến ngây người, người khác không biết, bọn họ còn có thể không biết. Đây nhất định là bọn họ đại tướng quân tần minh tiên là cái gì xuống máy lực lượng a. Lúc này, tần minh đem nhà gỗ cửa mở ra. Dẫn theo súng máy đi tới một bước, ở trên, cao nhìn xuống, nhìn lấy đối diện lệ quốc các binh sĩ, hét lớn: "Lệ quốc các binh sĩ, các ngươi lệ quốc quốc quân, sớm có ý bước lên chiến hỏa, hắn không có suy nghĩ qua các ngươi sinh tử, không có để ý qua nhà các ngươi người. Nhưng, ta thần Minh, thay các ngươi quan tâm. Ta như muốn giết các ngươi, vũ khí trong tay liền có thể trong nháy mắt lấy tính mạng các ngươi. Nhưng ta không có, ta cho các ngươi một cái cơ hội, đầu hàng, vứt vũ khí rơi áo giáp quay người rời đi, ta không giết các ngươi. Nhưng là, ai dám bước vào ta sở quốc biên quan một bước, ta để hắn máu phun ra năm bước, tại chỗ nằm ngay đờ. Nếu không tin, có thể thử một chút, nhưng ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận. Tần Minh thanh em rất lớn, tại An Tinh chiến trường truyền vào mỗi người trong thay, để lệ quốc các binh sĩ đều trầm mặc. Nếu như biết rõ tiến lên một bước là chết, còn tiến lên, không phải anh dũng thì là ngu ngốc. đương nhiên, theo Tần Minh còn có một loại người trang bước phạm. So như bây giờ, thì có những cái kia vụn vặt lẻ kẻ một số lệ quốc binh lính như bước hông hông đứng ra, tựa hồ muốn lên đi đầu tác dụng, tiếp tục đi tới. Thế mà theo một trận cộc cộc cộc văng lên vài trăm người ngã xuống, cái này còn có chút muốn trang bước lệ quốc binh lính đều hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Thần Minh đem súng máy rất theo, hét lớn, còn có ai? Lệ quốc các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, đều đang lặng lẽ lui lại, có trực tiếp sau lui trở về trên bờ, nhưng trong sông vị trí trung tâm còn giữ vài trăm người, đều là chút phó tướng thiên hộ cái gì, bọn họ có quan thân, lui nhiều mất mặt, nhất định phải tiếp tục trang bước a. Những thứ này người đều tại ra sức hét lớn, đối lui lại các binh sĩ làm tư tưởng công tác. Bất quá Thần Minh không có gì kiên nhẫn, lấy ra một cái bom, nhen nhóm, trực tiếp đối với cái kia vài trăm người ném qua đi, bởi vì đủ xa, bom ném đi qua thời điểm, kiếp nổ đã đốt xong. Những thứ này người còn chưa hiểu ném qua tới là cái gì, một tiếng ầm vang, liền đem bọn hắn nổ ngược lại một mảnh. Cái này lệ quốc các binh sĩ xô trào, từng cái nhìn tần minh đều cùng gặp quỷ một dạng, trực tiếp vứt mũ khí rời áo giáp, quay đầu liền chạy. Chương 367, thẳng vào lệ quốc hoàng cung. Tần Minh súng máy cùng bom, chật để đem lệ quốc các binh sĩ hù đến. Từng cái tranh nhau chen lấn lui lại, sợ muộn bị tần minh ban phá, hoặc là bị tạc đánh nổ. Rốt cuộc, thực sự quá dọa người. Tần Minh nhìn lấy gần 100.000 người vứt vũ khí rời áo giáp chạy, trên mặt cũng không lòng. Thật làm cho hắn giết nhiều người như vậy, tâm lý áp lực thật đúng là lớn a. Nhưng bất kể nói thế nào, hôm nay vẫn là lừa giết 50000 binh mã, còn thân thủ giết vài trăm người. Vì ngăn ngừa loại sự tình này, hắn quyết định cuộc chiến này cũng không cần phải cùng những lính quèn này tiểu tướng đánh. 100000 người lui, sợ quân kích động không thôi, từng cái giao họ, sương Tân Minh vị phong. Tân Minh tâm tình lại không tốt lắm, nguyên bản muốn 50000 người, tăng thêm chính mình, chuẩn bị giết lệ quốc mấy trăm ngàn. Hiện tại mới phát hiện, hắn không có nhận tâm như vậy. Sau đó sau khi xuống tới, hắn suy nghĩ một chút, đối tả hữu tướng quân nói, truyền ta quân lệnh, đại quân trấn thủ nơi đây, nếu có địch quân dám vượt giới, giết là tả hưu tướng quân linh mệnh, ngay sau đó tả tướng quân mở miệng. tướng quân, vì sao chúng ta không thừa cơ trực tiếp giết vào đối phương đại doanh đâu? Tần Minh nói, giết là muốn giết, nhưng ta một người đến liền tốt. cái gì? tướng quân, ngài muốn một người? đối kháng bọn họ còn lại 400.000 đại quân. hưu tướng quân quá sợ hãi. Tần Minh nói, ngược lại cũng không phải, ta chỉ là đi đem bọn hắn tướng lanh toàn bộ đánh giết. tướng quân, một mình à? tả tướng quân không xác định hỏi. Tần Minh gật đầu, nói, các ngươi không cần lo lắng, một mình ta là đủ. tả hưu tướng quân suy nghĩ một chút, ngay sau đó hưu tướng quân nói, cũng được. Tướng quân ngài vũ lực siêu nhiên, một người chui vào, giết tướng lĩnh cũng không khó. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy, bọn họ tướng lãnh vừa chết, quân long vô thủ, tất nhiên đại loạn. Không tệ, đến thời điểm Lệ quốc lại phái mới tướng lãnh, cũng cần thời gian." Tả tướng quân nói ra. Tân Minh lại cười, sẽ không để cho hắn lại phái người tới. Tướng quân, có ý tứ gì?" Tân Minh nói, "Giết tướng lĩnh về sau, ta sẽ tiếp tục tiến vào Lệ quốc, đi bọn họ đế đô, ám sát Lệ quốc hoàng đế." Tả hưu tướng quân lần này triệt để ngây người, ngay sau đó đều nhìn chằm chằm Tân Minh. Tân Minh thật cũng không giải thích, nói tiếp, "Nhớ kỹ, ta không tại những ngày gần đây, dám từng có bờ sông nhập ta biên cương người, giết không tha. nghe vậy tả hưu tướng quân vô ý thức gật đầu, tiếp lấy hưu tướng quân nói, ngài, thật muốn đi ám sát lệ quốc hoàng đế? thần minh nói, làm sao? không tin ta làm đến? không không không, chỉ là lo lắng tướng quân ngài an toàn, bằng không mạng tướng bội ngài. thần minh gật đầu, không cần, ta một người, động tác ngon một chút, nơi này các ngươi lưu thủ. tuy nhiên đến thời điểm tướng lãnh đều bị ta giết, nhưng đừng để cho có thiên hộ còn nghĩ đến lập công dẫn người đến tấn công đây. tướng quân yên tâm, bọn họ tướng lãnh như là chết, tất nhiên quân tâm tan rã. Chúng ta 50000 thiết giáp quân, cũng không phải ăn chay. Tả hữu tướng quân đều cho Tần Minh cam đoan. Tần Minh lúc này mới gật đầu, ngay sau đó trực tiếp rời đi đại trướng, hướng về bờ sông một bên khác đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, cũng rất cẩn thận, một đường lên phát hiện mấy cái trạm gác ngầm, Tần Minh trực tiếp đánh giết. Ngay sau đó rất nhanh liền phát hiện lệ quốc đại doanh. Cái này đại doanh rất lớn, liên một chút không nhìn thấy bờ. Giờ phút này, trong quân doanh ở giữa trên đất trống đang đứng không ít vừa mới trốn về đến binh lính. Bọn họ đem tình huống mới nói, rất tới trung huynh hắn binh lính lòng người bàng hoàng. Bên trong, một cái tiên hộ đối diện đại nguyên soái báo cáo Nguyên Soái, thật đáng sợ. Trên tay hắn có cái đại cục sắt, không ngừng phun lấy tia lửa tử, người một chút ngược lại mấy trăm. Một cái khác Thiên hộ nói, còn có. Hắn có cái quả cầu sắt ném qua đến, một chút một tiếng âm vang, mấy trăm Thiên hộ cùng vô số binh lính trực tiếp chết. Chúng ta chạy nhanh mới có thể trở về. Còn có một cái nói, lúc đó, Chu tướng quân đứng tại một trăm trượng mở tại, hắn chỉ nói là câu nói, đống nhiên đầu thì nổ tung, hụt chết người. Phía trên, Đại Nguyên Soái cùng mấy cái phó tướng nghe sừng sốt một chút, ngay sau đó một người tướng lanh mở miệng, một trượng có hơn, đống nhiên bể đầu. Người ở chỗ này hút du bản tướng quân cái này sao có thể? cung tiễn cũng không thể bắn 100 trượng a, huống chi bể đầu lợi hại như vậy. cái kia tiên hộ nói, thật ra tướng quân, chúng ta tận mắt nhìn thấy, quá dọa người. hừ, bản tướng quân không tin, cái gì đổ vật lợi hại như vậy? có thể bên ngoài trăm trượng khiến người ta bể đầu? cái kia tướng lãnh cũng là không tin. tướng quân, chu tướng quân thi thể còn ở nơi đó đây, hắn cũng không xuống bờ sông, liền bị bể đầu. cái kia tướng lãnh hừ một tiếng, nói bậy nói bạn, định là các ngươi thua, sợ xử phạt, cho nên biên soạn lý do, thần hóa đối thủ. tiếp lấy hắn nhìn về phía đại nguyên xoáy nói, nguyên xoáy, ngài nói có đúng hay không? làm sao có thể một trăm trượng có hơn hai người bể đầu? Ta ngược lại là không tin, thật lợi hại như vậy, có bản lĩnh cho ta đến bạo một cái, ha ha, đều là tuổi. Đại nguyên soái khẽ gật đầu, nói, lý tướng quân nói rất đúng, bản nguyên soái cũng không tin. đi, phanh. đống nhiên một tiếng vang thật lớn, cái kia đắc ý không gì sánh được tuyên bố có bản lĩnh cho hắn bạo một cái lý tướng quân, đống nhiên đầu liền bị bạo, sau đó ngã trên mặt đất. đại nguyên soái sững sờ, cái này, bản nguyên soái tin. sau một khắc, nơi này loạn cả một đoàn. Đại Nguyên Soái càng sợ hãi, thế mà ngay tại hắn chạy trối chết thời điểm, lại là một tiếng không biết nơi phát ra súng vang lên, Đại Nguyên Soái thân thể chấn động, ngã trên mặt đất. Đại Nguyên Soái vừa chết, mọi người càng loạn. Thế mà phanh phanh âm thanh còn không ngừng, xung quanh tướng lính không ngừng ngã xuống. Phạm là mặc lấy tướng lính khô giáp, thần minh đều lẫm giết. Súng vang lên một hồi lâu, địa phía trên khắp nơi đều là tướng lính, đến có gần trăm cái, đều là tướng quân phó tướng, cùng một số thiên hộ. Tân Minh tại ngoài trăm thước một cái trong lều vải nhìn xem, xác định tướng lính đều treo, hắn mới thu súng máy, đi ra chúng động. Giờ phút này hắn Mặc lấy cùng lệ quốc binh lính một dạng y phục, trực tiếp lửa dối bên trong, lạnh nhạt rời đi. Một ngày này, lệ quốc quân doanh đại loạn, bởi vì quản sự nguyên soái tướng quân phó tướng đều chết, chỉ còn lại có một số thiên hộ, nhưng bọn hắn chỉ có thể thống lĩnh ngàn người, cái này bốn mươi mấy vạn binh lính, bọn họ căn bản không có cách nào mệnh lệnh. Cho nên, chỉ có thể loạn đi xuống, đồng thời, truyền tin tức hồi lệ quốc đế đô, cầu lệ quốc hoàng đế phái mới tướng lãnh. Thế mà, truyền tin tức thám báo mang theo quân báo vừa hướng đế đô xuất phát, trên đường liền bị tần minh chặn. Tần minh đổi thám báo y phục, cứ hắn lập tức, cầm lấy quân báo, năm trăm giặm cận cấp, hướng lệ quốc đế đô đi. Tướng lãnh bị giết, bốn mươi mấy vạn đại quân, không có chí tiến thủ, bất thành lý hiệp. Tần Minh hiện tại muốn làm, cũng là đi đánh giết lệ quốc hoàng đế. Hoàng đế vừa chết, trận chiến này, bọn họ thì triệt để thua. Đến thời điểm, thậm chí Tần Minh còn có thể để sở hoàng đem lệ quốc thẳng thắn đánh xuống. Một đường lên hướng tây, Tần Minh đổi một ngày đường, rốt cục đến lệ quốc đế đô. Lệ quốc đế đô rất phồn hoa, dù sao cũng là buôn bán đại quốc, vẫn rất có tiền. Tần Minh vào thành về sau, trực tiếp hết lớn, năm trăm khẩn cấp quân bảo, mau dẫn ta vào cung. Năm trăm khẩn cấp quân bảo, không người dám lãnh đạo, sau đó thủ thành binh tự mình hộ tống đem Thần Minh đưa đến Lệ Quốc ngoài hoàng cung. Một đường lên, hắn đều lớn uống 500 giảm khẩn cấp quân báo, nhìn hắn xuyên qua, vác trên lưng lấy cờ lệnh, trong cung không người dám cản. Rất nhanh, bị trong cung thái giám mang theo, đi ngự thư phòng. Giờ phút này, Lệ Quốc hoàng cung trong ngự thư phòng, hoàng đế đang cùng một số đại thần thương lượng chiến sự, nghe đến 500 giảm khẩn cấp, lập tức đều nhìn về cửa. Nơi cửa, Thần Minh nhanh chân đi tiến đến. Chương 368: giết Lệ Quốc hoàng đế. Lệ Quốc hoàng cung ngự thư phòng, hơn 50 tuổi hoàng đế gặp Tần Minh tiến đến, vội nói: "Quân báo đâu?" Tần Minh đi lên trước, đánh đo một cái hoàng đế, nói: "Ngươi chính là Lệ Quốc hoàng đế." Lệ Quốc hoàng đế sử sở, lúc này một cái đại thần hét lớn, hổ trướng, nhìn thấy bệ hạ còn không quỳ xuống. Lệ Quốc nhíu mảy, đem quân báo lấy ra. "Quân báo?" Thần Minh cười cười, "Ngươi lười nhắc nhịn, ta trực tiếp nói cho ngươi đi." Lệ Quốc hoàng đế hiếp hiếp mắt, nói: "Còn không mau nói." Thần Minh không nhanh không chậm nói, Lệ Quốc binh lính tại biên giới, ngay từ đầu thì bị chôn giết 50 ngàn binh mã, sợ quân không mất một sợi lông. Lệ hoàng chừng mắt, lại có việc này. Thần Minh gật đầu, "Còn không chỉ đâu. Còn có cái gì?" Lệ hoàng hỏi: Tần Minh chắp tay nói, lệ quân xuất binh một trăm ngàn, chuẩn bị chấn áp Thô Bạo sở quân. Như thế nào? Có phải hay không thắng? Lệ Hoàng kích động mở miệng, Tần Minh lắc đầu, mỉm cười nói, một trăm ngàn lệ quân bị sở quân dọa lùi, quan mũ cởi giáp, toàn bộ chạy. Cái gì? Cái này? Điều đó không có khả năng, ngươi báo cáo sai quân tình. Hoàng đế hét lớn, chung quanh mấy cái quan viên cũng đều sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tần Minh. Tần Minh lắc đầu, ta không cần thiết báo cáo sai quân tình a, loại sự tình này làm sao nói lung tung? Ta một binh mã đối với hắn năm mươi ngàn, vứt rơi áo giáp làm sao có thể? một cái đại thần hét lớn, tân minh hừ một tiếng nói, còn không chỉ đâu, hoàng đế nhìn hàm hàm tân minh, còn có cái gì? tân minh một người xâm nhập quân doanh, giết lệ quân đại nguyên soái, cùng với tất cả tướng lãnh, hiện tại lệ quân quần long vô thủ loạn cả một đoàn, đối 50.000 sở quân thúc thủ vô sách. tân minh nói rất tự ngạo, lệ hoàng cùng mấy cái đại thần nghe sắc mặt biến thành màu đen. những thứ này bọn họ căn bản đều không tin, bởi vì quá hoang đường, giống như nói mơ giữa ban ngày. nói bậy nói bạn, ngươi nếu là có nửa câu lời nói dối, cũng là khi quân mười cái đầu đều không đủ chấm chặn. hoàng đế giận dữ mắng mỏ tân minh, tân minh nhễ môi. Không tin, vậy ngươi vẫn là nhìn xem quân báo đi. Hoàng đế một thanh kết quả quân báo, ngay sau đó mở ra nắp đậy, lấy ra bức thư, nhìn kỹ. Thật lâu sau đó, lệ hoàng sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng nhịn không được lùi lại hai bước. Cái này, làm sao có thể? Cái này, ta đường đường năm ngàn đại quân a, lúc này mới mấy ngày mà thôi, thì như thế, bệ hạ, làm sao? Có đại thần hỏi. Lệ hoàng tay run run đem thư cầm lên, một cái đại thần nhìn lấy thì thầm, năm ngàn binh mã bị chôn giết, một binh mã bị dọa lùi, nguyên soái tướng quân toàn bị ám sát bốn mươi mấy vạn lệ quân, quân long vô thủ, lòng người băng hoàng, không tái chiến chi lực. Câu bệ hạ, định đoạn, cái này, cái này, một cái khác đại thần nói, cái này sao có thể, làm sao lại như thế? thần minh nhễ môi, hiện tại tin a? hoàng đế ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chăm thần minh nói, ngươi còn dám cười trên nôi đau của người khác? tin hay không chấm giết ngươi. thôi đi, ngươi ở trước mặt ta hiện lên cái gì huy phong? có loại tự mình đi tắt chiến a? thần minh trầm trọng, ngươi, chấm giết người. hoàng đế khí hét lớn, người tới, hai tên hộ vệ đi tới nhưng không giống nhau hoàng đế mở miệng thần minh trước tiên nói tốt như bức ga không biết ngươi đối mặt thần minh lúc có thể hay không cũng như bức như vậy hoàng đế gầm thét, thần minh tính là gì hắn như là tại chấm trước mặt chấm như cũng giết hắn thần minh cười thật sao lệ hoàng hử chẳng lẽ chấm sẽ còn sợ hắn không thành vậy nếu như thần minh cười rất cổ quái nói nếu như ta cũng là thần minh đâu lời này vừa nói ra hoàng đế trừng mắt không tự giác lui lại hai bước đồng thời mấy cái đại thần đều là chân mềm nuốt đều kém chút quỳ xuống ngươi ngươi là thần minh Hoàng đế Thanh Âm có chút run rẩy. Thần Minh cười lấy gật đầu, không sai, kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn hay không? Hoàng đế hét lớn, người tới, người tới. Giết hắn. Giết. Thế mà Tân Minh động tác rất nhanh, một bước tiến lên, một thanh bóp lấy hoàng đế cổ, nói ra, giết ta. Trên đời này, không có người có thể giết ta, nhưng ta có thể giết ngươi. Lệ hoàng dọa đến toàn thân đều đang run rẩy, Thanh Âm có chút e ngại nói, ngươi giết ta? Đi không ra cái này hoàng cung. Ngươi ngàn đại quân đều bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, ngươi cho rằng ngươi cái này không quan trọng hoàng cung, lão tử ra không được. Tần Minh tự tin nói đến. Hoàng đế sợ, nhìn lấy Tần Minh nói, "Ngươi, ngươi năm lần bảy lượt đối phó với Lệ Quốc, giết ta nhi tử, hiện tại còn muốn giết chấm?" Tần Minh nói, "Sở Quốc chưa từng vô cớ tìm Lệ Quốc phiền phức, nhưng ngươi nhi tử lúc trước đi Sở Quốc, cái gì tâm ngươi không biết? Lần trước mậu dịch chiến, không phải là các ngươi tăng thuế, còn có lần này ngươi nhi tử kém chút đùa giỡn vợ ta, không phải an bài tốt. Hừ, chẳng qua là không có như các ngươi mong muốn thôi, hiện tại ngược lại là ta lại nhiều lần đối phó với các ngươi. Thật sự là buồn cười a, làm sao? Hiện tại sợ." Bắt đầu giảng đạo lý. Lệ hoàng trong lúc nhất thời im lặng sau cùng nói, tóm lại, ngươi không có thể giết ta, bằng không, ta lệ quốc quân đội sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi lệ quốc. kéo đây, lão tử dám đến, liền có thể đi, nhưng là ngươi, hiện tại, chết chắc. nói, tần minh trên tay dùng lực, lệ hoàng ánh mắt trừng lớn, đã nói không ra lời. trung quanh đại thần không có một cái nào dám lên trước, thị vệ xông tới về sau, muốn đối tần minh xông lên lúc, hoàng đế đã ngheo đầu, chết. tần minh dùng lực đem hoàng đế thi thể vãi ra, ngay sau đó trên tay xuất hiện súng máy, cộc cộc một trận cuốn quét, mười mấy cái thị vệ ngã xuống đất. tần minh liếc mắt những đại thần kia, gặp bọn họ run lẩy bẩy cũng không có nhiều cơ hội, trực tiếp quay người, hướng về Ngự thư phòng đi ra ngoài. Hắn vẫn là thám báo y phục, một đường lên cũng không có người cảm thấy kỳ quái. Nhưng hoàng cung thị vệ đều đã đại loạn, không ít thị vệ tập kết, hướng Ngự thư phòng mà đi. Cuối cùng, đều chỉ là nhìn đến hoàng đế thi thể. Bên trong một cái đại thần đối với những thị vệ này hét lớn, "Nhanh, đi chặn đứng một người mặc thám báo y phục người trẻ tuổi, hắn là Tân Minh, cần phải tất giết hắn." Sau đó, toàn bộ hoàng cung thị vệ cũng bắt đầu truy kích Tân Minh. Thế mà lúc này, Tân Minh đã đến ngoài cùng, thay quần áo, cấp tốc ra khỏi thành ra khỏi thành hắn cũng không có xả hơi, bởi vì hắn biết, tiếp đó, toàn bộ lệ quốc không ít quan binh đều sẽ bắt đầu đuổi giết hắn, mà hắn muốn làm, cũng là cấp tốc thoát đi. Hắn không có lựa chọn cưới ngựa, mà chính là lấy ra nhỏ mô tô, cưới lên liền cấp tốc hướng về phía đông mà đi. Thế mà, cuối cùng là tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng cũng là xem thường lệ quốc tình báo hệ thống, bởi vì cái này thời điểm, các nơi đều biết hoàng đế bị tần minh ám sát sự tình. Đồng thời, các nơi đều tại phái binh lập tức một đường lên truy sát, hoặc là ở các nơi cướp giết tần minh. Mà tần minh thì là đi vào cái này thế giới về sau, lần thứ nhất mở ra hắn đảo vong hành trình. Một đường lên, hắn gặp phải rất nhiều truy sát, nhưng đều bị hắn dùng đơn giản thô bạo phương thức giải quyết, cái kia chính là súng máy ban phá. Tình huống không tính quá tệ, chỉ ít, hắn còn chưa tới vận dụng còn sót lại một cái bom cùng những cái kia lưu đạn cấp độ. Chương 369, thay đổi rất nhanh. Thần Minh đào vong thời khắc, Sở Quốc, Hoàng Cung, thanh Tâm địa. Hoàng đế nhìn phía dưới mấy cái tướng quân cùng đại thần, nói ra, biên quan, không có tin tức truyền tới. Bẩm bệ hạ, đã năm ngày, còn không có tin tức." Nói chuyện là binh bộ thượng thư, hắn sau khi nói xong nhíu nhíu mày, nói, "Theo lý thuyết, vừa đến chiến trường, Hội chuyên gia chuẩn bị chiến đấu tin tức, thế nhưng là đồng thời không có tin tức trở về, cái này không quá bình thường. Hoàng đế hít thở sâu một hơi, nói, có lẽ là còn không có kịp thời truyền về tin tức đi. Binh bộ thượng thư vụng trộm nhìn hoàng đế liếc một chút, nói, cũng có thể là một tới chỗ thì bạo phát chiến đấu, tình huống khả năng không ổn. Hoàng đế sắc mặt nhìn không tốt, tại chỗ mấy cái đại thần cùng tướng quân tuy nhiên mặt ngoài cũng có nhìn, nhưng tâm lý đều vui vẻ đây. Đúng lúc này, có thái giám hiện lên lấy một phong văn thư xông tới nói, vây hãn biên quan đến báo. Hoàng đế vội vàng đứng lên, cho trẫm nói một thanh nhận lấy nhìn kỹ, 50000, toàn bộ tiêu diệt. Hoàng đế một mặt chững kinh, nghe nói như thế, binh bộ thượng thư mấy cái đại thần đều là trong lòng vui vẻ, ngay sau đó liền nghe hắn giả vờ sắc mặt khó coi mở miệng. Vậy hạ, chúng ta 50000 binh mã đều thi sinh. Cái kia, Thần Minh chẳng phải là? Tuy nhiên ra vẻ lo lắng, nhưng con hàng này thực vui vẻ rất, Tước gì thần Minh chết đây. Không chỉ là hắn, còn có tại chỗ mấy cái đại thần đều vô cùng vui vẻ. Nhưng, hoàng đế lại lắc đầu, nói, không phải chúng ta binh lính, là Lệ Quốc 50000 toàn bộ bị Tần Minh tiêu diệt. Nghe nói như thế, mấy cái đại thần đầu tiên là sững sở, tựa hồ không có quá hiểu. Tiếp lấy liền nghe binh bộ thượng thư nói, Tần Minh giết đối phương 50 ngàn binh mã. Cái này, vừa đi thì giết 50 ngàn. Hoàng đế gật đầu, quân báo đã nói, Tần Minh mang bộ đội đến thời điểm, phân giới bờ sông bị đối phương hạ độc, sau đó đối phương giấu đi, chế tạo ra bọn họ còn chưa tới giả tượng, muốn cho quân ta uống trong nước sông độc. Bất quá bị Tần Minh xem thấu, giải nước sông độc, sau đó cố ý chúng độc, dẫn dụ địch nhận tới, hố chết bọn họ 50 ngàn người, quân ta cơ bản không có thương vong. Hoàng đế nói xong, cười ha ha, không hổ là Tần Minh không có khiến ta thất vọng a. Phía dưới mấy cái đại thần tướng quân đều chỉ là nghề nghiệp thức cười một cái, tâm lý lại cũng không vui vẻ. Một bên khác, đại công chúa cùng nhị công chúa chính cùng một chỗ uống trà. Thần Minh đi trên chiến trường, là các nàng hy vọng nhìn đến. Hai chúng ta tỉ muội đấu hai năm, mới phát hiện địch nhân chân chính lại là cộng đồng. Đại công chúa rêu cờ nói, nhị công chúa uống một ngụm trà, để ly xuống, nói, vô luận chúng ta làm sao đấu, Thần Minh, thủy chung là chúng ta chứa ngại vật, hắn một ngày chưa trừ diệt, chúng ta mãi mãi cũng không có kết quả. May mà hắn lần này mình tự tìm cái chết, 50000 binh mã sợ rằng sẽ toàn bộ bản giao tại biên quan. Đại công chúa nói xong, không nhịn được cười. Lúc này, binh bộ thượng thư vội vàng chạy đến, hạ quan gặp qua hai vị công chúa điện hạ. thượng thư đại nhân vội vã như thế, vì chuyện gì? Đại công chúa cầm lấy chén trà, không vội không trầm hỏi. hồi bẩm đại điện phía dưới, biên quan chết năm ngàn binh mã. Đại công chúa cùng nhị công chúa sắc mặt vui vẻ, trong miệng một lời mở miệng nói, tần minh chết sao? binh bộ thượng thư nói, không có. ai? cái kia ngược lại là thắng thất vọng. Đại công chúa nói ra, nhị công chúa những mảy, năm ngàn chết hết. Cái này 50 ngàn thiết kỵ thế, nhưng là ta sợ Quốc cường Minh, làm sao lại thoáng cái chết hết. Hai vị công chúa hiểu lầm, là tần Minh giết lệ Quốc 50 ngàn binh mã. Binh Bộ Thượng thư bất đắc dĩ nói. Cái này vừa nói, hai cái công chúa thân thể đều chấn một chút, ngay sau đó nhị công chúa trừng trong mắt, cái này sao có thể? Chắc chắn 100%, ta mới từ bệ hạ chỗ đó tới, viên quan chiến báo nói như vậy, còn có, tần Minh thiết kỵ, không một người chết. Cái này, đại công chúa sắc mặt khó coi, nói, làm sao có thể? Nhị công chúa cũng hít sâu một hơi, tâm lý phức tạp. Hai vị công chúa, bệ hạ gọi ta đến mời các ngươi đi thành tâm điện đây binh bộ thượng thư còn nói đại công chúa hỏi gọi chúng ta chuyện gì không rõ ràng hẳn là liên quan tới lần này biên quan chiến sự không chỉ là hai vị còn có sáu bộ quan viên cùng mấy vị đại tướng quân đại công chúa nhị công chúa đối mặt ngay sau đó đứng dậy hướng trong cung đi không bao lâu trong hoàng cung thanh tâm điện lục bộ thượng thư cùng thị lang cùng với mấy vị võ quan tướng quân đều đã đến đại công chúa cùng nhị công chúa đến về sau đều đứng tại hai bên giờ phút này hoàng đế trên tay lại nhiều một phần trình báo cái này là vừa vặn lại đưa tới một phần trình báo tình huống không thể lạ quan a hoàng đế trầm mặt Một cái đại thần hỏi, "Bệ hạ, như thế nào?" Hoàng đế nói, "Phía trên nói, diệt sát 50000 binh mã về sau, bọn họ bị lệ quốc 100000 binh mã vây công." Cái kia, Thần Minh chẳng phải là chống cự không nổi? Một cái tướng quân nói. Hoàng đế lại lắc đầu, ngăn trở, không có tạo thành quá lớn thương vong tình huống, dưới, thần Minh giết địch hơn ngàn, lui 100000 binh mã vứt ngũ khí giới áo giáp trốn. Người tướng quân kia một mặt không tin nói, "Bệ hạ, không phải thần miệng thiếu, cái này 50000 binh mã, như thế nào bước 100000 binh mã vượt ngũ khí giới áo giáp a?" Hoàng đế liếc mắt nói chuyện tướng quân, nói, "Chẳng lẽ chiến báo còn có thể là giả, ngạch, cái này ngược lại không khả năng, tướng quân kia gấp vội cúi đầu, nhị công chúa nghi hoặc, phụ hoàng, ngài không phải nói tình huống không thể là quan, Ừm, bởi vì tần minh quá manh động, hoàng đế thở dài, đại công chúa cùng nhị công chúa đều giả vờ kinh ngạc, ngay sau đó đại công chúa hỏi, phụ hoàng, làm sao, tướng lãnh bị giết hoàng đế mở miệng, tại chỗ đại thần đều là sướng sở, cùng một thời gian đều nghĩ đến tần minh, tướng lãnh không phải liền là tần minh, tần minh chết, mấy cái kém chút nhịn không được cười, thế mà hoàng đế lại lắc đầu, nói, không phải tần minh chết, là tần minh một thân một mình xâm nhập đối phương mấy trăm ngàn bình mã quân doanh. nhị công chúa tâm lý vui vẻ miệng phía trên lại nói cái này thật đúng là không thể là quân a tại chỗ đại thần trên cơ bản đều đưa khẩu khí những thứ này cứ như vậy thần minh còn không chết thế mà hoàng đế lại nói thiết đi bất quá may ra thần minh một người đem lệ quốc mười mấy cái tướng lãnh bao quát nguyên soái đều giết Rắc. vừa mới còn tâm lý vui vẻ mấy cái đại thần nhất thời tâm đều chìm đến cơ sở đồng thời bọn họ rất khiếp sợ không hiểu thần minh là làm sao làm được đem địch quân tướng lãnh bao quát nguyên soái đều giết bệ hạ cái này Làm sao có thể chứ? Lệ quốc không phải mấy trăm ngàn binh mã, hắn làm sao có thể giết đối phương tướng lãnh? Binh bộ thượng thư thực sự không tin. Hoàng đế cười cười, nói, chiến báo đã nói, Tần Minh một thân một mình, nhập trại địch, lấy địch quân vô số tướng lãnh thủ cấp, lớn nhất sau Tần Minh." Đại công chúa Ngơ ngác nói, "Chết. Cái kia thật không có." Hoàng đế lắc đầu, lớn nhất sau Tần Minh yên ổn bên trong đi. Các đại thần có chút im lặng, một sẽ vui vẻ một hồi thất vọng, nghĩ thầm hoàng thượng ngài liền không thể một lần đem lời nói rõ ràng ra sao? Cái này thay đổi rất nhanh, chịu không được a. Chương 370, ấm mì trạm quân binh thế nhưng là bệ hạ, ngài không phải nói tình huống không thể lạc quan sao? binh bộ thượng thư còn mang theo một chút chờ mong, chờ mong thần minh xong đời. hoàng đế nói, đúng vậy ha, bởi vì chiến báo đã nói thần minh đi lệ quốc đế đô. đi lệ quốc đế đô. nhị công chúa kinh hô, nói hắn đi làm cái gì? nói là ám sát lệ quốc hoàng đế. hoàng đế thở dài, cái gì? hắn bệnh mà? đại công chúa kinh ngạc đến ngây người, không chỉ là nàng, tại chỗ mười cái đại thần toàn bộ ngây người, lệ lôi một mình chui vào đế quốc muốn địch quốc hoàng đế, cái này cỡ nào lớn mật? Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, đi vào rất khó. Đừng nói giết hoàng đế, cho dù là giết, đối mặt mấy ngàn tên hộ vệ, cũng tuyệt đối trốn không thoát đến a. Binh bộ thượng thư phân tích, ừm, dù là Tần Minh có thương, có thể trong cung nhiều người như vậy, còn có cung tiễn, hắn cái kia một tay thương, cũng ngăn không được nhiều như vậy thị vệ cùng cung tiễn công kích. Không tệ, dù cho là Tần Minh dùng bom, có thể chính hắn cũng tuyệt đối khó có thể bắn ra mới đúng. Tất cả mọi người tại phân tích, cảm thấy Tần Minh làm như thế, cũng là hắn phải chết không nghi ngờ. Mọi người tuy nhiên bình thường cũng kiên kỵ Tần Minh xuống lục cung bom, nhưng nếu là người nhiều lời nói, hai thứ này thực dụng chỗ không lớn nhưng là bọn họ làm sao biết tần minh không chỉ có súng, nha còn có đem súng máy, súng máy là phổ thông súng lục có thể so sánh sao? vậy dĩ nhiên không phải. giờ phút này tất cả mọi người cảm thấy tần minh nếu là đi lệ quốc hoàng cung, vậy nhưng thật sự là kiệu tử nhất sinh. nhưng mọi người vẫn là nhìn về phía hoàng đế, ai biết hoàng đế có thể hay không lại tới một cái chuyển hướng a? rốt cuộc vừa mới hắn đã tới tốt nhiều chuyển hướng, thế mà lần này hoàng đế không nói gì thêm, mà chính là thở dài, chiến báo tin tức cứ như vậy nhiều, hiện tại không biết tần minh có phải là thật hay không đi ám sát lệ quốc hoàng đế. bệ hạ không có khả năng. Tần Minh tuyệt đối không có khả năng ám sát Lệ Quốc Hoàng đế. Binh bộ thượng thư khẳng định đến nói ra. Đại công chúa cũng nói Lệ quốc hoàng cung thủ vệ không so với chúng ta hoàng cung kém bao nhiêu, cho nên Tần Minh chỉ dựa vào súng lục cùng bom cũng chưa chắc xong vào được, chúng chi còn muốn giết Lệ quốc hoàng đế yên ổn đi ra đâu. Hoàng đế nghe vậy cũng gật gật đầu, nói cái này cũng là chấm lo lắng a. Phu hoàng không cần lo lắng, ta đoán chừng Tần Minh hội biết khó mà lui. Nhị công chúa nói ra, nhưng mà đúng vào lúc này một tên thái giám vội vã xông tới nói, bệ hạ có trọng yếu tình báo. Chinh lên. Hoàng đế mở miệng, thái giám cho hoàng đế một phong mật hàm. Hoàng đế nhìn xem, là ta sợ quốc dấu kín lệ quốc mật thám truyền về tin tức. Phu hoàng, mật hàm nói cái gì? Đại công chúa không kịp chờ đợi hỏi. Hoàng đế một mặt trấn kinh, thật lâu mới để xuống mật hàm, nói: Thần minh, đem lệ quốc hoàng đế giết. Cái này làm sao lại như vậy? Hán, hán thật giết. Đây chính là một nước hoàng đế a? Ta thiên, thần minh còn là người sao? Khó lượng, khó lượng. Trong lúc nhất thời, thanh tâm điện mười cái đại thần không không biến sắc. Đại công chúa cùng nhị công chúa tay đều tại run nhẹ nhẹ, không thể tin được tin tức này. Hán, như thế nào làm đến? binh bộ thượng thư cũng chân kinh mở miệng hoàng đế thở một hơi thật dài nói mật thám cũng không rõ ràng chỉ là toàn bộ lệ quốc hiện tại đều tại cấp giết tần minh lần này hắn an nguy thật không thể lạc quan tại chỗ không ít đại thần tâm lý thở phào rốt cục lần này tần minh thật gặp nguy hiểm đồng thời trong lòng bọn họ nghĩ tuyệt đối không nên lại có đảo ngược trái tim chịu không được a châm để cho các ngươi đến vốn là thương lượng trợ giúp tần minh bất quá bây giờ nhìn đến hắn vậy mà một người giết lệ quốc hoàng đế chỉ sợ giờ phút này nguy hiểm vạn phần a quân đội chúng ta cũng vô pháp quy mô tiến vào lệ quốc cho nên trong chuẩn bị Phái người chui vào Lệ Quốc, bảo hộ Tần Minh, bảo vệ hắn an toàn hồi sở quốc." Hoàng đế nói đến. Tất cả mọi người gật đầu, ngay sau đó đại công chúa nói, "Từ làm như thế, phụ hoàng, chuẩn bị phái cái gì người đi?" Ám Vong 100 cái ám vệ. Hoàng đế mở miệng. Đại công chúa sững sở, tâm lý có chút bất đắc dĩ. Nếu như bệ cánh thế lực, nàng còn có thể can dự một chút. Thế nhưng là Ám Vong bản thân liền là Tần Minh thành lập, nàng cũng là đại công chúa, cũng tuyệt đối không cách nào can thiệp Ám Vong. Bất quá mặc dù như thế, nàng cũng quyết định, không thể để cho Ám Vong đi đón Tần Minh, nhất định muốn tìm kiếm nghi cách, đem Ám Vong giải quyết. Đồng dạng Loại suy nghĩ này, còn có nhị công chúa cùng với không ít đại thần. Hoàng đế suy nghĩ một chút, sau đó nhìn lấy đại công chúa cùng nhị công chúa nói, mặt khác, cấm vệ quân cũng muốn phái ra một số, vô luận như thế nào, liên quan đến quốc nhân tài, ta nhất định muốn đem hắn mang về. Lan Nhi, Sương Nhi, cho biết các ngươi cùng tần mình không hợp, nhưng hắn vì ta sợ quốc như thế nỗ lực, ta hy vọng các ngươi cũng có thể hiệp trợ, đem hắn yên ổn mang về." Sau khi nói xong, hắn mới thu hồi ánh mắt. Đại công chúa cùng nhị công chúa đều sững sờ dưới, bất quá vẫn là đều gật đầu. "Tốt, đều lui ra đi, cho một người an tĩnh một chút." Hoàng đế nói đến sau đó đại công chúa cùng nhị công chúa cùng với các đại thần hảo hảo đi xuống bọn người đi hoàng đế mới lại mở miệng là ma luyện tần minh cũng là khảo nghiệm các ngươi hai cái một dạng chấm hai cái nữ sẽ không để cho chấm thất vọng bằng không lời nói cái này hoàng vị cũng chỉ có cho tần minh hắn chỗ lấy cô y đem tần minh tình cảnh nói cho hai cái nữ cũng là muốn biết các nàng đến tột cùng là sẽ vì sở quốc đi trợ giúp tần minh trở về vẫn là vì tư tâm trong bóng tối lại đối phó tần minh nếu như hai cái nữ nhi còn minh bạch đại nghĩa còn biết nặng nhẹ đi khiến người ta cứu tần minh trở về vậy nói rõ các nàng lòng mang thiên hạ còn có thể bồi dưỡng một chút. Nếu như các nàng vẫn như cũ vì tư tâm, không chỉ có không cứu Tần Minh, còn nghĩ biện pháp đối phó Tần Minh lợi nói, vậy Hoàng đế sẽ không lại cho các nàng cơ hội. Hết thảy đều nhìn các nàng như thế nào làm. Đồng dạng, nếu như hai người bọn họ cho Tần Minh chế tạo phiền phức muốn đối phó Tần Minh, không muốn Tần Minh còn sống trở về, mà dưới loại tình huống này, Tần Minh như là còn trở về, vậy liền chứng minh Tần Minh tuyệt đối là tương lai thiên hạ này chủ nhân. Như vậy, Hoàng đế cũng sẽ đem nên cho Tần Minh, cho hắn. Đây là đối đại công chúa cùng nhị công chúa thăm dò, cũng là đối Tần Minh thăm dò. Ai? Ta hy vọng các ngươi cũng sẽ không để chấm thất vọng. Tần Minh, hy vọng ngươi, bình yên vô sự trở về. Cũng không biết, ngươi bây giờ có phải hay không rất nguy hiểm. Lệ Quốc, một tòa phía đông thành trì bên ngoài mì sợi quán, Tần Minh nhìn lấy tiểu nhị bưng lên nóng hổi mì, nói: "Đào vong, không tồn tại, cái này gọi du lịch." Thế mà thoại âm rơi xuống, trung quanh bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm Lệ Quốc quân binh. Bên trong một người hét lớn, hắn cũng là Tần Minh, Zeta. Tần Minh bất đắc dĩ, đem đũa để xuống, trên tay bỗng nhiên xuất hiện súng máy. Thế mà một trận cục cục cục cục thanh âm, nương theo lấy Tần Minh hét lớn: "Cho lão tử chết!" Không đến một phút đồng hồ, mấy trăm quan binh nga xuống, Tần Minh thu súng máy, tiếp tục ngồi xuống. Mì vẫn là nóng, đây thật là ấm mì chạm quan binh A. Trương 371, dùng mê dược đem ta làm tỉnh lại. Dọc theo con đường này, Tần Minh đồng thời không nóng nảy, tuy nhiên gặp phải không ít đuổi giết hắn người, nhưng ở hắn súng máy bắn phá dưới, trên cơ bản không có vấn đề gì. Tại Điểm Tiểu Nhị run run rẩy rẩy nhìn soi mói, Tần Minh ăn mì xong, cái này mới đứng dậy, hỏi Điểm Tiểu Nhị nhiều ít tiền đồng. Không, không, không cần tiền. Điểm Tiểu Nhị nói ra, Tần Minh giận, xem thường ai đây? Lão tử không thiếu tiền nói, vứt xuống một sâu tiền, sau đó tiêu xái đi. Điếm tiểu nhị đều nhanh hụt chết, nhà ngươi ở chỗ này giết mấy trăm con mình, ngươi còn cho ta tiền mì, ta dám thu sao?" Thần Minh rời đi về sau, một đường hướng đông, trên đường thành thơi thành thơi, thật cùng du lịch giống như. Đi đến Quan Đạo, liền lấy ra nhỏ mô tô cỡi. Đến tối, hắn đã được hơn phân nửa lộ trình, chỉ cần lại có nửa ngày, hắn thì có thể trở lại biên quan. Đã là buổi tối, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Sau đó, tìm cái nốt tại dạ điếm, tùy ý ở lại. Loại này cửa hàng, người bình thường thật không dám ở, sợ là hắc điếm. Tân Minh không sợ a. Hát Diếm sợ hắn mới đúng. Hắn trực tiếp ở lại trong tiệm Tiểu Nhị hỏi khách quan một người làm sao Thần Minh như mày Tiểu Nhị cười cười không có việc gì không có việc gì Thần Minh cười lạnh Hát Diếm a ta một người tốt đánh ta chú ý khách quan nói giỡn, cửa hàng nhỏ mới mở thế nào lại là Hát Diếm Tiểu Nhị cười có chút xấu hổ cùng cổ quái. Thần Minh hừ một tiếng ta không quản ngươi có đúng hay không Hát Diếm tóm lại đem ta mời đến vị ăn ngon uống sướng lấy tới được khách quan Diếm Tiểu Nhị đưa Thần Minh tiến một gian thượng đảng gian nhà về sau liền đi chuẩn bị cho Thần Minh đồ ăn không bao lâu đồ ăn đúng chỗ. Thần Minh nhìn xem, không có độc. Sau đó, cũng là bắt đầu ăn ngủ ngon. Thực có độc cũng không sợ, dung hợp độc vương bí tích hắn, bách độc bất xâm, không sẽ trúng độc. Ăn cơm đồ ăn, Thần Minh dễ chịu sờ sờ cái bụng. Lúc này Điếm Tiểu Nhị tiến đến, khách quan, đây là nước nóng. Ừm. Thần Minh gật đầu, gặp Tiểu Nhị muốn rời khỏi, Thần Minh mở miệng. Buổi tối tốt nhất đừng đi ra, an ổn tại ngươi trong phòng ở lại, bằng không ra chuyện, đừng trách ta không có nhắc nhở. Tiểu Nhị sững sờ, khách quan có ý tứ gì? Chúng ta không phải hát điếm. Có phải hay không hát điếm với ta mà nói không trọng yếu, nhưng là ngươi muốn sống thì an ổn tại phòng mình bên trong, tốt, ra ngoài đi." Tân Minh nói ra, tiểu nhị kia trong mắt lánh quang lóe lên, lui ra khỏi nhà, đi dưới lầu một cái trong phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ, có bốn năm cái cường tráng đại hán cùng hai cái phụ nhân. Tiểu nhị đi vào, phụ nhân thì hỏi: "Thế nào?" Tiểu nhị lạnh giọng nói: "Hừ, tiểu tử này còn hướng lao ra hồ, tự cho là thông minh nói chúng ta là hạ điểm, còn nói buổi tối muốn chúng ta chớ làm loạn. Loại này người gặp nhiều, tự cho là nói như vậy, chúng ta liền sợ, cắt, bất quá là hắn tự cho là thông minh, ra vẻ trấn định." Một đại hán cười lạnh. Phụ nhân kia nói: "Chuẩn bị một chút đi, lúc nửa đêm." dùng khói mê mê đảo, nhìn hắn bộ dáng đoán chừng rất có tiền, đến thời điểm cướp bóc không còn, lại tra tấn một chút cái này trang bức phạm. tất cả mọi người gật đầu, sau đó bắt đầu chờ đợi thời cơ. thế mà bọn họ nhưng lại không biết, cái này Hắc Diêm đã bị vô số quan binh vây quanh, cũng đang chờ đợi thời cơ. giết Tần Minh. Đông Dạng, những quan binh này cũng không biết, Tần Minh thực đã sớm biết bọn họ tới. nhưng Tần Minh giờ phút này ngủ rất dễ chịu, có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn hội phát giác, cho nên cái kia ngủ vẫn là ngủ. thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc chính là người ngủ say nhất thời điểm. Hắc Diêm bên trong. Tiểu nhị cùng mấy người đại hán phụ nhân lặng lẽ đi vào tần minh ngoài phòng, tiếp lấy dùng ống trúc thổi khói mê tại tần minh trong phòng. Tần minh nghe thấy được khói mê về sau, thì tỉnh lại, sau đó rối người một cái. Lúc này cửa bị mở ra, mấy người đại hán cùng điếm Tiểu nhị đi tới, sau đó đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy rối người tần minh. Tần minh cũng xem bọn hắn, nói, giờ nào? Điếm Tiểu nhị mộng bút nói, ba. Phiên quá à, mới mà. Thôi, các ngươi thì dùng khói mê đem ta làm tỉnh lại, còn có để hay không cho người ngủ? Tần minh rất bất đắc dĩ, thế nhưng là lời này nghe mấy người làm sao đều cảm thấy không đúng đây. Cái gì gọi là mới các ngươi thì dùng khói mê đem ta làm tỉnh lại. Khói mê? Là làm tỉnh lại người đồ chơi sao? Mấy người sững sờ dưới, ngay sau đó Điểm Tiểu Nhị nói, À, ngươi không phải biết chúng ta là hắc điểm sao?" "Làm sao? Ngươi hắc điểm còn có lý. Các ngươi hắc điểm liền có thể quay rời ta ngủ?" Thần Minh nhíu mày. Thanh này mấy người hỏi khó, cũng thế, hắc điểm cho tới bây giờ đều là khiến người ta ngủ rất chết, cho tới bây giờ cũng không có đem người làm tỉnh lại lại đến đoạt tiền a. "Ngươi bất nói nhảm, chúng ta là hắc điểm, ngươi còn không đội vàng đem tiền tài giao ra." "Không muốn sống." Điểm Tiểu Nhị gầm ghét, Thần Minh nhếch môi, ngay sau đó đem trong phòng ngọn đến nhen nhóm, sau đó nói, ai không muốn sống, còn không nhất định đây, mở ra cửa sổ nhìn một chút ta. Mấy người không hiểu, nhưng điểm Tiểu Nhị vẫn là nghi hoặc đi đến cửa sổ, mở cửa sổ ra. Đông lúc trời tối rất ác, nhưng bởi vì tuyết rơi, cũng có chút trắng xóa. Nhìn cái gì? Không có cái gì a. Điểm Tiểu Nhị hừ lạnh, Thần Minh nhếch môi, đi đến cửa sổ, hét lớn, còn không hiện thân sao? Điểm Tiểu Nhị giận, hiện thân cái gì? Giả thân giả quỷ, cố lộng miên hư, tiểu tử ta nói cho ngươi, Lão tử nhịn ngươi thật lâu, theo vừa vào cửa hàng ngươi thì chăn bước, bây giờ còn tại trang. Ngươi cho rằng ngươi rất là kỳ lạ nói một câu, Lão Tử liền cho rằng bên ngoài có người. Ta nói cho ngươi dù là ngươi bên ngoài hiện tại có thiên quân văn mã, Lão Tử hôm nay cũng muốn cướp bóc ngươi, còn muốn giết ngươi. Thế mà hắn tiếng nói vừa vừa hạ xuống, ngoài cửa sổ nơi xa, đống nhiên có bó đuốc sáng lên. Tiếp lấy bó đuốc một cái truyền một cái, trong ngay mắt thì có mấy trăm hơn ngàn cái bó đuốc nhen nhóm, sáng lên ánh lửa chiếu sáng bên ngoài đêm tối. Chỉ thấy ngoài tiệm mấy đầu trên đường, giờ phút này đứng đầy quân Minh, từng cái tay cầm đại đao cung tiễn, vây quanh hai điểm. Trong ngay mắt, Điệp Tiểu Nhị cùng mấy người đại hán dọa đến trực tiếp quỳ xuống. Bọn họ là đúng tần minh quỳ xuống. Đồng thời tiểu nhị tại chỗ khóc lấy hô hào nói: "Đại gia ta sai, ta sai, ngài tha ta đi, cái này không đến mức a." Thân minh cười lạnh, vừa mới không phải thật điên. "Đại gia a, ai biết cái này bên ngoài thật có tiên quân vạn mã a? Ta sai đại gia, chúng ta là lần đầu tiên làm loại sự tình này, không nghĩ tới thì bị phát hiện, mà lại vì chúng ta mấy cái chỉ là hấp điếm người thì vận dụng tiên quân vạn mã, chúng ta tại tâm đều không đành lòng. Cái này thật không đến mức a đại gia. Chính chúng ta đi huyện nha đầu thú có tốt hay không? Cái này khắc chỉnh nghiêm trọng như vậy a?" chúng ta còn chưa xứng. Điếm Tiểu Nhị cùng mấy người đại hán trực giác thì tuyệt vọng. bọn họ cũng là nghĩ thoáng cái hất điếm mưu tài mà thôi. bọn họ cũng nghĩ qua bị bắt nhanh điều tra. nhưng là nơi nào nghĩ đến, lần đầu làm chuyện xấu, tràng diện lớn như vậy à? Tấn Minh cũng cảm thấy buồn cười, nói, chính mình tìm địa phương trốn đi à? bọn họ không phải đến bắt các ngươi, là tới giết ta. Tấn Minh nói, đem súng máy nhấc lên, thở dài, lại muốn giết người, ai? ta tốt bất cát dĩ. chương 372, chẳng lẽ còn có người xuyên việt? Tấn Minh cầm lấy súng máy, đóng lại cửa sổ. cùng một thời gian, bên ngoài hét lớn, bắn tên trong máy mắt, vô số mũi tên bay ra, toàn bộ cắm ở phía ngoài phòng trên gỗ, trên cơ bản không có có thể xuyên tấu đầu gỗ. bọn họ mũi tên xuyên tấu không, nhưng tần minh súng lại có thể. hắn thông qua ngoài cửa sổ ánh lửa, ước chừng phán đoán quan binh vị trí, sau một khắc, nút bấm bấm. cộc cộc cộc cộc cộc. xuống ống thanh âm, do đến điểm tiểu nhị mà mấy người đại hán nút ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, nhìn lấy tần minh trên tay cục sắt, mấy người lại sợ vừa nghi nghi ngờ. cái này cái gì đồ chơi a, như thế vang, còn bút hỏa hoa, thật là do người. trên thực tế, uy lực sát thực do người bởi vì trong nháy mắt, bên ngoài đã ngã xuống vài trăm người. Lúc này, những quan binh kia đã không dám vào công, mà chính là hào hào lui lại. Tần Minh vũ khí này mạnh như vậy, nha người nào chịu đến a? Lúc này, bên ngoài có người quát lớn, nhanh, tránh né, đem bó đuốc ném ra, thiêu cửa hàng, thiêu chết hắn. Sau đó, không ít bó đuốc bị ném tới. Tần Minh biến sắc, thân thể lói lên, theo một bên khác cửa sổ nhảy ra ngoài, thu súng máy, thi triển khinh công, cấp tốc thoát đi. Sau lưng, hắc điếm bước cháy lên, bên trong mấy cái cường đạo, đoán chừng cũng trốn không thoát. Tần Minh cũng không có ý định cứu bọn họ. Người xấu chết sống cái kia, còn có thể cho Tần Minh quắc nổi, rất tốt. Tần Minh nhanh chóng nhanh rời đi, cũng không có bị người phát hiện. Nhưng ngày thứ hai, Lệ Quốc quan binh tại đốt cháy khét trong phía tích, nhìn thấy vài câu đốt cháy khét thi thể. Sau đó, bọn họ phán đoán, bên trong một bộ cũng là Tần Minh. Bởi vì bọn hắn không có phát hiện Tần Minh đào tẩu, bên trong lại có thi thể, không phải chính tốt giao nộp. Trong lúc nhất thời, tin tức truyền ra, Lệ Quốc không ít người đều gieo họ. Tần Minh giết Lệ Hoàng, nếu để cho hắn yên ổn trở về, cái kia Lệ Quốc thể diện ở đâu? Chí ít hiện tại, Tần Minh chết, Lệ Quốc bật mũi, nhiều ít bảo trụ một số. Lệ Quốc hoàng cung Khắp nơi đều là lụa trắng, một mảnh bị thương. Biên quan tướng lẫm chết hết, hoàng cung đế vương bị giết, đây đối với Lệ quốc tới nói là tuyệt đại đại kích. Bây giờ, hoàng hậu tạm thời trưởng chính, tuổi nhỏ tiểu hoàng tử sắp thành tân đế. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, Lệ quốc đem không cách nào khôi phục nguyên khí. Hùng Chi còn có xung quanh những cái tiêu mượn gió bẻ măng quốc gia nhìn chằm chằm. Về sau, đừng nói khó xử Sở Quốc, không bị Sở Quốc khó xử cũng không tệ. Lệ quốc, phía đông trong một ngọn núi. Thần Minh, Lạc Đường. Hắn đại gia, khi thời gian nhìn lấy chạy, phương hướng lẫm. Tân Minh bất đắc dĩ a cái này rừng núi hoang vắng hắn chỉ biết là mặt trời mọc phương hướng là sở quốc nhưng chưa chắc là hắn quân đội chỗ vị trí à cho nên hiện tại hắn chỉ có thể theo phía đông đi như vậy lại đi nửa ngày quan đạo đều không nhìn thấy một đầu sau đó chỉ có thể bắt đầu tìm kiếm phụ cận có người hay không tìm một hồi thần minh nhìn đến một đầu nhỏ trên đường có người sau đó tranh thủ thời gian tiến lên đó là một nữ tử nhìn bóng lưng vóc dáng rất khá mặc lấy ngược lại là phổ thông người tốt thần minh chào hỏi nữ tử kia quay đầu thần minh sững sờ dưới nói thực ra cô bé này lớn lên cũng đồng dạng nhưng là thẳng nén lòng mà nhìn, có chút hơi mập, có chút đáng yêu. Soái ca, có chuyện gì sao? Nữ Hải dò xét Tân Minh, hỏi. Tân Minh sững sờ dưới, vẫn là lần đầu tại thời gian này nghe được có người dạng này cùng nói chuyện cùng hắn, cảm giác không hiểu quen thuộc. Lấy lại tinh thần, hắn nói, xin hỏi, nơi này là nơi nào a? Nơi đó có quan đạo a? Nữ Hải nhũ mày, ngoa tạo, không phải đâu, ngươi không biết nơi này là nơi nào? Tân Minh trừng mắt nói, ngoa tạo, ngươi sẽ nói ngoa tạo. Nữ Hải cũng sững sờ, làm sao? Lớn lên cái miệng, không đều có thể nói sao? Không phải. Thần Minh giờ phút này lại kích động lại bức thiết, nói, ngươi. Thế nhưng là chung quanh người khác, cần phải cũng sẽ không nói ngọa tảo cái từ này a. Như thế, tốt ta biết ta nói chuyện cùng thường nhân có chút khác biệt, ngươi cũng không cần ngạc nhiên như vậy a. Nữ Hải trợn mắt chừng một cái. Thần Minh hít thở sâu một hơi, nói, ý tứ chính là, thường nhân đều không nói ngọa tảo, ngươi rất thích nói. Làm sao? Có vấn đề sao? Nữ Hải nhìn lấy Thần Minh. Thần Minh nói, ngọa tảo, quá có vấn đề. Ngươi có biết hay không? Ngươi là ta một năm qua này, lần đầu tiên nghe được nói ngoại tảo người. Nữ Hải triệt để mở bước, cái quỷ gì? ta nói ngọa tào làm sao? Tần Minh chừng to mắt, cái quỷ gì? cái từ này ngươi cũng sẽ, ngươi còn biết gì? thì như đầu đen do uống, ngươi nhìn cái gì? cầm đại gia ngươi, những thứ này có thể hay không? Tần Minh quá kích động, cho tới bây giờ không có kích động như vậy qua. những lời này rất phổ thông, thế nhưng là nếu như ở cái thế giới này, theo cái này thế giới nhân khẩu bên trong đi ra, thì không phổ thông. lần này nữ hài ánh mắt cũng chừng lớn, nhìn lấy Tần Minh nói, ngươi, ngươi làm sao lại nói những thứ này? trời ạ, tất cả mọi người nghe đến ta nói những thứ này đều cảm giác ta kỳ quái. Nói ta nói chuyện rất cổ quái, không nghĩ tới. Người cũng sẽ nói. Thần Minh không kịp chờ đợi nói, "Ngươi có biết hay không? Vượt qua." Nữ Hải trừng mắt, nói, vượt qua." "Đúng đúng, cũng là vượt qua." Tần Minh tay đều đang run, chẳng lẽ cô gái này cũng là xuyên qua tới? Liền nghe Nữ Hải nói, "Không biết. Vượt qua là có ý gì?" Câu nói này như là một chậu nước lạnh, thoáng cái rội tại Tần Minh trên đầu. Trong ngay mắt, để Tần Minh lên người, vừa mới tất cả kích động, chờ mong, cùng không cách nào nôn ngữ vui sướng, hoàn toàn biến mất. "Ngươi không biết vượt qua?" cũng là theo một cái thế giới khác, đến cái này thế giới. Thần Minh ôm lấy một chút hy vọng. Nữ Hải lắc đầu, không hiểu, ngươi nói chuyện so ta nói chuyện còn trách. Thần Minh nói, vậy ngươi biết? Xe hơi, máy bay, điện thoại không? Nữ Hải sững sờ một chút, giống như nghe nói qua. Nghe nói qua. Thần Minh hô hấp đều dồn dập lên, nghĩ thầm chẳng lẽ cô gái này vượt qua rất nhiều năm. Chí nhớ mơ hồ. Sau đó, hắn theo hệ thống bên trong lấy ra một thùng mì tôm cùng rượu sái, nói, nhìn, những thứ này biết là cái gì không? Ngọa Tào ngươi bỗng dưng biến ra đồ vật, ngươi là thần tiên a? Nữ hài ánh mắt trợn thật lớn. Thần Minh im lặng, nói, nhận biết không? Mỹ tôn, rượu sai a? Nữ hài lắc đầu, không biết. Thần Minh há hốc mồm, cuối cùng thở dài, chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp? Bất quá, trùng hợp làm sao lại lại nghe nói qua máy bay xe hơi? Ngươi ngoạ tảo, là ai dạy ngươi nói? Máy bay xe hơi nghe ai nói? Thần Minh lại hỏi. Nữ hài nói, một cái tiên nữ, nàng có thể xinh đẹp, mà lại nàng biết tất cả mọi chuyện. Đứa thích nói ngoạ tảo, đầu đen râu muống, còn đứa thích nói, yêu yêu đát, yêu yêu đát. Thần Minh nuốt ngụm nước bọt, nói, nàng là ai? Nàng ở đâu? Có thể không kích động sao? Cái này hắn a cũng có thể là cái người xuyên việt a. Phải biết, Tần Minh xuyên qua tới, tuy nhiên mỗi ngày trong bước, nhưng là hắn rốt cuộc không phải cái này thế giới, hắn tịch mình a. Nếu có một cái giống như hắn một chỗ xuyên qua tới, vậy hắn cũng là tìm tới chân trời góc biển, cũng phải tìm đến cái này người, dù sao cũng là đồng hương. Chương 373, toàn lực chèn ép Tần Minh. Nếu quả thật có như thế một cái người xuyên việt, cái kia đối với Tần Minh tới nói tuyệt đối là vô cùng lớn tin tức a, cho nên hắn cấp thiết muốn biết, cho nên mới truy vấn nữ Hải. Nữ Hải sau khi nghe có chút bất đắc dĩ, nói đều nói nàng là tiên nữ, nàng trước kia ở nhà ta qua một năm, ta học hội nàng ưa thích kể một ít lời nói, về sau nàng đi, đi chỗ nào, ta không biết. Tần Minh lại kích động lại thất vọng, tâm lý hỏi hệ thống, cái này thế giới còn có khác người xuyên việt. Không cách nào trả lời, chỉ có thể nói cho ngươi, cái này cái gọi là tiên tử, cùng ngươi trở lại ngươi thế giới, có quan hệ. Nghe nói như thế, Tần Minh càng kích động, trở lại nguyên lai like thế giới, đó là hắn mỗi lúc trời tối nằm ngẫm cũng nhớ làm việc à. Thật có khả năng sao? Sau đó hắn tiếp tục hỏi hệ thống, vậy cái này tiên tử đến tuột cùng là ai? Hệ thống, cái này, ta không rõ ràng còn có ngươi không biết sự tình, thân minh cảm thấy hệ thống chỉ là không muốn nói cho hắn. hệ thống trả lời, hắn không phải là người xuyên việt, nhưng ngươi muốn về đến ngươi thế giới, nàng có thể giúp ngươi. vậy ta cần phải đi chỗ nào tìm nàng? thân minh hỏi. hệ thống nói, cái này ta thật không biết. thân minh thở dài, hắn tuyệt đối là bận tâm nhất người xuyên việt. xuyên qua tới, lần trước hệ thống nói cho hắn biết có thể trở lại hiện thực thế giới, thậm chí xuyên tới xuyên lui. hiện tại, lại xuất hiện hắn thế giới kia lưu hành nữ, xuất hiện một cái cô gái này trong miệng cái gọi là tiên tử, cái này tiên tử, thật chẳng lẽ cũng là một cái người xuyên việt? Chẳng lẽ có hai người, một nam một nữ, nam là hắn, nữ cũng là cái kia được xưng là tiên tử người. Nàng, không thực sự là thần tiên a? Tần Minh đang nghĩ ngợi, đương nhiên, liền nghe cái kia khả ái nữ hài mở miệng, "Thần tiên, ngươi cùng tiên nữ đều là trên trời đến đi." Tần Minh sửng sở, tốt a, hắn có thể xác định, nữ hài trong miệng tiên nữ, tuyệt đối không phải chân tiên nữ, bởi vì hắn cũng không phải thần tiên. Ta cũng không biết, nhưng nàng khả năng thật cùng ta đến từ cùng một nơi, cho nên ta mới hỏi ngươi liên quan tới nàng hạ lạc." Tần Minh nói ra. Nữ hài suy nghĩ một chút, nói, nàng nói nàng Vân Du tứ hải, khắp nơi đi chơi đi chỗ nào, ta thật không biết. Thần Minh thở dài, tốt ta. Nơi này là Lệ Quốc, như vậy nàng, cực lớn khả năng, ngay tại Lệ quốc. Thần Minh lên tìm kiếm vị này tiên nữ ý nghĩ, nhưng muốn tại Lệ quốc tìm người, gì khó khăn. Nếu như là tại Sở quốc, vậy liền dễ làm nhiều. đã như vậy, ta thì đánh xuống Lệ quốc, đem Lệ quốc lãnh thổ biến thành Sở quốc, dạng này, liền tốt tìm kiếm. Thần Minh hít thở sâu một hơi. một bên, đáng yêu nữ hải suy nghĩ một chút, nói, muốn hay không, đi nhà ta làm khách. Thần Minh nghĩ thầm chính mình còn đang chạy trốn, còn làm cái gì khách ta? sau đó chỉ lắc đầu, nói. Ngươi nói cho ta, nơi này hướng sở quốc biên quan đi quan đạo ở đâu là được? Nghe vậy, Nữ Hải nhìn xem trung quanh, theo chỉ vào đông nam phương hướng nói, hướng nơi này đi đại khái hai canh giờ, liền đến quan đạo. Trần Minh gật đầu, "Đa tạ. Xác định không đi nhà ta ngồi một chút sao? Cái kia tiên tử có thể ở nhà ta một năm đâu?" Nữ Hải nói ra. Trần Minh suy nghĩ một chút, dù sao chính mình hiện tại là đường, hẳn không có quan binh tìm tới nơi này à? Hắn cũng là đối cái kia tiên nữ có chút hiếu kỳ, sau đó nói, "Vậy được rồi, ta thì đi xem một chút." Nữ Hải rất vui vẻ, sau đó mang theo Trần Minh cùng một chỗ, theo đường nhỏ bắt đầu đi không lâu sau đến một cái thôn làng trong thôn có không ít người nhà bất quá bởi vì là mùa đông đều đóng cửa trong nhà bên ngoài quá lạnh đến mức cái này có chút trẻ sơ sinh cô nàng trên tay vác lấy rổ bên trong đều là rau dại nhìn đến cô nàng này rất biết lo chuyện gia đình lạnh như vậy còn ra tìm đến đồ ăn ăn nhìn nàng cái kia làm đến đỏ bừng tay cùng lỗ thay tân minh đều là nhịn không được ta thấy mà yêu rất nhanh đến trong thôn một cái nhà gỗ nhỏ mở cửa trong phòng rất sạch sẽ bài trí cũng rất đơn giản đây chính là nhà ta nữ hải cười nói tân minh đi vào về sau. Nhìn xem trung quanh, ngắn gọn bài trí, không có bất kỳ cái gì nhiều còn lại đồ vật, nhưng có một ít núc cụ, trong phòng còn chứa đựng một số hạt thóc cùng lúa mì. Nhìn đến, nữ hài mỗi ngày muốn làm, cũng là tìm một chút rau dại, làm làm ăn. Đây chính là hạ tầng chân thật nhất sinh hoạt, bọn họ mỗi ngày đều chỉ quản một ngày ba bữa, cũng chỉ có thể quản một ngày ba bữa. Nhưng là, cái này lại làm cho Trần Minh cảm thấy rất tốt, không có áp lực, không có phiền lòng sự tình, mỗi ngày lao động, nhét đầy cái bao tử, cũng là thỏa mãn nhất vui vẻ nhất. Không hiểu, Trần Minh bỗng nhiên cảm giác đặc biệt nhẹ nhõm. Từ khi đi vào cái này thế giới Hắn không có nhẹ nhàng như vậy qua, để hắn cảm giác đến giống như đã từng tất cả mọi thứ đều thoáng cái không có, cái gì sở quốc, cái gì quan trường, cái gì hệ thống, cái gì ngươi lừa ta gạt. Giờ khắc này hết thảy đều rỡ xuống. Hắn hít thở sâu một hơi, cảm giác toàn thân đều nhẹ nhõm. Đón lấy, hắn ngồi trong phòng trên ghế, cười nói, loại cảm giác này thật tốt, thật tốt, có cái gì tốt? Nữ hài hỏi. Tần Minh suy nghĩ một chút, nói, nói cái gì? Ngược lại, rất tốt, để ta cảm thấy trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Tốt ta, có thể là chúng ta thôn người đều là không buồn không lo đi. Nữ Hải cười nói. Thần Minh gật gật đầu, nói: "Thật tốt, ta có thể ở mấy ngày a?" Nữ Hải nói: "Đương nhiên có thể, đến, ngươi đi theo ta." Nói, Nữ Hải dẫn hắn đi đến phòng đi. Bên trong có hai gian phòng, một gian thoạt nhìn là nữ hải khuê phòng, một gian khác, giống như cũng là khuê phòng. "Căn này là lúc trước cái kia tiên nữ ở, ngươi thì ngủ phòng này a?" Nữ Hải nói ra. Thần Minh đi vào xem, trong phòng rất đơn giản, một trận giường, một cái cái bàn nhỏ cùng ghế, hắn cơ hồ không có. "Nàng không có để lại cái gì không?" Thần Minh hỏi. Nữ Hải lắc đầu nói: "Không có a." Cái kia nàng tên đâu?" Thần Minh lại hỏi. "Nữ Hải vẫn lắc đầu, ta cũng không biết ai, nàng chưa nói qua chính mình tên, nói mình là tiểu tiên nữ." Mẹ. Thần Minh im lặng. "Cái kia ngươi tên gì?" Thần Minh hỏi. Nữ Hải nói, "Ta gọi Hoa Tiểu Diệp." Thần Minh gật đầu, nói, "Ta gọi." Thần Minh. Thôn nhỏ này không có khả năng biết ngoại giới phát sinh sự tình, cho nên hắn không sợ tiết lộ tên. "Thần Minh, cái tên này quá nghiêm túc." Hoa Tiểu Diệp nói. Thần Minh cười cười, "Nhưng ta người, có thể không thế nào nghiêm túc?" Kì hỉ. "Đúng, ngươi nói không?" Ta phía dưới cho người ăn. Hoa Tiểu Diệp nói ra. Thần Minh xuống sở dưới, hỏi, là nấu mì sợi cho ta ăn sao? Không ngừng, còn có vừa hái rau dại đâu. Hoa Tiểu Diệp cười nói. Thần Minh cũng cười, đã sớm nói. Mấy câu để hắn cảm nhận được loại kia vô cùng như là, lại vô cùng dễ chịu cảm giác. Ngay tại Thần Minh hưởng thụ lấy nông thôn nông thôn thoải mái tiểu sinh hoạt thời điểm. Sở quốc đế đô, đại công chúa cùng với nhị công chúa liền nghe đại công chúa mở miệng, ta nhận được tin tức nói Thần Minh bị tiêu chết. Không dám xác định, dù sao lấy trước nhiều lần cũng chưa chết, chúng ta phải đi ra thích khách còn phải tiếp tục tiểu. Nhị công chúa nói, đại công chúa gật đầu, nói, ta sẽ để binh bộ thượng thư hạ lệnh, đem cái kia năm mươi ngàn tiết kỹ rút về đến, coi như hắn không chết, trở lại biên quan cũng không có năm ngàn binh mã làm hậu thuẫn, đến thời điểm chúng ta thêm phái nhân thủ ám sát hắn, chỉ là sợ hắn không chết, lại không hiện thân. Nhị công chúa trầm ngâm một chút, nói, chúng ta có thể đối tần phụ bên trong Diễm Lang Phỉ cùng Diệp Tiểu Vũ cùng với Lý Mộc hề các nàng đạo thủ, Tần Minh nếu như không chết lời nói, liền có thể ép hắn hiện thân. Nếu như còn không hiện thân, nói rõ, vô cùng có khả năng chết thật. Tốt, cứ làm như thế, toàn lực chen ép cùng Tần Minh tương quan tất cả mọi người cùng suy ý. Đại công chúa cùng nhị công chúa toàn lực tìm đường chết, tiếp xuống tới tần mình trở về muốn đại bạo phát, ngày mai bạo trường, kính thỉnh chờ mong. Chương 374, Nghiêm Phong ấn thư nhà máy. Hôm ấy, binh bộ thượng thư cầm lấy binh phù, giao cho thuộc hạ, nhanh chóng đi hướng biên quan, muốn thuộc hạ đem 50000 quân thiết kỵ triệu hồi tới. Thuộc hạ đến biên quan về sau, cái này 50000 quân thiết kỵ còn chấn thủ nơi đây. Binh bộ truyền lệnh quan lấy ra hồ phù, đối với Tả hữu tướng quân nói, binh bộ thượng thư có lệnh, mời hai vị tướng quân nhanh chóng chỉ huy 50000 thiết kỵ hồi đế đô. Tả tướng quân biến sắc, cái gì? Chúng ta thủ vệ biên cương, sao có thể rời đi? Tướng quân, trận chiến này Lệ quốc tổn thất nặng nề, đã vô lực lại công phạm ta Sở quốc, cho nên đã không có tất yếu lại lưu thủ nơi đây." Chuyên lệnh quan nói ra. "Nhưng chúng ta đại tướng quân thần Minh vẫn chưa về." Hữu tướng quân mở miệng. Chuyên lệnh quan nói, "Lệ quốc tin tức, thần minh đại tướng quân đã chết." Chế nói bậy, đây chỉ là lời đồn thôi, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy?" Tả tướng quân giận dữ. Chuyên lệnh quan cười lạnh, "Bất kể như thế nào, hạ quan là đến truyền lệnh, hổ phù ở đây, các ngươi nhất định phải nghe theo điều khiển, bằng không cũng là chống lại quân lệnh." Tả Hữu tướng quân sắc mặt khó coi, nhưng hổ phù ở đây, bọn họ xác thực không dám chống lại. Thế nhưng là bệ hạ ý tứ, Tả tướng quân hỏi. Truyền lệnh quan nhíu mày, các ngươi không cần hỏi nhiều, nghe lệnh hổ phù là được. Hổ phù là điều động binh mã tín vật, so người nói chuyện có tác dụng, cho nên Tả Hữu tướng quân cũng đành chịu. Khẽ cắn môi, Tả tướng quân hét lớn, truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị, hồi đế đô. Truyền lệnh quan cười, các vị, mời động tác mau mau. Tả Hữu tướng quân đều lạnh lùng mắt nhìn truyền lệnh quan, không nói gì. Kết quả là, tại hổ phù mệnh lệnh dưới, cái này 500000 thiết kỵ, không thể không lui lại. Bọn họ vừa lui, Trần Minh Như là không chết, sau khi trở về, không thấy 500000 binh mã như là lại đối mặt lệ quốc những đại quân kia liền thật nguy hiểm cùng một thời gian đế đô thành hộ bộ thị lang tại hộ bộ đại sảnh đối hộ bộ thượng thư nói đại nhân bây giờ tần gia thư quán cùng tần gia than đá phòng cùng với tần gia quả vật hiện tại đã thành quy mô khá lớn thương nghiệp chúng ta hộ bộ thật không đúng tay vào một chút sao hộ bộ thượng thư như mày ngươi muốn làm cái gì đại nhân trước kia tần minh tại những thứ này bánh trái thơm ngon không người dám động hiện tại tần minh không còn vậy chúng ta không giống nhau hộ bộ thị lang nói xong hộ bộ thượng thư hừ một tiếng ngươi tốt nhất đừng có ý nghĩ này tần đại nhân vì nước vì dân giao ra bao nhiêu bây giờ sống chết không rõ ngươi cớ gì đỏ mắt hắn sản nghiệp lúc trước trên một đời hộ bộ thượng thư cùng thị lang cũng bởi vì đại quy mô tham ô bị tần minh giết vị này tân nhiệm thượng thư một mực thận trọng cẩn thận rất bội phục tần minh lại từ trước tới giờ không tham ô nhận hối lộ cho nên mặc kệ tần minh sống hay chết hắn đều khó có khả năng đi đỏ mắt tần minh sản nghiệp hộ bộ thị lang nghe vậy hiếc hiếc mắt đại nhân nói là vậy ta đi xuống trước bận rượu nói hộ bộ thị lang vung tay háo quay người rời đi ra khỏi nhà hộ bộ thị lang hừ một tiếng khinh bỉ nói trang thanh cao gì bất quá là sợ tần minh thôi bây giờ, tần minh trên cơ bản xác định đã chết, hắn lưu lại ba đại sản nghiệp, như là không chia sẻ, chẳng phải là đáng tiếc? người lão già này sợ, lão tử cũng không sợ. huống chi, ta thế nhưng là thu đến đại công chúa chỉ thị, tần minh những thứ này sản nghiệp, ngay nhập bốn năm mươi ngàn lượng bạc, cái này như là bị ta chiếm được, à, không ra mấy năm, ta cũng là cái này đế đô thủ phủ. nói, vị này lòng tham hộ bộ thị lang, liền rời đi, đi chuẩn bị nhúng tràm tần minh sản nghiệp. tần minh sản nghiệp, đỏ mắt không ít người, nhưng dám nhúng chảng, cơ hồ không có. Đã từng tứ đại thế gia đại tộc liền muốn đoạt tần Minh thư quán, đồng thời muốn đánh cắp tần Minh tạo giấy ấn lớn kỹ thuật, thế nhưng là sau đó thì sao? Thế gia đại tộc bị diệt. Cho nên cho tới nay cũng không có cái gì người dám cùng cường thế tần Minh đoạt mối làm ăn. Nhưng bây giờ, nghe đồn tần Minh chết, lòng tham hộ bộ thị lang lại có đại công chúa bảy mưu đặc kế, tự nhiên là gan thì lớn. Chỉ thấy hắn trở lại chính mình văn phòng gian nhà về sau, liền bắt đầu phân phó thủ hạ. Không bao lâu, thuộc hạ liền mang theo người, hướng về tần gia tạo giấy ấn thứ nơi buồn bận đi. Tần phủ bên trái, tạo giấy xưởng in ấn bên ngoài, hộ bộ quan binh cưỡng ép xông đi vào. Tần gia lão quản gia đến về sau, liền nhìn đến bọn quan binh đã đem trong xưởng hơn nghìn người nhân viên toàn bộ đổi tới như vậy trong sân rộng đứng vững. Lão quản gia trừng trong mắt sông đi lên, chỉ vào hộ bộ thương bộ Ti Lang nói: Ngươi làm cái gì vậy? Hộ bộ thương bộ Ti Lang hừ một tiếng, nói: Bản quan hộ bộ thương bộ Ti Lang trùng, chủ quản thu thuế các loại. Căn cứ điều tra, các ngươi Tần gia tạo giấy xưởng in ấn vị trí thư tịch, tựa hồ không có nộp thuế A. Lão quản gia cả giận nói: Đây là ta nhà mình sản nghiệp liền, chính mình sinh sản, thuế tại bán thư tịch lúc thì giao, nào có cái này nhà máy còn muốn quan hệ ý? Đồng dạng thương thuế là mười nếu như cái này tạo giấy sưởng lớn, là người khác tạo sách, lấy xuất sưởng giá bán cho thư quán, cái kia muốn nộp thuế, tiệm sách bán đi cho người ta, còn muốn nộp thuế. nhưng là nếu như là một nhà sản nghiệp liền, không phải từ nơi buôn bán bán cho thư quán, không có giao dịch, tự nhiên không cần nộp thuế. cái này tại sở quốc mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng cũng là thưởng thức. nhưng là cái này thương bộ ti lang liền muốn chui cái này chỗ trống, cho rằng trong sưởng ra ngoài sách, hẳn là cũng muốn lên thuế. chữ quan hai cái miệng, đúng sai đều có thể nói. bây giờ thương bộ ti lang liền muốn tìm cái phiền vấy này, lão quản gia không cách nào ứng phó đem sổ sách lấy ra, bản quan muốn xem qua. thương bộ ti lang nói ra, lão quản gia nghe vậy nói, sổ sách có, nhưng chỉ là ghi chép số lượng, chính mình sách cũng không phải là bán cho chính mình thư quán, chỗ có hay không giao dịch sổ sách, không có giao dịch sổ sách, thưa, đó cũng là chỗ thuế. đến a, đem lão giả này cho ta bắt. theo thương bộ ti lang một câu, mấy cái quan binh tiến lên lập tức đập lão quản gia. lão quản gia giận dữ, hôn trướng, ta chính là tiêu giao bá gia trong phủ quản gia, các ngươi dám bắt ta, chỉ là một quản gia, bản quan còn bắt không được, nhà ngươi bá gia muốn là hầu gia công gia thậm chí vô gia. Vậy ta còn thật không dám bắt ngươi, nhưng là đáng tiếc, chỉ là cái bá gia. Mà lại a, nghe nói hắn đã chết, nhà ngươi bá gia đều không, ngươi còn đắc ý cái gì? Thương Bộ Ti Lang trung sau khi nói xong, cười lạnh vài tiếng, khí lao quản gia thân thể run rẩy. Ngươi nói bậy, nhà ta bá gia không có khả năng chết, ngươi chờ xem, hắn sau khi trở về, ngươi thì xong. Thương Bộ Ti Lang cười ha ha, bậy hạ đều thu đến mật báo, nói tần Minh chết, ngươi còn không tin. À đúng, tần Minh coi như không chết, hắn cũng không có khả năng còn sống trở về. Nói xong hắn vung tay lên, đem lão già này mang về, nghiêm tra trốn thuế một chuyện. Từ hôm nay trở đi, Nhà này nơi buôn bán nghiêm ngặt, tất cả công nhân không được lại tiếp tục sinh sản. đương nhiên, cân nhắc đến các vị các công nhân vấn đề ăn cơm, bản quan quyết định cũng mở một cái tạo giấy sưởng lớn. Các ngươi có thể cùng ta làm, không đến cũng được, vậy cũng chỉ có mang về cùng nhau điều tra trốn thuế một chuyện. Cho nên các vị suy nghĩ kỹ càng à? Chương 375, Diễm Lăng Phỉ cười đại công chúa. Hộ bộ thị Lang một chiêu này hung ác, trực tiếp lấy trốn thuế tội, đem Tần Minh lão quản gia cho bắt. Đồng thời niêm phong Tần gia tạo giấy sưởng lớn, uy hiếp bên trong một cái nhân viên đi cho hắn làm sống. Sự kiện này tại toàn bộ đế đô tới nói, cũng là một chút chuyện nhỏ căn bản không có người chú ý tới, nhưng cứ như vậy phát sinh. Cùng lúc đó, một nhà vương thị tạo giấy sưởng y nấn, tại đế đô một cái góc vắng vẻ bên trong sinh ra, đồng thời nắm giữ tần gia tạo giấy sưởng y nấn bên trong hết thảy công cụ, bao quát lúc trước công nhân. Sau đó, vương thị thư cục tại đế đô đến mười mấy nhà. Mà nguyên bản tần gia thư quán bởi vì không có thư tịch nơi phát ra, sách càng ngày càng ít. Mà vương thị thư cục ra sách, lại mỗi ngày cũng là 20-30 ngàn ra sách lượng, nhưng giá cả lại gấp bội. Nguyên bản tần gia thư quán một quyển sách đại khái một lượng bạc, nhưng bây giờ, vương thị thư cục bán hai lượng bạc. Quá đắt. Người đi mua sao chép thư tịch, sắp xếp lớp học không tốt, chữ sai nhi cũng có, trang giấy không tốt, còn 342 một bản đây. Không bán. Đi tần gia thư quán. Không có ý tứ, tần gia thư quán không có thư tịch nơi phát ra. Sau đó, không ít người khẽ cắn môi cũng là mua. Hộ bộ, thị lang Vương Đại Long cười. Hắn khiến người ta phong tần minh ấn thư nhà máy, nhưng là bên trong thiết bị lại bị hắn mời người bắt trước chế tác được, lại có công nhân, lại có kỹ thuật, tiền này, hắn kiếm lời quang minh chính đại a. Giờ phút này, hộ bộ thượng thư đi tới cửa, vừa tiến đến thì chửi ầm lên, Vương Đại Long, ngươi làm Hộ bộ thị lang Vương Đại Long giả bộ hồ đồ, đại nhân, ta làm cái gì? Ngươi còn giả bộ hồ đồ. Thần minh nơi buôn bán là ngươi Niêm Phong. Thượng thư giận dữ. Thị lang cười, đại nhân, chúng ta quản thu thuế, hắn thần gia nơi buôn bán đối thư quán xuất hàng, lại không nộp thuế, ta không cần phải Niêm Phong sao? Ngươi thật biết lợi dụng sơ hở a. Bản quan hỏi ngươi, ngươi Vương thị sưởng y nấn là chuyện gì xảy ra? Thượng thư chất vấn. Vương Đại Long nói, đại nhân, mặc dù là thương đê tiện, quan viên không thể theo thường, nhưng khi đó tần minh đều có thể, hạ quan chẳng lẽ không được. Lại nói, sưởng y nấn là ta gia tộc sản nghiệp. Không phải ta còn a, bản quan không phải nói ngươi không thể theo thường, mà chính là nói ngươi. Ai, ngươi vì sao đánh cắp tần minh tạo giấy y lớn kỹ thuật? Thượng thư chất vấn. Vương Đại Long nhíu mày, đại nhân, lời này quá a. Hán tần minh nơi buôn bán không nộp thuế bị niêm vòng, sách này dù sao cũng phải có nhân tạo a. Hạ quan không nhúc nhích hắn công cụ, hiện tại công cụ đều là chính ta làm, nói gì đánh cắp kỹ thuật, thì liên bọn họ công nhân cũng là tự nguyện cùng ta làm, ta cũng không có ép buộc a. Ngươi. Hộ bộ thượng thư chỉ vào thị lang Vương Đại Long nói, ngươi đường đường một cái tam phẩm thị lang, làm loại sự tình này trong lòng ngươi rõ ràng lớn như thế sai, cớ gì làm? Vương Đại Long trừng mắt, đại nhân, hạ quan cha tận ra nơi buồn bán là theo lẽ công bằng làm việc, chính mình xây nhà máy là vì thiên hạ người đọc sách suy nghĩ, để một nghìn công nhân làm cho ta sự tỉnh chính là cho bọn hắn một cái sinh kế. Xin hỏi đại nhân, hạ quan làm sai chỗ nào? Thượng thư hừ một tiếng, hy vọng tần minh sau khi trở về, ngươi cũng có thể như thế miệng lưỡi méo nhọn, cũng có thể như vậy kiến tưởng. À, thượng thư đại nhân, chỉ sợ phải thất vọng, không sợ nói cho ngươi, đại công chúa nói cho quan viên, tần minh vô luận như thế nào cũng không về được. Vương Đại Long âm trầm cười dưới, nhấp đôi nói đến, cái gì? Đại công chúa, thượng thư sắc mặt có chút biến hóa, chẳng lẽ ngươi làm hết thảy cũng có đại công chúa ý tứ? Không ngừng đây, đại công chúa còn nói, ngươi vị trí này rất nhanh, chính là ta. Vương Đại Long vung tay áo, dường như giờ phút này hắn đã là thượng thư đồng dạng, tùy tiện ngồi trên ghế. Hộ bộ thượng thư hít thở sâu một hơi, mắt nhìn thị Lang Vương Đại Long, nói, nữ nhân cầm quyền, cuối cùng thay hoạ, chúng ta bệ hạ không phải không minh bạch đạo lý này, cho nên người đứng sai đội. Nói xong, hắn bay người rời đi. Thế mà Vương Đại Long lại kinh thượng người nào cầm quyền đều không quan hệ với ta, ngược lại tần minh đều về không được. cũng chính là cái này thời điểm tần phủ bên ngoài mấy cái lê bộ chủ khách ti lang dẫn người tiến lên về sau đối canh cổng hạ nhân nói tránh ra chúng ta tới đón viêm quốc công chúa cùng kim quốc công chúa hai cái canh cổng muốn ngăn trở thế mà cũng không có dùng vị này chủ khách ti lang trực tiếp dẫn người xông đi vào thần gia đại sảnh tiểu công chúa không tại hồi cung nơi này chỉ có diễm lang phỉ diệp tiểu vũ lý một hề tại từ hiên đi thuận thiên phủ văn phòng chủ khách ti lang đến đại sảnh về sau đối diễm lang phỉ cùng diệp tiểu vũ không người nói hai vị công chúa các ngươi là ta sợ quốc khách quý lúc trước bệ hạ hạ chỉ hoàng tử các nước công chúa đều phải ở tại tứ phương quán hai vị công chúa những ngày này một mực ở tại nơi này tần phủ để thuộc hạ thật khó khăn a diệp lang phỉ mở miệng không cần khó xử ta tại cái này tần phủ ở quen không cần phải đi tứ phương quán ta cũng vậy cho nên ngươi trở về đi diệp tiểu vũ cũng mở miệng chủ khách ti lang cười phía dưới hai vị công chúa đừng cho hạ quan khó coi cái này bệ hạ ý chỉ trung quy là ý chỉ không có người có thể chống lại cho nên vẫn là cùng hạ quan đi thôi ngươi không có nghe hiểu chúng ta nói chuyện sao Vài ngày trước đều không có người để ý tới chuyện này, làm sao hôm nay ngươi thì khó xử. Diệp Tiểu vũ như mày, Diệp Lang phỉ thì là cười lạnh, sợ là có chút người nghe kể một ít liên quan tới Tần Minh chết lời đồn, liền coi là thật à? Làm sao? Thật sự cho rằng Tần Minh chết? A, thật sự là buồn cười, nghe đến một số lời đồn, thì không kịp chờ đợi, thật đúng là không có điểm định lực. Diệp Tiểu vũ cũng cười lạnh. Chủ khách Ti Lang nhóc đâu nói, hạ quan không biết hai vị công chúa tại nói cái gì, vẫn là mời hai vị đi theo ta đi, không muốn? So với chúng ta động thủ, ngươi dám động thủ một cái ta xem một chút. Diễm Lăng phỉ ánh mắt sắc bén lên, nàng là Viêm Quốc công chúa, nàng cũng không sợ cái này nho nhỏ chủ khách Ti Lang. Chỉ là tại nàng lời nói này xong, cửa lại vang lên một nữ nhân thanh âm. Viêm quốc công chúa tính khí, quả nhiên rất lớn a. Mọi người thấy đi, chỉ thấy mặc lấy một thân lộng lây trừng bảo, đem khí chất nắm chết đại công chúa, chính mặt không biểu tình đi tới. Chủ khách Ti Lang gặp đại công chúa đến, vội vàng cong người, gặp qua điện hạ, công chúa điện hạ, cái này này địa phương, sao là ngại cái này cao quý thân thể có thể tới? Đại công chúa chậm rãi đi tới, nhìn xem tòa nhà bốn phía nói, bạn cung đến xem, làm cho hai vị công chúa nhất định phải lưu lại ở địa phương. đến cùng có cái gì không giống nhau? sách, cái này tần phụ đã từng là chán nạn chi địa, thê lương một năm mới lại hiện ra một số sinh khí. đáng tiếc a, từ giờ trở đi lại muốn bắt đầu thê lương. đại công chúa nhận định tần minh chết. diễm lăng Phỉ nhấp nốt nói, không phải bản cung nhận định, chỉ là phụ hoàng ẩn nút lệ quốc mật thám đều đến mật báo, nói tần minh tại bị mấy ngàn quan binh vây quanh, phóng hỏa bị thiêu chết lầu gỗ, thi thể đều cháy. đại công chúa lời nói này ra đến thời điểm lộ ra nụ cười, thế nhân đều nói sợ quốc ba vị công chúa bên trong. Tam công chúa phụ trách mỹ mạo, nhị công chúa tinh thông tác chiến, đại công chúa trưởng khống lưu lượng. Bây giờ trong mắt của ta, chỉ sợ đại công chúa có tiếng không có miếng a." Diễm Lăng Phỉ nói, còn nhẹ miệt cười một tiếng. "Ồ, Nguyễn nghe tưởng. Đại công chúa không hề tức giận. Diễm Lăng Phỉ cười, nói, "Xin hỏi đại công chúa, thần minh chết mấy lần? Ta khá sâu ấn tượng là có lần hắn chết, ngươi nói gặp qua hắn quỷ hồn, kết quả?" Ha ha ha. Đại công chúa sắc mặt âm trầm xuống. Chương 376: Các loại bổ cục. Diễm Lăng Phỉ lời nói, để đại công chúa sắc mặt không gì sánh được khó coi. Lúc trước Tần Minh giả chết giả quỷ sự tình, vĩnh viễn là đại công chúa nội tâm sâu nhất bóng mờ. Giờ phút này, nàng nỗ lực nhìn xuống lửa giận, nhìn lấy Diễm Lăng Phỉ nói, "Ngươi yên tâm, lần này Tần Minh coi như không chết, ta cũng sẽ không để hắn còn sống." Sau khi nói xong, nàng bỗng nhiên lại cười cười, "Nói nhiều, các ngươi không dùng cân nhắc hắn chết hay không, hiện tại vẫn là đàng hoàng đi tứ phương còn đi. Chúng ta như là không đi đâu." Diễm Lăng Phỉ mở miệng. Đại công chúa suy nghĩ một chút nói, "Không đi. Sở quốc cùng lệ quốc trận chiến đấu này, quá đột đột, dẫn đến những thứ này đến chúc mừng ta thành thân hoàng tử công chúa, bị phụ hoàng lưu lại." để bọn hắn quốc gia không dám mượn gió bẻ măng. Bây giờ tứ phương quán, có 10 cái hoàng tử công chúa, bọn họ đều tại tứ phương quán, ăn được cũng được, lại không thể rời đi. Duy chỉ có các ngươi hai cái đặc thủ ở tại tần Minh nơi này. Ta nghĩ, người nước sở sẽ không cảm thấy cái gì, nhưng những thứ này hoàng tử công chúa, sẽ nghĩ như thế nào? Dựa vào cái gì sở quốc dạng này đặc thủ đối đối đãi các ngươi? Nghe đến đó, Diễm Lang Phỉ nhướng mày. Lời này rất rõ ràng, sở quốc cường thế, tại tác chiến thời điểm, không cho hoàng tử các nước công chúa rời đi, là một loại đối các quốc gia uy hiếp. Nhưng là Diễm Lăng Phỉ cùng Diệp Tiểu Vũ cũng là công chúa. Các nàng lại có thể tự do đợi tại tần minh nơi này, đây nhất định để hắn hoàng tử công chúa suy nghĩ nhiều. Xem ra tựa hồ vấn đề không lớn, nhưng, bọn họ sau khi trở về, đem chuyện này nói với chính mình phụ hoàng, như vậy những quốc gia kia, sẽ như thế nào đối đại viêm quốc cùng kim quốc? Lời hưu ích, khả năng cảm thấy kim quốc cùng viêm quốc cùng sở quốc quan hệ tốt. Không tốt lời nói, sở quốc hành động này, sẽ để cho quốc gia khác, cam thủ kim quốc cùng viêm quốc. Thế nào? Các loại quan hệ, cần ta chỉ ra sao? Đương nhiên, các ngươi còn là có thể không đi tứ phương quán nhưng cũng có thể liền sẽ có một số từ không nói có dư luận đối với các người, thậm chí quốc gia các người, bất lợi à. Đại công chúa trong lời nói, tràn ngập vi hiếp, hiển nhiên, Diễm Lăng Phỉ cùng Diệp Tiểu Vũ không đi tứ phương quán, nàng thì muốn làm mưu đồ lớn, để các quốc gia địch đối với các nàng quốc gia. Diễm Lăng Phỉ ánh mắt âm lánh xuống tới, liếc mắt đại công chúa, nói ra, nhìn tới, vẫn còn có chút danh bất hư truyền a. Quá khen, cho nên, hiện tại muốn đi tứ phương quán sao? Đại công chúa nhấp nôi mà miệng. Diễm Lăng Phỉ hừ một tiếng, không quan trọng a, không phải liền là chuyển sang nơi khác ở mà thôi. Bất quá ta nói cho ngươi Đừng cho là chúng ta hai giờ đi, ngươi liền có thể đối tần phụ thế nào. Tin tưởng ta, một ngày nào đó, tần minh hội trở về. Diễm Lăng Phỉ sau khi nói xong, thì hướng về ngoài cửa đi đến. Diệp Tiểu Vũ khẽ cắn môi, đối với đại công chúa hừ một tiếng, đuổi theo Diễm Lăng Phỉ. Đại công chúa cười lạnh một tiếng, nói, đều nói tần minh ngươi không chết, ta hết lần này tới lần khác thì muốn ngươi chết. Đều là tần minh ngươi hội trở về, ta hết lần này tới lần khác, cũng không cần ngươi trở về. Thần ra, chỉ còn lại Lý Mộc Hề. Nàng bị tần minh thu lưu tại trong phủ, giờ phút này, nàng đối mặt đại công chúa cái quyền này thế nữ nhân, có chút sợ mà đúng lúc này đại công chúa hết lần này tới lần khác nhìn về phía Lý Mục Hề mở miệng nói ngươi nói Tần Minh hội trở về sao nghĩ kỹ lại trả lời Lý Mục Hề lui lại một bước nhưng vẫn là mở miệng ta tin tưởng hắn hội trở về đại công chúa trong mắt Hàn Quang nói lên ngươi không nên nói như vậy Lý Mục Hề ta không sợ chết ta sẽ không giết ngươi nghe nói ngươi trước kia tại Tuý Hoa lâu bán nghệ đại công chúa cười nói như thế xinh đẹp bán nghệ đáng tiếc không bằng ta là Trung Liệt Chi Hậu vậy hạ hứa nhà ta ba đời hưởng thụ triều đình đồng lộng ta cũng là ăn triều đình đồng lộng ngươi dám đem ta đưa đến ký viện Lý Mộc Hề cưỡng ép chấn định, đại công chúa xứng sở dưới, đánh đo một cái Lý Mộc Hề nói, không nghĩ tới, ngươi còn có mấy phần khí phách, tốt, ta sẽ không tổn thương ngươi, ngươi thì liền tại tòa nhà này a, ta cũng rất muốn biết, ngươi có thể hay không giữ vững tần minh tòa này tòa nhà. Nói, đại công chúa liền rời đi. Không bao lâu, đại công chúa hồi đến phủ, lúc này nhị công chúa cũng tới, đều an bài tốt. Đại công chúa hỏi, nhị công chúa gật đầu, an bài tốt, phải đi ra 2.000 người, lấy tìm kiếm tần minh vị khẩu hiệu, tại biên cảnh chờ lấy, một khi phát hiện tần minh, lập tức chúa sát. Đại công chúa nhíu mày, mới hai người muốn giết Tần Minh, hai ngàn người tựa hồ cũng thiếu, có thể nghĩ Đại công chúa vẫn là sợ hai Tần Minh. Nhị công chúa nghe vậy nói, có chuyện, ta cái kia nói cho ngươi. Nói đi. Nhị công chúa trầm ngâm một chút, nói, cái kia Túy Hoa lâu đệ nhất nghệ kỹ, cũng chính là lệ quốc cần nuốt sở quốc nằm vùng Lam Nhược Tâm, thân phận tại lệ quốc rất cao, chính là hoàng đế tiểu muội, cũng chính là lệ quốc trưởng công chúa. Cái này cùng chúng ta giết Tần Minh có quan hệ gì? Huống hồ Lam Nhược Tâm bị áp đại lý tự lúc, không phải trốn. Đại công chúa nghi hoặc. Nhị công chúa nói, là trương nguyên soái trợ nàng đào tẩu. Lúc đó Trương Nguyên xoáy biết, tại Sở Quốc, muốn giết Tần Minh gần như không có khả năng, cho nên hắn đền đáp cứu Lam Nhược Tâm để cho nàng đi. Đại công chúa nhíu mày, nhưng suy nghĩ một chút, cũng bình thường, Trương Nguyên xoáy là nhị công chúa một phương, nhi tử bởi vì Tần Minh mà thành thái giám, tất nhiên đối Tần Minh hận tấu xương. Cho nên, lần này hắn có hành động gì? Mang dân chủ. Đại công chúa mơ hồ nghĩ đến cái gì? Nhị công chúa nói, lệ quốc hoàng đế chết, tiểu hoàng tử con nhỏ, tân hoàng sau muốn trưởng chính, hai người bọn hắn mẹ con tranh quyền lúc, lại cho Lam Nhược Tâm cơ hội. Lam Nhược Tâm bởi vì làm nằm vùng ẩn núp Sở Quốc, mà cùng không ít lệ quốc quần thần có mật tín lui tới giờ phút này càng là thu hoạch được không ít quần thần chống đỡ bây giờ tại lệ quốc thành sau đó mới tiểu hoàng đế cùng mới thái hậu chi dưới thứ ba phe thế lực trương nguyên xoáy cùng nàng gửi thư để cho nàng giúp đỡ tận lực sử dụng lệ quốc biên cảnh mấy chục vạn đại quân chặt chẽ để phòng tần minh đại công chúa gật gật đầu nói cách khác tần minh coi như thật không có chết tại mấy chục vạn đại quân bố trí phòng vệ dưới hắn cũng trốn không thoát biên cảnh không sai dù là đào thoát cũng tất nhiên không dễ dàng lúc này thời điểm hai chúng ta ngàn người còn chờ lấy hắn đâu nhị công chúa cười lạnh như vậy lần này nhằm vào cái này không biết là chết hay sống tần mình, chúng ta có thể nói là bố trí xuống thiên la địa vัง à. Đại công chúa cười. Đúng lúc này, Mộ Tiện chậm rãi đi tới, nói ra, còn cần phải thêm một mối lửa, hôm nay phát sinh những việc này, cần phải cấp tốc hướng biên quan khuyết tán, tốt nhất chuyển vào lệ quốc. Đại công chúa gật đầu, "Mộ Tiện, chuyện này ngươi đi làm, đem tần minh ra nghiệp sụp đổ, hai vị hồng nhan rời đi tần phủ đi tứ phương quán những tin tức này, toàn bộ tại biên quan thậm chí lệ quốc cảnh nội trắng trận chuyên bá, hắn như là không chết, sau khi nghe được tất nhiên không kịp chờ đợi trở về. Còn chưa đủ, đến thêm mắm thêm muối, nói tần minh chết." Tiểu công chúa lập tức mặt khắc chọn một cái hắn quốc hoàng tử đính hôn. Mộ Tiện Âm lén cười nói, rất nhanh, những thứ này có hay không truyền hôn, thì thật tại biên quan truyền đến ra, thậm chí truyền đến lệ quốc cảnh nội. Chỉ là, thần minh hiện tại chỗ Tiểu Sơn thôn lại trên cơ bản cùng ngoại giới ngăn cách. Thần minh qua mấy ngày nhàn nhã thời gian, rất là vui vẻ. Giờ phút này, hắn chính bồi tiếp vị này xinh đẹp đáng yêu ưa thích nói ngọa tào Tiểu Thôn cô cùng một chỗ ở trên núi hái rau dại, hoàn toàn không biết sở quốc những cái kia lòng dạ khó lường gia hỏa chính tại tính kế hắn. Chương ba Tiểu Sơn thôn sóng gió, hái đầy đủ rau dại. Tân Minh cùng cô gái nông thôn Hoa Tiểu Diệp xuống núi về nhà, sau đó bắt đầu nấu cơm. Khó trách có ít người qua quen quyền cao chức trọng hoặc là kẻ có tiền thời gian về sau, thì ưa thích đi trong sơn thôn ở một chút. Nói thực ra, loại cảm giác này, để Tân Minh nghiện. Mỗi ngày không cần lo lắng quá nhiều, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. duy nhất phải cân nhắc cũng là ngày mai ăn cái gì tốt đâu. Tân Minh, ngươi giúp ta đem gạo bên trong có chút không có bỏ ra hạt kê lửa đi ra, đi một chút ra, ta đi nhóm lửa. Hoa Tiểu Diệp ăn bài. Tân Minh gật đầu, múc một chế đạo, bắt đầu chọn lựa một số hạt kê, sau đó dùng tiểu máy cán nghiền bỏ ra lúc này trong nồi nước sôi, ngã xuống rửa sạch gạo, tân minh lại giúp đi nhóm lửa, hoa tiểu diệp bắt đầu làm rau dại. tân minh bảo nàng rửa sạch rau dại liền chuẩn bị dùng nước nấu, tranh thủ thời gian đứng dậy nói: ta tới đi, tốt như vậy đồ ăn, không xào lấy ăn, nước nấu quá đáng tiếc. sau đó thừa dịp hoa tiểu diệp nhóm lửa lúc tân minh theo hệ thống trong phòng bếp lấy ra nồi sắt gác ở trên lửa bắt đầu rau xào. không bao lâu, mùi đồ ăn truyền ra, hoa tiểu diệp đều ngây người, rau dại thơm như vậy sao? tân minh cười, lúc trước cái kia tiên tử sẽ không làm ăn ngon không? hoa tiểu diệp nói, không phải quá sẽ? tân minh cười cười, biết không nhiều làm đồ ăn cũng cùng phụ họa hiện đại nữ tính điều kiện tiếp xuống tới hai người ăn cơm hái không ít rau dại vậy mà đều ăn sạch ngay tại hoa tiểu diệp thu bắt đua muốn đi tẩy thời điểm đống nhiên bên ngoài truyền ra kêu to một tiếng sơn tặc lại tới các cô gái nhanh điểm chạy tìm địa phương trốn đi tiểu diệp sơn tặc đến ngươi nhanh hướng mặt ngoài tìm địa phương trốn đi hoa tiểu diệp biến sắc mở ra gian nhà hướng mặt ngoài xem xét trong thôn không thiếu nữ hải đều hướng trong núi sâu chạy các nàng phải ẩn trốn không thể bị sơn tặc phát hiện nếu không sẽ bị cướp đi sơn tặc tại sao lại đến cái này đều bắt đầu mùa đông lần thứ hai không được ta đến tranh thủ thời gian chạy Hoa Tiểu Diệp nói, về phòng cầm một thanh lưới hái, liền chuẩn bị chạy. Lúc này, Tân Minh ở ngoài cửa hướng chung quanh nhìn xem, nói, "Không dùng chạy." "A? Đúng, Thần Minh." "Không, thần tiên ngươi ở chỗ này đây, ngươi nhất định có thể đánh chạy sơn tặc đúng hay không?" Hoa Tiểu Diệp kích động nói ra. Tân Minh cười cười, "Ta nói là, ngươi chạy cũng chạy không thoát, không thấy được sơn tặc lạ vây quanh thôn làng tới gần sao?" Hoa Tiểu Diệp nhìn xem chung quanh, quả nhiên, thôn làng chung quanh các nơi đều có cầm lấy núi lạo tặc, thêm lên đến có 20 mấy người. Người tuy nhiên không nhiều, nhưng đều là cường tráng đại hán, đều có đao. Không có khả năng khiến người ta đào tẩu. Hết xong, nhiều sơn tặc như vậy, cái này làm sao bây giờ a? Hoa Tiểu Diệp rất lo lắng. Nếu như chạy không thoát, liền sẽ bị sơn tặc bắt về làm lão bà, nếu như không thật tốt hầu hạ bọn họ, cơ hội bị giết, oà tảo. Thật là dọa người a, ta không muốn. Hoa Tiểu Diệp muốn khóc. Không được, chết cũng không thể bị bọn họ khi dễ, ta được tự giết. Nói Hoa Tiểu Diệp thì nhìn xem trong tay lưới hái. Sau một khắc nàng thì khóc, ta không dám tự sát. Vậy làm sao bây giờ? Đúng, nhảy sông, nhảy đi xuống cũng chỉ có thể chết. Nhưng là ta sợ lạnh a, trời lạnh như thế làm sao bây giờ a đúng a nhiều xuyên điểm thì không sợ sau đó nha đầu này trở lại gian nhà ra sức tìm y phục mặc tân minh đều không còn gì để nói nói chẳng lẽ nhiều xuyên điểm nước sông thì không lạnh cũng là a ai nha mặc kệ lạnh cũng muốn nảy không thể rơi vào sơn tặc trên tay hoa tiểu diệp nói ra tân minh nghĩ thầm nha đầu này chỗ nào đến nhiều như vậy phi ma sau đó hắn nhấp nhở nảy sông không có khả năng nước sông kết băng a đúng vậy a vậy làm sao bây giờ hoa tiểu diệp gần như tuyệt vọng tân minh cười cười cảm thấy cái này hoa tiểu diệp còn thật có ý tứ lúc này, trung quanh sơ tặc đã đem mấy chục hộ hơn một trăm thôn dân bước đến trong thôn ở giữa. tân minh cùng hoa tiểu diệp cũng cùng theo một lúc đến trung gian chặn tốt. lúc này, một cái độc nhãn long thổ phỉ đi tới cởi lạnh, các ngươi những thứ này đều dân muốn chạy, chạy sao? các thôn dân đều vô cùng sợ hãi, riêng là một số nữ tử, dọa đến đều khóc. đại đại gia, chúng ta thôn nghèo như vậy thật không có gì có thể hiếu kính các ngươi. trong thôn thôn trưởng lão ra ra ra tới nói, độc nhãn long hừ một tiếng, bất nói nhảm, lão tử lần này không đoạt tiền, đoạt mỹ nữ đến, thiên nhi càng ngày càng lạnh. đại gia ta cần phải có người chăm lắm các ngươi thất thời, liền đem đẹp mắt muội tử đều giao ra, bằng không thì giết người. ôi trao cho ăn đại gia. bên trong làng của chúng ta nữ tử không có nhất thời, phần lớn làm vợ người, ngài cũng không thể dạng này a. lão thôn trưởng kêu khóc, ít nói lời vô ích, lão tử giết người à, lão già kia, mỗi lần thì ngươi có thể khóc, so đàn bà còn có thể khóc, tin hay không đại gia ta giết người. độc nhãn long hét lớn, lão thôn trưởng dọa đến một chút ngừng lại khóc khóc, sau đó độc nhãn long hét lớn, nam nhân đều lui lại, lão nữ nhân cũng đều lui lại, nữ nhân trẻ tuổi đứng yên đừng núp đít, tại những thứ này người lại đau huy hiếp dưới. Nam chỉ có thể lảo đảo lui lại, nữ tử đứng tại chỗ, cũng không dám động. Độc Nhãn Long nhìn xem lưu lại hai mươi mấy cái cô gái trẻ tuổi, hài lòng gật gật đầu. Thế nhưng là bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào Tần Minh trên thân. Hỗn đàn, con mẹ nó ngươi là cái nam, làm gì không lui lại? Nghe không hiểu đại gia lời nói thật sao? Độc Nhãn Long giận dữ. Tần Minh liếc mắt Độc Nhãn Long, nói ra, ta nghe không hiểu nhiều chó sủa. Ngươi dám nói ta là chó? Độc Nhãn Long dùng đao chỉ vào Tần Minh. Tần Minh cười cười, ta có nói sao? Là chính ngươi thừa nhận a. Ha ha. Nhất thời, trong thôn người đều cười nhưng độc nhãn long một ánh mắt tất cả mọi người trong nháy mắt tán tĩnh tiếp lấy độc nhãn long dẫn theo đao đi đến tần minh trước mặt nói tiểu tử lão tử nhìn ngươi muốn chết liền thành toàn ngươi nói đại đao thì dơ lên lúc này hoa tiểu diệp đỗng nhiên đứng ra đứng tại tần minh trước người hét lớn dừng tay ngươi không thể giết hắn độc nhãn long gặp trước mắt cô nàng đáng yêu như thế xinh đẹp vội vàng thu đao nói vì cái gì không thể cô nàng ngươi như thế xinh đẹp đại gia muốn ngươi ngươi tránh ra đại gia muốn giết hắn không được ngươi muốn giết trước hết giết ta hoa tiểu diệp khòe mắt lại có nước mắt đó là sợ hãi nhưng là nàng sợ hãi, cũng muốn che ở tần minh trước mặt. cái này khiến tần minh có chút ngoài ý muốn. cái này sợ chết tiểu nha đầu, thế mà còn có thể có dạng này hung hãn không sợ chết một mặt, khiến người ta cảm động. ngươi cho rằng đại gia không dám giết ngươi? độc nhãn long giận. hoa tiểu diệp nhắm hai mắt, vậy ngươi giết ta. hoa nha nha, tức chết bản đại gia, xem đao. độc nhãn long hét lớn cây đại đao chặt đi xuống. hoa tiểu diệp dọa đến ánh mắt đóng chặt, thế mà lại nghe được độc nhãn long kêu thảm. tiếp lấy nàng mở mắt ra, nhìn xem, độc nhãn long trong tay đại đao, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện tại tần minh tay, đồng thời đại đao chém vào độc nhãn long trên thân. Hoa Tiểu Diệp dùng chấn kinh ánh mắt nhìn về phía Tần Minh, Tần Minh cười, "Ngươi không phải coi là ta là thần tiên sao? Có thể đừng quên, thần tiên là rất lợi hại." Lấy Hoa Tiểu Diệp góc độ từ đôi đến đầu nhìn Tần Minh, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Tần Minh gương mặt dường như đều tản ra quan vi. Nhất thời Hoa Tiểu Diệp hai tay bưng lấy mặt nói, "Và anh hùng cư mỹ." Chương 378, Tần Minh nghe đến tin tức, độc nhãn long nga xuống, người chung quanh đều chấn kinh nhìn lấy Tần Minh, bao quát còn lại sơ tặc. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, còn có người có thể đem thủ phỉ giết. Nhất thời, còn lại sơn tặc lập tức đối Tần Minh vồ tới, trực tiếp đem hắn bao vây lại. Tần Minh ngược lại là không để ý, chỉ là liếc một cái những sơn tặc này, nhấp nô mà miệng, cùng lên đi. Thoại âm rơi xuống, những sơn tặc kia lập tức rơi đại đao. Đối với Tần Minh liền chạm tới. Tần Minh hừ một tiếng, trong tay đại đao chặt lại, dùng lực vung lên, đại đao trực tiếp đem những sơn tặc kia bổ xuống đao toàn bộ ngăn. Tiếp lấy Tần Minh mấy bước sông đi lên, trong tay đại đao thẳng thắn thoải mái, vài cái huy động, chính là mấy tên sơn tặc ngã xuống. Trong nháy mắt giết chết mấy tên sơn tặc, đem còn lại mười mấy tên sơn tặc hủ đến, những thứ này người đều chân cực kỳ, xoay người chạy. Thế mà Tần Minh lại sẽ không cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp xông lên đi, đuổi theo ra vài chục bước, giết mười mấy người. Sơn Tặc chết hết, Tần Minh thanh này cây đại đao ném, vù vồ tay, trên thân một giọt máu không có dính. Lần này, các thôn dân triệt để ngây người, Sơn Tặc trong mắt bọn hắn đã đầy đủ đáng sợ, không nghĩ tới Tần Minh thật lợi hại, trong nháy mắt đem Sơn Tặc đều giải quyết. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Tần Minh ánh mắt, so nhìn về phía Sơn Tặc còn sợ hãi. Không có việc gì. Tần Minh trở lại Hoa Tiểu Diệp bên người. Má Hoa Tiểu Diệp thì vẫn như cũ hoa si giống như nhìn lấy Tần Minh, nói: "Ngươi thật lợi hại." Tần Minh cười cười, gặp các thôn dân vẫn là kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Tần Minh liền đối với Hoa Tiểu Diệp nói: Đi thôi, về nhà. Nói, hai người về trong nhà. Trong nhà gỗ, Hoa Tiểu Diệp sùng bái nhìn lấy Tần Minh nói: Về sau ngươi chính là anh hùng, ngươi giết nhiều như vậy sơ tặc. Sau khi tin tức truyền ra, huyện lệnh đại lao ra khẳng định sẽ đến tự mình khen ngợi ngươi. Câu nói này để Tần Minh sững sờ dưới, hắn bây giờ đang ở lệ quốc thế nhưng là công định. mặc dù nhưng cái này Tiểu Sơn thôn ngăn cách, nhưng hắn giết sơ tặc, tin tức truyền đi, huyện lệnh đến lời nói, biết hắn là Tần Minh, cái kia còn đến, nơi đây không nên ở lâu. Tần Minh hít thở sâu một hơi, nhìn lấy Hoa Tiểu Diệp nói: Ngươi đến cùng ta cùng rời đi. À, ngươi muốn đi? Còn muốn dẫn ta đi? Ngươi chẳng lẽ đối với ta? Hoa Tiểu Diệp lại bắt đầu nội tâm của nàng phim. Bất quá Tần Minh kịp thời đánh gãy, nói: Đừng hiểu lầm, ta để ngươi theo ta đi là bảo vệ ngươi một mạng. Ta cùng quan phủ có thù, bọn họ biết ta, khẳng định sẽ giết ta. Ngươi cũng rất khó chạy thoát liên quan. À, tại sao có thể như vậy? Hoa Tiểu Diệp lên người. Tần Minh nói: Thống lại ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi thì đúng, chính mình suy nghĩ kỹ càng. Ưm làm anh hùng, bị quan phủ truy nã, mang theo ta song song lưu lạc chân trời. Thuật duy mỹ a, thật là lãng mạn, ta nguyện ý. Thần minh, ngươi thật nghĩ nhiều, ta để ngươi theo ta đi, thật chỉ là bảo vệ ngươi mệnh. Thần minh bất đắc dĩ, đều như thế một dạng. Hoa tiểu diệp một mặt vui vẻ, bắt đầu thu thập y phục cùng lương khô, rất nhanh liền lưng con cái bao phủ. Đối thần minh nói, để cho chúng ta hổng trần làm bạn sống được tiêu tiêu sái sái a. Thần minh đau đầu, nha đầu này quá tự kỷ. Rất nhanh, hắn mang theo hoa tiểu diệp cáo biệt thôn dân, liền rời đi thôn nhỏ này. Đồng thời. Ta cáo biệt số lượng không nhiều mấy ngày an ổn thoải mái dễ chịu thời gian. Thực giờ khắc này hắn cũng minh bạch, nào có cái gì cuộc sống an ổn, đến hắn cái thân phận này, cái gọi là cuộc sống điển viên, trên cơ bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chứ phi, thế giới đại đồng, tất cả mọi người bình đẳng, đều phải đến nên có bảo hộ. Đương nhiên, đây là tân minh mục tiêu cuối cùng, thống nhất thiên hạ, để thế giới đại đồng. Cùng Hoa Tiểu Diệp trong núi đi mấy canh giờ sau, dựa theo Hoa Tiểu Diệp cho nói, một mực hướng phía đông nam, lại đi một canh giờ, rốt cục nhìn đến rộng rãi quan đạo. Tân Minh nhận biết cái này quan đạo, đúng là hắn theo biên quan hướng Lệ Quốc Đế đô đi qua quan đạo cái này không dùng ngạch đường, thần minh thở phào, nhưng hắn không có thượng con nói, mà là tại quan đạo bên cạnh lùm cây theo quan đạo đi, thỉnh thoảng liền có thể nhìn đến trên quan đạo có thám tử cùng thám báo tại đi, thậm chí ngẫu nhiên còn có mấy chục vài trăm người quan binh trên đường đi điều tra, đến tận buổi tối, đường phía trên quan binh cơ hồ không có lui tới, thần minh lúc này mới tìm khách sạn chuẩn bị ăn một chút gì, đến khách sạn, ngồi cái vị trí cạnh cửa sổ, thần minh điểm chút thức ăn, xác định không có độc về sau, thì bắt đầu ăn. Hoa tiểu diệp một đường lên cùng du lịch giống như, so thần minh còn lung lỏng, giờ phút này cũng là ăn như gió cuốn ăn vui sướng. Trong khách sạn không ít người đang dùng cơm, có như thế một bàn, liền bắt đầu nói lên hai ngày này nóng nảy nhất đề tài, cái kia chính là Tần Minh có quan hệ sự tình. Ai? Cái này sợ Quốc Tần Minh, cũng là quả thật là đáng sợ, 50 ngàn binh mã sừng sốt giữ vững biên cảnh, còn lẻ loi một mình nhập nước ta đại doanh giết đến tận Bách tướng lĩnh, sau đó toàn thân mà lui, thật sự là đáng sợ. Một đại hán uống một chút rượu, đánh bạo bắt đầu nói cái này. Ngồi cùng bàn một người gấp vội mở miệng, "Xuyệt, việc này không thể trước công chúng nghị chi. Huynh đài không cần phải lo lắng, chuyện này khắp nơi đều tại truyền." mà lại quan phương hạ mệnh lệnh, nếu ai nhìn thấy khả năng không chết tần minh đồng thời bắt lấy hoặc là giết, tiền thưởng 10 ngàn lượng, còn phong quan tiến tức đây. Nghe đến đó, Hoa Tiểu Diệp mở to hai mắt nhìn xem Tần Minh, nói: sự tình, nghiêm trọng như vậy sao?" Tần Minh cười cười, "Ăn ngươi cơm." "A." Hoa Tiểu Diệp gật đầu, tiếp tục ăn cơm, tâm cũng là đủ lớn. Lúc này cái kia một bàn còn đang nói, có phải là thật hay không a? Thế nhưng là cũng không có người biết tên này như thế nào a? Bằng không lời nói, chúng ta cũng đi tìm tìm nhịn. Khắp phí cái kia tâm tư. Tần Minh tuyệt đối là thiêu chết, chỉ là không có tận mắt thấy thiêu chết, quan phương không xác định thôi. Có người lý tính mở miệng, tất cả mọi người gật gật đầu, tiếp lấy lại một bàn một người mở miệng. Chúng ta lệ quốc giết Tần Minh ngược lại là bình thường, nhưng gần nhất ta nghe đến tin tức, Sở quốc đế Đô Tần gia cũng bị các loại đả kích ra. Tần Minh nghe nói như thế những mày, lúc này có người hỏi, Tần Minh đối Sở quốc không phải anh hùng, ai dám động đến hắn Tần gia? Không rõ ràng, ta nghe nói hắn dưới cờ sáng nghiệp, bởi vì thuế vấn đề bị niêm phong, chong phụ ở hai vị công chúa cũng bị cưỡng ép đưa đến tứ phương quán, hạn chế tự do. Đúng đúng ta cũng nghe nói, nói là tần minh chết, sợ quốc muốn cho tiểu công chúa tìm khát phò mã, ngay tại đế đô những hoàng tử kia bên trong chọn, cái này tại làm cũng hợp lý, rốt cuộc bởi vì tác chiến đem 10 cái hoàng tử công chúa cưỡng ép lưu tại đế đô, nếu để cho tiểu công chúa tìm khát phò mã, khẳng định đến tìm những thứ này hoàng tử, làm chân an. mọi người trò chuyện say sưa ngon lành, nhưng tần minh mặt lại âm trầm xuống. tiểu công chúa tìm khát phò mã, hắn là không tin, nhưng diễm lăng phỉ cùng diệp tiểu vũ bị cấm túc, tần nhà sản nghiệp bị đả kích những thứ này, hắn tin tưởng tuyệt đối có người làm ra được. tần minh trong mắt mang theo sát khí, mỗi lần ta chỉ cần không tại. Luôn có người muốn làm sự tình. Mỗi lần ta chỉ cần ra chuyện, luôn có người cảm thấy ta chết, đều là các ngươi chính mình làm à. Chương 379, ai cản ta thì phải chết. Nghe đến người chung quanh nghị luận nói ra tin tức về sau, Thần Minh tuy nhiên nổi giận, nhưng cũng tỉnh táo suy nghĩ một chút. Sở quốc đế đô tin tức, dù là lại lớn cũng không có khả năng mấy ngày thì truyền đến lễ quốc tới. Mà lại ta có công, có ít người làm những sự tình này không dám trắng trợn, cho nên sẽ không bỏ mặc những tin tức này tại Sở quốc đế đô truyền ra. Thần Minh ánh mắt bị mị, mị, tiếp tục nói một mình. Cho nên, những việc này, bọn họ khả năng thật làm. Nhưng là cố ý đem tin tức tại Lệ quốc truyền ra. Bởi vì bọn hắn không yên lòng ta đến cùng chết hay không, làm lạ như vậy muốn bức ta đi ra. Tân Minh một chút thì phân tích ra vấn đề, nghĩ thầm, Lệ quốc không muốn để cho hắn còn sống rời đi, sợ quốc có ít người, cũng không muốn hắn còn sống trở về. Có ý tứ, không muốn ta sống trở về sao? Cái kia ngược lại là muốn chuẩn bị cho các ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Tân Minh thói quen tính bất ngờ cho người ta kinh hỉ, tỷ như đều cho là hắn chết, hắn lại đột nhiên xuất hiện, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nhưng lần này, hắn không định dạng này. Hắn chuẩn bị, từng chút từng chút, để đối thủ sụp đổ. Muốn cho ta hiện thân, ta thỏa mãn ngươi, muốn cho ta hiện thân sau giết ta, xin lỗi, các ngươi phải thất vọng. Lần này, lão tử thì giết ra một đường máu, giết tới các ngươi sợ mất mật. Tần Minh sau khi nói xong, mắt nhìn Hoa Tiểu Diệp, nói, tiếp đó, nó ở bên cạnh ta hội rất nguy hiểm, cho nên, ngươi tự mình một người đi thôi. Nói hắn lấy ra một tấm ngân phiếu, số tiền này, đầy đủ ngươi tìm một chỗ an ổn cả một đời, những ngày này ta qua được rất dễ chịu, cũng cảm ơn ngươi cho ta một loại ta nhà cảm giác. Nói xong, hắn bỗng nhiên đứng lên thân thể, hướng về bên ngoài đi đến. Hoa Tiểu Diệp ngẩng người, nàng chớp chớp mắt to tranh thủ thời gian cầm lấy bao phục cùng ngân phiếu đổi theo tần minh, mà giờ khắc này bên ngoài đã không có tần minh bóng người. hoa tiểu diệp trong mắt có một giọt nước tiếp lấy nàng mở miệng đừng nghĩ bỏ lại ta một đường hướng đông ta khẳng định sẽ tìm tới ngươi nói nàng liền theo quan đạo một đường đi tới mà giờ khắc này tần minh cũng tại trên quan đạo chỉ bất quá hắn cơi xe gần máy trong mắt đều là sắc khí buổi tối quan đạo cơ hồ không có người cho nên cưỡi hơn một canh giờ cũng trên cơ bản không có gặp phải quan binh nhưng theo tới gần biên quan bắt đầu xuất hiện ban đêm còn ở trung quanh quan tuần tra binh. Tần Minh xe gắn máy phát ra tiếng chướng mắt quá mang, đối diện những quan binh kia nhìn thấy đều kinh hoàng. Bọn họ thấy không rõ Tần Minh bóng người, nhưng Tần Minh xem bọn hắn nhìn rất rõ ràng. Chỉ thấy hắn cầm lấy súng máy, một tay cỡi xe một tay bắn phá. Cục cục cục cục cục. Những quan binh này còn không có kịp phản ứng, liền bị Tần Minh súng máy một trận bắn phá, toàn bộ ngã xuống. Tần Minh đã từng nhân từ qua, nhưng có người không đối với hắn nhân từ. Vậy cũng chỉ có đại khai sát giới. Một trận bắn phá về sau, mười mấy cái quan binh ngã xuống, Tần Minh tiếp tục tiến lên. Theo tới gần biên quan, quan binh càng ngày càng nhiều, nhưng sau cùng, đã đạt tới ngàn người quy mô. Nhưng bởi vì là buổi tối, đèn xe chiếu lấy bọn hắn, dẫn đến bọn quan binh cơ hồ không nhìn thấy Tần Minh. Cho nên, không chút huyền niệm, trên cơ bản cũng là một phương diện đổ sát. Một đêm này, Tần Minh gặp phải mười mấy sóng quan binh, hắn giết một đêm, không sai biệt lắm giết mấy ngàn người. Nhưng hắn trên thân không có một chút máu. Hừng đông thời điểm, hắn cưỡi mô tô đến biên quan. Thế mà, nơi này quan đạo bị vô số đại quân ngăn chặn. Tần Minh xuống xe, thu mô tô. Đối diện, mới phái đến như sói, ngồi trên lưng ngựa, nhìn lấy Tần Minh. Tần Minh cũng nhìn lấy hắn, cầm trong tay súng máy, từng bước một đến gần. Nguyên soái bên người lập tức có người cầm lấy thuẫn bài tre ở trước người hắn, chỉ lộ ra một cái đầu. Người chính là Thần Minh. Vậy mà thật không có chết, quả thực cũng là kỳ tích. Nguyên soái mở miệng. Thần Minh cười lạnh, kỳ tích. Bang vào hắn vũ lực, tại nhà thiêu đốt sau đào tẩu, rất khó sao? Ta giết gần trăm cái tướng lãnh. Ngươi không sợ chết? Thần Minh nhấp nô mở miệng. Nguyên soái nói, đó là ngươi ám sát, nhưng bản soái không thể không bội phục ngươi lợi hại, có thể chui vào mấy chục vạn đại quân bên trong giết người cũng không dễ dàng. Cho nên ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có nhiều người như vậy, ta không thể giết ngươi. Thần Minh nhấp trượt mắt. Ngươi không có cơ hội ám sát." Lệ Quốc Nguyên xoáy nói. Tần Minh cười, "Không cần ám sát, người nào ngăn ta, chết." Nói, bọn họ súng máy nhắm ngay Nguyên Soái đầu. Nguyên Soái biến sắc, dùng tuẫn bài ngăn trở đầu, nhưng Tần Minh trên tay lại xuất hiện sau cùng còn lại một mai bom, bị hắn dùng lực ném ra ngoài. Bom rơi vào Nguyên Soái đỉnh đầu bọn họ phía trên lúc, Tần Minh súng máy quét qua, một viên đạn đánh trúng bom. Oeng! Uy lực cực lớn trong nháy mắt nổ tung, đáng sợ sóng lửa cùng trùng kích lực, đem trong phạm vi 10m xung quanh mấy chục người, toàn bộ nổ chết. Bao quát vị nào mới Nguyên Soái? thậm chí trung bình binh lính đều bị khí lãng hướng bay rất ra ngoài vô số. Tần Minh chậm rãi dậm chân đi ra, vô số binh lính đều run như cầy sấy nhìn lấy hắn. Ta nói, người nào ngăn ta, chết! Như địa ngục ma âm đồng dạng lời nói, rơi vào tất cả mọi người trong hai trong lúc nhất thời lại không một người dám tới gần hắn, thì như vậy nhìn lấy hắn tại nổ tung sau cháy đen trên mặt đất đi qua. Nhưng những binh lính này cũng cũng không hề rời đi, đều dùng võ khí đối với Tần Minh. Rốt cục, có không ít người cả gan hét lớn một tiếng, cùng một chỗ đem trưởng thương đối với Tần Minh đâm tới. Tần Minh ánh mắt lạnh lẽo, theo một trận cộc cộc cộc cộc cộc lên, phàm la tới gần người toàn bộ cũng giống như cắt dao hệ đồng dạng không ngừng ngã xuống, trang diện hùng vĩ mà huyết tinh. Trên con đường này không biết có bao nhiêu binh lính, khả năng chí ít có mười ngàn. Trên con đường này cộc cộc cộc thanh âm không có đình chỉ một mực tại vang. Trên con đường này không ngừng có người ngã xuống, đây chính là ngăn cản tần minh xuống tràng. Một canh giờ, hai canh giờ, rốt cục không người nào dám che ở tần minh tiến lên trên đường. Tất cả binh lính đều hai bên tránh ra, đều toàn thân run rẩy nhìn lấy tần minh, có thậm chí đau đều cầm không được, bởi vì tần minh sau lưng cái kia một đoạn đường rất dài phía trên toàn thân thi thể nói ít, cũng có mấy ngàn người. Bọn họ đều tại Tần Minh bình thản tốc độ bước ra lúc, tại cục cục cục cái kia giống như địa ngục thanh âm tiếng xuống dưới, toàn bộ ngã trên mặt đất. Giờ phút này Tần Minh, không phải người, theo mọi người thì là ma quỷ, là một cái trong nháy mắt có thể thu hoạch đến một cái mạng người tử thần. Tại chỗ không ngừng có binh lính dám đến, hai bên trái phải chỉ sợ đến có mấy chục ngàn người, chỉ là lại cũng không có một người dám lên tiến. Tần Minh cầm lấy súng máy, tiếp tục đi tới. Một mực, đến biên quan bờ sông. Hắn chết lặng, trên thân cũng rất mệt mỏi, đến bờ sông, hắn coi là có thể buông lòng một chút. Bởi vì đối diện có hắn 50 ngàn thiết kỵ, thế mà, làm hắn nhìn về phía bờ bên kia lúc, lại ngây người, bởi vì bờ bên kia 50 ngàn thiết kỵ lại doanh, không thấy. Nhưng, cái kia cao 10 mét sàn gỗ vẫn còn sừng sững không ngã. Giờ khắc này, tần minh tâm lý phẫn nộ đạt tới trước đó chưa từng có cấp độ. Hắn một người tiến vào đế quốc sung phong đi đầu, thật có chút người, đối đối phó hắn, đã đến như thế bất nhân bất nghĩa cấp độ. Cũng chính là lúc này, sau lưng lệ quốc đại quân bên trong, không biết người nào hô một câu, thì hắn một người, hắn không có chợt rút, mọi người giết, cùng tiến thủ chuẩn bị. Chương 380, hai vị công chúa sợ 50.000 thiết kỵ không tại. Giờ phút này biên quan chỉ có địch nhân binh mã. Nói thực ra, thần minh tâm đều lạnh. Hắn cũng không phải là sợ, cũng không phải nhất định phải 50.000 thiết kỵ, có thể làm đối phó hắn vậy mà như thế, để lòng hắn lạnh. Cũng chính là lúc này, đằng sau đại quân gặp thần minh không có trợ giúp, đều lại quyết tâm bắt đầu chuẩn bị công kích thần minh. Không chỉ có cầm đao binh lính sông đi lên, còn có cung tiễn thủ bắn tên. Trong ngay mắt, u uốn kéo đến mũi tên bay ra. Đối với thần minh mà đến, thần minh thân thể lóe lên, thi triển kinh công, trực tiếp theo bờ sông bên này vọt lên, mũi chân dẫm lên mặt nước, vài cái thì phóng người lên tự trực tiếp đối với đối diện trên sàn go bay đi. rơi vào trên sàn gỗ về sau tần minh tranh thủ thời gian tiến vào nhà gỗ cũng chính là trong chớp nhoáng này vô số mũi tên lộn xộn đến may ra tần minh đã trốn đi bằng không vẫn thật là thành con nhím tiến vào nhà gỗ tần minh cầm lấy súng máy từ lỗ nhỏ dò ra một trận bắn phá cộc cộc cộc, cộc thanh âm bên thay không dứt vô số binh lính lần nữa ngã xuống bọn họ nghĩ xông qua bờ sông tới giết tần minh mà ở súng máy bắn phá dưới trên cơ bản không có tới gần khả năng thậm chí những binh lính này liền trôi nuốt mới đều không có không đến một giờ bọn họ trùng kích yếu đi xuống Vẫn là câu nói kia, không có người muốn chết. Dạng này đưa lên tự tìm cái chết, hoàn toàn không có ý nghĩa. Vờ sông núi thây biển máu, cũng là đại giới. Thần Minh lần nữa thành trong mắt những người này ma quỷ, bọn họ không còn dám tới gần, thậm chí không ít người đều lùi lại, sợ bị viên đạn đánh trúng. Dạng có bước qua biên cảnh người, giết không tha. Thần Minh đứng tại trong nhà gỗ, lên tiếng hét lớn. Thanh âm này truyền đến trong tai mỗi người, tạo thành một loại không cách nào nói rõ chấn nhiếp. Thì dạng này, song vương bắt đầu dần co. Thế mà đồng thời không qua bao lâu, sợ cốt bên này, trong bóng tối một số sát thủ cùng binh lính cũng chậm rãi đi ra, đồng thời lặng lẽ tới gần sàn gỗ. Những thứ này đều là nhị công chúa cùng đại công chúa phái tới, trên danh nghĩa là tìm Tần Minh, trên thực tế là giết Tần Minh sát thủ. Giờ phút này, bọn họ tìm đúng cơ hội muốn tới gần sàn gỗ, đánh lén Tần Minh. Thế mà, Tần Minh đã sớm phòng bị xung quanh, còn không chờ bọn họ tới gần, một trận súng máy bắn phá, không ít người ngã xuống. Bại lộ sau những thứ này người như điên phóng tới Tần Minh, nhưng tại súng máy hỏa lực dưới, hết thảy đều là phi công. Dù là trong này có không ít đều là võ đạo cao thủ, dù là viên đạn bay tới lúc bọn họ còn có thể tránh thoát một khóa ngăn trở một khóa, nhưng cũng tuyệt đối chống đỡ không đến viên thứ 3, viên thứ 4 viên đạn. Cho nên những thứ này người xuống tràng vẫn là chỉ có một cái, cái tiếng nhất định phải chết. Như vậy, tròn vẹn đi ra gần 2000 người, nhưng toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Đối diện, Lệ Quốc đại quân đều chấn kinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này Tân Minh, thật là tử thần a. Giờ phút này, Tân Minh đem nhà gỗ cửa mở ra, dẫn theo súng máy đi tới, đối với Lệ Quốc đại quân hét lớn, còn có ai muốn chết? Toàn trường an tĩnh, tất cả Lệ Quốc đại quân đều đang lặng lẽ lui lại, đừng nói tiến lên nữa, giờ phút này cũng là nhìn một chút Tần Minh, đều dọa đến quá sức. Tần Minh hừ một tiếng, dẫn theo súng trầm dại thực sự lấy mặt đất thi thể, từng bước một hướng về phía đông, sở quốc cảnh nội đi tới. lệ quốc bên này mấy trăm ngàn đại quân đứng thẳng nhìn, lại không một người còn dám tiến lên. Bởi vì hôm nay thần minh một người, chí ít giết 10 triệu người, mà cũng chính là hôm nay thần minh tâm thái phát sinh biến hóa. trước kia hắn lòng có nhân tử giết người chỉ giết tác nhân chính mình coi như người tốt, nhưng lần này hắn vì chính mình giết quá nhiều người, hắn cảm thấy có lúc có một số việc không thể nhân tử, không thể không giết. tương lai làm đế vương nhất tướng công thành vạn cốt khô nhất định đạp lên hải cốt tiến lên, cho nên. Hắn tâm thái, cũng nên vì thế phát sinh biến hóa mới đúng. Chỉ là hiện tại hắn thật rất mệt mỏi, giết quá nhiều người, quá mệt mỏi, để hắn có chút ra rời. Cái này liên tiếp 2 ngày, hắn đều không có nghỉ ngơi thật tốt một chút. Giờ phút này rất nghĩ kỹ tốt ngã xuống ngủ một giấc. Nhưng hắn không thể, bởi vì hắn không biết trong bóng tối còn có ai theo dõi hắn. Nếu như còn có, như vậy hắn vừa nghỉ ngơi, khả năng thì vẫn chưa tỉnh lại. Cho nên hắn giang chống đỡ lấy, tại không có 50.000 mươi ngàn tiết kỹ tình huống dưới, tự mình một người kiên trì trở về. Mà giờ khắc này, Lê Đô, đại công chúa trong phủ, đại công chúa nhìn trước mắt người áo đen nói. Hắn quả thật không chết. Người áo đen kia thở hồng hộc nói, không chết, hơn nữa còn đại khai sát dưới một đường trùng kích, ta khi trở về, hắn đã giết mấy ngàn người. Đại công chúa sắc mặt khó coi, quả nhiên không chết. Ngồi đấy nhị công chúa ánh mắt tăm lắng, hắn về không được, lệ quốc biên quan mấy chục vạn đại quân sẽ không để cho hắn trở về. Nghe vậy đại công chúa cũng cảm thấy có đạo lý. Thế mà sau một khắc một người thám tử lần nữa chạy tới. Điện hạ, thu đến dùng bù câu đưa tin, tần minh giết tới bên cạnh, lệ quốc đại quân tử thương vô số, tần minh giống như ma thần, thế bất khả kháng. Đại công chúa thân thể chấn động, nói thế bất khả kháng biên quan lệ quốc mấy trăm ngàn binh mã ngăn không được hắn đã bị hắn giết sợ người kia trả lời tiếp tục chờ đến báo cáo đại công chúa nói ra thế mà cái này một chờ qua nửa ngày đại công chúa nghi hoặc người tới còn không có báo cáo một cái thuộc hạ tiến lên bẩm điện hạ còn có thể thám tử chưa có trở về dùng bù câu đưa tin cũng không có theo lý thuyết mỗi một giờ liền sẽ có dùng bù câu đưa tin báo cáo cái này đã qua tốt mấy canh giờ đều không có tin tức đại công chúa cùng nhị công chúa sát mặt đều khó nhìn lên tần minh không chết thế bất khả kháng các nàng không có tin tức đây hết thảy hết thảy Nói rõ cái gì? Thêm phái nhân thủ, có thể phái đều phái đi ra, tuyệt đối không thể để Tần Minh trở về." Đại công chúa hét lớn. Giờ khắc này, nàng sợ, nhị công chúa cũng sợ. Tần Minh đang sợ như thế, như là như vậy đều nhường hắn trở về, cái kia hai người bọn họ, không phải lại muốn đối mặt Tần Minh, cái kia cuồng phong bạo vũ giống như trả thù. Nhị công chúa quyền đầu nắm chặt, nói, "Nếu như ngăn không được hắn đâu." Đại công chúa sững sở, hồi lâu mới nói, "Cái kia, cũng chỉ có đem hết thảy đều từ chối cho người khác." Hai tỷ muội nửa ngày im lặng, lần này, bọn họ khó phải liên thủ, như là đối bại, cái kia thật khôi hài mà một bên khác, Tần Minh một người đi, hắn không có cưỡi xe, bởi vì hắn quá mệt mỏi, hắn sợ không kiên trì nổi ngủ mất. Trên đường, thỉnh thoảng đều có người lao ra, hắn chết lặng dùng thương khai hỏa, đứt quãng, lại giết vài trăm người. Thằng đến đi ngang qua quan đạo bên cạnh một mảnh sâu thảo lúc, hắn thân thể mới một đầu xuống tới, trực tiếp tiến vào hôn mê. Quá mệt mỏi, hai ngày không ngủ hắn, một đường lên giết người, giết trên mười ngàn người, giờ phút này rốt cục vẫn là mệt mỏi chịu không được. Ngã xuống về sau, trong nháy mắt liền buông lỏng, ngủ rất chết. Nếu như cái này thời điểm có người giết hắn, hắn tuyệt đối không cách nào phản kháng. Mà lúc này đây, cũng sắp thực đến một bóng người, chính là Hoa Tiểu Diệp. Nàng lặng lẽ đi vào tần minh bên cạnh, ngay sau đó lặng lẽ đem chính mình trong bao quần áo y phục lấy ra trải tại tần minh trên thân. Ta không cần biết ngươi là người nào, ngươi đều là trong mắt ta anh hùng, thật tốt ngủ đi. Chương 381, Hoàng đế phi náo. Không biết ngủ bao lâu, nhưng ngủ rất dễ chịu. Đợi đến tần minh khi tỉnh dậy, tựa hồ lại là một cái khác sáng sớm. Hắn chậm rãi ngồi xuống, phát hiện trên người có mấy món nữ sinh y phục. Sững sờ dưới, đột nhiên phát hiện bên cạnh còn có một thân ảnh. Là nữ tử, có chút quen thuộc, chính là Hoa Tiếu Diệp. Nàng đưa lưng về phía Trần Minh, giờ phút này chính cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến trung quanh, trên tay còn có phía dưới đem dao găm đắn, bị nàng nắm thật chặt. Thân thể tại run nhẹ nhẹ, cũng không biết là đang sợ, vẫn là quá lạnh. Trần Minh có chút cảm động, cái này nhận biết không bao lâu nữ hải, không nghĩ tới cũng sẽ như thế che chở hắn. Hắn nhẹ giọng mở miệng, đem y phục cầm tới nhiều xuyên điểm. Hoa Tiểu Diệp sững sờ, mừng rỡ quay đầu lại nói, "Ngươi tỉnh? Không có sao chứ?" Trần Minh lắc đầu, "Ta không sao, cũng là quá mệt mỏi." "Vậy thì tốt, ngươi ngủ ngon lâu, theo chiều hôm qua ngủ đến bây giờ." Hoa Tiểu Diệp nói ra Ngươi một mực tại sao? Một đêm này rất lạnh đi. Thần Minh hỏi. Hoa Tiểu Diệp tay còn đang run rẩy, nhưng nàng nói không lạnh, hắc <cười> ác. Thần Minh thở dài, cũng không nói thêm gì. Nha đầu này một đường lên có thể lặng lẽ theo tới, cũng nói nàng thái độ, nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Một mực không có truy binh sao? Thần Minh hỏi. Không thấy được, nhưng ta không dám kinh thường. Hoa Tiểu Diệp chớp chớp mang theo mắt quần thâm ánh mắt, đổi lấy ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Thần Minh nói. Hoa Tiểu Diệp cũng rất muốn ngủ, có điều nàng không yên lòng, ngươi lần này không thể bỏ lại ta. Thần Minh nói, tuy nhiên không nên hỏi nhưng vẫn là muốn biết, ngươi vì cái gì theo ta đến sở quốc đâu? vậy ngươi vì cái gì mang ta rời đi thôn làng đâu? Hoa Tiểu Diệp hỏi lại. Ta không muốn ngươi bởi vì ta, mà bị thương tổn, cho nên mang ngươi rời đi, giúp ngươi tại mặt khác địa phương an lành ra. Thần Minh nói ra. theo ngươi cũng không có gì không thể a. Hoa Tiểu Diệp cười đến. Thần Minh nói, ta là người nước sở, tại ta cái thôn kia, ta cũng không biết có sở quốc như thế cái địa phương, hoặc là nói, ta mười mấy tuổi thời điểm, mới biết được có quốc nhà, mới biết được lệ quốc. Thần Minh im lặng. ta, đối với nàng dạng này ngắn cách người mà nói, bản thân thì đối quốc không có gì nhận biết khả năng thôn làng chính là nàng trước kia thế giới. tốt ta ngủ đi. Tần Minh nói ra. Hoa Tiểu Diệp rất khốn, nghe vậy sau đó thì ngã xuống ngủ. Tần Minh nhìn lấy an tĩnh nhìn lấy ngủ say Hoa Tiểu Diệp, sau đó an tĩnh ngồi lấy. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại khi đến buổi trưa, Tiểu Nha đầu này vẫn rất có thể ngủ, một chút muốn tỉnh ý tứ đều không có. Tần Minh cũng không quấy dậy, lại chờ một canh giờ. Hoa Tiểu Diệp lúc này mới tỉnh lại, vẫn không quên trả trà khoe miệng nhìn xem có hay không chảy nước miếng. Nô no. ngủ ngon. Tần Minh bỗng nhiên tỏ ý nàng an tĩnh, tiếp lấy hắn cẩn thận nghe. Sâu bãi của bên ngoài trên quân đạo, có cơi chạy mau đang đuổi người qua đường. Tân Minh chậm rãi đến ở mép, đẩy ra một số sâu thảo nhìn xem, là một cái trăm người kỵ đội, đều cầm lấy binh khí. Chờ bọn hắn đi xa, Tân Minh mới mang theo Hoa Tiểu Diệp xuất hiện tại trên quân đạo, sau đó nói, "Ngươi thật muốn cùng ta?" "Đương nhiên, ta không có địa phương đi." Hoa Tiểu Diệp nói. Tân Minh gật đầu, "Trên đường hội rất nguy hiểm, bất quá ta hội tận lực bảo hộ ngươi, đi thôi." Nói, liền mang theo Hoa Tiểu Diệp cùng đi tại trên quân đạo. Cũng có thể không đi quân đạo, nhưng đường không biết tốt, cắt Tân Minh không biết đường chỉ có đi quan đạo mới biết được đường, bất quá trên đường khẳng định phải giết người khác, sẽ không thiếu. một tay cầm súng máy, tần minh mang theo hoa tiểu diệp tiếp tục lên đường. hiện tại tinh thần tốt, hắn còn có thể tại giết vài người. quả nhiên, đi không bao lâu, đối diện thì có sát thủ cưỡi ngựa đến, cũng là hơn trăm người, đều cầm lấy đại đao, có còn có cường nỏ. tần minh không dám kinh thường, cầm đao không sợ, cầm cung tiễn hắn liền phải trốn tránh, cầm cường nỏ, tần minh sẽ không cho hắn dùng sức mạnh nỏ cơ hội, bởi vì cường nỏ uy lực rất lớn, tuy nhiên so ra kém viên đạn, nhưng cũng không kém. là tần minh, giết hắn. đối diện người cầm đầu vừa mở miệng. Thần Minh thì động thủ trước. Đột đột đột, một trận va vang, 10 cái cường nỗ thủ trước ngã xuống, tiếp lấy là cung tiết thủ. Không giống nhau, những thứ này người tới gần, còn lại người cũng tại tiếng súng phía dưới ngã xuống. Hoa. Hoa tiểu diệp lại sợ vừa sợ, nhìn xem Thần Minh súng, nói: "Cái này hảo lợi hại." Thần Minh cười cười, nói: "Tiếp tục đi." Dọc theo con đường này, muốn dạng này một nhóm một nhóm sát thủ, Thần Minh gặp phải 4 năm sóng, đều giết. Đại công chúa cho phủ, đại công chúa nhìn lấy không ngừng truyền đến dùng bổ câu đưa tin, sắc mặt càng phát ra khó coi. Cái gì? Thần Minh còn không tìm được. Cái gì? chúng ta người chết mấy trăm, đại công chúa ngồi tại trên ghế, tay run nhẹ nhẹ đem thư vứt xuống, nói, hắn, là muốn một đường giết trở về a. nhị công chúa hít thở sâu một hơi, chuẩn bị bỏ qua một bên quan hệ a, đã ngăn không được. đúng vậy a, lệ quốc mấy chục vạn đại quân cũng không có đem hắn lưu lại, chúng ta làm sao ngăn được? đại công chúa thở dài. lúc này, hạ nhân đến báo, điện hạ, hộ bộ thị lang cầu kiến. đại công chúa nhíu mày, như là bình thường, nhìn thấy. hiện tại, cần phải có người có nổi, cho nên, không thấy. đại tỷ, vậy ta đây một bên điều đi năm thiết kỵ. Nị công chúa mở miệng. Đại công chúa nói, giao cho binh bộ thượng thư đi. Mặt khác, phái người tiếp Tần Minh. Bằng không không thể giết không Tần Minh, phu hoàng chỗ nào cũng không cách nào bàn giao. Hai người bàn tính đánh thật hay, chỗ ngồi hậu trường hất thủ, các nàng thiết kế nhằm vào Tần Minh hết thảy thủ đoạn, nhưng là lại sợ Tần Minh trở về báo thủ. Cho nên, hiện tại đều bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm, tìm con nổi hiệp. Hơn nữa còn phải thừa dịp lấy cơ hội, tại hoàng đế trước mặt biểu hiện một chút, các nàng thật đang tìm Tần Minh. Thế mà, đây hết thảy hết thảy đều bị hoàng đế nhìn ở trong mắt. Tần Minh ngẩng võng, bị hoàng đế tác dụng rất tốt, đế đô hết thảy sự tình đều tại hoàng đế giám sát bên trong thanh tâm điện hoàng đế xem hết ám vong ti chỉnh lên tin tức về sau thất vọng lắc đầu cho nên nói vẫn là muốn dựa vào nam nhân nữ nhân già bố cục quá nhỏ tần minh tại làm đại sự thời điểm chấm hai cái nữ còn tại nội đấu quốc chức trách lớn không đáng trọng dụng à hắn tâm lý đã nghĩ kỹ để tần minh làm hắn người kế nhiệm cũng chính là lập tần minh vì đông cung thái tử có thể tần minh là con rể, không phải nhi tử nếu là thật sự làm như thế người trong thiên hạ nên như thế nào quân thần nên như thế nào cho nên hắn rất xoắn xuýt giờ khắc này hắn hy vọng giường nào thái tử không có chết. Hy vọng dường nào, Tần Minh cũng là hắn con luôn ruột. Đáng tiếc, đều chỉ là hy vọng mà thôi. Bất kể nói thế nào, không để cho chấm thất vọng, chấm sẽ cho ngươi cơ hội, ngươi có thể hay không ngồi phía trên, có thể hay không để cho quần thần nhễu miệng, có thể hay không ngăn chặn người trong thiên hạ giáng dạ miệng, thì xem chính ngươi." Hoàng đế nói một mình nói, liền đứng dậy, đi đến cửa sổ vị trí, nhìn lấy xa xa phía tây. Chương 382, hồi đế đô. Giờ phút này, trời đã tối, Tần Minh ngay tại quan đạo phải qua đường bánh hổ quan quân hải. Nơi này hai bên đều là núi, chỉ có trung gian có đường, tiến bánh hổ quan mới xem như chính thức tiến vào sở quốc quan nội đến thời điểm bất luận là địch quốc đại quân vẫn là sở quốc giờ phút này cũng không quá dám làm loạn chỉ là cái tên anh hổ quan quan hải trên lầu một tên đại tướng dọ xét tần minh nói tần đại tướng quân đã chết ngươi dám giả mạo hắn tin hay không giết ngươi tần minh tròng mắt hơi híp nói xuất binh cùng ngày đi ngang qua nơi đây ngươi gặp qua ta còn quỳ xuống tiếp ta hôm nay không biết ta chỉ biết tần đại tướng quân đã chế tử ngươi lại dám giả mạo hắn bạn quan liền hạ lệnh bắn giết ngươi vị nào đại tướng vung tay lên nhất thời mười mấy cái cung tiến thủ kéo ra cung tiến đối với tần minh tần minh cười lạnh. Cái này Mãnh Hổ Quan, nhìn đến cũng là giết hắn chi địa. Xác định không mở." Thần Minh nói. Cái kia đại tướng đồng dạng âm lẫm cười cười, nói, "Không chỉ có không mở, còn muốn bắn giết ngươi, ngươi thì ít nói lời vô ích đi. Ta người này không thích nói nhảm." Thần Minh nói, trong tay xuất hiện một cái lự đạn. Hắn đem phía trên vòng một chút kéo ra, tiếp lấy dùng lực đối với Mãnh Hổ Quan ở phía trên ném đi. Năm giây sau nói một tiếng ầm vang tiếng vang, nho nhỏ lự đạn uy lực vậy mà có thể so trước đó bom, vậy mà trực tiếp đem Mãnh Hổ Quan phía trên thành lâu cho đổ sập. "Quả nhiên a, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tính phẩm." mánh hổ quan phía trên đại tướng bị trực tiếp nổ bay, một đám thuộc hạ dọa đến thất linh bắt lạc. Tần Minh một tay ôm hoa tiểu diệp eo, dưới chân giẫm địa, thân thể mang theo hoa tiểu diệp trực tiếp vọt lên. Trong lúc đó hai bên chân liền giẫm vài cái không khí, sau một khắc liền đã lên trên lầu. Tuy nhiên đã là một vùng phế tích, nhưng Tần Minh lại như giẫm trên đất bằng, mang theo hoa tiểu diệp mấy cái lật mình, đã đến quan nội. Nơi này động tĩnh cũng kinh động không ít quan nội binh, nhưng là bọn họ giờ phút này chỉ lo cứu người, căn bản không có phát hiện Tần Minh. Tiến vào quan nội, Tần Minh cũng biết trên cơ bản không có cái gì thích khách. Sau đó thì cùng hoa tiểu diệp không nhanh không chậm đi tới. Mà lúc này đây, đại công chúa cùng nhị công chúa còn có hoàng đế, cũng đều thu đến tần mình nhập quan tin tức. Lúc này, đại công chúa đi từ tứ phương quán. Tứ phương quán bên trong, không ít hoàng tử công chúa nhàn đến phát chán, có lẫn nhau đánh cờ, có tại uống rượu nói chuyện phiếm, có đang nghe khúc nhi nhìn múa. Đại công chúa đến, những thứ này hoàng tử công chúa đều ào ào tới chào hỏi. Duy chỉ có Diễm lang Phỉ cùng Diệp Tiểu Vũ không hề động, hai nữ cùng một chỗ uống trà. Đại công chúa cùng hắn hoàng tử công chúa Hàn huyên vài câu về sau, liền đi đến Diễm Lăng Phỉ cùng Diệp Tiểu Vũ nơi này. Hai vị, thật có nhã hứng a." Đại công chúa mở miệng. Diễm Lăng Phỉ cười cười, Đại công chúa mới là thật có nha hứng, hôm nay lại có hư không đến tứ phương quán. Hai vị công chúa, vài ngày trước bản cung thất lễ, phụ hoàng đã nói, chỉ cần hoàng tử công chúa hỏi tại đế đô là được, không nhất yếu nhất định tại tứ phương quán bên trong, cho nên hai vị, ta đưa các ngươi hồi tận phủ đi." Đại công chúa mở miệng nói đến. Việc này còn cần đại công chúa tự mình đi. Để ta đoán một chút a. Hẳn là thất bại a. Diễm lang Phỉ không phải người ngu, bình thường tới nói đại công chúa có thể sẽ không tới tìm nàng, càng sẽ không lại làm cho các nàng hồi tận phủ đi. Đã hiện tại như thế, nói rõ đối đại công chúa muốn vãn hồi thứ gì, cũng đã nói lên. Thần Minh thật không chết. Diễm Lăng Phỉ cũng triệt để buông lỏng. Bất kể như thế nào, hai vị công chúa vẫn là hồi tần phủ đi. Đại công chúa nói ra. Diễm Lăng Phỉ lúc đầu, không cần, bản công chúa vẫn là tại tứ phương quán ở lại a, nơi này ăn được uống được, rất tốt. Ta cũng cảm thấy nơi này rất tốt, lại nói, là đại công chúa ngài tự mình mời chúng ta đến, chúng ta tới đều đến, làm sao có thể nói trở về lại trở về. Diệp Tiểu Vũ cũng mở miệng. Đại công chúa Đại Mi hơi nhíu, ngay sau đó nói, các ngươi coi là thật không trở về. Không trở về. Diễm Lăng Phỉ mở miệng. Đại công chúa cũng không nhiều lời, trực tiếp quay người liền rời đi nàng đã nhận được tin tức, thần minh tiến manh hổ quan, trở lại đế đô, cũng là cái này 2 ngày thời gian. may ra, cái này 2 ngày thời gian, đã đầy đủ nàng đem một ít chuyện phủi sạch quan hệ, chỉ là diễm lang phỉ 2 nữ không trở về tần phủ, chuyện này cũng không lớn, nàng không có cách, cũng chỉ có thể dạng này. tiến vào manh hổ quan về sau, thần minh lại đi một ngày đường, gặp phải một đám quan binh, vốn là coi là còn có người muốn ra tay với hắn, đã thấy những quan binh kia nhìn thấy thần minh về sau, đều biểu hiện được vô cùng kích động, có người còn lớn khét lên, thần đại nhân, đó là thần đại nhân, rốt cuộc tìm được thần đại nhân, thật sự là thần đại nhân. Tần đại nhân không có việc gì, kết quả là những thứ này người cấp tốc xông lên, không gì sánh được thân mật hỏi thăm tần minh. Tần minh cũng không có cách bọn họ, những thứ này sát mặt, làm sao nhìn giả làm sao, hiện nhiên cũng là đến xã giao vui vẻ. Muốn thật sự là tới tìm hắn, biên quan cũng không có khả năng không có một người giúp hắn, lại tất cả đều là giết hắn. Tần đại nhân một đường vất vả, tất cả mọi người cho là ngươi chết đây, không chết quá tốt. Đúng đấy, tần tướng quân yên ổn trở về, là chúng ta sở quốc phục ca. Tần tướng quân, im ngay. Tần minh trầm mắt hét lớn một tiếng. Nhất thời, những thứ này người tất cả cất miệng, từng cái e ngại nhìn xem tần minh không dám phát ra mảy may thanh âm, tần minh cũng không hề để ý bọn họ, cùng hoa tiểu diệp cùng một chỗ, hướng về đế đô mà đi. sau lưng những quan binh kia, cũng đều chỉ là an tĩnh theo. như vậy, tại quan binh đi theo, tần minh lại đi một đêm, rốt cục đến đế đô bên ngoài. giờ phút này, tần minh không chết tin tức, đã truyền khắp đế đô, dân chúng đều rất vui vẻ. rốt cuộc tần minh là quốc chi anh hùng, nhưng đám quần thần lại rất khó chịu, bởi vì bọn hắn không cảm thấy tần minh là cái gì anh hùng. bất quá bất kể nói thế nào, tần minh lần này là khải hoàn, có công lớn, không chỉ muốn năm ngàn người ngăn cản lệ quốc mấy chục vạn đại quân, còn giết địch quốc nhiều như vậy tướng lãnh hơn nữa còn giết lệ quốc hoàng đế. Phần này công lao ai có thể so. Cho nên, Tần Minh lần này trở về, hoàng đế không chỉ có muốn văn võ bá quan nên đón, còn phải ngựa mình xe đi đón Tần Minh vào cung. Giờ phút này, đế đô thành trong cửa rộng rãi trên đường cái, có mấy vạn bách tính ở chỗ này chờ hắn. Trong cửa thành, bách quan phân hai một bên mà đứng, không ít thị vệ thủ hộ. Thi liên đại công chúa cùng nhị công chúa cũng tại, tuy nhiên các nàng rất không nguyện ý, nhưng các nàng vẫn là muốn mặt mỉm cười. Lúc đến giữa trưa, trong ngày mùa đông khó được ra mặt trời, dân chúng trong lòng cũng là ấm áp. Bọn họ đều chờ mong nhìn lấy ngoài cửa thành rốt cục, tần minh bóng người xuất hiện, Hắn lơi tại trên lưng ngựa, đi theo phía sau một con ngựa là hoa tiểu diệp. nàng theo tần minh cùng một chỗ vào thành, liền nghe bách quan mở miệng, chúc mừng tần tướng quân khải hoàn mà về, chúng ta chuyên tới để đón chào. chúc mừng tần tướng quân khải hoàn, cùng nên tần đại nhân, dân chúng cũng là reo họ. bách quan đón chào, mấy chục ngàn bách tính reo họ, bực này chẳng diện, sở quốc nhiều năm không có. hoa tiểu diệp trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, súng bái nhìn lấy tần minh nói, ngươi thật lợi hại à? tần minh không nói chuyện, cưỡi ngựa chậm rãi tới gần, đến đại công chúa cùng nhị công chúa trước mặt lúc, lập tức dừng lại, tần minh lại không có xuống ngựa. Hắn thì như vậy nhìn xuống người đại công chúa cùng nhị công chúa, thật lâu mới nhấc nô mở miệng, "50000 binh mã, ai bảo rút lui?" Nhị công chúa biến sắc, nuốt ngụm nước bọt. Chương 383, coi là không có chuyện. Đã từng, Tần Minh tại đại công chúa trong mắt chỉ là một nhân vật nhỏ, một cái vì nàng làm ra sự tình có một phần vạn có thể sẽ bị lộ ra mà nghĩ đến giết tiểu nhân vật. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tần Minh lại thành phó mã, còn theo một cái tiểu quan, từng bước một, đến lúc sau để bách quan kiên kỵ. Thậm chí hiện tại, mang binh đánh giặc, hắn đều như thế lành nghề. Bây giờ Tần Minh đã thành đại công chúa rất khó đối phó. Thậm chí liên thủ với nhị công chúa đều rất khó đối phó người, thậm chí còn làm cho các nàng có chút e ngại. Cũng tỉ như giờ phút này, Tần Minh ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hai người, hỏi xảy ra vấn đề, như thế sắc bén. Đại công chúa không nói chuyện, nhị công chúa cũng không nói gì. Tần Minh ánh mắt hơi hơi mị mị, dường như trong lúc vô hình, có một cái uy áp rơi vào hai nữ trên thân. Thật lâu, nhị công chúa mới nhỏ giọng nói, "Binh." "Binh bộ y tứ." Tần Minh hừ một tiếng, "Thật sao?" Nhị công chúa không tiếp tục trả lời, Tần Minh cũng không có hỏi lại, chỉ hơi hơi quay đầu ngựa lại, vòng qua hai người bọn họ, tiếp tục tiến lên. Sau lưng, Hoa Tiểu Diệp nghi hoặc dò xét đại công chúa cùng nhị công chúa, đại công chúa cùng nhị công chúa cũng mắt nhìn Hoa Tiểu Diệp, nhưng đồng thời không nói gì thêm. Một đường lên, Tần Minh mặt không biểu tình, cưỡi ngựa theo bách Quan ở giữa, chậm rãi thông qua đường cái. Phía trước, Lưu Công Công mang theo một cố không gì sánh được xe ngựa sang trọng đội ngũ chờ lấy, gặp Tần Minh đến, Lưu Công Công mở miệng, mời Tần đại nhân nhập xe ngựa, lúc này bệ hạ ngự tứ. Tần Minh không chút khách khí, xuống ngựa sau trực tiếp ngồi vào trong xe ngựa, hướng về hoàng cung mà đi. Bạch Quan cùng đại công chúa nhị công chúa đều đi theo, bao quanh Hoa Tiểu Diệp. Trên đường những nơi đi qua, đều là dân chúng tiếng hoan hô. Bọn họ quần tình sục sôi, cả đám đều vô cùng vui vẻ. Làm xe ngựa đi ngang qua ở vào trung ương đường cái tới gần hoàng cung đoạn đường tứ phương quán lúc, Tần Minh bỗng nhiên mở miệng, dừng lại. Lưu Công công không rất nghe, để xe ngựa dừng lại, đại đội ngũ cũng đều dừng lại. Tiếp lấy Tần Minh đi ra xe ngựa, nhìn về phía tứ phương quán. Giờ phút này, tứ phương quán cửa, cũng đứng đây không ít đi ra xem náo nhiệt hoàng tử công chúa. Bọn họ cũng nghe nói Tần Minh lần này chiến sự, trực tiếp bị Tần Minh năng lực kinh ngạc đến mê người. Mấy trăm ngàn trong quân địch lấy tướng lánh cánh mạng, nhập địch quốc hoàng cung giết hoàng đế, đây hết thảy hết thảy, đều để những thứ này hoàng tử đám công chúa bọn họ Phát giác được cự đại nguy cơ, Tân Minh nhân vật như vậy tại Sở Quốc, cái kia chính là đối tất cả quốc gia khác uy hiếp. mà nhân vật như vậy trở về, bọn họ tự nhiên cũng muốn lại đi ra nhìn xem. Cái này bên trong, bao Quát Diễm Lang Phỉ cùng Diệp Tiểu Vũ, tương đối hắn hoàng tử công chúa sắc mặt nghiêm trọng, hai người bọn họ đều cười rất vui vẻ. Tân Minh xuống xe ngựa, trực tiếp đi đến tứ phương quán cửa, nhìn lấy Diễm Lang Phỉ cùng Diệp Tiểu Vũ nói, hai người các ngươi không có sao chứ? Diễm Lang Phỉ lắc đầu, chúng ta không có việc gì, ngươi không có việc gì liền tốt. Tân Minh cười cười, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Tiểu Vũ mở miệng, tại nhà ngươi ở thật tốt thì rất là kỳ lạ bị đại công chúa bắt đến nơi đây. Thần Minh mí mắt vừa nhấc, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía đại công chúa. Đại công chúa tâm lý mát lạnh, nói: "Các nàng dù sao cũng là công chúa, tới nơi này ở, có gì không thể?" "A? Vậy ta nếu là muốn ngươi đem các nàng mời về đi đâu?" Thần Minh nhấp môi nói. Đại công chúa nói: "Ở nơi này chẳng lẽ có vấn đề sao? Nhiều như vậy hoàng tử công chúa đều ở nơi này, các nàng có gì không ổn? Ta không có ở nơi này theo ngươi giảng đạo lý, ta nói, ta muốn ngươi đem các nàng mời về đi." Thần Minh khẽ ầm ầm lẫnh xuống tới. Đại công chúa rất muốn nổi giận, trừ hoàng đế, cái gì người dám dạng này nói chuyện cùng nàng, mà lại là tại nhiều như vậy hoàng tử công chúa trước mặt, còn có văn võ bá quan cùng nhiều như vậy bách tính tại chỗ, thần minh không cho nàng một chút mặt mũi, để cho nàng mặt mũi làm sao vượt qua. Thần minh, ngươi không nên quá phận. Đại công chúa mở miệng, thần minh híp híp mắt, còn muốn ta lặp lại một lần. Đại công chúa một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thần minh, thần minh cũng nhìn lấy nàng. Thật lâu, đại công chúa vẫn là hít thở sâu một hơi, tiến lên đối Diệp Lang Phỉ cùng Diệp Tiểu Vũ nói. Lúc trước là ta không đúng, hai vị công chúa bỏ qua cho, như là muốn về tận vũ, có thể tùy ý. Ta định sẽ đích thân phái người đưa các ngươi. Diễm Lang phỉ mở miệng, đa tạ. Như là trở về, chính chúng ta hội trở về. Đại công chúa không nói gì thêm, Tần Minh cũng bình tĩnh quay người, lần nữa trở lại trên xe ngựa. Sự kiện này không lớn, thậm chí rất nhỏ, không thể dùng tới nói sự tình, cho nên Tần Minh cũng chỉ có thể cường thế áp bách một chút Đại công chúa. Trở lại trên xe ngựa tiếp tục đi tới, thì như vậy, Tần Minh bị vui vẻ đưa Tiên Tiến Hoàng Cung. Đến Đại Điện bên ngoài, Tần Minh đi ra xe ngựa, đối sau Lương Hoa Tiểu Diệp nói, ở chỗ này chờ ta. Hoa Tiểu Diệp gật đầu, ngay sau đó Tần Minh trước tiên dậm chân, hướng về Đại Điện mà đi. Không bao lâu, đại công chúa cùng nhị công chúa còn có bách quan đều cùng theo một lúc tiến vào đại điện, mọi người đứng thẳng tốt, chỉ thấy Tần Minh ngẩng đầu nhìn phía trên hoàng đế, bình thản mở miệng. "Bệ hạ, ta trở về." Hoàng đế nội tâm rất vui vẻ, nhưng chỉ là mỉm cười, "Tốt, tốt ta. Tần Minh biết hoàng đế rất cao hứng, sau đó nói, "Bệ hạ, thần may mắn không làm được mệnh. "Đâu chỉ, Tần Minh, ngươi lần này xuất chiến, quả thực cũng là lớn mạnh ta đại sở thiên uy." Vốn đang lo lắng 50.000 thiết kỵ đối kháng 550.000 thất bại rất thảm, lại không nghĩ, vậy mà quáy đến bọn hắn long trời lở đất. Hoàng đế rất kích động, đang muốn nói thêm nữa một số bất quá nghĩ đến đây là triều đình, nhìn xuống. Tóm lại, Trần Minh, ngươi lần này lập đại công, để cho ta sợ quốc chi huy, chấn động tứ phương. Trần Minh chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Hoàng đế gặp hắn trầm mặt, cũng là nghi hoặc, nói: "Trần Minh, ngươi không có cái gì muốn nói?" "Thần, không có." Trần Minh mở miệng. Hoàng đế sững sờ, nghĩ thầm lần này Trần Minh xuất chiến, truyền ra hắn chết tin tức về sau, hướng bên trong không ít người trong bóng tối cũng không có ít làm một ít sự tình. Tỷ như điều đi 50.000 thiết kỵ, còn có chen ép Trần Minh sự nghiệp. Vân vân. Những sự tình này tuy nhiên bọn họ làm rất địa tốc, nhưng Hoàng đế đều là biết. Hắn vốn cho rằng, Tần Minh sau khi trở về tất nhiên nổi giận, muốn hoàng đế cha dọn những sự tình này. Nhưng không nghĩ tới, Tần Minh vậy mà không có làm như thế, hỏi hắn có hay không muốn nói, hắn cũng nói không có, đây là không có ý định truy cứu. Nguyên bản, trên đại điện binh bộ thượng thư mấy người cùng hộ bộ thị lang bọn họ đều dọa đến không được, bao quát đại công chúa, nhị công chúa các nàng đều có chút khẩn trương. Kết quả Tần Minh không có cái gì muốn nói, cái này để bọn hắn có chút mà bực. Hoàng đế thậm chí không tin hỏi một lần nữa, lần này trở về, ngươi không có chuyện gì phải xử lý. Tạm thời không có. Tần Minh trả lời Hoàng đế khẽ gật đầu, cái kia, khả năng ngươi cũng là quá mệt mỏi, như vậy đi. Hôm nay trước hết không nói, ngươi về sớm một chút, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thần Minh có người, tạ bệ hạ. Nói, hắn quay người rời đi. Hoàng đế đối với hắn đại thần cũng mở miệng, đều lui ra đi. Thần Minh rời đi đại điện về sau, quân thần cũng đều hào hào rời đi. Bên trong, binh bộ thượng thư mấy người thở phào, cảm thấy không có chuyện, sau đó thì trở lại binh bộ. Có thể vừa trả lời binh bộ, vị này thượng thư đại nhân còn chưa kịp uống một cung trà, liền nghe đến tiểu quan lại đến báo cáo. Đại nhân, bên ngoài, thần Minh đến chương 384, ta chỉ là đơn thuần muốn thu thập ngươi. Vừa nghe đến tần minh đến, binh bộ thượng thư trong tay chén trà trong nháy mắt rơi trên mặt đất, ngã vỡ nát. Hắn một tay vịn cái bàn, hỏi tiểu quan lại, một mình hắn. Đúng, mang trên mặt nụ cười. Binh bộ thượng thư hít thở sâu một hơi, nói, ngươi lập tức đi tìm nhị công chúa, bảo nàng nhất định muốn cứu ta. Tiểu quan lại tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức đi. Đó lấy, binh bộ thượng thư chỉnh lý y phục, hít sâu tốt mấy hơi thở, lúc này mới cất bước đi ra khỏi phòng. Vừa đi ra ngoài, hắn thì mở miệng, hộ vệ đâu? Toàn bộ đi ra, trong bóng tối bảo hộ bản quan binh bộ mười mấy cái hộ vệ đi ra, tại hai bên ở lại, không ít quan viên đều nghi hoặc đi ra, không biết bọn họ vị này thượng thư đại nhân muốn làm gì. binh bộ thượng thư lấy dũng khí đi ra binh bộ cửa lớn, chỉ thấy tần minh đang có chút nhàm chán đứng ở ngoài cửa. ôi chao, tần tướng quân, tần tướng quân ngài làm sao tới? ngài thế nhưng là công thần a, vậy phía dưới không phải để ngài nghỉ ngơi thật tốt sao? binh bộ thượng thư thái độ tận lực tốt. tần minh cười cười, cũng không có gì tốt nghỉ ngơi, liền tùy tiện khắp nơi đi một chút. binh bộ thượng thư ngươi bận điệu ngươi, không cần phải để ý đến ta. như vậy sao được, ngài thế nhưng là công thần. Ta đến bắt chuyện tốt ngài, mời tiến đến a, ta chỗ này có tốt nhất trà chiều đãi ngài." Binh bộ thượng thư nói ra. Thần Minh lắc đầu, "Trà thì không cần, ta muốn binh bộ thượng thư, ngươi có lẽ vẫn là bề bộn nhiều việc, không tốt quấy dày a." Binh bộ thượng thư vội vàng nói, "Không đổi vàng, không đổi vàng, không, có chút nào bận điệu. Không đổi vàng sao?" Thần Minh hỏi lại. Binh bộ thượng thư cười đến, "Thật không đổi vàng, tần tướng quân chiến sự thắng lợi, chúng ta binh bộ cơ hồ không có chuyện gì." Nói đến đây, hắn bỗng nhiên im bặt mà dừng. Lúc này mới ý thức được, Thần Minh lời nói, đem hắn mang vào hố cái này khiến chính hắn nâng lên binh bộ sự tình, mà binh bộ cùng lần này chiến sự có quan hệ, không phải cũng thì cái kia năm ngàn thiết kỵ là cũng không bận điệu, rốt cuộc thượng thư đại nhân ơi, sớm vài ngày liền đem binh mã cho ta rút lui, sự tình đều đã sớm làm tốt, hiện tại xác thực cũng là không vội vàng. Tần Minh cười lấy nhìn lấy binh bộ thượng thư nói ra, tuy nhiên mang theo đủ cười, nhưng trong lời nói nghe không ra sướng vui lo buồn. Binh bộ thượng thư nuốt ngụm nước bọt, tần tương quân, lúc trước chuyện kia, bản quan cũng không có cách, rốt cuộc chuyển ra ngài chết, mà lệ quốc cũng là hoàn toàn đại loạn, bọn họ cũng khẳng định không còn dám phạm biên cảnh, năm ngàn đại quân giữ lấy thật sự là không cần thiết ta. Ngươi tại giải thích cho ta sao? Không cần không cần, ngươi là binh bộ thượng thư, những sự tình này ngươi có quyền đi làm. Thần Minh nói ra, cái này khiến binh bộ thượng thư càng nổi nóng, hắn xác thực là có thể triệu hồi đến binh mã, cho dù là hoàng đế, cũng không thể đặc biệt trách tội hắn. Nhưng Thần Minh nói như vậy, lại để cho hắn cảm thấy không thoải mái. Tần tướng quân, ta đem binh mã điều đi, xác thực không nghĩ tới ngài còn sống, cho nên không cần giải thích. Thần Minh đánh gãy, binh bộ thượng thư nói, vậy ngài lần này tới, Thần Minh cười nói, ta à, không phải đến theo ngươi dạng đạo lý, ta lần này đến a, chỉ là đơn thuần muốn thu thập ngươi. Binh bộ thượng thư sững sờ, nhìn lấy cười tủm tỉm Tần Minh nói ra lời nói này, thật sự là quá không hài hòa. Tần tướng quân thích nói giỡn, ngài không có chuyện thu thập bản quan làm gì a? Binh bộ thượng thư cũng cười đến. Người trong lòng mình rõ ràng, tốt, chớ nói nhảm, nói cho ta, ai để ngươi trật binh? Thần Minh nụ cười không có. Binh bộ thượng thư nói, đây là bản quan chức trách, Tần đại nhân vừa mới cũng nói ta có quyền làm như thế, không cần người khác sai sự. Ngươi không nói? Thần Minh liếc mắt thượng thư. Binh bộ thượng thư hừ một tiếng, làm sao? Bạn quan thân là binh bộ thượng thư, điều động binh mã quyền lực, đều không có. Con cần Tần đại nhân đến chất vấn. Hắn ngứ khí, hắn không khách khí, bất quá Tần Minh càng không khách khí, nói ra, ngươi muốn nói như vậy, chính là chuẩn bị chính mình chống đỡ. Bản quan nói, đây là bản quan chức trách. Không đợi hắn nói xong, Tần Minh đánh gãy, ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi một người, chưa hẳn gánh vác được. Hỗn trướng, chẳng lẽ ngươi muốn đối ta cái này nhị phẩm quan viên động thủ hay sao? Việc này ngươi không tại trước mặt bệ hạ nói thì cần phải minh bạch nói cũng vô dụng, ta có quyền làm như thế. Cho nên, ngươi cho rằng ngươi thẩm kín liền có thể tìm ta phiên phức, thì có thể đối phó ta? Ngươi nếu là dám đụng đến ta, để bệ hạ biết, nhìn ngươi bản giao thế nào. Binh bộ thượng thư giận dữ. Thế mà không bao lâu, hắn liền bị một sợi dây thừng cột dán tại binh bộ ngoài cửa lớn một cái trên cây cột. Trung binh thất linh bắt lạc ngã xuống mười mấy cái hộ vệ. Tần Minh, ngươi cái hỗn trướng, ngươi cũng dám đem bản quan treo ở chỗ này, ngươi nhanh điểm thả ta xuống, ta muốn đi bệ hạ chỗ đó vạch tội ngươi một bản. Binh bộ thượng thư bị dây thừng buộc rắn rắn chắc chắc, ra tại ngoài cửa lớn trên cây cột hai bên nung đưa tới lui, để hắn không thoải mái lại cực kỳ tức giận. Nhanh điểm thả ta xuống, ngươi làm như thế, thế nhưng là đại tội. Mặc kệ hắn làm sao quát mắng, Tần Minh đều là thờ ơ binh bộ trong cửa lớn, thị lang cùng lang chung các loại một đám quan viên đều e ngại nhìn lấy Tần Minh. Binh bộ bên ngoài trên đường lớn, không ít bách tính cũng đều nhìn bị treo ngược lên binh bộ thượng thư, chỉ trò nghị luận. Đây chính là đại quan a, làm sao lại bị treo ngược lên? Có người hỏi. Tựa như là binh bộ thượng thư, ta thiên, đại nhân vật như vậy, làm sao lại bị như thế đối đãi? A. Người trẻ tuổi kia tựa như là Tần Minh, là hắn đem vị này binh bộ thượng thư treo ngược lên. Vì cái gì a? Có người nghi hoặc. Người không biết. Tần Minh thân hám lệ quốc, giết lệ quốc hoàng đế, bắt đầu lúc trở về, truyền ra Tần Minh chết tin tức cái này binh bộ thượng thư lập tức thì chết binh, thế nhưng là về sau tần minh không chết, một đường giết tới biên quan, kết quả phát hiện mình người không thấy, không có trợ giúp, cho nên hiện tại khẳng định là trả thủ vị này thượng thư đại nhân. có người đoán ra tình huống, cho mọi người giải thích, mọi người nghe xong, nhất thời minh bạch. vậy cái này thượng thư còn thật là đáng đợi, tần tướng quân vì nước vì dân, sau cùng còn tứ cố vô thân, thật sự là không dễ dàng a. đúng đấy, cái này cái giang chó binh bộ thượng thư phải bị treo, treo hắn mười ngày nửa tháng mới tốt. muốn là ta, đều muốn giết cái này thượng thư, có thể hay không văn phòng a không cách nào xác định chính mình người chết sống thì rút quân. Quá không phải thứ gì. Dân chúng nghị luận ầm ĩ, binh bộ thượng thư sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng hắn vẫn là đối binh bộ bên trong bọn thuộc hạ hô to, đều thất thần làm gì? Đi trong cung tìm bệ hạ. Thế nhưng là Tần Minh tại cửa chính, ai dám a? Tần Minh ngồi tại trên thềm đá, nói, còn không nói tụ người nào sai sự. Đó là bản quan chính mình việc nằm trong phận sự." Binh bộ thượng thư nói ra. Tần Minh không kiên nhẫn, "Được, ngươi không nói kéo xuống, ưa thích treo thì treo đi." Nói hắn nhìn về phía binh bộ bên trong người, ai dám đem hắn thả xuống đến, ta liền đem người nào treo đi lên. Binh bộ người câm như hến, cũng không dám mở miệng. Chỉ là lúc này, một thân bó sát người khôi giáp nhị công chúa, bỗng nhiên chạy đến, thật sắc thì hết lớn. "Tần Minh, ngươi tuy là có công tri thần, nhưng cũng không nên như thế đối đại ta sợ quốc đại thần a." Tần Minh cười lạnh, "A, ngồi không yên." Chương 385, cuốn phiến nhị công chúa cải tát. Nhìn lấy nhị công chúa tới gần, thần minh mặt cũng âm trầm xuống. Binh bộ thượng thư lá gan, không có lớn như vậy, Tần Minh cũng không có trêu chọc qua hắn. Cho nên rút đi 50 ngàn binh mã, như là nói đằng sau không có người bảy mưu đặc tế, Tần Minh là không tin nị công chúa tới gần sau xuống ngựa nhìn lấy tần minh nói ngươi đến cùng muốn thế nào như thế trước mặt mọi người lại đem triều đỉnh quan lớn treo ngược lên còn thể thống gì tần minh đứng dậy trên dưới dò xét nhị công chúa nói 50.000 binh mã là ngươi để hắn hạ lệnh rút lui à ta không biết ngươi đang nói nhị công chúa muốn phủ nhận tần minh đánh gãy nàng lời nói không dùng cầm cái kia một bộ đến gặp ta nơi này không phải đại điện không phải nham môn ta cũng không phải cùng ngươi đối chất ngươi trong lòng ta cũng đều hiểu ta chỉ là muốn biết ngươi có phải hay không làm nhị công chúa nhìn lấy tần minh nghĩ thầm Xác thực, nơi này không phải đại điện, nàng không cần thiết nguy biện, coi như nói thật, Tần Minh cũng không thể định nàng tội gì. Sau đó mở miệng, vì không cho quá nhiều người nghe đến, còn cố ý nhỏ giọng nói, "Không sai, là ta để hắn rút lui, làm sao?" Đùng. Đương nhiên, Tần Minh hơi vung tay, một cái bạt thai hung hăng quất vào nhị công chúa trên mặt, to lớn lực đạo phía dưới cái tắt thanh âm đặc biệt vang, lại đem nhị công chúa đánh toàn bộ thân thể đều lệch một phía dưới. Trong mấy mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngây người, thậm chí rất nhiều người cũng không quá tin tưởng mình ánh mắt. Đây chính là nhị công chúa a, thế mà bị người bạc hại? cái này không chỉ có khiến người ta không thể tin được, thậm chí đều khiến người ta cảm thấy không dám tưởng tượng. cũng là nhị công chúa chính mình, cũng nghe người, nàng lấy tay sờ lấy chính mình mặt, cô này đau, cùng nóng bỏng nóng nói cho nàng, chính mình thật bị đánh thay ba. tần minh, ngươi, ngươi dám đánh ta, ngươi, nhị công chúa chính muốn báo nổi, ai ngờ tần minh trở tay lại là đùng một tiếng, một hai ba quất vào nhị công chúa má bên kia, trực tiếp đánh nàng kém chút ngã xuống. tần minh vẫy vẫy tay, hư một tiếng nói, tiện nữ nhân, thật sự cho rằng lão tử không dám đánh ngươi. nhị công chúa bị đánh động, một mặt phẫn nộ nhìn lấy tần minh. Lúc này theo nàng mà đến thân vệ lập tức tiến lên đem Tần Minh vây quanh, nhưng Tần Minh không có để ý, chỉ thấy hắn tiến lên một bước, nói tiếp: "Ngươi thật sự cho rằng ngươi làm những việc này, ta thật không biết. Rút đi 50000 binh mã, a, làm sao? Cho là ta tứ cố vô thần, liền sẽ chết." Nhị công chúa cắn chặt răng ngả, nói: "Tần Minh, ngươi đang tìm cái chết. Tự tìm cái chết là ngươi." Tần Minh hét lớn một tiếng, lại là bỗng nhiên một bàn tay phi lên ra, tốc độ của hắn rất nhanh, nhị công chúa tuy nhiên lợi võ, nhưng ở Tần Minh trước mặt, không hề có lực phản thủ. Lúc này thời điểm nị công chúa đã bị tần minh cái tát đánh não tử van ngọng ngọng, thậm chí khoẹt miệng còn có máu tràn ra. Trung quanh thân vệ thấy thế đều dùng kiếm đối với tần minh, nhưng không có một người thật dám động thủ. Ta cái này người không thích đánh nữ nhân, nhưng ngươi nên tránh. Tần minh nói, lại một cái tát. Lần này nị công chúa trực tiếp ngã trên mặt đất, những thứ này thân vệ cũng đều cắn răng muốn xung tiến lên, lại nghe tần minh thanh âm giày giật nói, ai dám lên trước một bước? Những cái kia thân vệ bước chân sinh sinh ngừng lại. Bọn họ rõ ràng cái này đối mặt mấy chục vạn đại quân đều tới lui tự nhiên nam nhân, không phải bọn họ có thể đối phó. Thực ta rất nhẫn tử. Thần Minh tiếp tục xem nhị công chúa nói ra. Nhị công chúa từ dưới đất đứng lên, cái này cường thế nữ nhân, trong mắt lại có nước mắt. Nàng thậm chí nhìn về phía Thần Minh lúc, không che giấu chút nào trong mắt e ngại. Không sai, nàng bị đánh sợ. Đáng tiếc, ngươi nhiều lần đụng vào ta phòng tuyến cuối cùng. Cái kia 50000 binh mã, không chỉ là giữ lấy cho ta, bọn họ còn muốn chấn nhiếp địch quân, có thể ngươi vì ân oán cá nhân, cứ như vậy đem bọn hắn rút đi, để lệ quốc đại quân suýt nữa có thời cơ lợi dụng. Nói đến đây, Thần Minh lại một cái tát. Lần này, nhị công chúa tránh cũng không có tránh, đứng đấy chịu Thần Minh một bàn tay. Như thế không náo hành động, dù là tương lai sở quốc tại trên tay ngươi cũng chậm sớm xong đời. thần minh nói lại một cái tát. nhị công chúa vẫn là không có tránh nàng thì như vậy đường đấy dường như cũng cảm nhận được xấu hổ biết mình chịu tội đồng dạng. thần minh nhìn lấy nhị công chúa ngay sau đó hít thở sâu một hơi nói nếu như lại có lần tiếp theo cũng không phải là đánh ngươi mấy cái cái tát đơn giản như vậy. nhị công chúa vẫn là không nói lời nào thần minh rời ánh mắt thực hắn biết trước mặt mọi người như thế đối nàng đã so giết nàng còn muốn cho nàng khó chịu thống khổ rời ánh mắt về sau thần minh nhìn về phía binh bộ thượng thư nói ra ngươi cho ta ở chỗ này treo ba ngày không cho phép xuống tới, binh bộ thượng thư nuốt ngụm nước bọt, không dám nói cái gì, Liền công chúa cũng dám đánh ngon nhân, hắn là thật sợ. tần minh lại mắt nhìn nhị công chúa, ngay sau đó hừ một tiếng, rời đi binh bộ cửa chính, cách đó không xa, hoa tiểu diệp còn ngồi trên lưng ngựa, một mực nhìn lấy một màn này, nghĩ thầm, tần minh quá ba khí. tần minh tới về sau, cũng cưỡi lên ngựa, ngay sau đó chậm rãi hướng về một cái phương hướng mà đi, đây không phải là tần phụ phương hướng, là hộ bộ phương hướng. nhị công chúa nhìn đến tần minh đi phương hướng, tâm lý biết, chính mình đại tỷ cũng muốn đối mặt tần minh cái tên điên này, giờ phút này, hộ bộ. Hộ bộ thượng thư nhìn lấy hộ bộ thị lang vương đại long nói, bản quan đã sớm nói, bảo ngươi không nên động tần minh nhà sản nghiệp, ngươi không nghe. Hiện tại tần minh trở về, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Hộ bộ thị lang nói, đại nhân, hôm nay tảo triều cũng không thấy tần minh như thế nào, ngươi lo ngại? Lo ngại? Thừa, tần minh cái này người sẽ bỏ qua ngươi. Bản quan chờ lấy nhìn ngươi như thế nào xong đời. Hộ bộ thượng thư tâm tình rất tốt, tần minh không chết, hắn vẫn là rất vui vẻ. Chỉ là hộ bộ thị lang vương đại long lại kinh thường, nói, ta có đại công chúa chỗ dựa, không nhọc đại nhân người quan tâm. Bản quan cũng không quan tâm ngươi sự tình. Ngược lại, ngươi đoạt Tần Minh sáng nghiệp, bây giờ Tần Minh trở về, ta còn thực sự là hiếu kỳ, hắn sẽ như thế nào đối phó ngươi?" Hộ bộ thượng thư nói ra. Thị Lang Vương Đại Long cười lạnh, "Làm sao? Tại trên triều đình, hắn đều không nói gì thêm, ta không tin hiện tại, còn dám tới đối với ta cái này triều đình lệnh quan độc thủ. Ta chính là đoạt hắn suy nghĩ, hắn có thể, như thế nào a?" Hắn cái này vừa mới dứt lời, liền nghe đến môn bên ngoài một thanh âm vang lên. "Vương Thị Lang hảo đản phải ra, tại hạ bội phục." Vương Đại Long biến sắc, hộ bộ thượng thư lại cười, tranh thủ thời gian đi ra ngoài, chỉ thấy Tần Minh chỉnh đi tới. Tần Tuấn Quân việc này bản quan cũng không tàng tham cùng. hộ bộ thượng thư bỏ qua một bên quan hệ. tân minh gật gật đầu, ngay sau đó nhìn lấy trong phòng vương đại long, nói: nguyên ngược lại là có mấy phần lá gan, đáng tiếc a, dùng đến không nên dùng địa phương. vương thị lang những mảy, tân minh, bản quan làm ăn, không dùng giải thích, hôm nay hết thảy đều không dùng giải thích, ta chỉ là muốn biết, ta nơi buôn bán là ngươi niêm phòng. nhà ta quản gia cũng là ngươi khiến người ta bắt. tân minh hỏi, vương thị lang hừ một tiếng, là ta, làm sao? có gì chỉ giáo? tân minh nói, cái kia thật không có, ta chính là hỏi thăm, sợ giết nhầm người. Chương 386, để đại công chúa quỳ xuống. Đối với nhị công chúa dạng này người, Tần Minh cho nàng một số cái tát thì thật là đại giáo hấn. Dù sao cũng là nữ nhân, còn là công chúa, trước mặt mọi người bị hắn đánh, cái này xử phạt tuyệt đối đầy đủ. Huống hồ người ta dù nói thế nào cũng là hoàng đế nữ nhi, cũng là tiểu công chúa tỷ tỷ, Tần Minh còn có thể sao? Nhưng, ngươi hộ bộ thị lang thì không giống nhau, Tần Minh cũng không có đem hộ bộ thị lang để vào mắt qua. Con hàng này, đem Tần Minh sản nghiệp nhượng phong, chính mình đoạt mối làm ăn không nói, còn khiến người ta đem Tần gia quản gia bắt. Cái này Tần Minh có thể chịu cho nên hắn hôm nay là tới giết người. Hộ bộ thị lang nghe đến tần minh nói sợ giết nhầm người lúc cũng là sững sờ một chút. Hắn không nghĩ tới tần minh thật là lớn, ở chỗ này nói loại lời này. Bất quá hộ bộ thượng thư lại không cảm thấy là tần minh gan lớn, nói đùa, nhậm chức hộ bộ thượng thư cùng hai cái thị lang đều là tần minh giết, hiện tại lại giết một cái thị lang, có vấn đề gì? Nhưng hộ bộ thị lang vương đại long lại không nghĩ nhiều như vậy, mà chính là kinh ngạc nhìn lấy tần minh nói, ngươi muốn giết ta, sát thực là có chút bẩn tay ta, nhưng cũng sát thực nên đem ngươi giết, nhưng ngươi đừng nội, giết ngươi trước, còn có chuyện làm. Tần Minh nhóc nhô sau khi nói xong, thì đối hộ bộ thượng thư nói: "Ngươi phái mấy cái tiểu quan lại đi thông báo đại công chúa, nói cho nàng, ta muốn giết nàng người, hỏi nàng tới hay không." Thượng thư nói: "Như là nàng không đến đâu, không có khả năng không đến, nàng lần trước bị cấm túc thì tổn thất một số quan văn chống đỡ, gần nhất thật vất vả lại lôi kéo một số, nếu như đối dưới tay mình quan văn sinh tử đều mặc kệ, vậy hắn quan văn chẳng phải là trái tim băng giá." Tần Minh sau khi nói xong, hộ bộ thượng thư cảm thấy có đạo lý, sau đó thì đối mấy cái tiểu quan lại phất tay. Mấy cái tiểu quan lại lập tức liền đi tìm đại công chúa truyền tin tức đi. Hộ bộ thị lang lại cười, nói ra, "Tần Minh á Tần Minh, đều nói ngươi thông minh, ta nhìn ngươi cũng không có gì đặc biệt. Ngươi nếu biết ta là đại công chúa một hệ, còn đem đại công chúa tìm đến, ngươi cảm thấy đại công chúa đến, ngươi còn có thể đụng đến ta sao?" Tần Minh giống nhìn ngu ngốc một dạng mắt nhìn vương Đại Long, hộ bộ thượng thư càng là lắc đầu. "Đúng, nhà ta quản gia đâu?" Thần Minh hỏi hộ bộ thượng thư. "Hộ bộ thượng thư lắc đầu, cái này ta cũng không biết." Thần Minh nhìn về phía thị lang vương Đại Long, vương Đại Long cười cười. "Hắn tại hình bộ giam giữ đây, ngươi nơi buôn bán một tháng hơn 1 triệu lợi nhuận, thuế chí ít 100 ngàn." mấy tháng xuống tới cũng phải mấy trăm ngàn thuế, nhiều như vậy thuế lỗ hồng, có thể là tự tội. Tân Minh hừ một tiếng, nói, ở trước mặt ta, đừng có đùa những thứ này tiểu tâm tư, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vương Đại Long còn không tự biết tình cảnh, chỉ là cười lạnh một tiếng nói, chờ xem. Tân Minh cũng không nóng nảy, an vị phía dưới cùng hộ bộ thượng thư uống trà. Thời gian trôi qua rất nhanh, không bao lâu, hộ bộ chỗ cửa lớn, đại công chúa mang theo một số hộ vệ đi tới. Trên mặt nàng hoàn toàn như trước đây không lộ vẻ gì, thần sắc cũng rất bình tĩnh. Sau khi đi vào đi thẳng đến đại sảnh, nhìn lấy đang uống trà Tân Minh, đi lên trước. Đại công chúa mở miệng, nghe nói ngươi muốn giết triều đình lệnh quan. Tốt đại. Không giống nhau nàng nói xong, Tần Minh trong tay chén trà thì đối với đại công chúa mặt rội đi qua. Tuy nhiên không phải rất nóng nước, nhưng đã để đại công chúa kinh hô một tiếng, Tần Minh ngươi lớn mật. Tần Minh để ly xuống, từ Tố nói, hiện tại tỉnh táo một chút sao? Đại công chúa sắc mặt âm trầm muốn rót nước đồng dạng, nhìn lấy Tần Minh nói, ngươi dám dùng nước rội ta. Tần Minh sững sờ dưới, sau đó đem ấm trà cầm lên, đi đến đại công chúa trước người, đem nước trà theo đỉnh đầu nàng rót hết. Sau đó nói, còn dùng nghi vấn sao? Đại công chúa trong mắt phẫn nộ quả thực muốn phun ra lửa, Tần Minh Ngươi bây giờ càng ngày càng vô pháp vô thiên, ta là một triều công chúa, ngươi lại dám như thế đối với ta. Ta luôn luôn vô pháp vô thiên. Thần Minh rất quang linh nói. Ngay sau đó lần nữa ngồi xuống, nói: Ngươi cũng không cần ở chỗ này cho ta thượng cương thượng tiến, vẫn là câu nói kia. Hôm nay chúng ta đều khác kéo đạo lý gì quy củ, một câu, làm sự tình. Ngươi cái tên điên này, ngươi muốn như thế nào? Đại công chúa nhìn hầm hầm Tần Minh. Trước kia Tần Minh sẽ còn kéo đạo lý, khiến người ta á khẩu không trả lời được. Hôm nay Tần Minh tại trên đại điện không nói cái gì, rõ ràng cũng là không muốn giảng đạo lý. Cũng chính là chuẩn bị thầm kín giải quyết rất đơn giản ta muốn ngươi quỳ xuống nói xin lỗi ta thần minh không nhanh không chậm nói ra đại công chúa cười lạnh ta quỳ xuống xin lỗi ngươi thần minh ngươi quản chi là phó mã địa vị cũng kém xa ta ngươi dựa vào cái gì thần minh trên tay xuất hiện một cây thương hắn cười lấy vút vút nói dựa vào cái gì hỏi rất hay ngươi cảm thấy ta bằng thanh thương này như thế nào ngươi dám giết ta đại công chúa hỏi thần minh cười một bên cười nói ngươi cảm thấy ta không dám vài ngày trước lệ quốc hoàng đế mới chết tại ta trên tay đây ngươi cho rằng ta còn không dám giết ngươi Đại công chúa tâm lý chấn động, bỗng nhiên nghĩ đến, chết tại tần minh trên tay đại nhân vật cũng không ít. Ngay tại hai ngày này, chết tại tần minh trên tay không dưới mười ngàn người, giờ phút này tần minh cùng ma quỷ không khác, như là tần minh thật muốn giết nàng, tựa hồ cũng không phải là cái gì không có khả năng sự tình. Trong chốc nháy này, đại công chúa vẫn là sợ, trong ánh mắt hoảng sợ, không thể che giấu. Ta tại sao phải cho người xin lỗi? Dù là tại ta bảy muôi đặt kế minh vương thị lang nhiều người xin ý, cũng không có đến nước này à? Đại công chúa nói ra. Tần minh sắc mặt âm trầm nói, những cái kia thích khách, ngươi đừng nói không liên hệ gì tới ngươi. Đại công chúa sững sờ, nàng rất muốn mở miệng phủ nhận thích khách sự tình, bất quá nhìn lấy Thần Minh ánh mắt, nàng có chút sợ hãi. Cuối cùng mở miệng, không sai, là ta người, nhưng cũng có nhị muội. Nàng chịu ta mời cái vả miệng, ngươi cũng muốn sao? Thần Minh hỏi lại. Đại công chúa im lặng, ý tứ chính là vả miệng cùng quỳ xuống nói xin lỗi, nàng đến tuyển. Một cái công chúa chịu vả miệng gọi chuyện gì? Thế nhưng là quỳ xuống, lại kêu cái gì sự tình? Một cái phương pháp ta không muốn dùng hai lần, nhị công chúa bị ta đánh thẳng thàm, nàng luyện võ thân thể đều có chút chịu không được, đúng chi ngươi ngươi tôn nghiêm rất nặng, cho nên thì quỷ xuống nói xin lỗi ta đi. thần minh không quan trọng nói, nhưng lời nói rất khẳng định. ta không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này theo ngươi hao tổn, không muốn chết, quỷ xuống. thần minh có chút nổi giận, thanh âm rất không kiên nhẫn. đại công chúa cắn môi, song quyền cũng đều là nắm chặt. nàng cho tới bây giờ không có như thế biệt quát qua, giờ phút này thật rất hối hận đối phó với thần minh, thậm chí tâm lý âm thầm thể, nếu như có thể, về sau cả một đời cũng không muốn lại đối phó với thần minh. nhưng là bây giờ nói cái gì đều muộn, nàng nỗ lực bỏ xuống trong lòng tôn nghiêm, chậm rãi quỳ trên mặt đất, trong đại sảnh. May ra không có người nào, nhưng cái này cũng tiêu hao nàng vô cùng đại tôn nghiêm. Thật xin lỗi. Đại công chúa cắn răng mở miệng. Tân Minh hài lòng gật gật đầu, ngay sau đó trong tay súng vừa nhấc, phanh một tiếng, hộ bộ thị lang vương đại lòng, chậm rãi nha xuống. Hộ bộ thượng thư cùng đại công chúa đều xử suốt, Tân Minh đứng dậy, chuyện gì không có phát sinh đồng dạng, chuẩn bị ra ngoài. Đi đến cửa thời điểm, hắn bỗng nhiên mở miệng, "Đúng, mộ tiện có phải hay không từ trước tới giờ không cùng ngươi cùng giường a?" Chương 387, ta căn bản thì không có, thứ 14 càng. Tân Minh đột nhiên một câu đem đại công chúa làm đến có chút mạo bước, nàng trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng tần minh làm sao lại đột nhiên nâng lên mộ tiện cùng nàng cùng giường sự tình. sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nghi hoặc nhìn lấy tần minh, tần minh mở miệng lần nữa, ta nghĩ mộ tiện là sẽ không cùng ngươi cùng giường, ngươi phái người giám thị ta, đại công chúa sắc mặt tông trầm, tần minh lắc đầu, không không không, còn không đến mức như thế, ta đối với các ngươi phu thê cái kia chút chuyện là không hứng thú, chỉ là đơn thuần cảm thấy mộ tiện tuyệt đối sẽ không cùng ngươi cùng giường, đại công chúa hiếp hí mắt, suy nghĩ kỹ một chút. Trong khoảng thời gian này, Mộ Tiện Sát Thực đều không cùng nàng cùng giường, nàng cũng không biết nguyên nhân. Chẳng qua là cảm thấy khả năng đúng như Mộ Tiện Châu nói, hắn cảm thấy mình hèn mọn, còn vô pháp tiếp nhận cùng cao cao tại thượng công chúa cùng một chỗ ngủ. Bất quá, bây giờ nghe Trần Minh như thế cố ý xách một chút, đại công chúa cũng cảm thấy giống như thật không thích hợp. "Ngươi biết vì cái gì?" Đại công chúa hỏi. Trần Minh lắc đầu, "Ta không biết, bất quá khẳng định là có nguyên nhân." "Ngươi không biết? Vậy ngươi lại không dám thị ta, là làm sao biết chúng ta không có cùng phòng?" Đại công chúa nghi vấn. Trần Minh nói, "Đoán căn cứ đâu?" Đại công chúa hỏi. Tần Minh lắc đầu, đều nói đoán, muốn cái gì căn cứ. Đại công chúa cảm thấy không thích hợp, nói, không đúng, nhất định có vấn đề. Tốt à, nói thực ra, ta trước kia cũng đã nói, hắn cái kia đồ chơi, không được, mặt trắng nhỏ rất giống, cho nên hắn tự ti, không dám cùng ngươi cùng phòng. Tần Minh nói ra, hắn cũng không thể trắng trợn nói, nam nhân của ngươi không theo ngươi cùng phòng là bởi vì lao tử đem hắn tiến a. Đại công chúa hừ một tiếng, tựa hồ đối với Tần Minh theo nàng dạng này một cái đường đường công chúa cho chuyện loại này bị ủi đề tài mà có chút phẫn nộ, tiếp lấy hắn quay người rời đi, trực tiếp ra nhà bộ. Tần Minh cười cười. Thu xuống lại, nhìn xem hộ bộ thị lang thi thể, đối hộ bộ thượng thư nói, chuyện này, chi tiết hồi báo cho bệ hạ liền tốt. Ừm, ngươi luôn luôn thủ đoạn như thế, bây giờ lại lập lại công, muốn đến bệ hạ cũng sẽ không trách tội ngươi. Bất quá có chút đại thần, vẫn là hội thông lệ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hộ bộ thượng thư nói ra, tân minh gần đầu, ta không có đưa vào mắt qua, đương nhiên sẽ không lo lắng. Đúng, ngày đó nghe hắn ra lệnh đi thăm dò phong nơi buôn bán, là ai? Là hắn thủ hạ thương bộ ti lang. Hội bộ thượng thư không e dè, tuy nhiên đây đều là hắn hộ bộ người nhưng những người này phẩm đức kiên khuyết, hắn cũng cũng không thèm để ý Tần Minh giúp hắn thanh lý. Tần Minh gật đầu, chỉ là Thương Bộ Ti Lang bây giờ đều dám như thế lẫn ta, tự tìm cái chết, ngươi khiến người ta gặp hắn tới gặp ta. Hộ bộ thượng thư phất tay, một cái tiểu quan lại lui ra. Không bao lâu, Thương Bộ Ti Lang đến, vừa tiến đến thì mở miệng. Thượng thư đại nhân, ngài tìm ta? Lời này vẫn không nói gì, Thương Bộ Ti Lang liền thấy đang ngồi lấy uống trà Tần Minh, cùng với một bên, hắn cấp trên hộ bộ thị lang thi thể. Nhất thời chân mềm nhũn, vị này đã từng vinh váo tự đắc Thương Bộ Ti Lang, quằn cái quỳ trên mặt đất. Tần, Tần đại nhân Thần Minh đem chén trà để xuống, đại nhân, ta thần mẫu không dám nhận a, người vừa đi, thì dám ở ta trong nhà làm sự tình, còn cứ gọi ta cái gì đại nhân a, ngài mới là đại nhân. Thương Bộ Ti Lang nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt đều trắng do người, chỉ thấy hắn tranh thủ thời gian gật đầu. Đại nhân, sai lầm nhỏ, đều là thị Lang Vương Đại Long để tiểu làm như thế, tiểu là hắn cấp dưới không có cách nào a. Ta hiểu, ngươi có ngươi nỗi khổ tâm, đúng không? Nhưng ta cũng có ta phẫn nộ, ta hiểu ngươi lời nói, có phải hay không ai cũng có thể khi dễ đến trên đầu ta? Thần Minh nói, đã đứng lên. Cái kia thương bộ ti lang dọa đến run run rầy rầy, cả người đều muốn ngã xuống đồng dạng, vì đều quý bất ổn. Đại nhân, tiểu nhân hiểu biết chính xác sai, cầu xin đại nhân tha ta một mạng đi. Thương bộ ti lang dùng lực giơ đầu. Tần Minh hít thở sâu một hơi, ngay sau đó đối hộ bộ thượng thư nói, cho lại bộ bên kia toàn diện phòng, cái này lang chúng chức vị cho hắn đi thôi, liền nói là ta nói. Hộ bộ thượng thư gật đầu, thần Minh mặt mũi, hắn cũng là biết. Tuy nói ngay từ đầu đối phó với Tần Minh đại thần có rất nhiều, nhưng là hiện tại cũng có một bộ phận cùng Tần Minh cũng không phải là cử nhân. Tỷ như hộ bộ thượng thư, tỷ như lê bộ thượng thư lại tỷ như tân nhiệm công bộ thượng thư cùng với lúc trước cùng tần minh hòa giải hình bộ thượng thư cùng với lại bộ thượng thư bây giờ a sáu bộ bên trong duy nhất đối phó với tần minh cũng chính là binh bộ thượng thư binh bộ quyền lực lớn trưởng binh quyền nhưng một mực cũng không cùng tần minh có đại xung đột thẳng đến lần này binh bộ thượng thư bị tần minh gián tại binh bộ cũng coi là đem binh bộ thượng thư triệt để đã tội nhưng tần minh không có khả năng sợ bây giờ triều đình đối phó với tần minh còn có mấy cái là tần minh sợ thì liên hai cái phái phái lao đại đại công chúa cùng nhị công chúa cũng đều vào hôm nay bị tần minh thu thập có thể nhìn lấy tần minh rời đi bóng người Hộ bộ thượng thư Minh Bạch, từ hôm nay trở đi, tại Sở quốc, quan trường này, tần minh trên cơ bản là đi ngang, không người có thể chi phối hắn. Thậm chí lần này tác chiến cũng có thể thấy được Sở quốc đã không cách nào hạn chế tần minh. Sở quốc triều cục thần đấu cũng đã không cách nào rước thuốc tần minh. Giờ phút này trong hoàng cung, hoàng đế thông qua ám vong báo cáo cũng được biết hết thảy. Chỉ thấy hắn thở dài, nhưng lại dùng rất hài lòng khẩu khí nói: Tần minh chi tải không tại Sở quốc, mà tại thiên hạ, lại là ta Sở quốc may mắn. Trong hoàng cung, hoàng hậu thở dài đối hoàng đế nói: Tần minh đứa nhỏ này thật đánh sưng nhi, còn để Lan Nhi quỳ xuống. Hoàng đế gật đầu, Sương Nhi dùng võ lập uy tin, cho tới nay rất cản rỡ tùy hứng, lần này, nên đánh. Đến mức Lan Nhi, tự kiềm chế cao quý, kiệt ngao bất thuần, lần này quy xuống, cũng học sẽ buông xuống ngạo khí cùng mặt mũi. Bệ hạ, ngài là thật nhìn kỹ Tần Minh a, đem con gái của ngươi đánh, ngài còn có thể cho hán viên hồi tới. Hoàng hậu bất đắc dĩ cười cười. Tần Minh đã là nhân từ nương tay, có lẽ là xem ở chấm cùng Nghiên Nhi trên mặt mũi a, bằng không, đoán chừng Lan Nhi cùng Sương Nhi đã sớm chết. Hoàng đế mở miệng. Bệ hạ, trong lòng ngài đã có quyết định. Hoàng hậu hỏi. Hoàng đế gật đầu, nói Vì Sở Quốc, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, bất quá về sau nhất định phải làm cho hắn cùng Nghiên Nhi tranh thủ thời gian sinh cái mập mạp tiểu tử, về sau Sở Quốc vẫn là mình cháu trai." Hoàng hậu cười cười, nói, "Có điều, Lan Nhi cùng Mộ Điện thành thân nửa tháng, không biết có hay không mang thai." Giờ phút này, đại công chúa phủ, đại công chúa chuyên môn tìm đến Mộ Điện, hít thở sâu một hơi mới nói, "Ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi đến tụt cùng vì cái gì không cùng ta cùng phòng?" Mộ Điện có chút kinh hoàng, nói, "Ta..." Chung quy là cảm thấy phối không lên. "Mộ Điện, ngươi không muốn nói những thứ này, ngươi cùng ta thành thân, chính là ta phò mã." Dù là, dù là ngươi phương diện nào không được, ta cũng sẽ không ghét bỏ." Mộ Tiện tự ti mắt nhìn đại công chúa nói, "Thật, thật sao? Nếu như vô cùng không được chứ? Cái kia cũng không có việc gì, giữa phu thê là sinh hoạt, chỉ cần có thể nối dõi tông đường." Đại công chúa nói đến đây, đột nhiên sững sở. Mộ Tiện nuốt ngụm nước bọt, "Nếu như ta căn bản thì không có đây." Chương 388: Tiêu Dao hầu ra. Nghe đến Mộ Tiện lời nói, đại công chúa triệt để mộng. Nàng trong đầu có chút loạn, có chút không có minh bạch đến cùng tình huống như thế nào. Cuối cùng, nàng nghiêm túc hỏi, "Ngươi, ngươi là Không sai, ta không phải không được, mà chính là đã không có vật kia." Mộ Tiện nói, đầu đã thấp, cả người đều đổi phế đi xuống. Đại công chúa cũng lên người, chính mình phó mã, lại là tên thái giám. Cái này thật buồn cười. Phải biết Mộ Tiện khác biệt chương sung, chương sung chỉ là tuyển phó mã, cũng không có cùng nhị công chúa thành thân. Nhưng đại công chúa đã thành thân, nàng nam nhân là thái giám, đó mới là nhất làm cho nàng vô pháp tiếp nhận. Cái này, làm sao có thể? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại công chúa gần như điên cuồng hét lên lên tiếng. Mộ Tiện có chút sợ hãi, nói, "Thành thân đến đó, ta cố nhiều." lầm đem An nhà cùng, xem như trường nhà cùng, Tần Minh, coi đây là thử, Vu Hạm ta muốn tiểu công chúa dối loạn, liền đem ta. Hắn nói như vậy, cũng là nửa thật nửa giả. Đại công chúa nghe quyền đầu lần nữa nắm chặt lên, lại là Tần Minh. Lại là Tần Minh. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Minh tiến chương sung, lại tiến Mộ Điệt, cũng không phải là không được, cho nên liền tin Mộ Điệt. Thật xin lỗi, ta phối không lên ngươi. Mộ Điệt túi đầu. Đại công chúa tâm lý giờ phút này chỉ có phẫn nộ, đối Tần Minh phẫn nộ. Sau một hồi lâu, nàng mới nhấp nhô mà miệng, ngày mai, ta sẽ nói cho phụ hoàng Ngươi ta có phu thê tên, không phu thê chi thực, ngươi lại là thái giám chi thân, thì làm tốt. Bị phụ hoàng hủy bỏ việc hôn nhân chuẩn bị đi. Thời cổ bình thường đều là nam nhân nghỉ nữ nhân, nhưng đế vương gia, công chúa ta có thể cùng nam nhân ly hôn. Riêng là phò mã có tàn quyết, là có thể từ hôn. Mộ Tiện không lời nào để nói, chỉ là gật gật đầu, quay người liền muốn rời khỏi. Đi tới cửa lúc, đống nhiên mở miệng, phụ thân ta nhất định sẽ cùng tần minh không chết không thôi. Đại công chúa không nói gì, nàng chỉ là thở dài. Nhưng càng là như thế, Mộ Tiện tâm lý càng là khí. Hiền nhiên, hắn là thái giám, đại công chúa từ bỏ hắn. Đại công chúa càng sinh khí, càng đối với hắn lãnh đạm, càng để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Thần Minh, ngươi hại ta mất đi quá nhiều, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Tiện nói một câu, quay người rời đi. Đại công chúa trong phòng ngồi thật lâu, nàng trong đầu rất loạn. Một bên khác, Thần Minh rời đi hộ bộ về sau, liền đi hình bộ. Hình bộ giam giữ Lão quản gia, nhưng chỉ là hộ bộ thương bộ Ti Lang đưa tới về sau, bọn họ giam giữ, biết là Thần Minh nhà quản gia cũng không có lãnh đạm. Thần Minh về phía sau, hình bộ càng là lập tức đưa người đi ra. Thần Minh gặp Lão quản gia không có việc gì, cũng là không nói gì. Lão quản gia nhìn thấy Thần Minh về sau vô cùng vui vẻ kích động, theo tần minh cùng một chỗ, hồi tần phủ, tần gia phủ đệ, tần minh nhìn lấy diễm lang phỉ các nàng, rốt cục cười nói, các vị, lần này để cho các ngươi lo lắng. tất cả mọi người cười, mặc dù là có chút bận tâm, nhưng tần minh trở về, các nàng cảm thấy thiên, liền không có sụp đổ xuống. cho các ngươi giới thiệu một cái bằng hữu, vị này, hoa tiểu diệp, mới nhận thức. tần minh cho các nàng giới thiệu hoa tiểu diệp, lại giới thiệu các nàng cho hoa tiểu diệp. tất cả mọi người nhận biết về sau, liền gặp được một người mặc áo đen mang theo áo choàng nữ hài xông tới, nhìn kỹ, lại là tiểu công chúa, nghiên nhi, ngươi. Mặc thành dạng này làm cái gì? Thần Minh ngây người. Tiểu công chúa ôm chặt lấy Tần Minh, cảm động nói, "Ta muốn gặp ngươi, liền mặc y phục giả hành, vụột trộm chạy ra ngoài." Đến a, giữa ban ngày ngươi xuyên y phục giả hành chạy ra ngoài. Tần Minh biết, khẳng định là hoàng đế hạ lệnh, bọn thị vệ trang làm như không thấy được thôi. Người đến đông đủ, tất cả mọi người rất vui vẻ, sau đó vào lúc ban đêm, Tần Minh lần nữa tự mình xuống bếp, mọi người biển ăn biển uống một trận. Tối hôm đó, có người hoan hỉ, có người sầu, còn có người trốn ở nơi hẻo lánh vụng trộn khóc. Đương nhiên, cũng còn có người bị treo không có thả. Đồng thời, một ngày này buổi tối không ít đại thần gặp vỡ, thì Tần Minh hôm nay sợ tác sở vi, bắt đầu nghị luận ngày mai làm sao vạch tội hắn một bản. Những thứ này đều tại Tần Minh trong dự liệu, nhưng hắn biết, không dùng. Lần này chiến đấu, hắn hiển lộ ra chính mình thực lực, từ nay về sau, những đại thần này, không có người có thể không biết sao Tần Minh. Tần Minh tự nhiên cũng không cần lo lắng bọn họ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tần Minh không quan viên, chiến tranh tạm thời kết thúc, tướng quân chi vị cũng không tính. Cho nên hắn mặc một thân phổ thông áo trắng, đến trên điện. Hôm nay là hoàng đế cho hắn luận công ban thưởng thời gian. Trên đại điện, hoàng đế đã đến, một mặt uy nghiêm. Tiêu Giao Bá gặp qua bệ hạ, Thần Minh tiến lên con người. Hoàng đế mỉm cười gật đầu. Tiêu Giao Bá bình thân, lần này Lệ Quốc tiến công Sở quốc, thua thiệt có Tiêu Giao Bá, lấy 50.000 bình mã chấn thủ biên quan, độc thân nhập địch quốc, giết Lệ quốc hoàng đế, đúng là không thể đo lường chi công tích. Này, chấm làm tròn lời hứa, gia phong Thần Minh vì hầu tước, nói theo Tiêu Giao phong Hạo, vì Tiêu Giao Hầu phẩm gia nhị phẩm, khiến bên ngoài Thần Minh, ngươi có thể nguyện làm quan, võ quan cũng có thể. Thần Minh mỉm cười, bệ hạ, thần tạm thời vẫn là không muốn làm quan viên, chưa hết làm nhàn tản hầu gia đi, cũng tốt cái kia quan chức khác hứa cho sau này hay nói hoàng đế gật đầu hắn hít thở sâu một hơi nhìn xem bách quan lại nhìn xem tần minh tựa như còn muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra mà tại đại điện một bên có tên thái giám trong tay đoan chính cầm lấy một thân điện chỉnh tề áo mãn bảo cái kia là thái tử áo mãn bảo nhưng tại hoàng đế phong tần minh hầu ra thời điểm cái này áo mãn bảo hôm nay thì đến không bằng không lời nói cũng là hoàng đế trực tiếp tuyên bố thái tử sự tỉnh cũng chính là hoàng đế trước đó vẫn cảm thấy có thể có chút quá hoang đường cho nên mới cũng không nói ra miệng sự kiện này Không phải đột nhiên liền có thể, chí ít hắn cảm thấy trước mắt còn không được, tần minh còn chưa đủ để những đại thần này im miệng. Trên thực tế xác thực như thế, bởi vì lúc này thì có một cái binh bộ thị lang đứng ra mở miệng. Bệ hạ, có công thì thưởng, từng có thì phạt, bây giờ tần hầu gia thụ phong hoàn thành, thần lại có việc tố cáo. Ái khanh mời nói. Hoàng đế mở miệng. Bệ hạ, ta binh bộ thượng thư hôm nay chưa từng đến tào triều, bệ hạ cũng biết nguyên nhân. Binh bộ thị lang hỏi. Hoàng đế, ở, nói một chút. Bệ hạ, thượng thư đại nhân, hôm qua bị tần minh dán tại binh bộ ngoài cửa lớn, đến bây giờ không người dám làm hắn xuống tới. Hoàng đế ra vẻ kinh ngạc, lại có việc này. Binh bộ thị lang, không tệ, việc này chính là tần minh gây nên, vô số dân chúng nhìn đến, triều đình uy nghiêm mất hết ta. Đồng thời, Thái bảo ra khỏi hàng, bệ hạ, thần mời tấu. Hoàng đế, chuẩn tấu. Thái bảo, thần biết được, tần minh hôm qua tại hộ bộ giết hộ bộ thị lang, kẻ này thích giết chóc thành thói, hướng bệ hạ nghiêm trị. Bệ hạ, thần cũng mời tấu. Hôm qua tần minh bên đường ẩu đả nhị công chúa, xem thường hoàng tộc uy nghiêm, dĩ hạ phạm thượng, mời bệ hạ nghiêm trị. Bệ hạ, mời bệ hạ nghiêm trị. Trong mắt. Mười cái đại thần đi ra tham Tần Minh hành vi phạm tội. Bất quá Tần Minh không quan trọng a, mở miệng nói: "Bệ hạ, cái kia không có việc gì lời nói, ta liền đi về trước." Chương 389: Hoàng đế báo nổi. Đối với những đại thần này tham tấu, Tần Minh hoàn toàn không có coi là chuyện to tát. Hắn mới lười nhắc ở chỗ này cùng bọn gia hỏa này lại động một mép. Có lúc, tại nắm giữ thực lực tuyệt đối về sau, thì không cần lại tốn sức động cái gì náo tử đi cùng người khác dây dưa. Ngược lại dùng đầu hóc những thứ này người cũng đấu không lại Tần Minh. Cho nên hắn chuẩn bị rời đi, "Các ngươi những thứ này người a, thích thế nào điệp?" Tương đối mà nói Trong nhà sản nghiệp vấn đề hắn còn không có giải quyết đây, cái kia lúc rảnh rỗi ở chỗ này cùng những thứ này đần độn vô nghĩa. Tần Minh nói muốn đi, Thái Bảo cười lạnh, tần hầu ra, sợ. Tần Minh mắt nhìn Thái Bảo, ngay sau đó đi đến trước mặt hắn, nhấp nói nói: Người nói ta sợ?" Đối mặt Tần Minh ánh mắt, trên thực tế là Thái Bảo sợ. Hắn tránh né Tần Minh ánh mắt, nói: "Đã không sợ, gì không lưu lại đem sự tình nói rõ ràng. Ta không có gì muốn nói, các ngươi thích thế nào liền thế nào a." mặt khác, cho lão tử nói một câu, hiện tại các ngươi, tại ta trong mắt, đồ bỏ đi không bằng. Tần Minh sau khi nói xong, cũng mặc kệ những đại thần này nhiều sao phẫn nộ trực tiếp đối hoàng đế không người, bệ hạ, ta cáo lui trước. hoàng đế vậy mà gật đầu nói, đi thôi. cái này quần thần một bước, càng là vừa vặn mấy cái kia tham tần minh đại thần, mặt đều khó nhìn. bọn họ tham tần minh, hoàng đế thế mà để hắn rời đi. mà tần minh, vẫn thật là nên ngang rời đi. tần minh vừa rời đi đại điện, những đại thần kia thì ngồi không yên, bên trong binh bộ thị lang mở miệng, bệ hạ, tần minh lần này như thế quá phận, ngài chẳng lẽ cứ như vậy tính toán sao? cũng là a bệ hạ, tần minh giết hộ bộ thị lang, treo binh bộ thừa thư, đây chính là thái bảo lời còn chưa nói hết, còn có một số đại thần cũng chuẩn bị mở miệng nhưng vào lúc này hoàng đế bỗng nhiên một bàn tay đập vào trước mặt trên mặt bàn, đùng một tiếng, cái bàn trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, phía trên tấu chương bút mực rơi một chỗ, đem trên đại điện văn vò bá quan đều dọa đến khẽ run rẩy. ngay sau đó, hai bên cung nữ thái giám trước điện thị vệ toàn bộ quỳ xuống, bách quan cùng đại công chúa nhị công chúa cũng là lập tức quỳ xuống hô to, vậy hạ bất giận. hoàng đế sắc mặt khó được âm trầm xuống, chỉ thấy hắn đứng người lên, nhìn phía dưới các đại thần nói ra: các ngươi nghĩ đến đám các ngươi làm việc, trẫm không biết sao, chẳng lẽ các ngươi thật quên tần minh cho trẫm thành lập ám vong thi? hoàng đế thốt ra lời này mấy cái đại thần cùng đại công chúa nhị công chúa đều là lập tức lộ ra lo lắng thần sắc. trong khoảng thời gian này, ám vong ti không bằng đoạn thời gian trước cha tham ô như vậy khiến người ta lúc nào cũng để ý. dần dần, không ít người vẫn thật là quên cái này từ tần minh sáng tạo lệ thuộc trực tiếp hoàng đế bộ môn. ám vong ti đang sợ, mọi người đều biết. hiện tại hoàng đế nhấc lên, bọn họ mới nhớ tới, cái này bộ môn một mực là giám sát bách quan. nói cách khác, bách quan một số tiểu động tác khả năng bị ám vong ti tình báo cơ cấu tùy thời đều chú ý lấy. riêng là hiện tại hoàng đế mở miệng, hoàng đế đem tay chắp sau lưng, một mặt âm trầm nhìn lấy phía dưới các thần tử nói ra. Tần Minh lấy lực lượng một người, không cho ta sở quốc tổn thất mảy may, lại đánh lệ quốc trên dưới lại loạn. Mà ở thời điểm này, các ngươi làm cái gì, cũng không cần chấm lại nói ra đi. Mấy cái đại thần bao quát đại công chúa cùng nhị công chúa, đều nuốt ngụm nước bọt. Hoàng đế đi qua đi lại, nói tiếp, binh bộ thượng thư, chấm vốn là dự định chặt đầu hắn. Bất quá, bây giờ Tần Minh đối với hắn được xử phạt, chấm cũng là mặc kệ. Mà hộ bộ thị lang, chết thì chết, đáng chết. Vẫn không có người nào dám nói chuyện, tất cả mọi người cúi đầu. Theo hoàng đế trong ý tứ, mọi người rõ ràng nghe ra hắn đối Tần Minh những sự tình này tán thành thậm chí nếu như tần minh không treo binh bộ thượng thư không giết hộ bộ thị lang hoàng đế cũng sẽ càng thêm nghiêm trị chấm cảnh cáo các ngươi ngày bình thường các ngươi làm sao đấu chấm mặc kệ nhưng liên quan đến sở quốc căn nguy, đối mặt ngoại địch lúc các ngươi âm mưu quỷ kế tổn hại sở quốc lợi tức lời nói chấm muốn các ngươi ngàn đao bầm thây hoàng đế lời nói này cùng uy nghiêm ba khí doa đến bách quan đồng thời giật đầu chúng thần sợ hãi hừ hoàng đế lạnh hừ một tiếng trực tiếp quay người rời đi bách quan tĩnh như ve mùa đông thật lâu mới dám đứng dậy sau đó ảo ảo lướt qua mùa hôi lạnh hướng ngoài điện mà đi chỉ là lúc này thời điểm mộ quốc công cũng không hề rời đi Hắn thân thể làm nhất phẩm quốc công, cũng không có cái gì chức vị, đồng dạng có thể không đến vào triều, nhưng hôm nay lại là có chuyện. Trên triều đình không có cơ hội nói, hắn tự nhiên muốn đi tìm hoàng đế. sắc mặt hắn một mực không dễ nhìn, đến thanh tâm điện bên ngoài, nỗ lực điều chỉnh trạng thái về sau, mới đi vào. Bệ hạ, thần gặp qua bệ hạ. Mộ quốc công, ngươi có chuyện gì? Hoàng đế đã không có lúc trước vẻ giận dữ. Cái này khiến Mộ quốc công cảm thấy hoàng đế có chút đáng sợ. Hoàng đế phẫn nộ cùng minh nghiêm, tựa hồ cũng tại hắn tùy ý trong không chế. Vừa mới cái kia phẫn nộ bộ dáng dọa đến mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng, lúc này mới thoáng qua nhưng lại chuyện gì không có đồng dạng, không hổ là đế vương, tâm tư đoán không ra à? bệ hạ, thần có oan. hoàng đế nghi hoặc, khanh gia ngươi là ta sở quốc một trở quốc công, ngươi có gì hoàn quất? bệ hạ, thần nhi tử cũng chính là đại công chúa phò mã mộ tiện, lại lúc trước đại hôn ban đêm bị bị tần minh cho mộ quốc công cắn răng nói hoàng đế nghi hoặc, hắn không phải thật tốt, bị tần minh làm sao? bệ hạ bị tần minh thiến nói hắn một chút quỳ trên mặt đất quỳ gối cầu bệ hạ vì lao thần làm chủ à? tiện nhi hắn nói thế nào cũng là cùng công chúa thành thân phò mã à? Hoàng đế một chút đứng lên, nói: "Ngươi nói cái gì?" Bị Tần Minh Thiến. "Cái này sao có thể?" Bệ hạ, chắc chắn 100%, Tiện nhi một mực không dám cùng công chúa cùng giường, cho nên đại công chúa mới hỏi ra tiện nhi sự tình." Mộ Quốc Công nói ra. Hoàng đế những mày, đến cùng chuyện gì xảy ra? "Bẩm bệ hạ, tiện nhi nói, đêm đó uống nhiều, lầm coi An Nhạc cung là làm trường nhạc cung, chỉ là ngộ nhập tiểu công chúa trong cung, lại không nghĩ rằng Tần Minh thủ đoạn độc ác, không phân tốt xấu, trực tiếp liền đem con ta tiến." Hoàng đế trong mắt hơi híp, thật sự là như thế. Chắc chắn 100. Mộ Quốc Công nói ra. Hoàng đế hừ một tiếng, đối thái giám nói, để nghiên nhi tới. Không bao lâu, tiểu công chúa đến. Phụ hoàng, chuyện gì? Nghiên nhi, thần minh vì sao tiến mộ tiện? Hoàng đế nhìn lấy tiểu công chúa biểu lộ. Tiểu công chúa trên mặt một tia vẻ giận dữ nói, phụ hoàng, đêm đó mộ tiện thành thân, lại đến ta tầm cung, ta đang ngủ, hắn lại nói hắn muốn định làm ta phò mã, đáng tiếc ta không có có quyền thế, bất đắc dĩ chỉ có thể làm to tỷ phò mã, còn nói muốn lấy được ta. Hoàng đế sắc mặt âm trầm xuống, mộ quốc công gấp vội mở miệng, bệ hạ cũng không phải như thế, con ta nói, phụ hoàng, ta theo sẽ không nói dối. Ta cũng tuyệt đối sẽ không cái kia loại sự tình này nói đùa, nếu không phải đêm đó tần minh, ca ca cũng tại, ta chỉ sợ vì không bị hắn xâm phạm thì cắn lưỡi tự tử. Vậy hạ, con ta không phải loại người như vậy. Mộ quốc công mở miệng, hoàng đế nhìn hàm hàm Mộ quốc công, chấm nữ nhi, chấm không hiểu sao. Mộ quốc công sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, toàn bộ thân thể đều một chút có quắp ngồi dưới đất. Chương 390, đều là bị buộc. Hoàng đế khẳng định là tin tưởng tiểu công chúa, cho nên chuyện này, hắn không chỉ có không cảm thấy tần minh làm sai, thậm chí còn cảm thấy còn tốt lúc đó tần minh tại, bằng không hậu quả khó mà lường được. Mộ quốc công. Người dưỡng con trai ngon à, chấm đem con gái lớn gả cho hắn, hắn lại còn dám ở đêm tân hôn đối chấm tiểu nữ nhi động ý đồ xấu, thật sự là tốt lớn gan chó. Hoàng đế lần này là thật giận, vừa mới trên triều đỉnh cái kia đều không hề tức giận. Bệ hạ, cái này trong này khả năng có cái gì hiểu lầm, bệ hạ minh xét ta. Mộ quốc công e ngại nói, quốc công vẫn là chưa tin ta, ta thân là công chúa, chẳng lẽ sẽ vì ngươi nhi tử không để ý danh tiếng biên soạn cái này nói láo. Tiểu công chúa khó được nuôn từ sắc bén lên, thân không phải ý tứ này. Mộ quốc công mở miệng, hoàng đế đối thái giám nói, gặp Lan nhi đến rất nhanh, đại công chúa cũng tới, hoàng đế đối tiểu công chúa nói, nghiên nhi, ngươi đem đêm đó sự tình cho ngươi đại tỷ nói một chút. Sau đó, tiểu công chúa đem đêm đó sự tình một năm một mười nói một lần, sau đó đại công chúa sắc mặt cũng khó nhìn lên. tiểu công chúa lời nói, cùng mộ tiện nói không giống nhau, mộ tiện nói lầm tiến an nhã cung. nhưng từ tiểu công chúa nói đến nhìn, hắn không phải lầm tiến, cũng là rượu sau lộ trần tính, muốn liêu đổ làm loạn. lan nhi, ngươi làm sao nhìn? hoàng đế mở miệng, đại công chúa trầm mặt một chút, nói, phụ hoàng, rút lui cái này việc hôn nhân a, ta cùng mộ tiện không phù thê chi thực. Hoàng đế gật đầu, nhìn ra được, đại công chúa tuy nhiên không muốn nói, nhưng rõ ràng là tin tưởng mình muội muội. Đồng thời nàng nhìn về phía Mộ Quốc công, nói, "Quốc công, nói cho mộ tiện, tự giải quyết cho tốt." Đại công chúa cũng rất hỏa đại a, chính mình nam nhân thành thân đêm đó muốn đối muội muội mình nưu đồ làm loạn, chuyện này là sao? Mộ Quốc công trùng điệp dập đầu, "Bệ hạ, lao thần đáng chết, sinh ra cái này mệnh tử." Chấm, không xử phạt hắn, "Mộ Quốc công, ngươi cũng tự giải quyết cho tốt, lui ra đi." Hoàng đế mở miệng. Mộ Quốc công ra đại điện, sắc mặt trong nháy mắt trầm "Hoàng gia vô tình a, tốt, tốt, là các ngươi, bước ta" nói, hắn nhanh chóng nhanh rời đi hoàng cung. thanh tâm điện bên trong, hoàng đế nhìn xem đại công chúa, nói, có một số việc, bởi vì ngươi là chấm nữ nhi, chấm một khoan dung đến đâu, nhưng chấm vẫn là câu nói tia. nếu người nào tổn hại ích lợi quốc gia, chấm một dạng không dung tha. phụ hoàng, thần minh một chuyện, nhi thần biết sai. đại công chúa quỳ xuống, hoàng đế nâng trung trà lên nói, tốt, hai người các ngươi tỷ muội đều đi xuống đi. đại công chúa cùng tiểu công chúa đều lui ra thanh tâm điện, đi ra bên ngoài. đại công chúa nhìn lấy tiểu công chúa nói, đêm đó, hắn không có thương tổn đến ngươi đi? không có. tiểu công chúa lắc đầu. Đại công chúa ân một tiếng, nói: "Nguyên Nhi, ta đối phó với Tần Minh, hỏa không kịp ngươi." "Đại tỷ, ngươi không nên cùng Tần Minh ca ca đấu, ngươi đấu không lại hắn." Tiểu công chúa mở miệng. Đại công chúa trầm mặc, trong đầu đem một năm này sự tình từ đầu tới đuôi qua một lần, tựa hồ chính mình cùng Tần Minh đấu, thật không có chiếm qua tiện nghi. Nghĩ tới đây, nàng hơi hơi than thở, quay người rời đi. Tiểu công chúa cũng không có tại nói cái gì, sau đó về nhà, đi mặc chính nàng làm màu đen y phục ra hành, giữa ban ngày chuẩn bị lần nữa trình diễn lưu gia hoàng cung. Không bao lâu, Thanh Tâm Điện, Lưu công công đối hoàng đế nói: "Bệ hạ, Tiểu công chúa xuyên qua y phục dạ hành, lại chuẩn bị xuất cung. Hoàng đế trợn khóc trợn cười, nói: "Như cũ, thông chi một chút đi, các cấm vệ quân đều phối hợp một chút, để cho nàng ra ngoài đi, phái một số người trong bóng tối bảo hộ." Lưu công công cũng cười, tiểu công chúa tính tình làm người khác cưa thích, nàng còn thật sự cho rằng là mình mặc lấy y phục dạ hành lẽ tránh rõ xét ra ngoài đây. Nhà đầu này, không ung ngốc, cũng là có lúc phạm hồ đồ. Hoàng đế lộ ra từ ái nụ cười. Tiểu công chúa trộm lưu xuất cung, đi tận minh trong phủ, nói cho Tần Minh hôm nay phát sinh sự tình. Tần Minh nghe cũng không có gì ngoài ý muốn, đối tiểu công chúa nói: "Đã đến" liền bồi ta ra cửa, đi chỗ nào a? Tiểu công chúa hỏi, đem ta công nhân cầm trở về a? Thần Minh cười nói, hắn vừa nói xong, bên ngoài quản gia đến, công tử, hộ bộ thượng thư đến. Thần Minh gật đầu, tốt, cái này hộ bộ thượng thư cũng không tệ lắm, muốn đến, cũng là biết ta cần hắn giúp đỡ. Không bao lâu, Thần Minh tới cửa, chỉ thấy hộ bộ thượng thư mang theo hộ bộ một số quan lại, đối Thần Minh nói, hầu gia, ta dẫn người tới giúp ngươi xử lý liên quan tới nơi buôn bán vấn đề. Thần Minh cười nói, làm phiền thượng thư đại nhân, không khách khí, cũng là chuyện bùa vận, ngài lúc trước đưa ra độc quyền một chuyện cũng là từ hộ bộ quản lý, ngài tạo giấy sưởng y lớn bên trong kỹ thuật, ngài là có độc quyền. hộ bộ thượng thư nói ra, tân minh gật đầu, cũng thế, vậy thì đi thôi. sau đó, tân minh mang theo tiểu công chúa, cùng hộ bộ thượng thư người cùng đi vương thị thư cục. cái này vương thị thư cục cũng là chết hộ bộ thị lang vương đại long làm, đem tân minh trong sưởng người đều bước đến hắn chỗ đó, cho hắn làm sống, còn đem tân minh các loại tạo giấy y lớn công cụ phục chế một lần. lần này, từ hộ bộ thượng thư tự mình đi, trực tiếp lấy độc quyền pháp, đem vương thị thư cục hết thảy tạo giấy máy in khí công cụ đều cho tịch thu. cái kia hơn ngàn công nhân gặp tân minh đến cũng đều vui vẻ không được. Rốt cuộc bọn họ cùng Tần Minh thật lâu, nếu không phải bị bức bách, làm sao lại đến Vương thị thư cục công tác? Sau đó, hết thảy cũng rất thuận lợi tiến hành, các công nhân đều trở về tần gia nơi buôn bán, Tần Minh tạo giấy xưởng in ấn, bình thường bắt đầu làm việc. Đây cũng là dân chúng vui lòng nhìn đến, bởi vì Tần Minh sách, bán tiện nghi a. Những chuyện này xử lý tốt về sau, Tần Minh cũng là thở phào, chuẩn bị tiếp tục hưởng thụ thời gian. Cũng nhanh sang năm, Tần Minh cũng chuẩn bị an ổn nhất. Chỉ là, hắn nhưng lại không biết, cái này thời điểm, Mộ Quốc công lại cùng Trương Nguyên xoáy gặp gỡ. Hai người kia thầm kín nước lấy gặp mặt, bắt đầu thương nghị lên một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Trương Soái, người ta nhi tử, đều từng là phò mã, cũng đều bị tần Minh hại, lại bị hoàng gia vô tình vứt bỏ, cái này khí, ngươi nuốt được sao? Mộ Quốc công mở miệng, nhìn lấy Trương Nguyên Soái nói ra. Trương Nguyên Soái trong mắt mang theo sát khí, nói, ta sao có thể nuốt được cái này giọng điệu? Vậy ngươi dự định như thế nào? Mộ Quốc công hỏi. Trương Nguyên Soái suy nghĩ một chút, nói, ta thì hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không cùng hắn lại đấu một trận? Thú này tất báo a. Mộ Quốc công nói. Trương Nguyên Soái gật đầu, nói, ta cùng Lệ Quốc có tới lui, mộ quốc công sướng sở, tùy cơ nói, ngươi ý tứ, lần này tần minh đem lệ quốc làm đến tình trạng như thế, lệ quốc là sẽ không tính toán thả hắn. bây giờ lệ quốc có tiểu hoàng đế, thái hậu, cùng trưởng công chúa lam nhược tâm ba phe thế lực, nhưng bọn hắn mục tiêu đều là giết tần minh. mộ quốc công nghe xong, thì mở miệng, chỉ cần giết tần minh, ta cũng có thể hợp tác với lệ quốc. tốt, bởi như vậy, chúng ta thì không chỉ là giết tần minh, chúng ta hợp tác, mượn lệ quốc chi lực, đem sở quốc quyền cho nắm giữ, như phản, mộ quốc công chứng mắt, bất quá ngay sau đó, hắn hít thở sâu một hơi, là hoàng tộc. Bộ chúng ta. Chương 391, Đại duyệt binh. Lệ Quốc dung chuyển còn náo rất lớn, rốt cuộc hoàng đế chết, ba phe thế lực đều tại đoạt quyền, rất loạn. Cái này cũng dẫn đến Lệ Quốc bị không ít xung quanh quốc gia để mắt tới, ai cũng muốn đi lên ăn Lệ Quốc một miếng thịt. Đồng thời, Sở Quốc cũng không dễ chịu. Rốt cuộc 50000 binh mã từ một người mang theo, thì cho Lệ Quốc chế tạo phiền toái như vậy, lại còn đem hoàng đế giết, cái này khiến xung quanh quốc gia đều cảm giác được Sở Quốc nguy hiểm. Sau đó, không ít quốc gia đều đối Sở Quốc mang trong lòng kiêng kỵ. Cái này thời điểm, cũng là Sở Hoàng rất lo lắng thời điểm. Rốt cuộc sở quốc biểu hiện ra thực lực như thế, rất có thể trở thành chúng mũi tiên tri. Theo trong khoảng thời gian này đến nay hoàng cung càng ngày càng nhiều thích khách cũng có thể thấy được, không ít quốc gia đều kiêng kỵ sở quốc, tăng thêm đối sở hoàng ám sát. Thực a, tần minh trong khoảng thời gian này cũng không tốt đến đến nơi đâu. Hắn vốn cho là có thể an ổn chờ một tháng sau năm mới, thế nhưng là nha không nghĩ tới, trong khoảng thời gian này hắn tần phủ luôn có thích khách tới. Tuy nhiên đối tần minh không tạo được thương tổn, nhưng phiền phức vô cùng a. Thì hôm nay ba ngày tần minh đều phát hiện hai cái đến ám sát hắn thích khách. Ngồi trong phòng tần minh một bên nghiên cứu làm bánh kem biện pháp một bên bất đắc dĩ than thở, đối sau lưng quản gia nói, đem vừa mới mấy cái kia thích khách trôn đi. Quản gia rời đi về sau, diễm lăng phỉ nhìn lấy tần minh quấy lòng trắng trứng gà, hỏi, tần minh, vì cái gì đột nhiên nhiều người như vậy ám sát ngươi à? Tần minh nói, ta nguy hiểm thôi, một người thì giết lệ quốc hoàng đế, các nước đều xem ta là cái đinh trong mắt, sao có thể không ám sát ta? Đúng, những thứ này giờ phút này bên trong có hay không ngươi viêm quốc gia? Diễm lăng phỉ lắc đầu, tuyệt đối không có, ta còn tại ngươi nơi này đâu? Diệp tiểu vua gãi gãi đầu, ta kim quốc thì không nhất định, rốt cuộc phụ hoàng ta rất hận ngươi. Tần minh trợn mắt chừng một cái sau đó liền nghe tiểu công chúa nói, đừng nói Kim quốc, cũng là chúng ta sở quốc, cũng khẳng định có người phái người ám sát Tần Minh, ca ca đây. điều này cũng đúng. Tần Minh gật đầu. vì vậy tiếp tục quấy lòng trắng trứng gà. giờ phút này đã quấy lên rất nhiều bọ biển. sau đó Tần Minh lại thêm vào một chút sữa bò, một chút dầu, chút ít đường, tiếp tục không ngừng quấy. như vậy rất lâu, Tần Minh tay đều chua thời điểm, rốt cục đem mấy cái chiếc đũa cầm lên, trắng trắng kem ở phía trên không rơi. Tần Minh hài lòng cười cười, kem xem như chế tác tốt. tiếp lấy Tần Minh tiếp tục làm bánh mì, đem trứng gà, muối, men, đường, kẹo mật nha. Với đều đổ vào nước trong vỏ mì, tiếp lấy tình mặt, lên men, sau đó làm thành một đoạn, đặt ở trên lò trong nồi nướng phía trên mười mấy phút. Lấy ra đến về sau tuy nhiên cùng trong tưởng tượng bánh mì có chút khác biệt, nhưng đại khái còn tính là thành công. Sau đó hắn dùng cán dao bánh mì biến thành một cái hình tròn, đem kem phoa ở phía trên, lại làm một số các loại hoa quả tương cùng với cắt tốt hoa quả trang trí phía trên, vẫn thật là cùng bánh kem không sai biệt lắm. Chúng nữ nhìn lấy cái đồ chơi này, đều kinh ngạc đến ngây người, các nàng làm sao biết, trên đời này còn có thể làm ra đẹp mắt như vậy ăn. Đừng nói ăn, nhìn đều đầy đủ nha. Cái này thật là dễ nhìn a, không biết ăn ngon không? Cô gái nông thôn hoa tiểu diệp thèm không được. Tân Minh cười cười, gặp mấy nữ hải tử đều liếm môi, hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp dùng tiểu đao tay cầm bánh kem phân tốt, nói: "Đến, một người một khối." Đều ha ha nhìn. Mọi người cũng không có khách khí, đều tiếp nhận bánh kem bắt đầu ăn, sau đó các nàng đều ánh mắt đều sáng, từng cái kích động nhìn lấy bánh kem, hiển nhiên rất mỹ vị. "Thứ này ăn quá ngon, so trong cung bánh ngọt còn tốt ăn. Tiểu công chúa kích động nói ra. Tân Minh nói: "Đó là đương nhiên, trên cơ bản không có nữ hải tử không thích ăn bánh kem." Thế mà chúng nữ chỉ lo ăn không có người trả lời hắn. Tần Minh bất đắc dĩ, sau đó đem phương pháp luyện chế viết xuống đến, giao cho quản gia, để bọn hắn dựa theo Tần Minh nói phương pháp đi chế tác, biến thành tiểu phần, giá cả tại thành bản một hai lần. Sau đó tại Tần Minh dưới cửa các tiệm ăn nhỏ bán, quản gia cười lấy rời đi, nghĩ thầm nhà mình công tử quả thực cũng là thần người a. Quản gia rời đi về sau, cửa thì tiến tới một cái thái giám. Tần Minh nhìn lấy thái giám tiến đến, nghi hoặc hỏi, công công lần này đến chuyện gì? hầu gia, bệ hạ mời ngài vào cung. Tần Minh gật đầu, tốt. Hắn không có quan chức, không vào chiều sớm, mà cái điểm này là tạo chiều thời gian cho nên cứ gọi Tần Minh vào cùng khẳng định là có chuyện. Sau đó Tần Minh liền đi theo Thái Giám đi trong hoàng cung. Trên đại điện, bách quan đều tại cùng Hoàng đế nghị luận quốc sự. Tần Minh đến về sau, tất cả mọi người nhìn qua. Vẫy Hạ gọi thần đến có chuyện gì? Tần Minh lên điện sau hỏi. Hoàng đế thở dài, Tần Minh à, lệ quốc chi chiến, tuy nhiên đánh xinh đẹp, nhưng cũng để cho các quốc gia kiên kỵ chúng ta, thậm chí có chút để sở quốc trở thành chúng mối tên ý nghĩa. Đây cũng là chấm hiện tại đều không cho hoàng tử các nước rời đi nguyên nhân. Bệ hạ sợ bọn họ sau khi trở về, các quốc gia không có bận tâm, có thể sẽ liên thủ đem bây giờ đáng sợ sợ quốc tiêu diệt." Thần minh hỏi. "Không tệ, trong khoảng thời gian này ám sát chấm thích khách càng ngày càng nhiều, đã nói lên rất nhiều quốc gia đều kiêng kỵ sợ quốc. Trước kia sợ quốc mạnh, nhưng không có đến bọn họ sợ bước. Bây giờ ngươi lấy 50.000 binh mã đối kháng lệ quốc 500.000 đại quân, còn giết lệ hoàng, cái này khiến xung quanh quốc gia bắt đầu không bình tĩnh a. Hoàng đế nhất định phải sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy." Tân Minh cũng lý giải hắn ý tứ, "Ngươi yếu, người khác muốn thu thập ngươi, ngươi mạnh, người khác hội tiên kỳ ngươi." Thế nhưng là ngươi quá mạnh, tất cả mọi người khả năng nhầm vào ngươi. Bệ hạ, trong khoảng thời gian này ám sát ta cũng không ít, đều không địa phương chôn chết người đều. Thần minh nói ra, cho nên chấm cùng mọi người thương nghị, nên như thế nào tận lực không phát sinh chiến tranh, mà để xung quanh quốc gia tiêu trừ dám đối sở quốc động thủ tâm. Hoàng đế hỏi, Thần minh nói, vì cái gì tận lực không phát sinh chiến tranh a? Chúng ta có thực lực, chúng ta đánh hắn nha à, người nào không phục đánh người nào, bọn họ tự nhiên là sợ. Hoàng đế im lặng, hắn không phải không biết đạo lý này, lúc tuổi còn trẻ, Sở Quốc uy danh cũng là hắn đánh ra tới. Thế nhưng là, hiện tại Hàn Lão nếu để cho sở quốc mấy năm liên tục rơi vào chiến tranh, hắn hội hữu tâm vô lực, riêng là ở cái này không có sáng tỏ người thừa kế thời điểm, nếu như tác chiến quá bất ổn định. nói chung, một quốc gia mới hoàng đế cùng lao hoàng đế cũng sẽ không đánh phát động chiến tranh, bởi vì vì tần cơ bất ổn à. cho nên hoàng đế mới nói tận lực không đánh tình hữu dưới, có biện pháp gì, hoàng đế cũng không có tại trên đại điện cho tần minh giải thích, nhưng tần minh cũng đoán được hoàng đế cao tuổi, cho nên không muốn chiến đấu, muốn vững vàng bên trong tiến bộ ý nghĩ. sau đó tần minh suy nghĩ một chút, nói, vậy hạ không bằng như vậy đi, chúng ta không tác chiến chỉ là phơi bày một ít chúng ta binh lực cùng quân đội chiến đấu lực dạng này cũng có thể tạo được chấn nhiếp hiệu quả để các quốc gia minh bạch sở quốc cường đại mà không dám hành động thiếu suy nghĩ ồ làm sao triển lãm a chẳng lẽ tìm quốc gia lại đánh một trận hoàng đế nghi hoặc tân minh cười cái kia đến không phải ta ý tứ là tới một lần đại duyệt binh chọn lựa tinh anh chiến sĩ tại đế quốc ngoài hoàng cung tiến hành sắp xếp bố trận mời các quốc gia cao tầng tới tham gia kiểm duyệt để bọn hắn nhìn xem ta sở quốc quân đội tinh anh khí thế cùng chiến lược phương pháp này không tệ đem ta cường quân biểu diễn ra không dùng đánh liền để bọn hắn biết lợi hại Hoàng đế ánh mắt tỏa ánh sáng. Chương 392, chó so với người tôn quý. Thần Minh đưa ra duyệt bình, Thuần Túy cảm thấy chơi vui, náo nhiệt. Bất quá cũng quả thật có thể không tác chiến mà thể hiện ra sợ quốc cường đại. Hoàng đế đã đồng ý, vậy thì phải đi làm. Chuyện này thần Minh chuyên nghiệp A, hắn vượt qua trước trong TV cũng không có ít nhìn duyệt bình. Các binh sĩ cái kia anh tư bộ phát thân thể, cái kia ngẩng đầu mà bước tự tin, cái kia khí thế như hồng tốc độ, cái kia hăng hái tinh thần phấn chấn, đều biểu hiện ra một cái cường quốc cường quân cái kia có khí chất. Sự kiện này, Tân Minh ngươi có thể làm sao? Hoàng đế hỏi. Tân Minh cười Trừ ta ra không còn có thể là ai khác cả, tuyệt đối chỉnh dung động mà lại náo nhiệt, bệ hạ chỉ cần mời các quốc gia cao tầng đến quan sát là được, đến thời điểm ta cam đoan bọn họ nhìn, sợ mất mật. Hoàng đế nghĩ thầm, nhìn cái duyệt binh, không đến mức sợ mất mật. À. Tân Minh nghĩ thầm, Lão Tử đến thời điểm tại ném hai cái lựu đạn, Lão Tử xem ai dám không sợ mất mật. Duyệt binh có thể khiến người ta cảm thấy rung động, chưa hẳn có thể khiến người ta cảm thấy sợ mất mật, nhưng lựu đạn có thể à? Lựu đạn không được, còn có cơ quan súng à? Đến thời điểm đối với mấy ngàn cái bia ngắm một phút đồng hồ bắn phá xong, thì hỏi ngươi tâm không kinh hãi, gan không rún sợ. Tốt, chuyện này thì giao cho Tần Minh ngươi đến làm, binh bộ hiệp trợ, chỗ dùng binh mã, tùy ý điều động. Hoàng đế mở miệng, cái này khiến mọi người rất kinh ngạc, quyền lợi cho có chút lớn a, tùy ý điều động binh mã, như thế tin được Tần Minh. Bệ hạ, cái này có thể hay không không ổn a. Trương Nguyên Soái mở miệng, hắn dù sao cũng là Nguyên Soái, mặc dù bây giờ trên tay không có binh quyền, nhưng quyền lên tiếng luôn có a, không giống nhau Hoàng đế nói chuyện, Tần Minh thì mở miệng, bệ hạ, đã Trương Nguyên Soái cảm thấy không ổn, vậy chuyện này thì giao cho hắn tới làm đi. Trương Nguyên Soái sững sờ, nghĩ thầm làm ngươi sao a làm? Lão tử cũng không biết người nói duyệt binh là cái gì, làm thế nào. Sau đó gấp vội mở miệng, không không, vẫn là tần hầu gia người tới đi. Thần minh nói, ngươi không phải có ý kiến, cảm thấy không ổn sao? Ngươi có ý kiến ngươi đến a, ta không có vấn đề. Không ý kiến. Trương Nguyên xoáy kìm nén một hơi nói ra. Thần minh cười lạnh, còn có người có ý kiến không? Có ý kiến lời nói đều có thể đem chuyện này tiếp nhận đi làm, ta không có chuyện gì một thân nhẹ càng tốt hơn đâu. Nghe đến hắn nói như vậy, ngu ngốc mới tìm ra, cũng không biết duyệt binh là tình huống như thế nào, người nào làm? Tốt, chuyện này thần minh ngươi đi làm, có bất kỳ cẩn. Sáu bộ đều phối hợp, hoàng đế giải quyết dứt khoát. Sau đó tần minh lĩnh mệnh bãi triều về sau, hắn liền đi tìm binh bộ. Binh bộ thượng thư bị tần minh treo 3 ngày, sừng sốt không ai dám thả hắn xuống tới. 3 ngày sau mới thả xuống đến, người sinh bệnh, bệnh vài ngày mới tốt. Hiện tại hắn nhìn đến tần minh đều cảm thấy đau đầu, nhưng bây giờ tần minh muốn cùng hắn cùng một chỗ hợp tác duyệt binh sự tình, càng làm cho đầu hắn đau. Chuyện này lại không có cách nào từ chối, cho nên phía dưới tào triều, hắn chỉ có thể kiên trì đi tìm tần minh, nói: Tần hầu gia, chuyện này ngài nhìn, binh bộ a, ta đem kỹ càng quá trình nói cho ngươi ngươi đến làm, thần minh mở miệng, tốt tốt tốt, hầu gia mời, binh bộ thượng thư nói ra, thần minh gật đầu, cùng binh bộ thượng thư cùng một chỗ hồi binh bộ, đến về sau, binh bộ quan viên đều kính lễ nhìn lấy thần minh, binh bộ thượng thư cũng không dám thất lễ, cho thần minh bưng trà rót nước, hầu hạ chú đáo, sau cùng, thuộc hạ đều ra ngoài sau, binh bộ thượng thư đối thần minh nói, hầu gia, vài ngày trước sự tình, ta cũng rất bất đắc dĩ, nhị công chúa lời nói, thực sự cũng không dám không nghe, mời hầu gia, rộng lòng tha thứ, thần minh bắt tay, không cần nhiều lời, chuyện này ta cho ngươi trừng phạt, cũng liền đi qua, hầu gia khoan hồng độ lượng khiến người ta bội phục, đa tạ hầu gia. binh bộ thượng thư chắp tay. tân minh gật đầu, ngay sau đó nói, lần này duyệt binh, không cần quá nhiều binh mã. đại nhân cứ việc nói số lượng. tân minh nói, để tiểu quan lại tiến đến ghi nhớ, không nói nhiều, tiểu quan lại tiến đến. tân minh mở miệng, bộ binh, kỵ binh, chiến xa binh, thủy binh, đều phải đến vị. bên trong, bộ binh bên trong khinh bộ binh, bộ binh hạng nặng, cung nỏ binh, dụng cụ binh, cung tiễn thủ, thuẫn bài thủ, phát đao thủ, phủ binh, trường thương binh, cắt một ngàn người. kỵ binh bên trong kinh kỵ binh, trọng kỵ binh, cung nô kỵ binh, kỵ xạ thủ cắt một ngàn người chiến xa binh bên trong nhẹ xe binh, nặng xa binh. Cùng với thủy binh bên trong phổ thông thủy binh cùng đặc thủ thủy binh, cũng là các 1000 người. Tân Minh sau khi nói xong, binh bộ thượng thư nói, nói như vậy, cần thiết người không nhiều. Tân Minh nói, bốn cái binh chủng, 17 cái đội ngũ, lại thêm một cái ngàn người cấm vệ quân, hết thảy 18 cái đội ngũ, 18000 người. Mỗi cái đội ngũ một cái tướng quân một cái phó tướng, hai người dẫn đội. ghi nhớ. Binh bộ thượng thư mở miệng. Tân Minh suy nghĩ một chút, nói, những thứ này người, nhất định phải thật tốt cho lựa, cao lớn hơn uy mãnh, thân cao đều không khác mấy, nhất định phải là tính anh. Cái này khẳng định binh bộ thượng thư nói ra, tân minh gật đầu, vậy thì tìm rằng này, đem người đều tuyển ra đến, sau đó hồi báo cho ta. binh bộ thượng thư gật đầu, minh bạch, ta lập tức đi làm. tân minh đứng dậy, vậy thì tốt, vậy ta liền đi về trước. hầu ra đi thong thả, binh bộ thượng thư đưa tân minh, tân minh rời đi về sau, trên đường tâm lý còn có chút kích động. duyệt binh a, đến thời điểm nhất định là hành động vĩ đại. bất quá vừa nghĩ tới duyệt binh, tân minh cũng liền nghĩ đến cái kia có thể là vượt qua cái gọi là tiên nữ, cũng không biết nữ nhân này đến cùng phải hay không vượt qua mà đến, hiện tại lại ở phương nào. bất quá. Hắn biết, nếu như nữ nhân này cũng là vượt qua đến, như vậy lần này mời các quốc gia tới tham gia duyệt binh, cũng khẳng định sẽ bị quy mô chuyển đến ra. Chỉ cần nàng ở trung quanh quốc gia, nhất định sẽ nghe đến duyệt binh tin tức. Nếu như nàng cũng là cùng Tần Minh một chỗ, như vậy cũng nhất định sẽ hoài nghi, thậm chí đến sở quốc tìm Tần Minh. Nghĩ tới đây, Tần Minh cảm thấy, muốn nhiều làm chút hiện đại hóa đồ vật mới được, vạn nhất gặp phải khác người xuyên việt, chẳng phải là không cô đơn. Chính trong lòng hắn nghĩ đến còn muốn làm thứ gì hiện đại hóa đồ vật lúc, lại nghe được phía trước có chút ồn ào. Tần Minh thích náo nhiệt, thì tiến lên nhìn, lại phát hiện mấy cái gia đình trang điểm người. Ngay tại đối trên mặt đất một người nam tử quyền đấm cướp đá. Một bên có một con chó, còn có nam tử thê tử cùng nữ nhi gào khóc, có thể những gia đình kia không thèm để ý chút nào, còn tại ra sức đánh nam nhân. Người trung quanh chỉ là nhìn lấy náo nhiệt, chỉ trỏ, không có một người dám lên trước. Tần Minh nhướng mày, tiến lên hét lớn, dừng tay, rõ như ban ngày, bên đường ổ đả, có còn vương pháp hay không? Tuy nhiên bị đánh không phải mỹ nữ, nhưng Tần Minh vẫn làm ở miệng. Những gia đình kia dừng lại quyền cước, đều nhìn về Tần Minh, gặp hắn mặc lấy bất phàm, cũng không dám phản bác. Nhưng lúc này, những gia đình kia sau lưng một cái hơn 30 tuổi cầm y nam tử đi tới, Mắt nhìn Tân Minh, nói ra: "Bất lo chuyện người, cái này tạm chủng đánh thiếu gia ta chó, ta giáo huấn hắn làm sao? Không phải vị công tử này, là vị thiếu gia này chó cắn đến ta nữ nhi, ta tướng công chỉ là đem chó đá văng ra, kết quả bọn hắn thì hầu đả ta tướng công." Ô ô. Phu nhân khóc lầy nói xong, tiểu nữ Hải cũng khóc. Nhìn tiểu nữ Hải chân, quần phá một chút, có chút máu, thật là bị chó chó cắn đến. Tân Minh có chút giận, cái này khiến hắn nghĩ tới hiện đại thế giới một số cái gọi là yêu chó nhân sĩ. Sau đó nhìn hằm hằm cái kia thiếu gia nhà giàu, ngươi chó cắn người, ngươi quản có lý Cái kia hơn 30 tuổi thiếu gia nhà giàu cười lạnh. Bản thiếu gia đây là phía Tây Hải ngoại bên kia tới quý tộc sủng vật cầu. ta cái này cậu bị người bình thường còn cao quý hơn, cho nên nó cắn người làm sao? Nhưng hắn đánh ta chó, lại không được, liền phải đem hắn đánh thành tàn phế, đây là thiên kinh địa nghĩa. Đến, hôm nay trước bún canh, lúc rảnh rỗi chúng ta lại bạo phát. Hôm qua quá mệt mỏi, buổi tối là gan có chút đau, ta còn tưởng rằng là cái gì bệnh, trong nhóm hỏi một chút nói ta ăn quá no. Ha ha ha. Chương 393, ngươi cái này giết con kiến hung thủ. Tần Minh nghe cái này thiếu gia nhà giàu bộ này lý luận về sau, cả người đều động Chó cái gì thời điểm có thể cùng người so vẫn còn so sánh nhân tôn quý lời này thế nào nghe buồn cười như vậy đâu thực người chung quanh đều cảm thấy buồn cười thế nhưng là không ai dám nói a tân minh sắc mặt không tốt nhìn lấy thiếu gia nhà giàu nói ngươi ý tứ ngươi chó này tôn quý người khác không thể đụng nó nó có thể cắn người đúng không không tệ mà lại ai dám đánh nó ta thì giết chết ai thiếu gia nhà giàu rất là đắc ý nói đến giờ phút này người chung quanh rất nhiều cho nên cái này thiếu gia nhà giàu rất có cảm giác ưu việt cũng là dị thường đắc ý tân minh nghe xong hỏi nó cao quý như vậy là cha ngươi a Thiếu gia nhà giàu trừng mắt, nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lão tử nói, nó là cha ngươi à? Ngươi thật che chở nó, nó chết ngươi cho nó chịu tang không? Thần Minh hỏi. Thiếu gia nhà giàu giận, tiểu tử, có tin ta hay không giết chết ngươi? Nhà. nhiều sao quen thuộc lời kịch, đến, ngươi giết chết ta thử một chút. Thần Minh rất lâu không có gặp phải mặt hàng này, cũng là nghĩ cùng hắn ra một gạch. Thiếu gia nhà giàu thấy thế vung tay lên, cho ta đánh, đem tiểu tử này đánh gãy một cái chân. Hắn vừa nói xong, bên cạnh một người trung niên tùy tùng mở miệng nhỏ giọng nhắc nhở, thiếu gia, tiểu tử này một người mặc cũng là bất phàm xem ra khả năng không có người thường a vậy thì thế nào cái này đế đô còn có bản thiếu gia không thể treo vào người thiếu gia nhà giàu lạnh lùng mắt nhìn tân minh tân minh cười lấy nhìn lấy thiếu gia nhà giàu nói nói như vậy ngươi vẫn rất có bối cảnh nói nhảm lão tử thành nam lý gia thiếu gia lý vũ lâu cái này người không gì sánh được tiêu ngạo nói đến tân minh suy nghĩ một chút thành nam lý gia không biết không biết tiểu tử ngươi thật đúng là cô lậu quả văn bản thiếu gia còn tưởng rằng ngươi có thân phận gì lại ngay cả bản thiếu gia cũng không biết nhìn đến ngươi căn bản không có gì thân phận địa vị người tới cho ta đánh đánh chết hắn. Cái này thiếu gia nhà giàu vênh váo tự đắc hết lớn, theo thanh âm hắn rơi xuống, sau lưng mấy cái da đinh lập tức thì xông đi lên, từng cái quyền đầu thì đối với Tần Minh ập tới. Tần Minh hừ một tiếng, đứng tại chỗ bất động, các loại những thứ này người tới gần về sau, hắn một chân nâng lên, trực tiếp mấy cước đá ra, trực tiếp đem những này người đạp bay ra ngoài. Đem tay háo hất lên, Tần Minh hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn lấy thiếu gia nhà giàu. Thiếu gia nhà giàu sắc mặt khó coi, hô trướng, ngươi dám phản kháng. Tần Minh nhướng mày, giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy thiếu gia nhà giàu, nói, ngươi ý tứ, ngươi đánh ta, ta còn không thể phản kháng nói nhảm, lão tử thế nhưng là Lý gia thiếu ra, ta nói cho ngươi, ta Lý gia chính là đế đô đệ nhất gia tộc, kết bạn vô số quý quý, những ngày này càng là cùng hoàng tử các nước công chúa tương giao. đến mức ngươi, ngươi là cái thá gì? Lão tử muốn ngươi chết, đây chẳng qua là một câu sự tình, ngươi như là phản kháng, sẽ chỉ chết thảm hại hơn. thiếu gia nhà giàu nói ra, những lời này có thể nói căn dỡ, nhưng người bình thường nghe đến, vẫn thật là sợ. nhưng tần minh không sợ a, thì tính sao? ngươi bây giờ có thể làm gì ta? có bản lĩnh ngươi qua đây đụng đến ta một chút thử một chút. Tần Minh cũng cố ý khi hắn, đối với loại này đần độn đồng dạng đại thiếu, Tần Minh cũng muốn chơi chơi hắn. Quả nhiên, nghe đến Tần Minh lời nói, cái tên thiếu gia nhà giàu khí mặt đều đỏ, bình thường ai dám như thế ở trước mặt hắn càng lần dỡ. Nhưng hôm nay hắn mấy cái thuộc hạ đều bị Tần Minh đánh ngã, bây giờ nghĩ giao huấn Tần Minh, tạm thời cũng không được à, chỉ có thể không gì sánh được tức giận nhìn lấy Tần Minh, lại lại không thể làm gì. "Tiểu tử, ngươi chờ, ta nhất định sẽ giết chết ngươi, ngươi sẽ hối hận." Thiếu gia nhà giàu chỉ vào Tần Minh nói ra. Tần Minh không có vấn đề nói, đừng chờ lấy a, thì hiện tại, nhanh điểm để cho ta hối hận a, ta đều có chút không kịp chờ đợi. Nhanh Điểm. Thiếu gia nhà giàu hàm răng cắn chặt, đang muốn nói chuyện, trợn ánh mắt sáng lên. Tiếp lấy hắn nhìn lấy Tần Minh sau lưng, hô to, "Người nào? Hồ Thôi Quan, mau tới, nơi này có nhân khí chết bạn thiếu gia, mau tới đây." Tần Minh sửng sở, ngay sau đó, một cái có chút thanh âm quen thuộc vang lên, "Lý thiếu gia, thử, ngươi lại ở chỗ này gây chuyện thị phi." Hồ Thôi Quan ngài lời này nói thế nào? Trước kia chúng ta còn uống qua rượu đây, nói thế nào lời này. Nhanh Điểm giúp bạn thiếu gia đem tiểu tử này giáo huấn một lần bắt lại, hắn đánh ta người. Nhà giàu nói ra. Hồ Thôi Quan thanh âm từ xa đến gần, "Ta là quan viên." Không phải nhà ngươi con trai, chú ý ngươi ngôn tử, còn có, nơi này tình huống như thế nào, cho ta nói. Có gần hồ thôi quan lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên thì ngây người, ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Tần Minh, nói: "Tần." "Không giống nhau hồ thôi quan hô lên đằng sau lời nói, Tần Minh thì mở miệng trước nói: "Hồ thôi quan, đã lâu không gặp à. Nghe trước đó hồ thôi quan ngôn tử, Tần Minh biết, con hàng này là thật hối cải để làm người mới. Trước kia cũng là hội nhận hối lộ, bị Tần Minh cảnh cáo một lần, theo Tần Minh làm một đoạn thời gian, hiện tại cũng là theo lẽ công bằng chấp pháp, không sợ tiền quý. "Đúng vậy a, trong khoảng thời gian này, ngài sự tình" thế nhưng là như sấm bên Thái à, khiến người ta kính nể. Hồ Thôi Quan chắp tay nói ra, Thần Minh cười cười. Lúc này thiếu gia nhà giàu Lý Vũ lâu mở miệng, các ngươi nhận biết. À, khó trách ngươi họ Hồ không muốn giúp ta. Tốt, họ Hồ, các ngươi mới nhậm chức phủ doãn, cùng ta cha thế nhưng là quan hệ không tệ, ngươi tin hay không? Để ngươi ném cái này cái quan trước. Hồ Thôi Quan nghe vậy thì nổi giận hơn, đã thấy Tần Minh ngăn cản hắn, ngay sau đó đối Lý Vũ lâu nói, hiện tại Thôi Quan ở chỗ này, ngươi đem sự tình nói một chút. Tốt, ta thì nói lại lần nữa, ta chó là hải ngoại phía tây quý tộc chó, nó có thể cắn người, người không thể đánh nó đánh nó thì nên chết, hiểu không? Lý Vũ Lâu nói xong, còn nhìn hướng Hồ Thôi Quan, Hồ Thôi Quan, ta chó này như thế tôn quý, xin hỏi cái này dân đen đánh nó, ta có nên hay không để người đánh trở về? Hồ Thôi Quan nổi giận hơn, Tần Minh nhưng lại ngăn cản, đồng thời mở miệng, tốt, rất có đạo lý. Trung quanh Bách tính đều kinh ngạc đến ngây người, tâm nghĩ cái này nhân nạn nói sợ, không ít người đều lắc đầu thở dài. Hồ Thôi Quan cũng sững sờ, nghĩ thầm Tần Minh không cần phải sợ cái này phú thiếu a, chỉ là lúc này Tần Minh lại tại trên mặt đất tìm con kiến, sau đó đi lên trước hai bước, một chút bỏ vào thiếu gia nhà giàu Lý Vũ Lâu trên mặt. Lý Vũ lâu giận dữ, một bàn tay đem con kiến đập chết, đồng thời liền muốn đối Tần Minh nội giận. Lại nghe Tần Minh chỉ vào Lý Vũ lâu hét lớn, ở ngươi hết ngươi xong, ngươi cũng dám giết cái này con kiến? Ngươi có biết hay không cái này con kiến có nhiều tôn quý? Lý Vũ lâu sững sờ, nói, một con kiến có cái gì tôn quý? Không kiến thức, vô chi, ta nói cho ngươi, nó thế nhưng là hầu gia phụ con kiến, mỗi ngày đều tại hầu gia trong phủ, thông qua nó lần lượt dọn nhà nói cho hầu gia lúc nào đổ mưa. Ngươi biết nó gánh vác trách nhiệm có bao lớn sao sao? Có thể ngươi lại đem hắn đánh chết, ngươi cái này giết con kiến hung thủ, hồ thôi quan, ngươi cũng nhìn đến vội vàng đem hắn bắt lại. Tân Minh mấy câu nói nói tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, một lúc lâu sau Hồ Thôi Quan mới phản ứng được, nói: "Không sai, đây là hầu gia phụ con kiến, họ lý ngươi xong, cùng ta hồi nha môn ngồi tù đi." Lý Vũ Lâu trừng to mắt, "Các ngươi bệnh thần kinh à. Đây chỉ là chỉ phá con kiến, các ngươi càng như thế nói vớ nói vẩn." Tân Minh giận dữ, "Phá con kiến. Ngươi xong, không cần phải nói, ngày mai chặt đầu đền mạng đi." Chương 394, Mộ Tiện Âm Nhu. Tân Minh cùng Hồ Thôi Quan kẻ sứa người họa, đem Lý Vũ Lâu đều chỉnh vào bức, hắn nghĩ thầm cái kia chẳng phải một con kiến a. Khoa trương như vậy, người tới, đem Lý thiếu gia cho bản quan bắt. Theo hồ thôi quan một câu, mấy cái kém người lập tức đem Lý Vũ lâu bắt. Lý Vũ lâu giận dữ, thả ta ra, ta thế nhưng là Lý gia thiếu gia, ta biết rất nhiều quyền quý, các ngươi dám đụng đến ta một cái thử một chút. Ngươi biết Thiên Vương lão tử cũng không được, hầu gia phủ con kiến bị ngươi đánh chết, hầu gia muốn là giận, nhà ngươi toàn bộ chặt tin hay không? Hồ thôi quan nói ra, sau khi nói xong còn chế réo nhìn lấy Lý Vũ lâu. Lý Vũ lâu nói, một con kiến mà thôi, ta thế nhưng là người, ta thế nhưng là Lý gia thiếu gia. Dựa theo ngươi lo ngươi chó bị người đánh, ngươi đều phải đánh lại cái kia hầu gia phủ con kiến bị ngươi giết, ngươi cũng muốn đền mạng, thiên kinh địa nghĩa à? thần minh nói ra, lý vũ lâu giận dữ, là ngươi đặt ở trên mặt ta, ta mới đánh chết nó. ngươi chó không phải cũng là ngươi thả đi cắn người mới bị đánh, không có tật xấu à? thần minh phản bác, ngươi, lý vũ lâu không cách nào phản bác, nhất thời im lặng, suy nghĩ một chút nói, cái kia hầu gia, theo ta được biết, đế đô cũng không có hầu gia, các ngươi ở chỗ này lừa phỉnh ta đây, có bản lĩnh gọi cái kia cái giông chó hầu gia đến cho ta xem một chút à? hồ thôi quan hệ lớn, lớn mật, ngươi vậy mà nhục mạ hầu gia, quả thực tự tìm cái chết đừng ở chỗ này hầu nôn loạn ngữ hầu ra đâu chỗ nào đâu để hắn ra đến nói một chút nhìn con kiến này là nhà hắn sao Lý Vũ lâu cười lạnh Thần Minh lúc này tuấn bộ ngược ra ta liền là làm sao ngươi chính là ha ha ha ha ngươi nói ngươi là hầu gia ha ha ha Lý Vũ lâu cười ha ha chỉ là cười lấy cười lấy đống nhiên hầu thôi quan tiến lên một bàn tay hô tại trên mặt hắn hét lớn hôn trưởng trước mặt hầu gia còn dám làm càn. tranh thủ thời gian quy xuống Lý Vũ lâu bị một cái bàn tay đánh động ngay sau đó nổ hống họ hầu ngươi dám đánh ta bản quan là quan viên đánh ngươi như thế nào, đối hầu gia bất kính, tin hay không giết ngươi, Hồ thôi quan hay lớn, hắn là cái gì hầu gia, các ngươi thật coi ta dễ bị lừa sao? Lý Vũ lâu nói ra, Hồ thôi quan cười lạnh, ngươi cho rằng ta đường đường một cái thôi quan sẽ còn gạt ngươi sao? vị này chính là bệ hạ mới phong tiêu giao hầu gia, tần minh, tần hầu gia, ngươi đổ hỗn trứng này, dám ở trước mặt hầu gia vô lễ. Lý Vũ lâu nghe vậy cười ha ha, ha ha ha ha, hầu gia, ha ha ha, ha tần minh, tiếp lấy hắn sắc mặt cứng đờ, nụ cười im bặt mà dừng, đồng thời bất ngờ một chút quỳ trên mặt đất, vô cùng gọn gàng mà linh hoạt đồng thời hắn còn hô to giật đầu, hầu ra thứ tội a. Tân Minh đều nêng người, hắn lần đầu nhìn thấy một người sợ nhanh như vậy, trước một giây còn không gì sánh được đắc ý đây, đột nhiên thì quỷ. vừa mới không phải thẳng nam sao? làm sao đống nhiên sợ? Tân Minh cười lạnh. Lý Vũ lâu nói, hầu ra, tiểu thân là đại trợ phu, tự nhiên là coi được dãn được. Tân Minh hừ một tiếng, nói, bên đường thả chó cắn người, hành hung đánh người, hồ Thôi Quan, bắt vệ, làm như thế nào phán thì làm sao phán, ngăn chặn trong nhà hắn cầm tiền bảo vệ hắn, yên tâm đi hầu ra. Hồ Thôi Quan vung tay lên, mang đi. một câu hai cái kém người vẫn là đem Lý Vũ lâu dựng lên tới Lý Vũ lâu sợ hắn như bước nữa cũng không có cuồng vọng đến cảm thấy mình có thể cùng Đường Đường một cái hầu gia làm đúng cấp độ a bởi vì cái gọi là phong hầu bài tướng hầu gia tức vị cùng thừa tướng quan chức đây chính là trí cao vô thượng vinh diệu loại này vinh diệu để vô số người nhìn lên há lại hắn cái này cái gọi là đế đô đệ nhất thương nghiệp gia tộc có thể so giờ khắc này hắn càn dỡ đắc ý toàn bộ đều tan thành mây khói chỉ có thể cưỡng ép quỳ trên mặt đất đối tần minh nói hầu gia ta sai hầu gia ta đang chết ta đem ta cho giết ngài buông tha ta một ngựa đi. Tân Minh gật đầu, ngươi nghe rõ ràng, cái này chó, nó sai là cắn người, nhưng tranh thức sai là ngươi chó cắn người ngươi còn không chịu nhận lỗi, ngược lại còn động thủ đánh người, ngươi nói ngươi có phải là có tật xấu hay không? Hầu gia, tiểu nhân là người, tiểu nhân hiện tại đã biết rõ, cầu hầu gia khai ân. Lý Vũ lâu tiếp tục cầu xin tha thứ. Tân Minh nhíu môi, hồ thôi quan trực tiếp khiến người ta đem Lý Vũ lâu mang đi. Hầu gia, vậy ta trước hết hồi nha môn. Hồ thôi quan mở miệng. Tân Minh gật đầu, đi thôi. Nhìn lấy hồ thôi quan rời đi về sau, trên mặt đất nam tử đứng lên, đối Tân Minh cong người, đa tạ hầu gia ân cứu mạng. Không khách khí, nhìn ngươi thương tổn không nặng, trở về tu dưỡng đi." Tần Minh nói, lại nhìn xem tiểu nữ Hải. Nàng trên đùi có một chút răng chó răng chảy thương, Tần Minh nghĩ thầm, thế giới này không có chó dại vắc xin phòng bệnh, bị chó cắn rất có thể sẽ chết. Sau đó, hắn theo hệ thống bên trong lấy ra chó dại vắc xin phòng bệnh châm, sau đó lại lấy ra một khối kẹo cao su, đối tiểu nữ Hải nói: "Đến, ăn kẹo, ca ca cho ngươi châm cứu một chút, liền không sao." Tiểu nữ Hải nơi nào thấy qua loại này đường, đang tò mò ăn, liền bị Tần Minh tại trên mông đánh một châm ngay sau đó đứng dậy cho phụ nhân cùng nam nhân nói nếu như những ngày này nàng chỗ nào không thoải mái thì đưa đến hầu phủ cũng chính là tân phủ ta cho nàng trị đa tạ hầu gia hầu gia đại ân không thể báo đáp hai vợ chồng chuẩn bị quỳ xuống thần minh cười lấy đỡ dậy bọn họ sau đó rời đi người trung quanh đối châu đầu ghé hai các loại đối tần minh tán thưởng thanh âm bên hai không dứt hầu gia thật là nhân tài làm quan văn trị thiên hai vì bách tính giải hoàn chủ trị công đạo làm võ tướng bình náo loạn đánh lệ quốc ngay chụp vạn đại quân như con ruồi không đầu luận bá lực hắn một người nhập lệ quốc giết hoàng đế toàn thân mà lui Nhìn tài Văn Trương, hắn làm ra khoa cử, tạo giấy làm ân ớn. Nói mị lực, hắn phát hiện than đá sưởi ấm, giải quyết trời đông giá rét vấn đề, còn có nhiều như vậy quả vạn. Đúng đấy, Trần Hầu gia, thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả thần người a. Có Trần Hầu gia dạng này người tại, ta Sở Quốc tất nhiên càng phát ra hưng thịnh. Thật sự là ta Sở Quốc đại hạnh. Dân chúng nào ảo ca ngợi Trần Minh, thế mà, trong đám người, Mộ Tiện lại sắc mặt không gì sánh được căm trầm. Nó lấy, hắn một thân một mình, chậm rãi ra khỏi thành, tại trên tay hắn, cầm lấy một cái túi da, bên trong chứa không biết cái gì đồ vật. Một bên đi Hắn một bên dùng âm lãnh thanh âm, nói một mình nói: "Thần Minh, ngươi thì đắc ý a, muốn làm duyệt binh. Ừ, ta sẽ không từ thủ đoạn, để ngươi xấu mặt, thậm chí không tiếc dùng bất cứ giá nào, cho dù là chết một tòa thành người." Hắn sau khi nói xong, đông nhiên dừng thân, một cái tay dùng khăn che cái mũi, đem trong tay túi ra mở ra mắt nhìn. Bên trong là một cái chỗ chết. Đó lấy, trên mặt hắn lộ ra điên cuồng nụ cười. Đó lấy, tiếp tục một người đi ra thành. Tân Minh trở lại tần phủ về sau, tần phủ đã đổi tấm biển, trên viết tiêu giao hộ phủ. Tân Minh cười cười, đứng bất động, không đến thời gian 1 năm liền đi tới hẳn cái kia tiện nghi trà đã từng địa vị, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tiếp đó, hắn công việc quan trọng tước, muốn vương tước, muốn đế vương. Xuân 395, thần minh trung kế, tân minh trở lại hồi phụ lúc mấy cái nha đầu đã ảo hảo tại làm bánh kem, tuy nhiên không thế nào để mắt, đều cuối cùng đều là đúng. Mặt khác, lão quản gia báo cáo, than đá ngành nghề đã trải rộng sở quốc, cơ hồ mỗi cái địa phương đều có người tại khai thác mỏ than đá kiếm tiền. Bất quá trên cơ bản đều là quan phương tổ chức người khai thác, lấy giá thấp bán cho bất tính, cùng tân minh định giá không sai biệt lắm. Dạng này có thể căn đoán trên cơ bản từng nhà tại qua mùa đông thời điểm đều có thể nướng lên than đá cho nên ở sau đó thời gian tần minh phụ trách ngẫu nhiên đi binh bộ đối với mấy cái này chọn lựa ra tướng sĩ tiến hành đi nghiêm huấn luyện sau đó các loại yêu cầu bọn họ chỉnh tề có lực đồng thời ngẩng đầu ước lực mùa đông các tướng sĩ mặc lấy chế tạo khôi giáp bản thân thì vô cùng bạc khí lại thêm tần minh huấn luyện bọn họ đi đi nghiêm không đi một bước dày đạp lên mặt đất thanh âm cùng với vô số khôi giáp ma sát phát ra tiếng kim loại đều vô cùng có chấn nhức lực khiến người ta run động tần minh tin tưởng từ những thứ này người mặc lấy khôi giáp tại ngoài hoàng cung đi đi nghiêm duyệt binh đây tuyệt đối là cùng rung động tràng diện a. Sau đó, hắn càng phát ra chờ mong duyệt binh. Ngay tại hắn huấn luyện duyệt binh thời điểm, hoàng đế cũng phái người bắt đầu đối xung quanh các quốc gia đưa thư mời, mời bọn họ phái cao tầng tới tham gia sở quốc duyệt binh nghi thức, đồng thời nói cho mọi người, đây là sở quốc muốn đem sở quốc binh lực đối ngoại triển lãm. Nếu như nói mời mọi người đến sông phong túng, cái kia đồng dạng các quốc gia cũng sẽ không quá coi trọng, cho dù là công chúa thành thân, các quốc gia cũng chỉ là phái hoàng tử công chúa những vạn bối này đến một chút. Nhưng bọn họ nhận được tin tức nói sở quốc lần này là chuẩn bị triển lãm binh lực vũ khí, nhất thời các nước đều đến hứng thú. Ta đối với ngươi quốc hắn độ vật có thể không hứng thú, nhưng binh lực loại này quốc chi bảo hộ đồ vật, ai có thể không có hứng thú? Binh lực loại vật này cũng là một cái quốc căn bản bảo hộ, trước kia tất cả mọi người là che giấu, không muốn để cho nước khác nhìn thấu binh lực mình. Hiện tại sở quốc ngược lại là tốt, chính mình muốn lộ ra, cho mọi người nhìn. Cái kia tất cả mọi người muốn nhìn một chút, sở quốc đến cùng có cái gì binh lực a? Sau đó, các quốc gia hào hào bắt đầu phái quyền cao chức trọng vương công đại thần, xuất phát đến sở quốc, chuẩn bị nhìn xem ngươi sở quốc đến cùng có bao nhiêu như Rất nhiều quốc còn có tiểu tâm tư, nếu như sở quốc binh lực không được Vậy bọn hắn nói không chừng có thể đem đạp đổ đâu. Lại nếu như Sở Quốc binh lực rất mạnh, mọi người kiêng kỵ hắn, nói không chừng lần này các đại cao tầng gặp gỡ, gặp Sở Quốc lợi hại như vậy, sau đó đạt thành nhất trí, hợp nhau tấn công đâu. Bất kể như thế nào, tại các quốc gia nhìn đến, Sở Quốc cái này lộ ra nội tình cách làm, cùng với mời các quốc gia cao tầng gặp nhau cách làm, đều là cho các quốc gia những thứ này tiểu lão đệ một cái đạt thành chung nhận thức xử lý lão đại ca cơ hội. Thậm chí đã có quốc người nhà cảm thấy Sở Quốc hoàng đế, đây là tại ngẩn người ra. Bất kể nói thế nào, những quốc gia này cao tầng, cũng lạt đều xuất phát đến Sở Quốc mà sở quốc duyệt binh tin tức cũng định ngay tại một tuần sau nguyên đán thì ở cái này cả nước chúc mừng năm mới thời kỳ để mọi người nhìn xem sở quốc thực lực tin tức này đã cả nước đều biết thậm chí các nước đều truyền ra dân chúng chỗ nào nghĩ nhiều như vậy à chỉ cảm thấy duyệt binh chưa từng nghe nói a mới mẹ cho nên không ít các quốc gia người cũng đều xuất phát muốn tới sở quốc nhìn xem mời mười mấy cái quốc gia cái gọi là quy mô cự đại duyệt binh nghi thức trong lúc vô hình tần minh tổ chức duyệt binh kéo theo sở quốc đế đô kinh tế bởi vì các quốc gia thậm chí sở quốc hắn địa phương người đều đến đế đô chuẩn bị xem náo nhiệt cái này chí ít không dưới một ngàn người những người này ở đây đế đô ăn và ngủ cái kia không đều là chi tiêu sở quốc đế đô bản thân liền là trung quanh mấy cái quốc gia bên trong kinh tế đại thành bây giờ duyệt binh càng là trực tiếp kéo theo đế đô gdp tân minh trong này lại người được cơ hội buôn bán sau đó hắn lập tức tìm quảng hàm ra trước tiên ở hoàng hậu bên ngoài trên đường cái muốn mười mấy cái trọng điểm toàn bộ đều là tiệm ăn nhỏ bây giờ tần quán ăn nhỏ không chỉ có các loại bánh nướng còn có đậu hũ thối các loại sâu nướng cùng với nổ viên thịt tiểu hủ đượn trứng luộc nước trà bánh bao hấp, nổ sủi cảo, bánh kem chờ chút, thậm chí còn có các loại hoa quả salad, hoặc là nổ thành nước làm nóng thức uống nóng. Chỉ cần là thần minh tại hiện thực thế giới bên trong ăn qua gặp qua nghe qua, chỉ cần là hắn nghĩ biện pháp làm ra được, hắn đều làm ra tới. Những vật này, những ngày này bản thân ngay tại đế đô rất nóng này, thành tất cả mọi người thích nghỉ dưỡng quả vặt. Như là đến thời điểm tại duyệt binh đầu này mấy ngàn mét đường phố mở hơn vài chục cái cửa hàng, như vậy là một số lớn thu nhập a. Nghĩ tới đây, thần minh đều không kịp chờ đợi. Thế mà cái này thời điểm, mộ tiện nhưng từ đế đô thành bên ngoài một mảnh khu bình dân rời đi chuẩn bị trở về đế đô thành. Đế đô rất lớn, chia làm nội thành cùng ngoại thành. Nội thành là bị bốn phía thành tường vây quanh, bên trong đến có hơn một triệu người ở. Ngoại thành người thì càng nhiều, mấy triệu người cũng không chỉ, dù sao cũng là một nước chi đế đô, nhân khẩu nhiều rõ người. Ngoại thành nhân khẩu vây quanh nội thành trung quanh, khu vực rất lớn. Lại tuyển một số, cũng là huyện khác, trung quanh trọn vẹn 20 cái huyện. Mộ Tiện vừa mới chỗ, cũng là cửa thành một khu vực, ở người nhiều vô cùng. Hắn rời đi thời điểm, mang trên mặt cười lạnh, dùng khăn che miệng, lại bắt đầu nói một mình. Duy Bình. Ha <cười> ha, Tân Minh đến thời điểm một người cũng không tiến vào thành, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? nói, hắn lại tìm một cái xem xét cũng là không có việc gì. Tiểu Lưu Minh lấy ra một tấm một trăm lượng bạc ngân phiếu, nói, giúp ta một việc, đi tiêu giao hầu gia phụ, nói cho tiêu giao hầu gia Tần Minh, hắn mỏ than đá, xảy ra vấn đề lớn, thiên quân đồ nhỏ kia gặp có tiền, lập tức liền đi. tiêu giao hầu phụ, quản gia nói cho Tần Minh cửa Tiểu Lưu Minh nói chuyện về sau, biến sắc, nói, mỏ than đá làm sao lại xảy ra vấn đề? ai nói? không biết, nói xong cũng đi, nói là có người để hắn tiện thể nhắn, quản gia nói ra, Tần Minh ngưỡng mày. Bất kể như thế nào, ta cũng phải đi xem một chút. Vạn nhất thật có chuyện gì, nói, hắn ra ngoài lên một con ngựa, liền nhanh chóng ra khỏi thành, hướng về mỏ than đá trên núi đi. Thế mà hắn vừa ra thành, dưới lầu trong đám người mộ tiện liền đối với cửa thành lầu phía trên trương sung cười cười. Tiếp lấy mộ tiện hét lớn, ngoài thành náo dịch chuột, mọi người đừng ra thành a. Dịch chuột, đáng sợ cỡ nào hai chữ. Nhất thời, cửa thành người đều ra sức hướng trong thành đi, sợ ra khỏi thành nhiễm dịch chuột. Cửa thành lầu phía trên, trương sung cũng cười, ngay sau đó hét lớn, náo dịch chuột, đóng cửa thành. Hắn dù sao cũng là du kích tướng quân làm gì cũng là theo ngũ phẩm quan viên ra lệnh một tiếng phía dưới thủ thành binh lập tức đóng cửa thành hiện trường một mảnh hỗn loạn tất cả mọi người gạt ra phải vào thành riêng là vừa ra thành hoặc là phải vào thành đều điên cuồng hướng bên trong chen sợ bị lưu ở ngoài thành bởi vì dịch chuột thật đáng sợ nghiêm trọng lời nói chết mấy trăm ngàn người đều là nhẹ nhõm lại nói thần minh ra roi thúc ngựa chạy đến mỏ than đá về sau lại phát hiện cũng không có chuyện gì nhưng hắn lại không có thả lòng trong lòng mà chính là minh bạch chính mình khả năng trúng kế sau đó lập tức tiếp tục hướng về đế đô chạy trở về thế mà đợi đến hắn trở về thời điểm cổng thành đã đóng. Vô số người chắn ở cửa thành, đều kêu thảm muốn đi vào. Thần Minh kinh ngạc đến ngây người, đột nhiên ý thức được, lần này không chỉ có bị tính kế, hơn nữa còn là một cái rất đại cục. Chương 396, Thần Minh lực thu hút. Thần Minh biết, mình bị hố, mà lại lần này, tuyệt đối vẫn là một cái rất đại cục, cũng là nhằm vào hắn. Bởi vì hắn bị lừa ra ngoài, cổng thanh đóng, nhiều người như vậy cũng đều ở cửa thành bên ngoài chặn lấy muốn đi vào, đây không phải chuyên môn có người hố hắn, còn có thể là cái gì? Nhưng hắn cũng rất nghi hoặc, không hiểu đây rốt cuộc tình huống như thế nào, sau đó xuống ngựa, đối bên cạnh một cái lắc đầu thở dài người nói: Cái này là làm sao? Ai, rất là kỳ lạ thì náu dịch chuột, hiện ở cửa thành đóng, cấm đoán chúng ta vào thành, tránh cho chúng ta truyền bá. Cái này dịch chuột khó giải, không biết chúng ta lúc nào chết nha. Nghe nói như thế, thần minh sắc mặt đều biến, nha dịch chuột. Tại hắn trong ấn tượng, hắn chỗ hiện thực thế giới cổ đại, từng bạo phát mấy lần hủy diệt tính dịch chuột, chết người miệng thông suốt mấy chục triệu nhiều, trên cơ bản cũng là một cái thành một cái thành chết. Cái này bệnh truyền nhiễm tại cổ đại, truyền nhiễm tính rất lớn, lại cơ hồ không cách nào ngăn cản. Dù là rất nhiều đông y phát hiện một số đông dược có thể ức chế dịch chuột, nhưng cũng xa xa không có cách nào làm đến khống chế lại dịch chuột. Biện pháp duy nhất cũng là cách ly, tránh cho truyền bá. Mà bị cách ly khu vực cùng người, trên cơ bản xuống tràng đều là chết, sau đó dùng hỏa thiếu thi thể hoặc là chôn lòng đất rất sâu địa phương, ngăn chặn thi thể truyền bá bệnh độc. Tần Minh nhìn xem xung quanh, gặp không ít người đều hữu dũ, sắc mặt nhìn không tốt. Nhưng nhìn kỹ, những thứ này người còn không có gì dịch chuột triệu chứng a. Lại nói, Tần Minh lúc này mới vừa ra đi một hồi, vừa mới đều tốt, dịch chuột cũng không phải nói lan ra thì lan ra a. Sau đó Tần Minh quyết định thật nhanh, đến trước cửa thành, đối với phía trên cổng thành làng hết lớn, dịch chuột vẫn chưa truyền bá, mau mau đi hộ bộ. Cập thời phái người phái ra phải chăng nhiễm bệnh, đem không có nhiễm bệnh cùng nhiễm bệnh ngăn cách. Tân Minh lời còn chưa nói hết, phía trên một người sĩ quan đi tới, hét lớn. Người phía dưới đừng muốn hồ nôn loạn ngữ, dịch chuột một chuyện không thể khinh thường, tránh cho truyền bá nhất định phải cách ly, hiện tại, nội thành không cho phép ra khỏi thành, ngoài thành không cho phép vào thành. Lớn mật, bản hầu chính là tiêu giao hầu, người cái này nhỏ nhỏ quân quan cũng dám đối bản hầu bất kính. Nhanh điểm dựa theo bản hầu lời nói đi làm. Tân Minh hét lớn. Có người thiết lập ván cục tạm thời trước không nóng nảy xử lý, ức chế dịch chuột, tránh cho chân truyền truyền bá, mới là lớn. Thế mà trên lầu quân quan nghe đến tần minh không có lời nói lại cũng không thèm để ý nói hầu gia à coi như ngươi là hầu gia bản quan cũng không thể nghe ngươi việc quan hệ dịch chuột không qua loa được đến nghe bệ hạ an bài tần minh sắc mặt trầm xuống nhưng lại không tiện nói gì dịch chuột tại cổ đại cũng là như thế đáng sợ hắn nhiều lời cũng không có ý nghĩa đến lúc đó đầy đủ triều đình cũng sẽ lựa chọn đóng cửa thành ngăn chặn bệnh độc vào thành lúc này sĩ quan kia bên cạnh đống nhiên lại xuất hiện một bóng người trương xung hắn nhìn phía dưới tần minh nói nha tiểu gia hầu ngài làm sao ra khỏi thành a Cái này bên ngoài chính náo dịch chỗ đây, ngươi ra ngoài làm gì a? Cái này xong, bên ngoài người cũng không thể vào thành, ngài chỉ có thể ở bên ngoài ở lại. Tân Minh ánh mắt bị mị, mị, nói: "Trương Sung, ngươi cái thái giám chết bẩm, bây giờ nói chuyện đều âm dương quái khí. Ngươi?" Trương Sung cái kia đắc ý mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, "Tân Minh, ngươi thì miệng mạnh đi ngươi, ta nhìn ngươi lần này làm sao bây giờ?" Tân Minh nhếch môi, "Thật mẹ nó quá tiện, kính sự phòng cần ngươi dạng này nhân tài a." Trương Sung khí quyền đầu nắm chặt, thân thể đều đang phát run, hắn cái này IQ, bị Tân Minh bắt lấy điểm yếu tùy tiện hai câu liền có thể chết gần chết. Lúc này, Trương Sung bên người, Mộ Tiện đi tới, đồng dạng âm trầm nhìn lấy Tân Minh, nói ra: "Tân Minh, ngươi cũng đừng đắc chí, bên ngoài xác thực bắt đầu khuyết tán dịch chuột, ngươi chỗ đầu này ngoại thành đường phố, rất nhanh liền làm một cái truyền nhiễm khu, ngươi, chết chắc." Nha, Mộ Công Công cũng tới. Tân Minh mở miệng nói đến: "Mộ Tiện hừ một tiếng, ngươi cứ việc nói, ta sinh khí coi như ta thua." A. Mộ Công Công bị thiến về sau, tính khí cũng giống như nữ nhân ôn nu. Tân Minh nói. Mộ Tiện cười lạnh, "Ngươi vẫn là quan tâm ngươi sinh tử đi. Mộ Công Công, kính sự phòng có hay không gọi các ngươi hai đi làm thái giám a?" Không khuất phục mới a, hai người các ngươi thế, nhưng là thái giám bên trong người nổi ba A. Thần Minh nói tiếp. Mộ Tiện rốt cục nhịn không được, nói: "Chúng ta có thể hay không không xích thái giám?" Thần Minh gật đầu: "Tốt A, vậy các ngươi hai làm sao đi tiểu a?" Mộ Tiện cùng Trương Sung mặt phạch một cái thì hắc. "Thần Minh, dịch chuột mấy ngày liền sẽ khuất tán, ngươi chờ chết ở đây đi." Mộ Tiện hét lớn. Trương Sung cũng nói: "Chờ chết ta, chúng ta mỗi ngày đều hội đến xem, nhìn ngươi làm sao như bệnh, làm sao khó chịu, chết như thế nào." Ha ha ha. thôi đi, bệnh thần kinh." Thần Minh im lặng. Sau đó hắn cũng không để ý hai người này, thu hồi ánh mắt, hít thở sâu một hơi. Tân Minh suy nghĩ một chút, cái này dịch chuột, chỉ có thể dựa vào hắn đến khống chế. Bằng không lời nói, thành thành cửa bên ngoài một con đường, chỉ sợ muốn chết chí ít mấy chục ngàn người. Chính nghĩ như vậy, đông nhiên trong đầu Đinh một tiếng, ngựa tỉ lượi biếng mà không cho đưa không thanh âm nói: "Đinh, tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ: trị liệu dịch chuột. Thời gian: không hạn. Nhiệm vụ khế thưởng: tùy cơ giúp thưởng một lần. Thất bại sự phạt: không. Ngươi là đến đưa à?" Thần Minh im lặng. Bất quá bất kể nói thế nào, chuyện này hắn cũng phải làm có khen thưởng càng tốt hơn. Sau đó, hắn xoay người nhìn lấy trung quanh vô số tuyệt vọng bách tính, hét lớn: các ngươi biết ta là ai không? Dân chúng đều mở mịt nhìn lấy thần minh, cái này Đế đô mấy triệu bách tính ngoài thành người càng nhiều, lại không có tin tức tiết đông, có ít người chỉ là nghe qua thần minh, nhưng chưa thấy qua, cho nên rất nhiều người đều mở mịt lắc đầu, biểu thị không biết. Thần minh cười cười, nói: ta gọi thần minh. Thần minh. là thần minh. Ta nghe qua, Đế đô phong vân nhân vật ta lập tức có người mở miệng: đúng vậy a, thần đông dạng nhân vật, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này, còn trẻ như vậy mọi người cuối cùng biết thần minh, cái này khiến hắn rất hài lòng. vì vậy tiếp tục nói, tất cả mọi người nghe nói qua ta bản sự à? nhất thời không ít người mở miệng, nghe qua, ngài chế tác tạo giấy, làm ra in ấn, để người trong thiên hạ đọc lấy sách, sáng tạo khoa cử, để nhà nghèo có thể vào sĩ. còn có, trị quốc bình loạn ngự ngoại địch, phát ra kỳ tích đồng dạng chiến đấu. mấy chục vạn đại quân bên trong lấy tướng xoáy tánh mạng như giò xét lang lấy vật, ngàn dâm nhập hoàng cung, giết lệ quốc hoàng đế dễ như trở bàn tay. trị thăng quan, đánh ô lại, phía trên vì nước, phía dưới vì dân, ngài là xưa nay chưa từng có quan tốt. còn hai cuột than đá. Để người bình thường mùa đông không đến mức lạnh chết, còn có làm tốt nhiều thứ ăn ngon. Ta thích ăn nhất đậu hũ thối." Các loại ca ngợi Trần Minh lời nói, nương theo lấy hắn sự tích được mọi người nói ra. Trần Minh cười cười, hai tay hư áp, tỏ ý mọi người im lặng. Nhất thời, toàn trường an tĩnh. Đó lấy, Trần Minh mở miệng, "Như vậy, mọi người có tin ta hay không?" Tất cả mọi người hô to, "Tin." "Tốt, ta hiện tại nói cho các ngươi, chỉ muốn các ngươi nghe ta ăn bài, ta có thể bảo chứng các ngươi không chết, có nghe hay không ta?" Mấy chục ngàn bánh tính hô to, "Chúng ta toàn nghe Trần Hầu ra." Trần Minh hài lòng gật gật đầu, mà trên cổng thành Mộ Tiện cùng trương Sung ngây người. Chương 397, khống chế dịch chuột. Mộ Tiện cùng trương Sung chỗ nào nghĩ đến Tần Minh như thế hội chắc mức, càng không nghĩ đến, đều cái này thời điểm, những người dân này thế mà cũng đều như thế truy phụng Tần Minh. Bất quá thì tính sao? Lại hai người bọn hắn nhìn đến, Tần Minh căn bản chính là tại nói nhảm, cái kia dịch chuột, há lại hắn có thể trị. Bọn họ không tin, ngoài thành đường phố mấy chục ngàn bách tính tin tưởng a. Sau đó Tần Minh mở miệng lần nữa, hiện tại có rõ ràng cảm giác không thoải mái, tỉ như phát nhiệt, sợ rét, đau đầu, tứ chi vô lực, đau nhức người, đều đi ra, tiếp nhận trị liệu. Mọi người là vô cùng sợ hai truyền nhiễm đến dịch chuột, bởi vì đó là chí mạng. Bởi vậy nghe đến Trần Minh lời nói, tất cả mọi người cảm giác bản thân cảm giác. Đó lấy, lục tục ngoe nghe có người đi tới, đứng ở phía trước. Trần Minh đại khái mắt nhìn, không nhiều, cũng là mấy chục người. Sau đó hắn tiếp tục mở miệng, "Còn nước không? Nếu có những bệnh trạng này, cần phải trước tiên đứng ra, hiện tại ta có thể trị, nếu như bây giờ không đứng ra, đến thời điểm muộn, cũng chỉ có chết." Không có người không sợ chết, cho nên lại có một ít người đi tới. Phạm là có chút không thoải mái, tóm lại đều đứng ra, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta Tân Minh lại hỏi mấy lần, xác định không có người về sau, hắn mới yên tâm. Sau đó lấy ra hòm thuốc chữa bệnh, đối cái này hơn 100 người tiến hành từng cái hỏi thăm cùng điều tra. Sau cùng, đại bộ phận đều chỉ là cảm bảo. Tân Minh chỉ xác định mười mấy người có thể là cảm nhiễm dịch chuột bệnh đậu. Hắn mở ra hòm thuốc chữa bệnh, bắt đầu tìm bên trong các loại thuốc sách truyền minh. Lớn nhất sau phát hiện, sở trẻ Toby xin cùng lục nắm mốc làm là có thể trị dịch chuột lại so sánh hữu dụng. Mặt khác cũng coi châm thuốc, nhưng lần lượt từng cái trích, không quá hiện thực. Sau đó, Tân Minh mỗi người đều phân một số thuốc, nói cho bọn hắn hai loại thuốc một ngày ba lần làm như thế nào ăn loại hình. Đó lấy, tại hắn an bài xuống, mười mấy người này bị hắn đưa đến một cái trống không gian nhà ở cùng nhau phía dưới. Bên ngoài còn có mấy chục ngàn người, cho nên nhất định phải ngăn cách. May ra, theo triệu chứng phía trên nhìn, mười mấy người này cũng chỉ là vừa mới nhiễm dịch chuột, thuộc về sơ kỳ, chỉ phải chú ý vệ sinh, đúng hạn uống thuốc, mấy ngày là khỏe. Sau đó, Tân Minh cho bọn hắn mỗi người một số nước khử trùng, để bọn hắn dùng đến ngâm nước nóng, tiến hành toàn thân trừ độc, tránh cho trên thân bệnh độc khuế tán. Đó lấy, hắn lại đi ra ngoài, theo hòm thuốc chữa bệnh bên trong lấy ra đại lượng sở trẻp tomycin cùng lục nấm móc làm đem những này thuốc chuyển xuống, mỗi người phân đến tay các người khỏa, đều ăn 2 3 ngày, dự phòng một chút. Không chỉ có như thế, hắn còn theo hòm thuốc chữa bệnh lấy ra vô số nước khử trùng, cũng là đại lượng phát xuống đi, để mọi người về nhà đều tốt dùng nước nóng tắm rửa, mỗi ngày toàn thân tắm rửa trừ độc, đồng thời chú ý ẩm thực cùng hàng liền. Mặt khác, uống nhiều nước nóng. Những thứ này toàn bộ an bài thỏa đáng, chọn vẹn treo một buổi xế chiều. May ra, tất cả mọi người tin tưởng Tần Minh, cũng đều nghe Tần Minh, cho nên rất là phối hợp, đều dựa theo Tần Minh nói làm. Như thế, Tần Minh cách ly khả năng những bệnh, tiến hành trị liệu cũng làm cho tất cả mọi người bắt đầu dự phòng. Trên cơ bản, có thể khống chế lại bệnh độc lan ra. Kế tiếp muốn làm cũng là tìm tới ngọn nguồn. Sau đó hắn hỏi cái kia 10 cái khả năng nhiễm dịch chuột người, hỏi bọn hắn trước đó đi chỗ nào, làm gì, tiếp xúc cái gì người. Thông qua mười mấy người cung cấp manh mối, Tân Minh sau cùng khóa chặt mục tiêu, bọn họ trước đó đều tại một cái giếng bên cạnh, lại trước đó đều đào giếng nước uống. Tân Minh lập tức đi bọn họ nói giếng, nhìn kỹ một chút, thấy không rõ phía dưới, nhưng là người dưới, có chút thôi. Tân Minh dám khẳng định, nguồn nguồn ngay tại nước giếng bên trong. Cái đồ chơi này, không khí hô hấp đều không truyền bá. Thông chi uống nước. May ra tần minh bách độc bất xâm, bằng không vừa mới như thế hít một hơi mùi thối, liền có thể thông qua đường hô hấp truyền nhiễm phía trên bệnh độc. Sau đó, tần minh quyết định thật nhanh, lấy ra không ít nước khử trùng đổ vào nước giếng bên trong, cái này mùi thối không, thay vào đó là nồng đậm mùi nước khử trùng. Tiếp lấy tần minh tự mình động thủ, dùng cũ kỹ trực tiếp đem miệng giếng này cho lấp lên. Nước giếng bị bệnh độc ô nhiễm, trung quanh mấy chục mét cũng không thể lại đào giếng nước dùng nước. Bất quá, như thế điểm tiểu địa phương không có giếng nước không quan hệ trải qua mớn, mà lại dần dần, bệnh độc cũng sẽ không liền nghe truyền bá. Làm xong đây hết thảy, tần minh thở phào. Cách ly bệnh nhân, giữ phòng truyền nhiễm, giải quyết mọi nguồn, trên cơ bản còn không có phát sinh dịch chuột, thì dạng này bị tần minh sạch giết từ trong trứng nước. Nhưng là, Mộ Tiện cùng Trương Sung cũng không cho rằng như vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là dịch chuột ta, dù là làm một cái người truyền nhiễm, người chung quanh đều sẽ xong đời, đồng thời lập tức đại quy mô truyền nhiễm. Cho nên dưới cái nhìn của bọn họ, ngoài thành đường phố cái này mấy chục ngàn người, trên cơ bản một hai ngày về sau, cũng không biết muốn chết bao nhiêu. Chị, không có khả năng. Cho nên đối với tần minh kết thúc mỗi ngày buồn ba mệt nhọc, bọn họ chẳng qua là khi làm chuyện gọi nhìn. Trơi tối Mộ Tiện dân chúng đều mỗi người về nhà. Cửa thành lầu phía trên, Mộ Tiện cười lạnh một tiếng mở miệng nói, nhìn hắn làm sao dày vỏ, ngược lại, ngày mai sẽ phải bắt đầu chết người. Đúng đấy, hắn đến thời điểm cũng nhím lên, chết mới tốt. Trương sung cũng cười lạnh. Mộ Tiện ánh mắt âm lãnh, nói, ta cũng không chỉ muốn để hắn chết, ta muốn bệnh độc quyết tán, Trong đế đô bên ngoài, có thể chết bao nhiêu, thì chết bao nhiêu. Đến thời điểm trợ giúp lệ quốc công phá sở quốc, chúng ta cũng là phong hầu bại tướng. Ta muốn để sở hoàng hậu hối hận, để đại công chúa tiện nhân này hối hận. Trương Xung gật đầu, ta cũng muốn nhị công chúa hối hận, đáng giận bọn họ ở chỗ này tràn đầy chờ mong chờ lấy ngày mai xem kịch vui thời điểm trong hoàng cung hoàng đế vẻ mặt buồn thiu thanh tâm điện đứng đấy 10 cái đại thần đều một mặt lo lắng lưu thái y y có thể có biện pháp hoàng đế hỏi thái y y viện thái y y ra khỏi hàng bệ hạ dịch chuột chính là không trị a chúng thần chỉ có thể hết sức phối dược tận lực ức chế chẳng lẽ ngoài thanh bách tính thì mặc kệ hoàng đế tức giận bệ hạ thái y y quỳ xuống chị liệu dịch chuột thuốc không có chế biến ra đến trước thậm chí cũng không thể tiếp xúc ngoài thành người một khi truyền nhiễm một tòa thành chết a hoàng đế dùng lực lao chán thở dài nói, ngoài thành tình huống như thế nào? hộ bộ thượng thư than thở, bệ hạ, cùng ngoài thành ngăn cách, không người có thể ra vào, thực sự không biết ngoài thành tình huống. thần minh đâu? hoàng đế tâm lý lo lắng nhất vẫn là thần minh. Bẩm bệ hạ, tần hồ gia, Tựa hồ tại an bài ngoài thành máy tính, giống như tại tổ chức trị liệu. hộ bộ thượng thư nói ra, hoàng đế nói, không thể để cho hắn vào thành, tuyệt đối không thể a bệ hạ, hiện ở ngoài thành người trên thân đều có thể mang theo bệnh độc, một khi vào thành, hai ba ngày cuối tán, thì xong. thái y kề mở miệng, hoàng đế đau đầu, cả giận nói, vậy còn không nhanh đi tìm kiếm biện pháp. Chấm nói cho ngươi, nếu như lần này dịch chuột nghiêm trọng, chấm đem ngươi thái y để viện đám rác rưởi này toàn chặn. Các thái y dọa đến run lẩy bẩy, mau chóng rời đi. Hộ bộ thượng thư nói, vậy hạ, ngài lo lắng tần hầu ra, muốn hay không phải người lặng lẽ ra khỏi thành đem hắn tiếp tiến đến, tiến hành trị liệu. Hoàng đế rất xoắn xuýt, cuối cùng vẫn lắc đầu. hắn y thuật cũng không kém, không thể nói được, lần này thật có cái biện pháp gì. Không quá lạc quan, mỗi lần dịch chuột ngay từ đầu đều là mấy người, vài ngày sau lại chết mấy chục ngàn. Hộ bộ thượng thư bất đắc dĩ. Đêm nay có người buồn sầu có người hoan hỉ, thẳng đến sáng sớm hôm sau. Mộ Tiện cùng Trương Sung thì không kịp chờ đợi đến cửa thành lâu phía trên, muốn nhìn chết bao nhiêu người. Chương 398, tần đạo diễn lại lọ gìn. Trương Sung cùng Mộ Tiện không có hảo tâm đến trên cổng thành xem xét, nhất thời ngây người. Trong tượng tự một phái cảnh tượng thê thảm tràn diện cũng không có, ngoài thành một con đường, trung pe dân chúng lẫn nhau nói chuyện tiếm, trên mặt còn mang theo đủ cười, thậm chí bán đồ ăn tiểu thương tiếp tục đi ra bán đồ ăn, các loại cửa hàng cũng đều mở. Cái này Mộ Tiện cùng Trương Sung ngây người, bị trước mắt một màn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nhìn kỹ một chút trên đường cái, vậy mà không tìm được một cái thi thể. Cái này, không thích hợp a. Mộ Tiện nói ra, Trương Sung nói, Dịch Chuột cũng sẽ không một ngày thì quyết tán chết người a. Bình thường Dịch Chuột là một hai ngày quyết tán, huống chi, ta lần này cái này Dịch Chuột ngoạn nguồn, là lệ quốc dùng độc cao thủ chăm chú phối chế, truyền bá thật nhanh, rất chí mạng, làm sao lại một ngày còn không người chết? Mộ Tiện thực sự không nghĩ ra. Lúc này Trương Sung còn nói, chẳng lẽ là chết người đã bị xử lý? Nếu là như vậy, bệnh độc lấy thi thể lan ra càng nhanh, một ngày thời gian, vẫn là hội quyết tán, ta dám khẳng định, ngày mai, tất nhiên thời ngang khắp đồng. Mộ Tiện nói ra. Ngoài thành, Tần Minh ở tại 10 cái bệnh nhân tạm thời ở địa phương, hắn đã vừa mới cho những thứ này người nhìn qua, phát nhiệt vô lực các loại triệu chứng đều có làm dịu. Nói rõ những thuốc này là có hiệu quả, cho nên Tần Minh cũng yên tâm. Mặt khác, trọng điểm nói cho lúc trước cái kia giếng nước phụ cận người, nhất định muốn chú ý, một khi có triệu chứng, lập tức tìm Tần Minh. Dân chúng là sợ chết, loại sự tình này bọn họ chắc chắn sẽ không chỉ hoãn. Nhưng một đêm đi qua, cũng không có người tìm đến Tần Minh, lại thêm dân chúng đều ăn Tần Minh thuốc dự phòng, cho nên Tần Minh có thể khẳng định, dịch chuột bị hắn bóp chết tại cái nồi. Cái này khiến hắn tránh tức thở phao đều không có việc gì, vậy cũng không cần chết người. Đi ra khỏi phòng. Thần Minh nhìn xem thành lâu, Mộ Tiện cùng Trương Sung, cũng đều nhìn về Thần Minh. Thần Minh, ngươi còn chưa có chết đâu. Trương Sung nói ra. Thần Minh cười, ngươi cái thái giám chết bẩm xấu rất, trông mong lão tử chết. Các ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Trương Sung khí không được, Mộ Tiện lại mở miệng. Thần Minh, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ mấy ngày. Vốn cho là ngươi hội ra cách nơi này bảo mệnh, hiện tại xem ra, ngươi thật sự là quá ngu. Mộ Công Công nói nhảm vẫn là như vậy nhiều, bất quá, các ngươi muốn thông qua phương thức như vậy đem ta giết chết, không khỏi quá thủ đoạn gắt. Tần Minh đối hai người này đã động sát tâm. Ha ha, Tần Minh, cái này có thể không có quan hệ gì với chúng ta, ngươi có thể không nên ngậm máu phun người." Trương Sung đặc ý nói đến. Tần Minh cười lạnh, "Đừng nóng độ, thiên đạo tốt luôn hồi, trời xanh bỏ qua cho người nào." Trương Sung nói ra, "Theo ngươi mạnh miệng, Tần Minh, lần này dịch chuột ngươi tốt nhất đừng chết quá sớm, chúng ta còn muốn nhìn duyệt binh đây." "Mộ tiện cười, còn có cái gì duyệt binh à, cái này cổng thành miệng dịch chuột, người nào có thể ra vào à? Đến thời điểm các quốc gia sứ giả đến, không cách nào vào thành, cái này duyệt binh còn không phải cái chuyện cười." Ha ha ha. Ha ha ha. Trương Sung cũng cười ha ha. Phía dưới, Thần Minh cười lạnh, hai người này thật sự là quá đặc ý. Sau đó hắn mở miệng, các ngươi hai cái, nghe kỹ cho ta, thiên muốn để vong, trước phải làm quủng. Nói là ngươi đi Thần Minh, ha ha ha, chúng ta hội mỗi ngày đến, nhìn lấy ngươi chết như thế nào. Mộ Tiện cùng Trương Sung cười lấy đối mặt, ngay sau đó liền xoay người cùng rời đi. Thực Thần Minh như là muốn giết hai người này, hiện tại là được rồi, nhưng là hắn không đổi, hắn muốn lấy người chi đạo còn trị người chi thân, trước để bọn hắn càn dỡ hai ngày, chỉ có bay đủ cao mới có thể ngã thảm hại hơn. Sau đó Thần Minh tiếp tục trở lại trong phòng cho bệnh nhân kiểm tra. Một ngày này xuống tới, tần minh trên cơ bản xác định, dịch chuột là không có. Nhưng là, trong triều đình nhưng như cũ sôi sùng sục, tất cả mọi người tại nói dịch chuột sự tình. Thậm chí mỗi ngày đều làm sức đầu mẹ chán. Đương nhiên, đối mặt dịch chuột, bọn họ là không có cách nào. Thanh tâm điện, hoàng đế hỏi, ngoài thành như thế nào? Xem ra không có thanh âm, nhưng đến tận cùng chết bao nhiêu người, còn không biết. Hết. Có cái đại thần báo cáo, còn không có phái người ra ngoài điều tra tình huống. Hoàng đế hỏi, vậy hạ? Không ai dám ra ngoài, dịch chuột, người bị lấy dính chết a. Hoàng đế nhắm mắt lại, Một lúc lâu sau, nói, "Ngày mai, trên cổng thành gọi hàng, giải ngoài thành tình huống." "Đúng, vậy hạ." Một bên khác, có Bách tính cho Tần Minh đưa tới hầm ăn ngon, đem Tần Minh ăn quá no lấy cái bụng đang khắp nơi đi. Hai cái con rùa con bê, muốn giết chết ta, quá non. Tần Minh một bên chạy bộ, một vừa lẩm bẩm lầu bầu. "Có điều, vẹn vẹn muốn giết chết ta, không cần thiết làm dịch chuột loại vật này a. Cho Tần Minh đơn độc hạ độc, hoặc là đem mang dịch chuột bệnh độc chuột chết thả Tần Minh trong phủ đều được a. Long ở cửa thành làm dịch chuột." Vẹn vẹn là đối phó Tần Minh. Cái này khiến Tần Minh cảm thấy rất không có khả năng. Càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, chuyện này chỗ nào đều lộ ra cổ quái. Sau đó tần Minh cẩn thận nghĩ, nghĩ đến dịch chuột hậu quả, cùng khả năng phát sinh sự tình. Sau cùng, hắn nghĩ tới mấy cái hậu quả. Một, Đại quy mô chết người, cho Sở Quốc tạo thành không thể đo lường đại dung chuyện. Hai, Đến dịch chuột mọi người điên cuồng, bị cự chi thành bên ngoài thì điên cuồng chen chúc muốn vào thành tìm kiếm trị liệu. Bất luận cái kia, đối Sở Quốc đều xem như một cái tai nạn a. Mộ Tiện cùng Trương Sung lại hận hoàng đế, cũng không dám làm như thế, rốt cuộc không cần thiết chết nhiều người như vậy. Cho nên, khả năng này còn có khác quốc tham dự. Tân Minh mi đầu càng ngày càng gấp, tiếp tục tự nói, bây giờ Lệ Quốc hận nhất Sở quốc, cho nên có thể là Lệ quốc muốn làm như vậy, sau đó sử dụng mộ tiện cùng chương sung, sử dụng bọn họ cứu hận, làm ra chuyện này. Nếu thật là Tân Minh muốn dạng này, cái kia không chỉ có riêng là tai nạn, còn có thể để Sở quốc có diệt quốc mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Tân Minh mới ý thức tới lần này vấn đề nghiêm trọng, nhưng là đến tuột cùng như thế nào, hắn còn không xác định, muốn như thế nào mới có thể xác định đâu. Tân Minh suy nghĩ một chút, đột nhiên linh cơ nhấc động, hắn nghĩ tới một cái ý tưởng hay, sau đó hắn cấp tốc đi tìm một số máy tính rời xa cẩm thành, tại đường đi một bên khác, Tần minh triệu tập bất tính, nói: mọi người, có phải hay không đều không có cảm giác có vấn đề gì? đúng vậy à, vốn là lo lắng dịch chuột, chúng ta còn nghĩ đến, hai ngày này sẽ chết, không nghĩ tới, hầu gia ngải thuốc lợi hại như vậy, ăn sau chúng ta đều không có việc gì. đúng đấy, hầu gia thật sự là thần người, còn tìm đến nguồn nguồn, ước chế truyền bá dịch chuột. đúng à? tiếng khen ngợi một mảnh, Tần minh cười, nói: mọi người không có việc gì liền tốt, nhưng là, sự tình lần này cũng không phải là trùng hợp, di chuột là có người cố ý làm ra đến, cho nên, ta muốn chỉnh những thứ này người. Cái gì? Lần này kém chút dịch chuột, là người làm. Cái gì người như thế đáng giận? Vậy mà làm ra loại sự tình này. Đúng vậy à, quá không phải người, vậy mà làm ra loại này nhân thần cộng vẫn sự tình, quả thực cũng là đáng chết ta. Tần Hầu gia, là ai làm? Chúng ta đem hắn bắt tới. Tất cả mọi người rất kích động, Tần Minh nghe vậy nói, mọi người đừng có gấp, chuyện này ta biết là ai làm, nhưng bên trong âm mưu còn lớn vô cùng. Chúng ta muốn đem sự tình hiểu rõ, không cho gian nhân là được, cho nên ta muốn mọi người phối hợp ta một chút, chúng ta cho những thứ này, người diễn cảnh phim. Không sai, Tần đạo diễn lại lọ dịn muốn đạo một trận vạn người đại chế tắt phim. Chương 399, người xem đúng chỗ. Tần Minh Hoa một canh giờ, đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, sau đó cứ yên tâm gật gật đầu, để tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị ngày mai diễn xuất. Tần Minh chính mình trở lại tạm thời ở gian nhà về sau, trong đầu đinh một tiếng, hệ thống nói: "Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tùy cơ rút thưởng một lần." Rút thưởng? Thần Minh không hề nghĩ ngợi. "Đinh, chúc mừng ký chủ, rút chúng một bộ âm hưởng hệ liệt, các loại ca khúc đều có." Thần Minh: "Mẹ lao tử tràn đầy chờ mong rút thưởng, ngươi cho ta cái lớn âm hưởng." Thần Minh cái này lựa, thoáng cái thì đi ra. Hệ thống, cái này nhiệm vụ rất đơn giản, ngươi còn muốn sao? Thần Minh im lặng, khí không muốn nói chuyện với hệ thống. Bất quá, nghĩ lại suy nghĩ một chút, một cái lớn âm hưởng cũng không tệ. Đến thời điểm duyệt binh, hắn có thể dùng tới làm bình luận. Đến thời điểm đừng nói một trăm ngàn, cũng là mấy trăm ngàn người cũng nghe được đến. Cũng không có việc gì, Thần Minh còn có thể làm cái ca nhạc hội a, đem chính mình chế tạo thành dị giới đệ nhất ngôi sao, cũng không tệ a. Nghĩ tới đây, Thần Minh sắc mặt mới tốt nhìn một số. Đồng thời, hắn lộ ra nụ cười, nghĩ thầm, cái này âm hưởng làm không tốt ngày mai thì có thể dùng tới. Đêm nay, tân Minh ngủ rất tốt. Ngoài thành một con đường bách tính đều ngủ rất tốt. Đến ngày thứ hai, thiên cương hơi hơi lạnh, các diễn viên thì lần lượt đăng tràng. Đầu tiên là một cái lao đại gia, hắn ở cửa thành bất ngờ cái phòng bên trong đi tới, kêu thảm thiết. Mau cứu ta, mau cứu ta à? Ta không muốn chết, ta thật là khó chịu, ta lạnh. Nói, hắn giả vờ ra sức ho khan, tựa hồ vô cùng khó chịu, tiếp lấy còn ho ra máu. Trên thực tế chỉ là màu đỏ thuốc nhuộm. Hắn bộ dáng này diễn vô cùng thảm, diễn kỹ cũng khá, mà đón lấy, giống hắn dạng này diễn viên lần lượt đăng trạng. Không ít người đều là đem dịch chuột triệu chứng biểu hiện ra ngoài, phát nhiệt, sợ lạnh, vô lực, run rẩy, ho khan. Tóm lại, theo diễn viên lần lượt đăng trạng, ngoài cửa thành rất nhanh liền bảy biện ra một mảnh ôn dịch hiện trường cảnh tượng. Cảnh tượng như vậy, thật sự là gặp chi khiến người ta độ rung, nghe ngóng khiến người ta rung động. Trên cửa thành, vừa vận Mộ Tiện cùng Trương xuống đến, bọn họ nhìn thấy một màn này, trực tiếp đều cười. Ha ha ha, ta liền nói, dịch chuột khẳng định sẽ bạo phát, ngươi nhìn cảnh tượng này, ha ha ha. Mộ Tiện nói, chứng xung tu liễm một chút, xung quanh không ít binh lính, khắc bại lộ chúng ta sự tình. Ai ngờ Trương Xung nói, không sợ, đây đều là cha ta tâm phúc, yên tâm đi. Nghe vậy Mộ Tiện mới yên tâm. Sau đó hắn cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Mà vừa lúc này, Thần Minh biết chính mình cái kia đang chàng, chỉ thấy hắn uống một ngụm suốt cà chua, sau đó hoạt động một chút thân thể, thì chầm rãi lung la lung lay đi ra khỏi phòng. Hắn cũng là nỗ lực bắt trước được một bộ đáng thương bộ dáng, sau đó không gì sánh được khó chịu lại khó khăn đi tới. Ngươi nhìn, Thần Minh. Trương Xung đống nhiên kích động nói ra. Mộ Tiện vội vàng nhìn sang, nhìn thấy Tần Minh cái kia lung lay sắp đổ bộ dáng, nhất thời cười không gì sánh được bất ý, nói. Ha ha ha, Thần Minh, Thần Minh, ngươi cũng có hôm nay à. Ha ha ha. Đáng đợi à, quá thoải mái, ha ha ha. Ha ha, chính là, Thần Minh, ta nói muốn nhìn lấy ngươi chết, ngươi bây giờ cái này thê thảm bộ dáng, thật sự là buồn cười à, ha ha ha. Trương Sung càng thêm không kiêng nể gì cả. Phía dưới, Thần Minh ngẩng đầu, đột nhiên phun ra một miệng sốt cả chua, một bộ khí muốn chết bộ dáng. Nhìn thấy bộ dáng này, Trương Sung cùng mộ tiện cười càng lợi hại, bọn họ quá thoải mái, dường như giờ phút này báo bị tiễn thủ đồng dạng, thoải mái bọn họ sung sướng đê mê. Thần Minh, ngươi bây giờ còn có cái gì tốt nói? Ha ha. Mộ tiện cười đến. Tân Minh ngay từ đầu không nghĩ tới muốn nói lời kịch. Bất quá bây giờ cảnh tượng này, hắn cảm thấy vẫn là nói một chút lời kịch ra. Sau đó hắn mở miệng. 1. 2 3 4. 567 7. 650 73 21. Phía trên, Trương Sung cùng mộ tiện đều là sức sở. Cái quỷ gì? Nào tử chẳng lẽ đều đã xấu? Lời nói cũng sẽ không nói. Tân Minh cũng đột nhiên kịp phản ứng. Chính mình đây là hiện trường trực tiếp à? Không có có đến tiếp sau phối âm. Sau đó mở miệng. Các ngươi. Hai cái quá ác độc. Ta chết cũng sẽ không, buông tha các ngươi. Ha ha, Thần Minh, ngươi an tâm chết đi, ha ha ha. Đúng đấy, thù này chúng ta rốt cuộc báo. Hai người đừng đề cập nhiều vui vẻ, thế nhưng là đúng lúc này, bỗng nhiên một thanh âm hét lớn. Các ngươi hai cái ở chỗ này làm cái gì? Mộ Tiện cùng Trương Sung sướng sở, nhìn lại, sắc mặt khó coi xuống tới, bởi vì người đến là hộ bộ Thượng thư. Hộ bộ Thượng thư, ngài tới nơi này làm gì? Mộ Tiện mở miệng. Hộ bộ Thượng thư lạnh hừ một tiếng, phụng mệnh hạ ý chỉ, đến giải ngoài thành dịch chuột tình huống, thống kê một chút truyền những người, cùng chết người. Mộ Tiện nói, vậy lại nhân có bận nhiệm hiện ở ngoài thành nghiêm trọng rất một mảnh bệnh nhân a hộ bộ thượng thư như mày thế nào hai vị giống như thật vui vẻ hả cái kia thật không có ngược lại là nghe đau lòng mộ tiện nói ra hộ bộ thượng thư không nói chuyện đi lên trên lầu bên mở nhìn xem ngoài thành cảnh tượng nhất thời bị ngoài thành hơn mấy ngàn vạn quần chúng diễn viên nhóm diễn xuất tràng diện kinh ngạc đến mấy người cái này dịch chuột lại đã đến trình độ như vậy cái này chỗ nào còn cần đến thống kê a giống như đều truyền như a hộ bộ thượng thư vẻ mặt buồn tiệu chợt thấy tân minh biến sắc hét lớn tân hầu ra ngươi thế nào tân minh ngẩng đầu Hộ bộ thượng thư, ta không được, ngươi đem bệ hạ gọi tới, ta có lời bàn giao. Hộ bộ thượng thư thở dài, nói, tốt, ngươi chờ, ta lập tức đi tìm bệ hạ. Hắn có dám chỉ hoãn, lập tức rời đi. Trong hoàng cung, tiểu công chúa ngay tại cầu hoàng đế nghĩ biện pháp cứu tần minh, nhưng lúc này hộ bộ thượng thư tới, hoàng đế gặp hộ bộ thượng thư vẻ mặt buồn điệu, nói, làm sao? Bệ hạ, thành bên ngoài một mảnh cảnh tượng thê thảm, vô số người bị dịch chuột truyền nhiễm, đều rất nghiêm trọng. Hộ bộ thượng thư nói ra, hoàng đế nghe vậy sắc mặt khó coi, liền nghe hộ bộ thượng thư nói tiếp, còn có thần nhìn đến Tần minh, hắn, hắn cái gì? hoàng đế hỏi, tiểu công chúa cũng nói, thần minh ca ca thế nào? bần bệ hạ hồi công chúa, thần minh, tình huống không tốt, hắn nói muốn gặp bệ hạ, có chuyện muốn nói. hộ bộ thượng thư nói đến, bại giá cửa thành lầu, hoàng đế không hề nghĩ ngợi, rất nhanh, hoàng đế ngự giá liền đến cửa thành lầu phía trên, có không ít quan viên hộ tống, bao quát trương nguyên soái, còn có mộ quốc công, cũng có đại công chúa cùng nhị công chúa, bao quát đã sớm muốn đến cửa thành tiểu công chúa. trong này, không ít người nghe nói thần minh nhiễm dịch chuột, cái kia vui vẻ trong lòng. Thương tâm nhất cũng là tiểu công chúa, đều khóc. Đến cửa thành lầu phía trên, hoàng đế cùng tiểu công chúa vội vàng đến bên bờ nhìn xuống, quả nhiên, Tần Minh còn ở phía dưới diễn. Không ít quần chúng diễn viên cũng vẫn còn tiếp tục, lần lượt cũng có người mệt mỏi thì diễn chết. Bất quá nằm thẳng nhắm chán, một hồi thừa dịp người không có chú ý, lại tự mình phục sinh, lên tiếp tục diễn. Tần Minh nhìn xem phía trên hoàng đế cùng các đại thần đều đến, tâm lý cười một tiếng, người xem đúng chỗ. Chương 400, toàn bộ đỡ ra. Giờ phút này, hoàng đế cùng tiểu công chúa nhìn đến phía dưới cảnh tượng, đều ngây người. Tiếp lấy tiểu công chúa nhìn đến Tần Minh, nhất thời lớn tiếng hô hào. Tần Minh ca ca, Tần Minh nỗ lực làm ra thống khổ bộ dáng, mở miệng nói: Các ngươi tới, ta không được. Hoàng đế cắn răng, Tần Minh, ngươi không phải biết chữa bệnh bệnh sao? Vì sao không thể cho chính mình trị? Vậy hạ, dịch chuột thần không trị được. Tần Minh tiếp tục đang diễn, nhưng Hoàng đế là thật cuốn cuồng à? Hắn nghiêm chỉnh đã coi Tần Minh là làm sở quốc cùng hắn hy vọng, như là Tần Minh chết, hắn đầu tiên thì vô pháp tiếp nhận. Tần Minh, ngươi chịu đựng, chấm lập tức khiến người ta ra khỏi thành tiếp ngươi. Hoàng đế mở miệng, sau đó thoại âm rơi xuống, vô số đại thần quỳ xuống hô to: Bệ hạ, không thể à? Một khi nhiễm bệnh người vào thành khả năng nội thành mấy triệu bách tính cũng sẽ phải gánh chịu cảm nhiễm a đúng vậy a bệ hạ đế đô thành bên trong vỡ không thể có sự tình mời bệ hạ nghĩ lại hoàng đế nhìn lấy quỷ xuống chúng đại thần sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm ta mặc kệ tần minh ca ca vào không được ta thì ra ngoài theo nàng tiểu công chúa nói liền muốn xuống lầu hoàng đế vung tay lên mấy cái cung nữ chết đem tiểu công chúa ngăn lại không cho nàng làm như thế đồng thời hoàng đế cũng tuyệt vọng thở dài nói cái này như thế nào cho phải cửa thành lầu dưới tần minh gặp hoàng đế là thật tâm lo lắng hắn trong lòng cũng rất cảm động Trước kia đều là hoàng đế thăm dò tần minh, lần này cũng coi là tần minh thăm dò hoàng đế đối với hắn thái độ, chí ít vẫn là rất hài lòng. Trước mắt trò vui khởi động làm đủ, sau đó tần minh tiến hành bước kế tiếp đối trên lầu hoàng đế mở miệng. Bệ hạ, thần có cái cuối cùng tình cầu. Tần minh, ngươi nói chỉ cần làm được, chấm nhất định làm. Hoàng đế không cần nghĩ ngợi. Tần minh mở miệng, thần muốn chết, không cam tâm à? Thần cầu bệ hạ đem mộ tiện cùng trương sung hai người kia đưa xuống tới bồi ta đi. Cái này vừa nói, hoàng đế không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng, tốt, người tới, đem hai bọn họ ném ra thành. Vốn là Mộ Tiện cùng Trương Sung gặp Tần Minh bàn giao gi ngôn, còn hung hăng vụng trộm cười, có thể chợt nghe lời này, sắc mặt hai người đều trắng. Tiếp lấy một chút quỳ trên mặt đất, Trương Sung mở miệng, "Bệ hạ, tha mạng a bệ hạ, chúng ta là triều đình quan viên, làm sao có thể vô cớ để cho chúng ta chịu chết đâu?" "Bệ hạ? Bệ hạ, chúng thần vô tội a." Mộ Tiện cũng mở miệng. Đồng thời, hai người này lão cha cũng lao ra quỳ xuống, muốn mở miệng. Thế mà hoàng đế vung tay lên, không cần phải nói, hai người các ngươi nhiều lần đối địch với Tần Minh, chấm, thì phạt các ngươi đi xuống cùng hắn." Thoại âm rơi xuống, mấy cái cấm vệ quân tiến lên trực tiếp đem hai người dựng lên đến bệnh ký hư thành lâu, toàn bộ quá trình bên trong hai người không ngừng rải rụa, bọn họ phụ thân cũng là không ngừng cầu thỉnh, nhưng đối mặt hoàng đế thở ơ đều không dùng. thanh cửa mở ra một chút, đem hai người này đẩy đi ra sau lập tức đóng lại, hai người này đều hoảng sợ điên, không ngừng kêu to bệ hạ khai ân, thế mà không có dùng. tân minh cười lạnh một tiếng, tiến lên nắm lấy hai người, hai người trốn tránh không mở, bị tân minh đụng phải sau trực tiếp hoảng sợ khóc. cái này dịch chuẩn nghiêm trọng như vậy, bị đụng phải còn có thể không lấy. cái này hai người biết, bọn họ cũng xong. sau đó đều phát ra không gì sánh được thê lương gọi tiếng, gọi là một cái thẳng a. Tần Minh hắc hắc cười lạnh, nói: "Hai người các ngươi không phải nghe đã ý, hiện tại thoải mái." Tần Minh, "Ngươi? A, ta hận chết ngươi, ta thật nghĩ đem ngươi ăn sống nuốt ngươi." Trương Sung không có gì náo tử, chỉ lo la to. Mộ Tiện lại tỉnh táo một chút, dùng âm lạnh ánh mắt nhìn lấy Tần Minh, nói ra: "Nếu không cùng chết, ai sợ ai? Hừ, có cái này một thành mấy triệu người chết cùng, ta cũng rất vui vẻ." Tần Minh nghe nói như thế, lập tức cố ý đối chọi gay gắt, một thành. "Hừ, bệ hạ chỉ là khiến hai người bội ta chết, người trong thành, không có việc gì." Ha ha ha ha, ha ha ha. Tân Minh, của ngươi cả đời thông minh, bây giờ vẫn là không đấu lại chúng ta, ngươi cho rằng sự tình đơn giản như vậy sao? Ta nói cho ngươi, không chỉ có ngươi cùng thành này ngoại nhân muốn chết, nội thành mấy triệu người cũng phải chết. Mộ Tiện cười ha ha. Tân Minh tiếp tục đâm kích nói, nói vơ nói vẩn, Đế đô thành bên trong có bệ hạ tòa chấn, cổng thành phong bế, bệnh độc làm sao có thể đi vào? Hai người các ngươi sắp chết đến nơi, còn ở nơi này hồ nôn loạn ngữ, buồn cười a? Nghe nói như thế Mộ Tiện cùng Trương Sung đều cười, lần này Trương Sung nhịn không được mở miệng trước. Ta nói cho ngươi, tòa thành này chống đỡ không bao lâu, một khi dịch chuột khuấy tán. Bên trong người trừ lui lại, cũng là chết. Toàn thành này, đem sẽ trở thành thành chết. Các loại dịch chuột đem người đều giết chết, dịch chuột cũng kém không nhiều không có thời điểm, lệ quốc quân đội liền sẽ không tiêng nể gì cả xuống tới, chiếm lĩnh sở quốc đế đô, sở quốc đem không còn tồn tại. Ha ha ha. Ngươi còn ở nơi này yêu ngôn hoặc chúng. Thần minh hết lớn. Mộ Tiện bỗng nhiên mở miệng, yêu ngôn hoặc chúng. Hừ, ngược lại lao tử sắp chết đến nơi, không sợ nói cho các người, cái này dịch chuột, cũng là lệ quốc trưởng công chúa giao cho lão tử cùng Trương Dung, để cho chúng ta làm đến, thế nào? Kinh hỉ hay không? Thần minh cố ý sắc mặt đại biến, cái gì các ngươi cũng dám làm ra loại sự tình này phản bội sở quốc phía trên hoàng đế sắc mặt khó nhìn lên mộ quốc công cùng trương nguyên soái cũng thần sắc khẩn trương hai người bọn họ nhi tử nhiễm dịch chuột sắp chết đến nơi không nghĩ tới một chút liền đem sự tình đều lộ ra ngoài có thể là hai người bọn hắn làm sao bây giờ không phải cũng hết phản bội sở quốc mộ tiện cười ha ha nói sở quốc xứng đáng ta sao sở quốc cầu hoàng đế xứng đáng ta sao ta vốn là phò mã có thể bởi vì ta bị ngươi hiến hoàng gia thoáng cái liền đem ta đá mở ta còn muốn hiệu chung bọn họ sao trên cổng thành đại công chúa sắc mặt tâm trầm hét lớn, mộ tiện, ngươi cái tên điên này, ha ha, không tệ, ta là người điên, ta muốn nhìn lấy vô số người tử vong, nhìn lấy sở quốc đế đều trở thành địa ngục, nhìn lấy các ngươi hoàng thất bị lệ quốc chém giết. tuy nhiên khả năng không nhìn thấy, nhưng giờ khắc này cũng sẽ không xa. mộ tiện càng nói càng điên cuồng, bởi vì tại thời khắc này hắn đã không quan trọng, hắn cảm thấy mình đã cảm nhiễm, hai ngày này liền phải chết, còn không bằng hết thể nói ra, để cho mình thoải mái một chút. tần minh lúc này còn nói, không có chút nào lo gì, lung ta lung tung, ai biết ngươi nói là thật là giả? mộ tiện lạnh lùng nhìn lấy tần minh nói, ngươi còn không nghĩ ra? quá ngu! cũng được, liền để ngươi chết minh bạch. còn nhớ rõ lam nhược tâm cái này đệ nhất nghệ kỳ à, nàng thế nhưng là bị ngươi giết cái kia lệ quốc hoàng đế tiểu nữ nhi. cũng ngay tại lúc này tiểu hoàng đế Cô cô, lệ quốc trưởng công chúa. vốn là nàng bị ngươi bắt, thế nhưng là trương nguyên xoáy nghĩ biện pháp đem nàng thả. về sau thương lượng xong, nàng điều động mấy chục vạn đại quân tại ngươi hồi biên quan lúc toàn lực giết ngươi. không có giết thành công, cho nên có lần này dịch chuột kế hoạch cũng là lệ quốc chế độc cao thủ làm ra dịch chuột bệnh độc, giao cho ta cùng trương xung để hai chúng ta ở ngoài thành quyết tán để sở quốc đế đô rơi vào nguy cơ. đến thời điểm sở quốc trái tim đều là bệnh động tấn công sở quốc không phải dễ như trở bàn tay đến lúc đó ta liền có thể nhìn tận mắt hoàng thất na xuống ha ha ha tân minh gật gật đầu nói minh bạch nhưng ngươi muốn sớm nhìn ta chết cho nên liền để người đem ta dẫn ra thành muốn cho ta thành là thứ nhất sóng bị lấy bệnh chết mất người không sai ta chính là không kịp chờ đợi muốn nhìn ngươi chết trước mộ tiện hung hăng nói ra tân minh cười đứng thẳng người hoạt động một chút thân thể nói ngươi nhìn ta giống như là muốn chết người sao ngươi nhìn lại một chút đằng sau ta những thứ này người giống như là cảm nhiễm bệnh độc sao tân minh nói xong Phía sau hắn những người kia đều dừng lại diễn xuất, trên mặt đất nằm thẳng cũng đều đứng lên. Chương 401: Đào cái hô to. Mộ Tiện giờ phút này, đem bọn hắn làm việc toàn bộ bàn giao đi ra, tuy nhiên Tần Minh có suy đoán, nhưng giờ phút này cũng vẫn còn có chút chấn kinh. Hắn chỗ đó nghĩ đến, cái này Lệ Quốc người lòng dạ độc gác như vậy, vì đối phó Sở Quốc, thế mà vận dụng sinh hóa vũ khí. May ra, cái này dịch chuột bị Tần Minh sớm bóp chết tại cái nôi, bằng không lời nói, hậu quả thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Thì trước mắt mà nói, Lệ Quốc kế hoạch, có thể nói là đầy bàn điều thua. Giờ phút này, Tần Minh biểu hiện ra ngoài bộ dáng cùng trung quanh đứng lên chết bệnh nhân trực tiếp để mộ tiện cùng chương sung, cùng với trên cổng thành mọi người ngây người có ít người không phải đều đã chết tại sao lại đứng lên những cái kêu ôi trao ôi trao gọi người không phải đều bệnh nguy kịch làm sao hiện tại giống như không có chuyện một dạng cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra mộ tiện có chút phản ứng không kịp thần minh cười cười chuyện gì xảy ra không có chuyện gì xảy ra a chỉ bất quá tất cả mọi người không có việc gì a làm sao có thể không có việc gì dịch chuột nhưng là muốn chết người làm sao có thể không có việc gì mộ tiện giống to thần minh cười ha ha dịch chuột ha ha ha, cái kia đồ chơi, căn bản cũng không có khuyết tán, tại chỗ tất cả người, không, có một người cảm nhiễm dịch chuột, đây chẳng qua là ta thiết lập một cái cục, một cái lừa người đem hết thẻ chân tướng nói ra của thôi. Mộ Tiện trừng mắt, đột nhiên lui lại hai bước nói, cùng làm sao có thể? Dịch chuột, là làm sao có thể trị thật tốt. Vậy chính ngươi nhìn xem, có một người giống như là đến dịch chuột sao?" Tần Minh cười lạnh. Lúc này, trên cổng thành hoàng đế lớn tiếng nói, "Tần Minh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Tần Minh đứng thẳng người, nói, "Hồi bẩm bệ hạ, vừa mới Mộ Tiện bọn họ sở tác sở vi, ngài cũng nghe được." Lần này hai người này kém chút còn đến vô số dân chúng tử vong, kém chút còn phải ta sợ quốc rơi vào nguy cơ. Có điều, đồng thời, cũng phải những thứ này Mộ Tiện cùng Chương Sung. Thần Minh bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Mộ Tiện sững sở, "Cảm ơn chúng ta?" "Vì sao?" "Vốn là, các ngươi kế hoạch là muốn thành công, đáng tiếc, ngươi không nên đem ta cuốn vào." Thần Minh lạnh cười nói, "Ta chỉ là muốn sớm nhìn ngươi chết, có vấn đề gì?" Mộ Tiện còn chưa hiểu. Thần Minh nhấp môi nói, "Vấn đề ngay ở chỗ này, nếu như hai người các ngươi không đội mà muốn giết chết ta, như vậy ta cũng sẽ không phát hiện dịch chuột, cũng sẽ không sớm như vậy ngăn chặn dịch chuột phát triển." như vậy đi qua một ngày hai ngày truyền bá ngoài thành khẳng định khắp nơi đều là bệnh nhân đến thời điểm ta liền xem như có lòng chị cũng là chị không đến cho nên các ngươi kế hoạch cũng liền thành công nghe đến đó mộ tiện đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ trên mặt lộ ra hối hận thần sắc đúng vậy a nếu như không là bọn họ tự cho là thông minh kế hoạch kia liền thành công trương sung cũng là tuyệt vọng thở dài không nghĩ tới cuối cùng vẫn thua ở tần minh nơi này không tuy nhiên kế hoạch thất bại nhưng ít ra ta không có bị dịch chuột cảm nhiễm ta cũng không cần chết mộ tiện đống nhiên ánh mắt sáng lên nghe nói như thế tần minh cười chỉ chỉ trên cổng thành nói Ngươi xác định, ngươi không cần chết." Mộ Tiện sắc mặt cứng đờ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuống tới. Hiện tại, tất cả mọi người biết hắn thông đồng với địch phản quốc muốn hại vô số dân chúng tính tánh mạng, hắn còn có thể sống sao? Giờ khắc này, hắn cùng Trương Xung chỉ cảm thấy hôn thiên ám địa, cả người cũng không tốt. Trên cổng thành, hoàng đế liếc mắt Trương Nguyên Soái cùng Mộ Quốc Công, hừ một tiếng, nói, "Hai người các ngươi, cũng biết tội." Mộ Quốc Công cùng Trương Nguyên Soái trực tiếp quỳ xuống, cùng kêu lên nói, "Bệ hạ, chúng thần cũng không biết việc này a. Các người coi là chấm lạ ngu ngốc." Ngươi tới, đem hai bọn họ cái cầm xuống, tùy ý trấn đấu. Hoàng đế hét lớn, đồng thời hắn nhìn hướng phía dưới, hỏi: Thần Minh, dịch chuột thật không có? Bệ hạ, sớm đã bị ta ngăn chặn lại, dịch chuột không có chút nào khuyết tán. Thần Minh nói ra. Hoàng đế thở phào, nói: Tốt, người tới, mở cửa thành ra, đem mộ tiện cùng trương sung cũng bắt, tùy ý chém đầu. Sau đó, thành cửa mở ra, trương sung cùng mộ tiện bị bắt, bọn họ sau cùng dùng tuyệt vọng ánh mắt nhìn lấy thần Minh. Hôm nay thay đổi rất nhanh, để bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Lại nhìn thần Minh, thân sắc lạnh nhạt đi vào cung thành, ngay sau đó cùng sông lên tiểu công chúa ôm ấp một chút. Thần Minh ca ca. Trước đó hù chết ta. Tiểu công chúa nước mắt còn không được. Tân Minh cười cười, ta làm sao có thể sẽ có việc đây, đừng lo lắng. Tân Minh, ngươi quả nhiên không có để chấm thất vọng. Hoàng đế cũng đi tới. "Bệ hạ, thần cho tới bây giờ đều không để ngươi thất vọng quá a." Tân Minh nói ra. "Ừm, tốt, không tệ, vậy liền hồi cung." Hoàng đế rất vui vẻ, rốt cuộc dịch chuột sự tình giải quyết, hắn cũng coi là thật to thở phào. Nhưng là Tân Minh lại nói, "Không đổi, bệ hạ, cái này phim còn phải tiếp lấy diễn." Hoàng đế nghi hoặc, có ý tứ gì? Tân Minh nói, "Bệ hạ, mộ tiện bọn họ không phải cấu kết lệ quốc." Ta đoán chừng Lệ Quốc là xem chúng ta Đế đô nhậm ôn dịch liền sẽ đến làm sự tình, ngay trở về nghiêm hình tra tấn mộ tiện cùng Trương Xuân cùng với bọn họ phụ mẫu hỏi ra kế hoạch cụ thể. Chúng ta cho Lệ quốc đến cái thật tỏ kinh hỉ. Hoàng đế cười, ngươi ý tứ cố ý để Lệ quốc quân đội đi vào Đế đô, sau đó bắt ruồi trong hũ. Không tệ, nếu như bọn họ thật muốn người tới, như vậy đến bao nhiêu, chúng ta thì hố giết bao nhiêu. Thần Minh nói ra, Hoàng đế gật đầu, tốt, bọn họ dùng như thế bị ổi biện pháp, chấm cũng sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn, cứ dựa theo ngươi nói đến. Sau đó. Tần Minh cùng Hoàng Đế, bọn họ cùng một chỗ tiến cùng. Trên đường, Tần Minh đem chính mình kế hoạch nói một lần. Nếu như lệ quốc đúng như mộ tiền nói, muốn đợi sở quốc đế đô bị dịch chuột cảm nhiệm lúc đánh tới. Như vậy, Tần Minh bọn họ liền để ngoài thành bách tính tiếp tục diễn dịch, nếu không mỗi ngày phát phát tiền lương. Các loại lệ quốc quân đội một đường đến về sau, những người dân này lui lại, sở quốc đại quân mai phục, chờ bọn hắn đến, trực tiếp vây công, để bọn hắn có đến mà không có về. Hoàng Đế nghe Tần Minh kế hoạch cũng rất hài lòng, bất quá bởi vì mấy ngày qua các quốc gia sứ giả cũng nhanh đến, cho nên hắn nói cho Tần Minh. Nếu như hai trong vòng ba ngày lệ quốc không có tới đại quân, trước hết tính toán, rốt cuộc duyệt binh là đại sự. Chuyện này, Tần Minh cùng hoàng đế đạt thành chung nhận thức, nhưng sau Tần Minh cùng một chỗ tiến cung tại An Nhạc cung đổi tiểu công chúa. Rất nhanh, hoàng đế chỗ nào truyền ra tin tức, Mộ Tiện nói hết thảy là thật đồng thời nói buổi sáng liền phóng ra tin tức cho Lệ Quốc Thám tử, nói ngoài thành nghiêm trọng cảm nhiễm dịch chuẩn. Đồng thời Mộ Tiện còn nói, Lệ Quốc tiếp vào tin tức, nhất định sẽ lập tức quy mô tiến công. Tần Minh đi thành tâm điện, cùng hoàng đế kế hoạch, sau đó, từng đạo từng đạo thánh chỉ bí mật theo thành tâm điện truyền ra, đến phía Tây bên cạnh còn có mảnh hổ quan cùng với phía tây biên cảnh một đường đến đế đô mấy huyện trong thánh chỉ cho rất đơn giản để dọc theo con đường này quân đội đều bảo hộ lấy bách tính trốn ý tứ chính là cho lệ quốc đại quân nhường đường đồng thời không cho bọn hắn thương tổn bách tính cơ hội để bọn hắn một đường lên thông suốt đến đế đô mặt khác tần minh tự mình bí mật ra khỏi thành để dân chúng tiếp tục diễn xuất đồng thời nói mỗi ngày có tiền lương cầm, lại diễn một ngày đồng thời còn có mấy đạo thánh chỉ đã đem đế đô chúng bên mấy cái quân đội điều khiển tại đế đô phụ cận trốn đi hết thể sẵn sàng liền chờ lệ quốc đại quân nhập hố chương bốn thân như cha con tại mấy cái đạo thánh chỉ đi xuống về sau, hoàng đế trong lòng cũng dễ chịu. hắn thân là đế vương, tự nhiên minh bạch công tâm thiết lập ván cục thoải mái điểm. hắn khống chế triều cục, trưởng không hết thảy, cơ hồ tất cả sự tình đều tại hắn trong khống chế. cho nên, hắn hiểu được tần minh lần này thiết lập ván cục diễn xuất hiệu quả cùng thoải mái điểm. bởi vậy, tần minh nói cho hắn kế hoạch về sau, hắn cũng là làm theo, quyết định cùng tần minh chung tiêu bộ phim. thanh tâm điện, hoàng đế nhìn lấy tần minh nói, nếu là đối phương đến binh mã quá nhiều, nên như thế nào? tần minh cười một tiếng, bệ hạ còn muốn hỏi ta rằng, hoàng đế cũng hỏi chấp từ trước đến nay đưa thích nghe người khác nói, không thích cho người khác nói. Tần Minh nhíu môi, tốt à, ta phân tích là, lệ quốc đường dài hành quân đến sở quốc đế đô, vạn không dám điều động đại quân. Rốt cuộc đại quân rời đi bây giờ triều cục không ổn định lệ quốc, sẽ để cho lệ quốc rơi vào nguy cơ. Cho nên lần này tới công ta đế đô, nhiều nhất 100.000 đại quân. Cho nên chúng ta chỉ cần tại đế đô mai phục 100.000 đại quân, ra bất ngờ, công không phòng bị, đủ để khốn giết bọn hắn. Thế nhưng là đại quân mai phục, cũng sẽ dễ dàng bị phát hiện à? Hoàng đế trêu tức cười lấy nhìn lấy Tần Minh, Tần Minh bất đắc dĩ, hoàng đế này lại không phải người ngu. Hắn khẳng định biết Tần Minh kế hoạch, không muốn nói thôi. Sau đó hắn nói, rất đơn giản, các binh sĩ tránh ở ngoài thanh bách tính trong phòng, hoặc là cải trang thành cảm nhiễm dịch cho người, các loại lệ quốc đại quân đến, không phải liền là ra bất ngờ công không phòng bị sao? Có điều, còn có một chút, toàn lực cha gia đế đều có thể tồn tại lệ quốc tháng tử, không thể để cho lệ quốc biết đó là cái cục, còn phải để bọn hắn truyền nhầm tin báo, để lệ quốc mắc lửa. Hoàng đế nói đến, Tần Minh trợn mắt trừng một cái, bệ hạ, thần cho ngươi ám vong, cũng không phải ăn chay. Chắc hẳn, vừa mới trong thánh chỉ, cũng có để ám vong làm chuyện này à? Ừ, không tệ. Sắc thực đã truyền lệnh xuống, cho nên tiếp đó, chúng ta ra hai thì xem kịch vui đi." Hoàng đế cười thần bí. Thần Minh cũng cười, lần này, lệ quốc lại tại Thông Minh quá sẽ bị Thông Minh hại. Vẫn là dựa vào ngươi à, nếu không phải ngươi, cái này dịch chuột liền đầy đủ chúng ta sợ quốc tụ." Hoàng đế mở miệng nói đến. Thần Minh khoát khoát tay, "Cần phải, cần phải." Hắc hắc. Hai người tại Thanh Tâm Điện trò chuyện thật lâu, mà ngoài thành, hết thảy cũng đều tại hai người này an bài bên trong tiến hành. "Đúng, bệ hạ, Chu Nguyên Soái cùng mộ quốc công thông đồng với địch phản quốc, ngài đã sớm biết ta." Thần Minh đột nhiên hỏi. Hoàng đế sững sờ phía dưới, cái gì đều không thể gạt được ngươi à? Không tệ, chấm đã sớm theo ám vong cái kia bên trong nhận được tin tức, Chu Nguyên Soái vụng trộm đi cửa sau thả Lam Nhược Tâm, một đường kém đi xuống, phát hiện hắn cùng Lam Nhược Tâm cấu kết. Đồng thời, còn thầm kín cùng Mộ Quốc công gặp mặt, đó lấy thì ra dịch chuột chuyện này. Lại thêm ám vong phát hiện mộ tiện cùng Trương Sung tại dịch chuột phát sinh cùng ngày đều ở cửa thành, chấm liền biết, bọn họ thông đồng với địch phản quốc. Thần Minh nói, vậy liền đúng. Hoàng đế nghi hoặc, có điều, ngươi sa thải quan chức về sau, ám vong cũng là chấm tự mình quản a, chẳng lẽ bọn họ cũng tại cho người đưa tin tức. Tân Minh lắc đầu, cái kia thật không có Ta chỉ là suy đoán, một là tin tưởng ám vong năng lực, biết chuyện này không gạt được ám vong điều tra, ngài khẳng định biết. Mặt khác cũng là ngài cho là ta cảm nhiễm bệnh lúc lúc, nghe ta yêu cầu không chút do dự đem trương xung cùng mộ tiện đưa tiện đến cho ta trôn cùng, liền để ta minh bạch, ngài biết bọn họ là phản đồ. Hoàng đế hỏi vì cái gì nói như vậy? Rốt cuộc hai người bọn họ là quan viên, mà lại là trọng thần nhi tử, lại là lúc trước phó mã, về tình về lý, ngài đều không nên để bọn hắn phía dưới đến cho ta trôn cùng, Ngài làm như thế, lớn nhất khả năng chính là ngài biết bọn họ là phản đổ, chết không có gì đáng tiếc. Hoàng đế nghe xong, trầm mặc một chút, nói. Khả năng có như thế điểm nguyên nhân à, nhưng càng nhiều, là chấm thật nghĩ thỏa mãn ngươi nguyện vọng, dù là ngươi muốn hai cái trung thần đi xuống chốn cùng, chấm cũng sẽ không chút do dự. Tân Minh sửng sở, kinh ngạc mắt nhìn hoàng đế, muốn nói cái gì, lại thế mà không biết làm sao mở miệng. Rời đi hiện thực thế giới một năm, hắn dường như đã quên phụ mẫu loại kia đối tình cảm mình. Nhưng là, hôm nay, theo hoàng đế trên thân, dường như nhìn đến loại kia đã từng phụ mẫu đã cho thích cùng quan tâm. Cái môi có chút chua, tâm lý hơi bụt hiền, cũng rất vui vẻ. Sau cùng, theo trong tay áo lấy ra hai bình rượu sái cùng một gói thuốc lá, nói, chúng ta hai người uống chút đây đây mới là giữa trưa, trẫm còn có việc xử lý đâu. Hoàng đế mở miệng, Tân Minh gật đầu, đang uống thuốc lá tiểu thu lại, đã thấy Hoàng đế còn nói, có điều, trẫm nói, ngươi muốn đi, vẫn là muốn thỏa mãn, trẫm cũng rất lâu không có theo ngươi uống. đi, đi bên ngoài trong đình, để ngự thiện phòng chỉnh chút thức ăn. Tân Minh nhíu mày, còn để cái gì ngự thiện phòng làm đồ ăn à, bọn họ làm đến có thể có ta làm tốt ăn. Hoàng đế ánh mắt sáng lên, lôi kéo Tân Minh tay hào nói, cái kia còn nói cái gì à, đi à. Tân Minh nói là đi ngự thiện phòng làm đồ ăn, kỳ thực tìm ra nhà, lấy ra hệ thống bên trong nhà bếp công cụ chính mình thì làm chút thức ăn tiếp lấy hai người ngay tại ngự hoa viên trong đình uống hoàng đế cùng tân minh ngồi rất gần ra hai nhi uống rượu dùng bữa còn lẫn nhau gắp thức ăn cảm tình tựa như thân trà còn còn thân hơn ngươi cho ta rót rượu ta cho ngươi đút thuốc gọi là một cái vui vẻ a trung quanh thỉnh thoảng đi ngang qua cung nữ thái giám đều kinh ngạc đến ngây người ngẫu nhiên có phi tử nhìn đến có hoàng thân quốc thích nhìn thấy trong lòng cũng đều là âm thầm minh bạch một chút cái gì ai nói bệ hạ không nhi tử Cái kia trong đình cùng hắn ngâm cốc nói chuyện vui vẻ không phải là sao đây chính là so nhi tử còn thân hơn cũng không ít người thông minh giờ phút này cũng mơ hồ nhìn đến một số khả năng Sau đó tâm lý hạ quyết tâm, về sau, tận lực nghĩ biện pháp định đoạt Tần Minh. Hậu cung không phải liền là hậu cung, trong hậu cung không ít phi tử, đang nhìn hình thức phương diện, có lúc vĩnh viễn so rất nhiều đại thần thấy rõ ràng. Tỷ như hoàng đế cùng Tần Minh ở giữa cái này quan hệ vi diệu, đến bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì một cái đại thần nhìn ra. Nhưng, hậu cung những thứ này phi tử đã làm rõ ràng. Hoàng đế cùng Tần Minh uống có chút say về sau, một người ngậm một điếu thuốc, bắt đầu trò chuyện nhân sinh. "Tần Minh à, cái này Giang Sơn, ngươi nói có được hay không?" Hoàng đế hỏi. Tần Minh không hề nghĩ ngợi, "Cũng tốt, lại không tốt." có ý tứ gì a hoàng đế nói tốt tốt tại quyền thế được đến cái này giang sơn thì cầm giữ có thiên hạ quyền thế thần minh rút điếu thuốc cái kia không tốt ở nơi nào có phải hay không cảm thấy đế vương cũng có rất nhiều bất đắc dĩ cùng chua xót hoàng đế lại hỏi thần minh lắc đầu ta còn chưa tới vị trí kia không có cảm nhận được cảm giác kia lời này đổi làm người khác giảng đây chính là muốn mất đầu rốt cuộc hoàng đế vị trí là ai cũng có thể phỏng đoán vậy ngươi nói không tốt chỗ nào hoàng đế hỏi không phải là đối ta đến nói có được hay không mà chính là cái này giang sơn an ổn còn chưa đủ tốt Thiên hạ bách tính sinh hoạt, còn chưa đủ tốt. Thần minh nói ra. Hoàng đế nghi hoặc, nghĩ thầm sở quốc mạnh như vậy quốc, còn chưa đủ tốt. Sau đó hỏi, cái kia ngươi cho rằng tốt, là cái gì? Là người người bình đẳng, là thiên hạ đại đồng. Thần minh rút điếu thuốc, khói bụi tràn ngập ở giữa nói ra.